chương bốn trăm sáu mươi trong thương thành người sống sót bất quá liền sau đó mưa khắc những thứ này bảy dòm bỉ trong cơ thể t r ợ t buộc phát ra một đạo lam sắc lôi điện từng đạo lôi điện trong lúc đó lập tức chính là hợp thành một đạo dạy đặc phòng hộ hàng rào điện những thứ này hàng rào điện trực tiếp chính là đem phần lớn bảy dòm bỉ đều bao phủ ở trong đó những thứ này biến dị điệu đàn căn bản là không kịp làm ra bất kỳ né tránh bọn họ lao xuống tốc độ nhanh vô cùng trong nháy mắt chính là đâm vào cái này hàng rào điện bên trong dồn dập một con biến dị điệu toàn bộ đều là thân thể mất cảm giác bắp thịt cóc áp sau đó cũng không cách nào không chế chính mình thăng bằng thân thể rơi đập ở trên mặt đất. trên mặt đất điên cuồng vỗ cánh muốn răng co thế nhưng hắn căn bản là không kịp cất cánh đã bị bên cạnh ngồi lên dòm bị sâu ngã xuống đất cái này vậy là cái gì z o m bi e làm sao sẽ phóng điện mạnh đại đao ở bên cạnh giống nhau ư là cái kêu mở ra tân thế giới giống n h giới a ánh mắt của hắn bên trong mang theo mãnh liệt vẻ khiếp sợ ngày hôm nay chỗ thấy có thể nói là vượt ra khỏi cái này mà thế về sau mấy tháng qua này hắn tất cả nghe thấy hắn ngay từ đầu còn cho là mình đã giải cái thế giới này toàn bộ coi như không phải toàn bộ coi như là có nhất định nắm giữ thế nhưng kết quả là hắn mới phát hiện mình chính là một c á n ngồi g i ế n chi con hết lâm phong ánh mắt hơi nhau lại h á n đồng dạng cũng là lần đầu tiên thấy thế nhưng nhưng không có quá nhiều khiếp sợ đây cũng là lôi thuộc tính dòm bi lâm phong nói năng có khí phách nói nếu xuất hiện phong thuộc tính biến dị quái vật như vậy tự nhiên mà vậy cũng sẽ xuất hiện đồng dạng vốn có thuộc tính lực lượng dòm bi đây là phi thường công bình nhân loại bên trong có dị năng giả như vậy dòm bi cùng biến dị quái vật loại này cũng tương tự có là tả lâm p h o n g ánh mắt lập tức rơi vào một cái kia cái phóng thích s ấ m xét dòm bi trên người ở nơi này chút b ầ y dòm bi bên trong hắn có thể rõ ràng phát hiện phóng thích những thứ này lôi điện chi lực dòm bi từng cái toàn bộ ở phía sau lưng của bọn hắn tới gần sau h ó t cái kia một khối địa phương có một tảng lớn g ồ lên tới quả cầu thịt nhìn qua phảng phất như là hũ giống nhau bất quá cái này toàn bộ quả cầu thịt toàn thân chính là một mảnh l à m sác cái kia cường đại lôi điện chi lực chính là đi qua viên thịt này hướng bên cạnh thả ra mỗi một con lôi thuộc tính dòm bi bọn họ từng cái thả ra làm sắt lôi điện đều có thể đem bên người mười thước phạm vi sợ c h ẳ n ngập hơn nữa những thứ này lôi điện lẫn nhau trong lúc đó còn có thể liên thông đứng lên hình thành một đạo cường đại phòng hộ hàng rào điện giờ này khắp này những thứ này lôi thuộc tính g i ò m bị từng cái đều cách xa nhau mười thước lẫn nhau trong lúc đó đứng thành một cái xếp thành hàng phản phất như là chiến trận bọn họ cường đại lôi điện chi lực phạm vi liên hợp lại cùng nhau tạo thành lớn vô cùng lưới bảo vệ trong khoảng thời gian ngăn cái kia còn lại mười mấy cái biến dị điệu toàn bộ đều chết ở những thứ này lôi điện chi lực phía dưới cực kỳ hiển nhiên hoàn toàn là bị đánh một trở tay không kịu cực kỳ hiển nhiên hắn cũng vì mình chiến q u ả đ bật được phía trước những thứ này biến dị điệu cũng thường thường tới bọn họ đánh lén cho bọn hắn tạo thành phiền thoái không nhỏ bất quá khi đó hắn vẫn luôn lưu chiêu thức ấy không nghĩ tới lúc này đây trực tiếp chính là hiệu quả nổi bật đem cái này mấy trăm biến dị điệu toàn bộ đều chạm sát hầu như không còn những thứ này biến dị điệu có thể toàn bộ đều là tinh nhuệ n hiện nay toàn bộ đều chết ở nơi đây như vậy bọn họ những thứ này dòm bị ở nơi này lớn như vậy thành thị bên trong cũng không có ai có thể ngăn cản được bọn họ đem những thi thể này toàn bộ đều mang xuống cho ta còn có đem đầu của bọn họ bên trong tinh thạch đều đạo ta giữ lại hữu nếu như lâm phong ở hiện trường nói hắn nhất định sẽ lộ ra không gì sánh được kinh ngạc thân sắc bởi vì này một con g i ò m bị vương hắn nói thế mà còn là địa địa đạo đạo tiếng phổ thông ở bên cạnh hắn vài cái g i ò m bị toàn bộ đều là gật đầu sau đó bọn họ chính là đối với sau lưng g i ò m bị phát sinh giống to một tiếng tiếng trong sát na nguyên bản kiên trì bất động b ầ y g i ò m bi đ ỗ n g nhiên toàn bộ đều là hành động hắn hỏi sau đó liền vô cùng nhân tính hóa đem những cái này biến dị đ i ề u toàn bộ đều nổ tung sau đó đem bên trong tinh thạch đều là đào lên đặt một bên mà những cái này máu rầm rệ biến dị điệu thi thể liền ăn tính trồng chất tại một bên những thứ này biến dị điệu thể tích lớn vô cùng bên trong cơ thể của bọn họ chạy ra tiên huyết làm cho quanh mình những cái này dòm bị không có chỗ nào mà không phải là nhãn thần bên trong đều toát ra vội vội vàng vàng màu sắc từng cái dòm bị đều buộc phát ra một cổ cường đại dục vọng bọn họ muốn đem những thi thể này toàn bộ đều ăn vào trong bụng của mình thế nhưng từng cái từng cái toàn bộ đều là an minh bất động giống như là không có được mệnh lệnh không dám có bất kỳ hành động gì còn như những thứ này biến dị điệu thi thể liền toàn bộ đều thuộc về các ngươi dòm bị vương nết miệng nói rằng lúc này dòm bị dồn dập đều là hướng những cái này biến dị đ i u thi thể nhỏ tới sau đó chính là đem bọn họ cho tháo thành t h n g khối dọn bị vương nhìn phía xa cái kia tiếng sấm lóe lên mây đen dường như nhanh trời muốn mưa dọn bị vương khán g nhãn bên cạnh kiến trúc những kiến trúc kia đã toàn bộ đều như ẩn như hiện tại nơi mây đen phía dưới rất khó nhìn được rõ ràng khỏe miệng hắn hơi n h t lên sau đó chính là xoay người ở một đám dọn bị vây quanh phía dưới đi tới hắn hoàn cầu mua sắm thương trường bên trong toàn bộ hoàn cầu mua sắm trong thương thành vẫn là như phía trước giống nhau vô cùng phun hoa mỗi một tầng đều có nó đặc biệt chủ đề ở nơi này một vùng bên trong vẫn như c ũ còn vô cùng ánh sáng cái kia giá hàng ở một ít y phục trong tiệm người mẫu vẫn như cũ còn như mặt thế phía trước vậy đứng ở tủ kính bên trong lúc này đây d ò m bị vương hắn trực tiếp chính là lên thang lầu đi tới ba lầu nơi đây có thật nhiều tiệm cà phê tiệm trà hắn đi tới bên trong một tiệm cà phê sau đó chính là vô cùng nhân tính hóa ngồi ở một cái gần cửa sổ vị trí ở nhà này trong điếm trên vách tường đã dán đầy rất nhiều ảnh trụ cái k i a một tấm hình trong đó có người nhà của hắn hắn vừa uống cây cà phê vừa nhìn trong tấm ảnh nhân vật học sinh khoe miệng của hắn lộ ra một bộ phi thường thiên nhiên nụ cười bất chi bất giác đã qua lâu như vậy lúc đầu ta nói được rồi phải bồi các ngươi chết trùng thế nhưng càng về sau ta cảm giác chết là trên cái thế giới này chuyện đáng buồn nhất ta hiện tại muốn liền các ngươi cái k i a m ộ t phần lực lượng cũng phải sống t i ế p do bị vương nhãn t h ầ n bên trong lộ ra một cổ cường đại biết hắn uống một ngụm cây cà phê sau đó rời đi một nhà này tiệm cà phê rất nhanh thì có một người mặc phục vụ viên nhân lý giải khai chính là chiến chiến nguy nguy đã chạy tới đi tới trước mặt của hắn đem trên b à n của hắn cây cà phê thu thập sau đó hắn chính là đi tới một nhà lúc trước hắn thích nhất tàng thị bọ tiệm xác thực mà nói đây là hắn nữ nhi phía trước thích ăn nhất một nhà vẫn là lao quy củ do bị vương thản như nói ở một khắp đồng hồ sau đó rất nhanh thì có mấy phần thịt quay bày ở trước mặt của hắn ngoại trừ này bên ngoài còn có một bộ dao nghĩa hắn cầm dao nghĩa chính là bắt đầu mạng đ i ề u tư lý ăn những thứ này trong mâm tảng thịt bò hôm nay tảng thịt bò so trước đó muốn già hơn rất nhiều chuyện gì xảy ra hắn ăn vài miếng sau đó chính là chỗ này chút ít mỗi loại trong nháy mắt đứng ở bên cạnh hắn cái kia mấy người phục vụ viên thậm chí còn có một cái bò bít tết gián sư phó toàn bộ đều là thân thể mánh run lên bọn họ đều t ú i đầu xuống giống như là cái kia học sinh tiểu học gặp hiệu trường giống nhau toàn bộ cũng không dám thở mạnh bên trên một ngụm cái này lắp đặt thiết bị phòng h o ạ t t à n g thịt bò trong điếm trong nháy mắt chính là tràn đầy một cô phi thường khí tức đè nén nói nói là của các ngươi bản năng cũng là năng lực của các ngươi nếu như các ngươi từng cái từng cái đều lựa chọn làm câm nói ta có thể thành toán các ngươi g dò bị vương nhàn nhạt một câu nói cũng chính là làm cho trong điếm mấy người toàn bộ đều là sắc mặt t r ắ n g bệnh bọn họ vô cùng rõ ràng người trước câu này ý tứ trong lời nói là cái gì chỉ có g dò bị mới sẽ không nói đối phương ý tứ của những lời này nói đúng là nếu không để cho bọn họ biến thành dò bị vừa nghĩ tới phía trước bọn họ trong điếm có mấy người bị ném đến bảy d ò n bị bên trong cái kia bộ dáng thê thảm mỗi một người bọn hắn đều cảm giác được hai chân như nhuẩn ra từ căn cứ bị công phá sau đó bọn họ vẫn ngây người ở cái địa phương này ngay từ đầu bọn họ đều đã làm xong phải chết chuẩn bị nhưng là không nghĩ tới c ư nhiên bọn họ còn có thể sống sót nhưng là rất nhanh bọn họ cái này một cỗ có thể còn sống hưng phấn đã là biến mất không thấy vừa vặn tương phản bọn họ hiện tại mỗi một ngày đều là chờ đợi lo lắng bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng trước mắt cái này ngồi trên bàn phảng phất như là mạn thế phía trước một cái bình thường nhất thực khách ở nơi nào an t ả n t h ị bò k h ô n bó bít tết gián vị sư phó kia lý giải chính là cầu sinh dục cao vô cùng cực kỳ nói rằng hắn vừa nói một bên trên trán toàn bộ đều là mồ hôi lạnh đoạn thời gian này hắn địa phương nào đều không đi vẫn đợi ở, ở chỗ này tác dụng duy nhất chính là cho cái này một tên làm tàng thịt bò ngay từ đầu hắn còn cho là mình biết chết oan chết thuồng liền sẽ nói nói hắn là gặp cái gì biến thái đi ê n cuồng cần hết tất cả biện pháp tới ngược đái hắn cái chủng loại kia nhưng là càng về sau hắn mới phát hiện mình càng nghĩ quá rồi cái này một tên hắn đích đích xác s á c chính là đem ở lại chỗ này tác dụng duy nhất chính là làm cho hắn làm tàng thịt bò không hơn nếu như nói bình thường thời gian mà nói người này không có ở đây như vậy bọn họ còn sẽ không cảm giác được quá nhiều sợ hãi nhưng là một ngày mỗi ngày đến rồi thời gian này điểm đến rồi đối phương ăn tàng thịt bò thời gian như vậy thì tuyệt đối là bọn họ mỗi một ngày trong thời gian khó chịu nhất thời khắc nguyên lai、like、là bởi vì này đã như vậy lời nói ngươi cũng đem ngươi cần tài liệu nói cho ta biết ta sẽ nhường ta dòm bị giúp ngươi đi tìm dòm bị vương khẽ gật đầu người trước tảng thịt b ò sư phó phục hồi tinh thần lại không nói hai lời chính là đối với bên người mấy người phục vụ viên khiến cho cái nhan sắc mấy người kêu ý kiến chính là đi tới vừa lấy ra tới một cái tợ lặt tiệc hộp cái kêu tợ lặt tiệc hộp bên trong đ ự n g đầy nào đó chất lòng màu đỏ sau đó đặt ở cái kia dòm bị vương bên người dòm bị vương không có bất kỳ lời nói nhảm một tay cầm lấy vợ lặt tìm hộp trong nháy mắt trong này chất lỏng màu đỏ rắc vào bò của hắn lên bò của hắn tìm trận là ba năm chín còn có thể chứng kiến t ơ m á u khi hắn đem cái này chất lỏng màu đỏ rơi tại tảng thịt bò bên trên mấy người phục vụ viên đều là nhịn không được suýt chút nữa thì nôn đi ra thế nhưng bọn họ cũng đã sâu đậm đã k h ô n g chế bởi vì đại khái đang ở nửa tháng trước bọn họ nơi này có một người bán hàng cũng là bởi vì không nhịn được cái này mùi máu tươi sau đó chính là nôn mửa ra sau đó người bán hàng kia liền cũng không có xuất hiện nữa d t bị vương liếc bọn họ liếc mắt cầm trong tay làm cho cỡ lặt tiếp hộp bên trong tiên huyết từng điểm từng điểm chiếu vào tảng thịt bò bên trên giống như là ở tắt trên thế giới cao cấp nhất đồ gia vị giống nhau cái này toàn bộ quá trình vô cùng chậm thậm chí nhìn qua vô cùng thân sĩ thật giống như hắn vô cùng hưởng thụ quá trình này giống nhau các loại chờ bình n ử a hơn phân nửa dịch thể đều đã ngã xuống cái kia tàng thịt bò bên trên sau đó hắn mới là từ từ bông sau đó chính là cầm lên g a o n ĩ a giống như cái kia tàng thịt bò cắt bỏ một khối nhỏ sau đó hay dùng cái nĩa xin ở từ từ bỏ vào miệm mình bà trung hắn nhắm hai mắt lại chậm d ã i thưởng thức t ừ n g dòng máu tươi theo khỏe miệng của hắn lưu chạy ra ngoài hắn k h ẽ gật đầu một cái lộ ra một bộ hưởng thụ mỹ vị biểu tình mấy phút sau đó toàn bộ trong mâm tảng thịt bò đều bị nàng cho ăn sạch sẽ vung xuống giao đ ĩ a sau đó chính là dùng cơm bố xoa xoa khỏe miệng của mình cảm ơn con lâm mấy người phục vụ viên lập tức chính là hơi cuối cùng giống như là cái kia mặt thế phía trước nên tiếp ở cửa một dạng đây cũng là dòm bị vương yêu cầu hắn muốn cho nơi này nhìn hết thệ tất cả giống như là mặt thế phía trước giống nhau có người bán hàng có đầu bếp cũng có dòm bị vương sở đồ măng、mướn. là cả hoàn cầu mua sắm thương trường trừ cái này một nhà t n g thịt b ò tiệm bên ngoài còn có còn lại một ít tiệm y phục tiệm dạp chiếu phim hay hoặc giả là một ít đi giả tiệm trà sữa trong điếm đều có người sống sót ở bên trong đảm nhiệm mặt thế phía trước nhân vật của bọn họ ngoại trừ này bên ngoài cái này lớn như vậy hoàn cầu mua sắm thương trường chỉ có dòm bỉ vương một mình hắn ở chỗ này nơi đây chính là địa bàn của hắn cũng là hắn ra trừ hắn ra bên ngoài còn lại bất luận cái gì dòm bỉ cũng không có thể đến nơi đây toàn bộ hoàn cầu mua sắm thương trường chính là của hắn tư nhân địa bàn cũng là lãnh địa tư nhân của hắn không người nào dám đi tới cái chỗ này cũng không có mấy người d ọ m bị dám đến đến cái chỗ này ở nơi này hoàn cầu mua sắm trong thương thành còn sống người sống sót mỗi người bọn họ biểu tình đều là không gì sánh được phức tạp trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không chết được thậm chí có thể nói bọn họ giống như là cái k i ê u bên trong vườn thú bị bị cầm tù lên gấu mẹo mỗi một ngày đều có đầy đủ mới mẹ gậy c h ú c có thể ăn thật giống như y nguyên vẫn là m ặ t thế phía trước như vậy chín giờ tới năm giờ về mỗi ngày đi làm tan tầm thật giống như cái gì cũng không có xảy ra giống nhau nhưng là bọn họ thì như thế nào có thể giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết biểu tình đâu bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng ở nơi này mua sắm thương trường bên ngoài nhưng có hết mấy vạn bầy dòm bị đem nơi đây cho vây c h ậ t như nêm tối bọn họ cả đời này đều chỉ có thể đợi ở chỗ này mãi mãi cũng không ra được ngay từ đầu những người này còn có thể nghĩ muốn đi tìm biện pháp nói thí dụ như đi qua tìm trận gió thông đạo lại nói thí dụ như đi qua cống thoát nước thế nhưng càng về sau bọn họ phát hiện những biện pháp này toàn bộ đều không có, có bất cứ hiệu quả nào toàn bộ đều chỉ là phí công mà thôi cho nên bọn họ hiện nay cũng liền một việc yên lặng tiếp nhận rồi hiện nay vận mạng của bọn họ chỉ cần đem cái tên kia hầu hạ được rồi như vậy bọn họ hẳn là nếu so với phía ngoài nhân sinh sống phải m á i rất nhiều đi chí ít không cần lo lắng để phòng đi tìm vật tư lâm phong hai người liền nhìn như vậy những cái này từ mây đen bên trong lao ra biến dị điệu khí thế h u n g hùng nhưng là lại lấy mặt trái làm kết cục hai người bọn họ liếc nhau một cái giờ này khắp này rào rào một đạo tiếng sấm vang lên chân trời xa xa có một đạo lam sắc lôi điện phá vỡ thương cung nhìn qua vô cùng nhiếp nhân tâm khách chương bốn trăm sáu mươi mốt bên tia dòm b ị có phải hay không một cỗ t r a n vị mưa này dưới càng lúc càng lớn chúng ta trước tiên ở bên cạnh tìm một phạm vi nhìn địa phương bao la tạm thời vượt qua ngày hôm nay、à. lâm phong nói đến một bên mạnh đại đao tự nhiên không có bất kỳ ý kiến hai người tìm một chỗ tùy tiện cao lầu vượt qua hôm nay mưa s ố i xả đêm một đêm này đến từ chính cái kêu hoàn cầu mua sắm thương thành phụ cận giống giận căn bản cũng không có dừng lại nghỉ quá nhà an toàn bên trong lâm phong trực tiếp chính là mỹ tư tư nướng một chợ thịt mạnh đại đao ở bên cạnh nhìn là điên c u ồ n g nuốt nước miếng lâm phong liếc mắt nhìn hắn ở bên cạnh đứng ngốc ở đó làm gì tài liệu là ta cầm công cụ cũng là ta ra làm sao ngươi đang còn muốn bên cạnh bạch chơi a còn không mau chạy tới đây phụ một tay đừng cùng ta nói ngươi liền thịt quay cũng sẽ không hảo, hảo không thành vấn đề. mạnh đại đao liếm một cái miệng lập tức chính là gật đầu ánh mắt của hắn bên trong rõ ràng cho thấy mang theo một cỗ hiển nhiên dễ thấy hưng ơ phấn màu sắc ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng lâm phong là chuẩn bị ăn mảnh dù sao lúc này đây cùng phía trước đồ đạc nhưng là hoàn toàn khác biệt phía trước cái kia đều là đồ hộp mì ăn liền các loại một ít bành biến h ó a thực phẩm nhưng là lúc này đây đây chính là mới m ẻ thịt chế phẩm hiện tại loại này thịt heo thịt bò các loại đồ đạc cái kia nhưng là chân chính quý giá chỉ sợ bọn họ thiên thần bàng trên thực tế cũng nuôi một ít gà nhà con v ị các loại đồ đạc nhưng vài thứ kia toàn bộ đều tương đương với đại g nếu là có người dám can đảm đi ăn trộm gà lời nói như vậy thì sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc nhất còn như thịt heo thịt bò mấy thứ này cái kia trên căn bản là chớ hỏng mơ tưởng mấy thứ này chắc là thể tích lớn mà tới là tương đối cồng k ề n tại nơi chút dòm bị đột phá bọn họ tập thể thời điểm mấy thứ này căn bản là chạy không được toàn bộ đều trở thành những cái này dòm bị công kích mục tiêu nhưng là mạnh đại đao bây giờ thấy những cái này mới mẻ heo đại bài cây bên trong xí móng gà đ á o vật trong tay các loại một ít nướng loại này cực kỳ thường gặp nguyên liệu đâu ăn hắn là không khống chế được chính mình đói bụng cảm giác lâm phong đem mấy thứ đều giao cho hắn làm cho hắn tới nương mấy thứ này lâm phong thì là đi tới bên cửa sổ nhìn phía xa cái kia mưa to mông lung phía dưới che giấu thành thị toàn bộ thành thị vô cùng vắng vẻ thấy như vậy một màn hắn nhịn không được chính là liên tưởng đến chính mình gian g thành mặc dù nói ánh dạng đông căn cứ vẫn còn đang hơn nữa trong tương lai trong một thời gian ngắn khả năng vẫn như cũ còn có thể khỏe mạnh thế nhưng giang thành cũng đã vĩnh viễn trở thành quá khứ thức điều này làm cho lâm phong nhịn không được siết chặt nắm tay hiện thế cục hôm nay giống như là một tòa núi lớn giống nhau hung hăng đặt ở lâm phong trước mắt làm cho hắn luôn có một loại buồn bực cảm gi lâm t càng càng phong mở một miệng nói hiện hắn hôm nay cũng coi như là nghĩ thông mặc kệ ngày mai như thế nào ngày hôm nay cuộc sống này còn là m ư t n qua vào lúc ban đêm hai người là ăn bất diệt nhạc hộ à lâm phong có thể không có bất kỳ dầu dếm trong này một ít nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là lúc trước hắn từ cái kia hòm tính bên trong nhận được số lượng đã tích lũy đến rồi một cái phi thường kinh người số lượng phẩm loại cũng là nhiều vô cùng sau đó lâm phong còn lấy ra vài chai địa giống như mạnh đại đạo hai người ở nhà này bên trong một bên ăn một bên uống một bên thổi r a trâu ở bên ngoài thì là mưa như t r ú t nước cùng với điện tiếng s â m chớp ngày thứ hai vừa dạng sáng lâm phong liền lấy ra điện thoại vệ tinh đứng ở chống trải d à i đất được người trong nhà của chính mình b ả o một cái bình an lâm phong ngươi xem như gọi điện thoại trước đây nói xong ngươi một ngày đã tới căn cứ sẽ muốn cho chúng ta trở về cái tin tức làm sao cách lâu như vậy bên hai truyền đến tô vân lão sư hơi có một ít trách cứ thanh âm xin lỗi xin lỗi cái này đều là của ta quá ban đầu xác thực n g h ị cấp cho ngươi mua đi qua xin lỗi thế nhưng thời gian cấp bách hiện nay cuối cùng là hơi chút tán ổn xuống tới đệ một câu chính là cho lão sư môn gọi điện thoại các ngươi bên kia tình huống bây giờ như thế nào lâm phong cười hỏi loại này có người khiên chẳng phải đố cảm giác thật là khá chúng ta bên này ngươi cứ yên tâm đi tất cả đều là ổn bên trong câu tiến ngược lại thì ngươi lần đầu tiên đi chỗ đó cái gì c ắ t h á n căn cứ chưa quen cuộc sống nơi đây hơn nữa ta nghe trong trụ sở người đều nói x a trường căn cứ bên kia hiện nay đã là dòm b ị cùng biến dị quái vật địa bàn ngươi có thể ngàn vạn lần không nên ỉ vào cùng với chính mình là một m cao thủ liền muốn làm gì thì làm a lâm phòng cái kia trong căn cứ mặt có phải hay không còn có t r a o a ta nghe nói bọn họ địa phương trao là đặc sắc còn có bọn họ nơi đó dòm b ị trong miệng có phải hay không cũng có một cỗ mùi đậu hủ thối nói tô vân lao sư lời còn chưa dứt bên cạnh liền truyền đến mập m ạ p cái kia nhạo báng thanh âm đúng vậy phong ca đến lúc đó ngươi cho ta bắt vài cái a bên kia lần trước trở về đến cho chúng ta vài cái huynh đệ mở mắt một chút đâu chúng ta còn chưa từng có đi qua chỗ kia đâu không biết chỗ kia dọn bị có phải hay không cùng chúng ta cái này rang thành không giống với a dù sao cái này nhất phương khí hậu nuôi nhất phương người một phen này khí hậu cũng tương tự nuôi nhất phương dọn bị a lý quản g thanh â m cũng rất nhanh thì là tùy theo nhớ tới kế tiếp chính là nhiều người cười、Vang. cực kỳ hiển nhiên lâm phong một cái như vậy điện thoại cũng chính là để cho bọn họ nồng cốt nhân viên toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau n g h e được lâm phong cũng không có bất kỳ nguy hiểm những người này toàn bộ đều là thở phào nhẹ nhõm dùng mỗi người bọn họ phương thức để diễn tả đối với sự quan tâm của các ngươi các ngươi thật đúng là đừng nói đến rồi cái chỗ này ta xem như là mở rộng tầm mắt thấy được không ít cùng chúng ta ánh dạng đông căn cứ hoàn toàn khác biệt phương thức đang ở đêm qua ta còn tận mắt thấy một hồi đại chiến khoàng thế nếu như các ngươi vài cái theo ta cùng đi nói phòng trừng sẽ trực tiếp sợ kẹ ra quần cũng may ta có dự kiến trước không có mang các ngươi tới lâm phong vừa cười vừa nói ngược lại bọn họ cái này nhất h ỏ a nhân chính là lẫn nhau tổn hại t h ổ i như bất a lâm phong ngươi tuy là quá châu bò thế nhưng mập mạp ta vậy cũng tuyệt đối không phải cản cái này không gần nhất trong khoảng thời gian n à y một không cẩn thận ta đây cũng đột phá đến mười hai giai ta đây ba trăm cân triệu vân hiện tại người nào chứng kiến ta đều không được một mực cung kính hô một tiếng bàn hẳn ra còn có cái gì cảnh tượng hoành trăng có thể hù được bàn ra ta ta còn thực sự không tin mập mạp lạnh lên một tiếng cái tiêu giọng nói bên trong là chân đấy n, -n s lâm phong nghe vậy có chút ngạc nhiên không nghĩ tới đối phương cư nhiên thực lực cũng có đột phá vốn tưởng rằng đối phương trong khoảng thời gian này chắc là vui đến quên cả trời đất dù sao cái kia từ vịnh vĩnh tới tiểu người mẫu trẻ nhìn qua chính là một cái đầy đủ làm cho nam nhân lưu l u y ế n quên về nữ nhi ổ nhưng là hiện nay xem ra hắn ngược lại là có chút xem thường chính mình là tốt rồi b ạ n g â y đối phương tuy là lớn lên là một bộ đầu heo khuôn mặt đại chân heo r ă n g rớp cái tia nhãn thần bên trong sắc mị mị biểu tình kẻ ngu si cũng nhìn ra được nhưng không nghĩ đến đối phương đây là có cái nhìn đại cục âm thầm không nghĩ tới thực lực ngươi lại có đề cao không tệ không tệ đáng giá biểu dương lâm phong cười ha hả nói mạnh đại đao mà cũng tương tự cho bọn hắn căn cứ người đánh một trận điện thoại an toàn báo điểm sau đó hai người bọn họ ngày hôm nay liền chuẩn bị hướng quốc tế hoàn cầu mua sắm trong siêu thị từ từ tới gần muốn tìm biện pháp có thể hay không đột phá đến trong đó chúng ta lẽ nào cứ như vậy trực tiếp nếm thử đột phá sao còn là nói có hay không đi cái gì cống thoát nước các loại biện pháp dù sao nhiều như vậy dòm bị đem nơi đây vây chật như nêm tối phòng chừng chúng ta căn bản cũng không có thể đột phá đi vào mạnh đại đao cao mày nói rằng chúng ta đi chỗ đó từ nơi đó có thể đi qua kiến trúc đỉnh nhảy đến cái kêu hoàn cầu mua sắm cửa hàng tổng hợp đỉnh lâm phong chỉ vào tại nơi hoàn cầu mua sắm thương thành cách đó không xa một cái nhà cao tầng một tòa này cao úc coi như là duy nhất tới gần thương thành một cái cao úc mạnh đại đao nghe vậy miệng há to nàng hoài nghi lâm phong có phải hay không đã điên rồi từ chỗ đó điều chỉnh đến hoàn cầu mua sắm thương thành điều này sao có thể phải biết rằng những tòa đại lâu khoảng cách hoàn cầu mua sắm thương thành còn cách phi thường khoảng cách xa lấy thực lực của bọn họ làm sao có thể nhảy đi qua cái này lâm phong có phải hay không có điểm quá mức đánh giá cao năng lực của mình ta đương nhiên chưa nói trực tiếp này chúng ta có thể mượn một cái còn lại đồ đạc nói thí dụ như l ư ớ qua lâm phong mở miệng nói mạnh đại đao s ừ n g sốt một chút lướt qua món đồ kia ta phía trước chỉ có ở trên tivi chứng kiến những người điên kia dùng qua được rồi coi như ta không cần bất kỳ chỉ đạo sẽ sử dụng thứ này đương nhiên là ngươi nói cho ta biết hiện nay chúng ta từ nơi này đi lấy vật này lâm phong không nói gì chỉ là biểu tình rơi vào xa xa một cái cửa tiệm bên trên nhà này môn điếm lắp ráp không sai chỉ bất qua cái kia thủy tinh đều đã nghiền nát người trước chứng kiến lâm phong ánh mắt lập tức đồng d ạ n g cũng là quét tới hắn rất nhanh thì là há to miệm cuối cùng nhất ra môn tiệm lại là một nhà chuyên môn bán kỳ hạn vận động môn điếm bên trong bán ra lấy nhiều loại đồ thể thao bị lâm phong không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là hướng cửa kia tiệm vào tới người điên người này tuyệt đối là một người điên thế mà lại nghĩ dùng lướt qua hắn coi hắn là phách đặc công điện ả n h sao mạnh đại đao lắc đầu bất quá nếu sự tình đều đã phát sinh đến rồi cục diện này hắn cũng chỉ có thể kiên trì theo lâm phong cùng đi đến rồi lâm phong đi tới cửa kia tiệm bên trong nơi đ â y muốn rất nhiều đường cái xe cùng với một ít mài ngựa chuyên nghiệp đ ồ thể thao bị và phát triển đường chính là một chiếc giá cao tới hơn tám vạn chuyên nghiệp cắt bọn sợi đường cái xe ngoại trừ này bên ngoài còn có một chút ván trượt các loại đồ đạc toàn bộ môn điếm không gian bên trong vô cùng phăng k h o n g lâm ph Đi tôi ớ trước dưới nước i cái cái kia kia loại phi đại tái, ngoài đi người sinh bên bay bên bị bộ trên trong trong nháy mắt hắn chính là thấy được vật hắn muốn, trường này trang hành hạn vận động đại tái. trong ngoài nước đều có một ít cực hạn tuyển ngay Phong những này toàn mắt thấy vật một đặt TV thấy một ít thủ thăm thấy, một ít tử ra phía h đây Lâm cảm đem được có cực có cực lúc là là là đồ đều đó đều qua ra, ở k dự n n g g để ý ư ờ đem thứ này mau nhanh hay sau đó đi trước cái kia cao ốc đỉnh lâm phong trực tiếp chính là lấy xuống một bộ sau đó chính là mặc ở trên người của mình không thể không nói còn vô cùng vừa người ngươi đừng nói với ta ngươi là muốn chơi thực sự vật này được rồi coi như chúng ta là tìm được cái này đồ bay nhưng là làm sao sử dụng lẽ nào ngươi đừng nói với ta đứng ở đó đại lâu đỉnh sau đó nhảy xuống dưới liền có thể đi ngươi phải biết rằng loại vật này đối với gió gì tốc độ có thể đều cũng có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc còn có chúng ta đang phi hành bên trong như thế nào đi nếm thử khống chế chúng ta hướng bay những thứ này chúng ta đều là thường dân hoàn toàn không biết gì cả đây nếu là không có một người khống chế tốt đ ụ n g vào một bên kiến trúc trên nhà cao tầng chúng ta đây hai người có thể nói là chắc chắn phải chết mạnh đại đao chứng kiến lâm phong một bộ phi thường vẻ mặt nghiêm túc nhất thời chính là há to miệng ngạc nhiên nói rằng hắn vốn tưởng rằng đối phương chỉ là đầu nóng lên nhưng người nào biết đối phương thế mà còn là tới thực sự người nói không sai chúng ta cần phải làm là mặc vào cái này phi hành trang bị sau đó đứng ở đó dày trên lầu nhắm ngay cái k i a hoàn cầu mua sắm thương thành phương hướng một đầu đâm xuống liền có thể đi cái đồ chơi này đối với người nói phức tạp như thế dù sao chúng ta lại không phải muốn đi tham gia trận đấu mà thôi lâm phong từ bên cạnh cầm một quyển tạp chí tại nơi trong tạp chí vừa vặn thì có giảng thuật dự trang bị phi hành cái này hạng nhất cực hạn vận động cụ thể sự kiện mặt trên còn viết một ít tân thủ chú ý kỹ xảo lâm phong nhìn một chút tâm lý nắm chắc về sau liền đem bản này tạp chí ném cho đối phương thấy không đây là lão thiên gia đều phải giúp chúng ta cái này chính là hợp với sách hướng dẫn sử dụng đều có ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho đương nhiên ta sẽ không cưỡng cầu ngươi lâm phong liếc mắt đối phương thản nhiên nói mạnh đại đao nhìn ngươi cái kia trong tạp chí viết một ít liên quan tới tân thủ lần đầu tiên sử dụng dược trang bị lúc phi hành sở cần thiết phải chú ý hắn nhất thời chính là hoàn toàn hết chỗ nói rồi phía trên này tuy là nhắc tới một ít sử dụng kỹ xảo nhưng toàn bộ đều là chút phi thường quan phương phi thường tiền đến diện dư sử dụng loại này dự trang bị phi hành tự nhiên mà vậy vẫn còn cần phi hành huấn luyện viên tới tự mình chỉ đạo hắn còn muốn nói cái gì đó lâm phong đã là mặc phi hành dự trang bị mang theo dù để nhảy hướng lầu bên ngoài đi tới mạnh đ ạ i đao s i ế t chặt nắm tay sau đó cắn răng một cái cũng là đồng dạng cầm một cái dù để nhảy ba lô theo đối phương liền xông ra ngoài ở nửa đường hắn đồng dạng cũng là đem dự trang bị đồ bay đổi hảo đem cái kia dù để nhảy ba lô cong lên người hai người tới đến rồi ngay từ đầu bọn họ thấy cái kia cao úc sau đó chính là từ lầu một chạy tới hơn một trăm lầu sau đó chính là một cước đạp ra thiên thai đại môn đứng ở cái này cao úc đỉnh hôm nay trên đài gió có chút lớn nha lâm phong liếc nhìn quanh mình hoàn cảnh phải biết rằng chúng ta cái nhảy này xuống phía dưới rất có thể chính là đem cái mạng nhỏ của mình chơi song nhi nếu như nói chúng ta tiếp tục chờ tiếp lời nói nói không chừng còn có cơ hội mạnh đại đao hít sâu một hơi tiếp tục nói hắn ngược lại cũng không phải rất sợ chết mà là hắn cho rằng lâm phong làm cái gọi là thật sự là quá mức điên cuồng đây quả thực là ở cầm cái mạng nhỏ của mình đi đánh cược chờ đợi ngươi muốn các loại chờ tới khi nào đến khi những thứ này r o n bi bỗng nhiên một ngày kia ăn no căng bụng đi trên địa bàn của ngươi lưu như vậy một vòng sau cái thời gian đó, ngươi còn có thể cảm thấy thời gian ngươi thời gian nhiều thể thấy rất sao. đó lâm phong l là vũ vũ mạnh đại đao bà vai nói rằng hắn lại không phải là cái gì người điên vội vã đi tìm chết hắn sở g ĩ dám nói ra lời như vậy đó là bởi vì lúc trước hắn thì có quá nghiên cứu đệ nhất tuần này gặp cũng không có quá nhiều nhà cao tầng nếu không hắn là tuyệt đối không có khả năng nghĩ ra biện pháp như thế đệ nhị chủ yếu nhất một điểm liền là bởi vì bọn hắn thực lực đột phá sau đó đối với mình b ắ p thịt cả người một loại phối hợp lực tuyệt đối là muốn rất xa vượt qua mặt thế phía trước cho nên nói ở nơi này không chung bọn họ chỉ cần khống chế được chính mình ở giữa không chung trong cân bằng sau đó tìm kiếm cái loại này khống chế cảm giác Trước tủ tuyệt thể thành thoạt thường chuyển có cùng 462, quỷ dị lạnh Liên loại vận. hoàn này nhìn điên phẩm phi h xe đối bọn họ cũng không cần nói cũng lo lắng sau khi rơi xuống đất có thể sẽ bị một đám giòm bị bao vây bởi vì ở phụ cận đây tất cả giòm bị đều đã toàn bộ đều tụ lại ở tại cái này hoàn cầu mua sắm thương thành phụ cận nhi hai người nói xong rồi liền làm trực tiếp bỏ đến một tòa này cao ố c đỉnh sau đó đứng ở đó thiên tai sát b ê n liên giới lâm phong hít sâu một hơi nói không khẩn trương đó là giả hắn cũng tương tự cảm giác tâm lý phát lạnh dù sao làm loại này cực hạn vận động chuyện xác thực cũng vô cùng nguy hiểm ngược lại cũng không phải nói không có bất kỳ nguy hiểm bất quá lâm phong hiện nay hắn cũng tuyệt đối không phải phía trước cái kia chưa từng va chạm xã hội học sinh trung học đệ nhị cấp phía trước lúc ấy hắn cái gì cũng không biết với cái thế giới này hiểu rõ cũng giới hạn với internet cùng với khóa bản g cộng thêm bên trên một ít trò chơi điện tử mới thấy có người chơi như vậy sự sắc bén cực hạn vận động hắn tự nhiên mà vậy biết cảm giác mình là không thể nào làm được thậm chí sẽ còn cảm thấy những thứ này chơi cực hạn vận động người là một đám người điên bởi vì đó là nhất giới thảo dân bình thường nhất ý tưởng nhưng là hiện nay lâm phong đã, đã trải qua nhiều lắm khởi khởi phục phục cho nên nói loại chuyện như vậy đối với hắn mà nói cũng không phải là chỉ có người điên mới có thể làm được lâm phong hít sâu một hơi sau đó chính là nhảy xuống tại nơi giữa không trung bên trong nàng mở ra hai tay của mình Mở ra hai cũng h hắn, phòng hắn thành hình hắn khống chế cùng với chính mình thân thể, hiện hắn hôm nay đối với thân thể mình năng lực cân đối khống chế đã là vô cùng chắc Việt, ở giữa không chung bên trong, không ngừng khống chế cùng với chính mình phi hành phương hướng.、Bên、hai không khí biến thành khí không hướng cạnh thét phía hắn â cân n trong biến dáng, nỗ cùng nay năng cùng bên trong, ngừng cùng Bên biến ngừng bên mạnh của việc, trực lực lực giữa sau đao ở ở ở tiếp tự, Việt, một đạo khí lưu, không ngừng hướng bên cạnh gáo làm Là lưu, mà với với vô đại đối đối với đi, đại đã. là theo sát phía sau. Ấn. Cũng vừa lúc đó lâm phong đẫu nhiên chính là ánh mắt lấp lóe một cái bởi vì hắn chợt phát hiện có mấy chiếc xe từ hoàn cầu mua sắm thương thành cửa sau và ra những xe này từng cái từng cái toàn bộ đều là một ít vận chuyển tủ lãnh phẩm xe chuyển vận lại còn có xe lẽ nào phương diện này còn có nhân loại sao lâm phong cảm thấy bất khả tư nghị cái loại này phương minh rõ ràng đã bị một đám giỏm bì cho thành ba tầng trong ba tầng ngoài chật như nêm tối ở dưới loại tình huống này loại địa phương này nhất định là không có bất kỳ nhân nhưng là hiện nay hắn lại thấy được có chút không phải chân thật một bước đó chính là đích đích xác s ắ c ngay cả có như vậy mấy chiếc xe một chiếc một sau vật ra xem ra cái này hoàn cầu mua sắm thương thành thật vẫn muốn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn phương diện này không làm được chính là bên trong có cả thôn hô hô hô cũng vừa lúc đó đông nhiên có một hồi cồn u g phong gào thét mà đến cực kỳ hiển nhiên đây là một hồi mưa xối xả một trận này cồn u g phong một mạch thổi lật lâm phong thật vất và khống chế cân bằng lâm phong vốn là nhắm chính xác cái kêu hoàn cầu mua sắm trên thương thành cự đại rộng rãi mái nhà thế nhưng ở nơi này một hồi c u ồ n g phong tập kích phía dưới hắn trực tiếp liền mất đi cân bằng hướng một lần bay đi ở phía sau hắn mạnh đại đao cực kỳ hiển nhiên cũng nhận được cái này một lớp đột nhiên c u ồ n g phong tập kích cũng là mất đi cân bằng lâm phong ngược lại cũng không có quá mức bối rối chỉ là thầm hô một tiếng đáng tiếc một trận này c u ồ n g phong phía dưới bọn họ hoàn toàn mất đi phương hướng lâm phong trực tiếp chính là hướng một bên đất trống vào tới một mảnh đất trống vô cùng phăng k o á n g bên cạnh không có gì vật kiến trúc lâm phong lập tức chính là kéo ra sau lưng dù để nhảy ba lô trong né mắt cả người hắn chính là hướng lên trên lơ lưng một cái mạnh đại đao cũng là trước tiên, chính là kéo ra sau lưng dù để nhảy ba lô hai người vững vàng hướng một lần nhẹ nhàng đi qua mấy phút sau đó lâm phong rơi trên mặt đất lộn vài vòng tháo xuống cái k i a cường đại lực đánh vào sau khi đứng lên hắn trực tiếp chính là đem sau lưng ba lô ném đến rồi một bên rất nhanh người trước cũng đồng dạng theo rơi ở trên mặt đất hai người đều cũng không có bị tổn thương gì thật kích thích mạnh đại đao hít sâu một hơi nhìn thoáng qua cái k i a cao ốc phương hướng sờ chán một cái bên trên cư nhiên bất chi bất giác bên trong hắn đã là một con mồ hôi lạnh huynh đệ ngươi sẽ không còn muốn một lần nữa、à? ta cho ngươi biết ta hiện tại cái này tiểu trái tim là thật không chịu nổi lâm phong cũng là lắc đầu không cần lần sau vừa rồi ta đã nghĩ đến một cái tuyệt cao có thể tiến nhập cái này hoàn cầu mua sắm thương thành cơ hội lâm phong đ ỗ n g nhiên một câu nói cũng là làm cho người sau sừng sốt một chút nhất thời hắn nhãn thần sáng lên cực kỳ hiển nhiên hắn vừa rồi cũng nhìn thấy cái kia v à i từ hoàn cầu mua sắm trong thương thành xông ra xe hắn vừa rồi vốn chính là muốn cùng lâm phong nói chuyện này thế nhưng làm gì được vừa rồi ở giữa không trung bên trong thật sự là quá mức kích thích dù cho chính là hai chân tiếp xúc đến mặt đất sau đó hắn cũng đều có điểm chưa có lấy lại tinh thần tới bây giờ đối phương vừa nhắc tới chuyện này nàng hơi chút tính táo một lúc sau lập tức liền là nghĩ đến cái kia và vận chuyển tủ lạnh phòng xe hạn trước tiên liền là nghĩ đến lâm phong khả năng đang suy nghĩ gì hai người lẫn nhau toàn bộ đều là không như mà hợp hai người không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là lập tức tìm phụ cận một chỗ nước vào ngươi nói thế nào một chiếc xe chuyển vận rốt cuộc là cái quỷ gì luôn không khả năng nói là dòm bị ở m a nhưng nếu nói không phải dòm bị lời nói loại địa phương này bên trong cư nhiên còn có nhân loại người sống sót đây nếu là nói ra không có ai sẽ tin tưởng a mạnh đại đao nhịn không được nói ta cũng rất nghi ngờ bất quá cực kỳ hiển nhiên cái này hoàn cầu mua sắm thương trường hẳn là bên trong có cả khôn nói không chừng bên trong thực sự còn có một vài người loại người sống sót về phần hắn rốt cuộc là tình huống gì chúng ta vẫn còn cần lẫn vào trong đó mới có thể biết mặc cho lâm phong não động lại lớn hắn cũng căn bản cũng không khả năng nghĩ ra được đến cùng là dạng gì tình huống hai người l i ế c nhau một cái thầm nghĩ cũng là quản nó rốt cuộc là tình huống gì đến lúc đó lẫn vào trong đó không phải vừa xem hiểu ngay hai người ở nơi này bên ngoài kiên n h ẫ n c h ở đấy đại khái ở mấy giờ sau đó cầm một chiếc vận chuyển thị phẩm xe lại làm ở trở về lúc này đây lâm phong bọn họ lập tức chính là lấy ra ống nhỏm hắn có thể không gì sánh được thấy rõ ràng cái k i a n g ồ i ở trong phòng điều khiển bất ngờ chính là hai nhân loại người sống sót bất quá làm cho lâm phong ánh mắt lấp lóe một cái cái kia đang lái xe là một cái phi thường bình thường người sống sót nhưng là cái kia ngồi ở vị trí kế bên tài xế cái kia lại có điểm không đúng hơn nữa là đối phương thần tình hành vi cử chỉ thoạt nhìn có một chút như vậy quái dị lâm phong nhất thời chính là ở trong lòng nổi lên hai chữ do bi cực kỳ hiển nhiên cái này ngồi ở trong phòng điều khiển có một người nội tâm sổ tiết kiệm còn có một cái tăng sự đây là một cái phi thường quái dị thậm chí là quái có điểm nói linh tinh hình ảnh thế nhưng hắn lại vẫn cứ chính là như vậy xảy ra giống như là một con mèo cùng một con chó hai người này hẳn là mã nói thị tử đối đầu nhưng là bọn họ hai người đã có h ò a hại ở chung với nhau nơi này thật đúng là có khác huyền diệu lâm phong ánh mắt lấp lóe một cái hắn không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là liền xông ra ngoài mạnh đại đao không dám có bất kỳ chậm trễ đồng dạng cũng là theo sát ở lâm phong phía sau lâm phong vừa xuất hiện trong nháy mắt ngồi ở trong phòng điều khiển tên tài xế kia chính là phát hiện từ một bên gọn tới lâm phong bọn họ chiếp này xe chuyển vận tốc độ cũng không nhanh cũng chính là ba bốn mươi mã tốc độ bất quá giờ này khắp này ánh mắt của hắn bên trong rõ ràng cho thấy tràn đầy một mảnh thần sắc kinh ngạc hắn vạn lần không ngờ ở phụ cận đây c ư nhiên còn có nhân loại người sống sót hắn nhất thời chính là há to miệng mà cái kia ngồi ở vị trí kế bên tài xế hòa thượng cái kia g i ò m bị hắn nhất thời chính là giống giận một tiếng sau đó chính là từ trên xe nhảy xuống sau đó chính là hướng lâm phong bên này thẳng tắp vào tới cái này một cái g i ò m bị thực lực của hắn có trường thập nhị giai thế nhưng hắn lúc này đây đối mặt cũng không phải cái gì hời hợt hạng người mà là một cái thực lực ở trên hắn tồn tại lâm phong cười lạnh một tiếng trong tay chạm phá đao trực tiếp chính là ngang thành công nguyên cơ phía sau chính là một đao đem đầu của đối phương từ trên hướng cổ chém ứng dụng trong sát na máu tươi màu đen cuồng phú n mà ra cái kia thi thể không đầu chính là hướng phía trước vọt mấy bước sau đó chính là ngã trên mặt đất đừng cho ta xe nếu không muốn chết cũng đừng cho ta hô to gọi nhỏ lập tức cho ta đem xe dừng lại lâm phong đi tới c h i ế c kia xe chuyển vận trước mặt tài xế kia phục hồi tinh thần lại không nói hai lời Chính lâm à là một cước lại. Lớn như vậy xe chuyển vận trực tiếp cước chuyển chính như lớn phanh vận dừng lại, l vậy xe ở、lâm、phong trước mặt, c mũi ũ n g k h ô n lên g có trước vượt mắt c à i c hơi í n h là h a tay l ê nhau từ c i tới, ế c xe kêu ta cũng không cũng biết, y ệ n gì xấu. lại â m mắt Phong ánh mắt hơi nheo l hắn trực tiếp chính là xem thấu người tài xế này thực lực lại là một cái không hề bất luận cái gì thực lực người thường điều này làm cho lâm phong c à n g l à trăm mối không lời giải hắn ngay từ đầu ý tưởng trên thực tế chính là chỉ những thứ này hoàn cầu mua sắm trong thương thành chiếm cứ một cỗ thế lực phi thường mạnh mẽ những thực lực này cường đại đến bọn họ có thể ở nơi này bị bầy dòm bị vây quanh chật như nem cối trong hoàn cảnh thất tiến thất x u ấ t thậm c h ỉ bọn họ còn có thể cùng những thứ này bầy dòm bị đặt thành nào đó hắn không thể nào hiểu được hiệp nghị nhưng là hiện nay hắn thoạt nhìn chính mình tự hồ là nghĩ lầm rồi s ắ c thực mà nói nó là đi vào một loại chết hồ đồng trước mắt người tài xế này hắn là một cái liền nhất giai thực lực cũng không có người thường người cái này trong xe kéo rốt cuộc là thứ gì còn có vì sao một cái kia dòm bị biết ngồi ở ngươi kế bên người lái bên trên mà sẽ không đối với ngươi tiến công mặt khác cái này hoàn cầu mua sắm trong thương thành rốt cuộc là cái dạng gì tình huống đem ngươi hết thể biết đến tất cả toàn bộ nói hết ra nếu không ta không ngại để cho ngươi đầu dọn nhà ngàn vạn lần không nên hoài nghi ta có phải hay không làm được lâm phong tiếp chính là h ỏ i trong lòng nhiều nhất nghi vấn tài xế kiêm miệng run rẩy không nói hai lời lập tức chính là đem mình biết tất cả toàn bộ đều là một bản thoát ra có thể nói là chi vô bất n ô n nôn vô bất tẫn ước chừng làm ấ y phần đồng hồ sau đó lâm phong mới là thật dài thở hát ra ánh mắt của hắn bên trong mang theo mãnh liệt khiếp sợ màu sắc hắn liếc mắt đứng ở bên cạnh mạnh đại đao người sau biểu tình cũng không khá hơn chút nào đồng dạng cũng là khuôn mặt khiếp sợ cái kia dòm bị vương cư nhiên đem người nhân loại này cho quyển dưỡng đứng lên toàn bộ hoàn cầu mua sắm thương thành vẫn như cũ còn vẫn duy trì mặt thế phía trước giá vẻ mỗi một trung quốc cựu một ư ơ i sáu đều có người ở bên trong đi làm trà sữa tiệm dạp chiếu phim thân tử công viên toàn bộ đều có tương ứng nhân viên công tác giữ gìn giả mà bất đồng duy nhất chính là chỗ này hoàn cầu mua sắm thương thành đã là trở thành cái kia dòm bị vương lãnh địa riêng chỉ có một mình hắ mà những cái này dòm bi toàn bộ cũng không thể tiến vào bên trong lâm phong hô to một tiếng con bàn đó đây là một loại gì thao tác hắn nao động lại lớn cũng căn bản cũng không khả năng nghĩ đến tầng quan hệ này đây tuyệt đối là đổi mới hắn nhận thức có thể nói là hung hăng cho hắn lên bài học ta thật không có lừa ngươi tuy là ta cũng hiểu được rất khiếp sợ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi thế nhưng cái tên kia hắn thực sự chính là làm như thế được rồi hắn mặc dù nói biến thành dòm bi thế nhưng hắn hành vi cử chỉ cùng chúng ta người thường căn bản liền không có gì khác nhau ta nghe nói hắn dường như phía trước vẫn là bên trong căn cứ chỉ h u tối cao t r ư c quan quyền cao nặng cái kia một loại tài xế này lo lắng lâm phong bọn họ không tin còn tưởng rằng hắn là đang kể chuyện cũ không nói hai lời lập tức chính là thề với trời nói năng có khí phất nói mạnh đại đao cùng lâm phong đối diện nhãn giờ này khác này trên thực tế bọn họ đã là vô cùng tin trên cái thế giới này càng quái sự tình càng đáng giá bọn họ đi tư tưởng hiện tại cho ngươi một cái cơ hội ngươi là muốn sống vẫn là muốn chết cũng hoặc là nói ngươi vẫn là nghĩ tới hiện tại loại này liền như con dối một dạng sinh hoạt lâm phong ánh mắt rơi vào trên người của đối phương lạnh giọng nói người sau lâm vào một mảnh trầm mặc chỉ còn hắn cắn răng một cái sau đó liếp nhìn lâm phong hai người nhịn không được hỏi ở ta làm ra quyết định phía trước ta muốn hỏi một chút các người rốt cuộc là người nào chẳng lẽ là căn cứ người sao nói đến đây thời điểm người này nhãn thần bên trong rất rõ ràng lóe lên một cỗ t ế t ế s á n g bóng cực kỳ hiển nhiên hắn cũng muốn cầu được đến hắn muốn lấy được nhất đ á án lâm phong thì như thế nào xem không hiểu đối phương cái k i a nội tâm bên trong chân thiết nhất ý tưởng hai người chúng ta đều là căn cứ đội hiến binh ta là tổng đội trưởng hắn là phó đại đội trưởng căn cứ bị công phá sau đó chúng ta mang theo một bộ phận đồng cốt lực lượng rút lui đến rồi m ặ khác một chỗ ở nơi nào hiện nay đã tạo lập được một cái vô cùng an toàn lực lượng lúc này đây chúng ta tới chỗ này mục đích đúng là vì tiến hành trạm thủ kế hoạch hành động chính là đem trong miệng các ngươi nói cái kia dòm bị vương cho hắn một tiếng c h ố n g làm tinh thần h a n g hái thêm giết chết bắt giặc phải bắt vua trước chỉ cần trước tiên đem cái này dòm bị vương giết chết đại mã xa vây quanh chiến h o à n cầu mua sắm thương thành quanh mình mấy vạn canh giờ cũng liền chẳng có gì lạ bọn họ coi như thực lực cường hãn nhưng này cũng là quần lòng vô thủ lâm phong nhàn nhạt nói ra lập tức chính là đem tài xế kia cho lừa dối quay rồi người sau lại còn không rõ kích động hắn căn bản cũng không có chút nghi hoặc gì dù sao giờ này khác này có thể xuất hiện ở cái địa phương này đâu ngoại trừ cái căn cứ này nhân vẫn có thể có nhiều người đâu phải biết rằng như thế mấy tháng qua hắn một mực ở sâu trong nội tâm đều trôn giấu từng k i a khát vọng khát vọng chính là hắn hy vọng một ngày kia căn cứ này nhân có thể dẫn theo hà thương thật đạn đại quân đem nơi này dòm b ì đều tiêu diệt chỉ bất quá cái này một ít khát vọng theo thời gian ở từng điểm từng điểm giảm thiểu nhưng cho tới bây giờ cũng không có tiêu thất quá chương bốn trăm sáu mươi ba mọi người đều có trí khác nhau nhưng là hiện nay hắn cuối cùng là nhìn sao nhìn trăng sáng đem đám người kia cho trông mặc dù nói người tới bất quá mới như vậy chính là hai người mà thôi thế nhưng vừa rồi lâm phong một đao kia đã đầy đủ nói rõ rất nhiều thứ hắn biết hai người kia tuyệt đối toàn bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ cũng đúng như hắn theo như lời hiến binh đại đội đại đội trưởng hắn nhất giới thảo dân không biết đại đội trưởng ý vị như thế nào thế nhưng hắn biết chỉ có thực lực mạnh nhân mới có thể ngồi ở vị trí cao nghĩ vậy hắn nơi nào còn có còn lại ý tưởng không nói hai lời lập tức chính là gật đầu cuối cùng là đem các ngươi cho trông yên tâm ta tuyệt đối sẽ cùng các ngươi hợp tác ta đối với cái kia hoàn cầu mua sắm trong thương thành cấu tạo vô cùng rõ ràng nếu như các ngươi có thể mang ta ly khai cái địa phương quỷ quái kia lời nói ta nghĩ ta khẳng định cao hứng phi thường được rồi không chỉ là ta toàn bộ hoàn cầu mua sắm trong thương thành tổng cộng còn có tám mươi nhiều người bọn họ toàn bộ đều là giống như ta tài xế này thấy lâm phong hai người không nói hai lời lập tức chính là gật đầu ngựa khí của hắn bởi vì quá nhiều kích động mà loang thoáng có chút run g dậy lâm phong gật đầu đối phương thật hay giả, hắn liếc mắt có thể nhìn ra được hơn nữa huống chi đối phương cũng không có đạo lý nói muốn đi cho d ọ m bị đồng hành báo tin cái này câu ca g i a o tốt không cùng một dân tộc chắc chắn có ý nghĩ khác bọn họ hiện nay loại tràng diện này trên thực tế cũng chính là đi ở bên vách đá một ngày kia mất hứng những thứ này d ọ m bị sẽ đem đầu của bọn họ lưu lại làm cầu để đá cho nên nói nội tâm của bọn hắn bên trong nhất định là phi thường khát vọng muốn có người đến cứu bọn họ mà bọn họ nói trông chờ người này chính là trong trụ sở hiến binh trong trụ sở cao thủ cho nên nói lâm phong hắn liền gắn một cái dối cũng không có nói hắn là từ địa phương còn lại tới mà là trực tiếp mạo dùng một lần căn cứ hiến binh thân phận không có không có những thứ này dòm bị căn bản cũng sẽ không làm việc này trên thực tế những cái này dòm bị bên trong duy nhất vài cái nhìn qua có điểm trí k h ô n cũng sẽ không vượt qua rất nhiều chúng ta lúc này đây đi ra chủ yếu là vì tìm một ít mới mẹ thịt chế phẩm cùng một ít sử dụng tài liệu đến lúc đó ta trực tiếp sẽ đem xe chạy đến trong lòng đất rừng trong gaza các ngươi có thể yên tâm ở trong đó không có bất kỳ dòm bi cho nên nói đối với các ngươi tới nói là vô cùng an toàn cái này một người tài xế liền đội và ngật đầu lâm phong hai người lên hắn xe hàng trong dương phía sau quả nhiên phát hiện tại nơi hàng trong dương bày đặt rất nhiều thịt chế phẩm cũng không biết bọn họ là từ chỗ nào kéo tới những thịt này chế phẩm lại còn đều là tốt thậm chí trong đó có một ít cá lớn t ô n bự các loại đồ đạc còn đặt ở tràn đầy khối băng bên trong những khối băng này cũng không có tiêu hóa giống như là mới vừa từ thịt chế phẩm trong căn cứ mặt kéo qua bán xỉ tới tài xế kia sau khi lên xe hít sâu một hơi bình phục mình một chút nội tâm tâm tình kích động sau đó chính là lái xe đem chiếc xe này chậm rãi lái vào một chiếc kia hoàn cầu mua sắm thương thành nếu như lâm phong bọn họ ở bên ngoài nhất định có thể chứng kiến một màn kỳ quái đó chính là những thứ này nguyên bản vây quanh ở nơi này mua sắm thương thành phụ cận dòng bi cứ nhiên khi nhìn đến chiếc xe này sau đó tự giác tránh lui ra nhường ra một cái thông lộ làm cho chiếc xe này v ữ n vàng tiến nhập cái k i a mua sắm thương trường các loại xe dừng dưới mặt đất gaza sau đó tài xế k i a chính là từ phòng điều khiển bên trên nhảy xuống tới hắn nhìn thoáng qua quanh mình vẫn như cũng như thường lui tới vậy cũng không có, có bất kỳ vấn đề gì hắn vô vô phía sau hàng dương đại môn sau đó lâm phong cùng mạnh đại đao hai người chính là mở ra hàng dương cỡ xe từ bên trong một chiếc một sau nhảy ra ngoài bọn họ ngay từ đầu còn có chút khẩn trương bất quá nhưng là sau khi rơi xuống đất bọn họ nhìn thoáng qua nơi đây động tĩnh gì cũng không có ở nơi này trong lòng đất bãi đỗ xe bên trong còn ngừng lại rất nhiều sang trọng xe thể thao cái gì phe gia gì, benny thậm chí chính là một ít màu hoàng kim dò lấn g i i sơ cũng có thể ở nơi này trong ga z a tầng ngầm chứng kiến hơn nữa xe kia bài cũng đều là vô cùng b ạ c khí cực kỳ hiển nhiên cái này toàn bộ toàn thành phố bên trong lớn nhất hoàng cầu mua sắm cửa hàng tổng hợp trong ga z a tầng ngầm xe cũng tự nhiên mà vậy cũng có thật nhiều đại bài nhưng là hiện nay cái xe này tự để ở chỗ này không người hỏi thăm căn bản cũng không có người đối với bọn họ có bất kỳ ý tưởng lâm phong cũng chỉ là liếc một cái cái kia hoàng kim rồi lần d õ i sợ yên tâm đi nơi đây không có dòm bi ngoại trừ một cái cái này dòm bị tựa hồ là bên ngoài đám kia dòm bị t h ô n g lĩnh hắn thường xuyên trở về nơi đây uống cà phê an tảng thịt bò thời gian còn lại bọn họ cũng sẽ không tới nơi này hiện tại cái điểm này vừa lúc là của chúng ta lúc nghỉ ngơi sau khi cho nên các ngươi có thể yên tâm tài xế gật đầu nói rằng tốt ngươi yên tâm đến lúc đó một ngày chúng ta giết chết cái này dòm bị vương nói đến lúc đó chúng ta có thể đem ngươi an toàn mang đi ra ngoài cho nên nói ngươi bây giờ cần phải làm là nói cho chúng ta biết một cái kia dòm bị vương hắn hiện phương nào? tại ở địa phương nào? lâm phong hỏi. Tài xế, xế m ộ nghe ú vậy cùng mạnh đại đao đối diện nhãn đều là nói thầm một tiếng thú vị cái này dòm bị vương lại còn ăn điểm tâm người này thời gian qua được so với chúng ta khá mẹ k i ế p chúng ta một ngày ba bữa có thể ăn bữa cứng rắn cũng đã coi là không tệ cùng đừng nói cái gì hoa quả đ i ể m tâm mạnh đại đao nói đây là tự nhiên đối phương hiện nay chính là toàn bộ trong thành phố hết t h ể dòm bị thống lĩnh như vậy tự nhiên mà vậy chúng ta đi địa phương mà không đến được đối với bọn hắn mà nói đó chính là hậu cùng thiếu cái gì lấy cái gì ngươi nếu như cảm thấy làm dòm bị lời nói không ngại ta đem ngươi vứt xuống cái kia bảy dòm bị bên trong làm cho những tên kia cắn ngươi một cái nói như vậy ngươi nói bất định cũng có cơ hội có thể biến thành dòm bị vương như vậy lâm phong nói rằng cái kia hay là thôi đi mạnh đại đao lắc đầu hắn lại không phải là cái gì kẻ ngu si tuy là hắn mới vừa nói câu nói kia là phát ra từ phế phủ càng cái thế nhưng hắn cũng vô cùng rõ ràng nếu như là thực sự bị dòm bị cắn một cái lời nói vậy hắn đừng nói là biến thành dòm bị vương có thể hay không biến thành một cái cái sắc biết đi dòm bị cũng là một cái vấn đề nói không chừng chắc là phải bị những cái này bày dòm bị cho tháo thành tàng khối tài xế mang lâm phong bọn họ đi tìm cái kia phía trước bị dòm bị vương đưa một điểm tâm người bán hàng kia đối phương biết người sau ở nơi này địa phương nào nghỉ ngơi mấy người đi tới trên thang lầu l ầ u trước mặt đi tới hai cái nữ phục vụ viên bọn họ chứng kiến lâm phong thời điểm cũng toàn bộ đều là lộ ra thần sắc ngạc nhiên cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng không nhận ra lâm phong hơn nữa cũng biết lâm phong là từ bên ngoài tới dù sao bọn họ cái này mua sắm trong thương thành cũng liền như vậy mấy chục người mấy tháng qua này ngẩng đầu tìm không thấy túi lầu thấy cũng trên cơ bản đều biết cái này mua sắm trong thương thành có người nào cho nên nói chứng kiến lâm phong hai cái này xa lạ mặt mũi đám người kia nhất thời cảm thấy khiếp sợ màu sắc bọn họ là căn cứ hiến binh là tới cứu chúng ta hai người bọn họ thực lực vô cùng mạnh mẽ các ngươi a y biết tiểu lệ hắn ở địa phương nào cái này một người tài xế lập tức chính là ý bảo bọn họ không muốn đánh rắn độc cỏ vài cái đều là phục hồi tinh thần lại một người trong đó người chỉ vào xa xa địa phương tiểu lệ cái điểm này hẳn là tại hắn trong điếm nghỉ ngơi đang ở lầu ba vừa ra thang lầu cái kia một nhà thiên thành tiện bánh điệp tâm tài xế gật đầu sau đó chính là mang theo lâm phong bọn họ cùng lên lầu đi lưu lại cái kia hai cái người đưa mắt nhìn nhau bọn họ đều hài nghi mình vừa rồi có nghe lầm hay không bất quá rất nhanh ánh mắt của hai người bên trong toàn bộ đều là lộ ra vẻ hưng phấn màu sắc nếu như lúc này bọn họ thật sự có một cái cơ hội có thể cho bọn họ rời đi nơi này nói vậy bọn họ chắc chắn sẽ không có bất kỳ do dự màu sắc bởi vì sinh sống ở nơi này thời gian mặc dù không buồn ăn không l o mặc thế nhưng bọn họ đều vô cùng lý giải cái mạng nhỏ của bọn hắn nắm giữ ở những thứ này dòm bị trên tay như vậy không làm được sau một khắc sẽ trở thành vô tình nhất đồ chơi một bên khác lâm phong thì là đi theo đám bọn hắn một đường cái thương thành này cùng toàn quốc các nơi tất cả lớn nhỏ thương thành cũng không có khác nhau lớn hơn gì tập hợp sống phóng túng làm một thể ở rất nhiều mặt tiền của cửa hàng bên trong còn có có thể cho công nhân nghỉ ngơi địa phương giờ này khắp này bọn họ muốn tìm cái này là tiểu lệ nữ nhân lúc trước hắn chính là một nhà cửa hàng đồ ngọc công nhân phía trước hắn đã từng cho một cái k i a dòm bị vương đưa qua một ít đồ n g ọ n cho nên nói toàn bộ trong thương thành biết cái k i a dòm bị vương cụ thể ở địa phương nào cũng chỉ có hắn tài xế kia mang theo lâm phong đến nơi này thời điểm ngay tại nghỉ ngơi hắn mỗi một ngày đều cũng không có gì đặc biệt giờ làm việc nếu để cho một con dòm bị vương muốn đến như vậy hắn nhất định phải đứng lên chế tác bánh n g ọ n mặc kệ là lúc nào mấy giờ chỉ cần cầm một con dòm bị vương nghĩ đến muốn ăn bọn họ nơi này bánh n g ọ n lời nói vậy hắn nhất định phải đứng lên làm tài xế mang theo lâm phong hai người bọn họ người sau khi tìm được người thời điểm người sau là gương mặt thần sắc kinh ngạc người trước hắn vô cùng nhận thức là bọn hắn toàn bộ hoàn cầu mua sắm thương thành tài xế phía trước chính là mở ra thua xe lần trước bọn họ t r o n g điếm một ít sổ đạo các loại tài liệu không đủ dùng thời điểm cũng giúp bọn hắn đi vận chuyển quá chỉ là vậy cùng ở tài xế bên cạnh hai người hắn cũng là rất xa lạ hắn có thể vô cùng khẳng định tuyệt đối không phải hoàn cầu mua sắm trong thương thành tài xế cũng không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là khai môn kiến sơn nói ra bọn họ lúc này đây tìm đến người sau mục đích nhất thời nghe xong được nêu là tiểu lệ nữ nhân là gương mặt thần sắc kinh ngạc. các người điên rồi sao làm cho lâm phong kinh ngạc là người nữ nhân này c ư nhiên lộ ra một cái xem kẻ ngu si thần sắc nhìn bọn họ các người biết tên kia mạnh như thế nào thực lực của hắn tuyệt đối không phải hai người các ngươi là có thể giải quyết thậm chí ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết coi như các ngươi là gọi tới một cái quân đội cũng căn bản cũng không khả năng làm gì được hắn tiểu lệ nhãn thần bên trong lộ ra một thần sắc khinh miệt nàng xem nhãn lâm phong cùng mạnh đại đao ta bất kể các ngươi rốt cuộc là có phải hay không tập thể hiến binh đại đội người coi như các ngươi là thì tính sao căn bản cũng không phải là hai người các ngươi là có thể đối phó ta khuyên các ngươi hiện tại mau nhanh vẫn là từ đâu tới nơi nào trở về đi đang không có đánh rán động cỏ phía trước nếu không không phải chỉ là hai người các ngươi muốn chết chính là đem hết thể giúp người của các ngươi đều sẽ bị các ngươi lôi mệt còn có vương sư phó ta khuyên ngươi không nên ở chỗ này lãng phí thời gian hiện tại chúng ta cuộc sống như thế phương thức không phải tốt vô cùng nhà có thể che gió che mưa địa phương có ăn có uống các ngươi còn muốn suy nghĩ gì lẽ nào các ngươi phải giống như những cái này người sống sót giống nhau giống như là muốn về đến ngươi con chuột ở bên ngoài đông tránh tây tạng như vậy các ngươi mới hài lòng không vương sư phó ta khuyên ngươi đừng lại suy nghĩ những cái này loại lật đồ hiện tại loại cục diện này không phải chúng ta có thể thay đổi ta biết ngươi là muốn trở về nhìn người nhà của ngươi hải tử thế nhưng ta muốn nói cho ngươi biết chớ ngu này cũng thời gian mấy tháng ngươi vợ con khẳng định đã sớm chết rồi hơn nữa coi như bọn họ không chết cũng khẳng định đem ngươi quên mất về phần ngươi hoa nguy hiểm lớn như vậy vì chỉ là đi đối mặt càng thực tế t ă n g khốc tiểu lệ nói đến chỗ này thời điểm h ắ n lộ ra một c ư ờ i lạnh thân sắc như thế cờ ư i n h ạ t màu sắc bên trong lần chứa rất nhiều phức tạp tình cảm trong đó có đối với lâm phong bọn họ lúc này đây hành động kế hoạch khinh bỉ cũng có một chút còn lại kiểu khác phức tạp tình cảm lâm phong nhữ mày một cái hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương thế mà lại còn nói ra những lời này tài xế kia theo bản năng há mồm nhưng là lại nói không ra lời không biết vì sao hắn chỉ cảm giác mình vừa rồi cái k i a nội tâm bên trong sinh ra lên một lời nhiệt huyết c ư nhiên trong khoảnh khắc phảng phất như là gặp một chậu nước đá giống nhau bị trực tiếp tới tát ngươi đừng ở chỗ này tròn váng không phải ta t ộ p loại kỳ tâm tất dị ngươi cũng không nhìn một chút những cái này dòm bi bọn họ đều là chút đồ vật như thế nào ngươi biết không an tươi nuốt sống tuy là cái tên kia biểu hiện của hắn cùng còn lại thủ trường hoàn toàn khác biệt thế nhưng ngươi nghĩ đến đám các ngươi loại cuộc sống này có thể cả đời chấm dứt sao không chừng một ngày kia các ngươi sẽ bị bọn họ cho vặn gãy cái cổ lời nói khó nghe các ngươi hiện tại cũng chỉ là những thứ này dõm bị tâm tình tốt phía d ư ớ i lưu lại nơi này mua sắm t r o n g thương thành đồ chơi mạnh đại đao nhịn không được nói rằng vậy thì thế nào đâu tiểu lệ nhãn thần bên trong lộ ra một bộ hắn phảng phất đã xem thấu hết thể trí giả thân sắc khoe miệng của hắn hơi câu dẫn ra ta không biết các ngươi rốt cuộc là ôm một cái mục đích thế nào thế nhưng ta muốn nói cho ngươi biết mỗi người đều có tuyển trạch sinh tồn quyền lợi các ngươi cho rằng ở bên ngoài giống một điều con chuột giống nhau trong đống g á c kiếm ăn mới là sinh tồn giả nên có sinh hoạt thế nhưng ta cho rằng hiện nay bộ dạng ta cũng đã cảm giác được vô cùng thỏa mãn cho nên nói các n g ư ờ i không có bất kỳ quyền lợi có thể cưỡng cầu người khác lời này vừa nói ra nhất thời mạnh đại đao cũng cả lời không trả lời được hắn há hốc mồm hoàn toàn không biết nên nói một ít gì hắn chỉ là đưa ánh mắt rơi vào tài xế kia trên người người sau đứng tại chỗ giống như là một cái m ộ t đầu nhân giống nhau không nói một lời hắn dường như cũng lâm vào một mảnh trầm tư bên trong rất nhanh tài xế kia chính là ánh mắt rơi vào lâm phong hai người bọn họ trên người ánh mắt của đối phương bên trong đã là trở nên vô cùng lánh tĩnh không còn có phía trước xem lâm phong bọn họ khi đó cùng nhiệt ta cảm thấy hắn nói rất đúng ngay từ đầu ta chỉ nghĩ muốn đi tìm ta vợ con nhưng là hiện nay ngẫm lại dường như dường như ý nghĩ của ta cùng một cái bảy tuổi tiểu hải tử không có gì khác nhau hoàn toàn chính xác lâu như vậy bọn họ làm sao có thể còn sống húng chi hải tử của ta hắn vẫn trí lực phương diện có vấn đề cho nên nói hiện nay chỉ còn lại có ta một người ta cũng không có lý do gì muốn đi mạo hiểm lớn như vậy chương bốn trăm sáu mươi b ố ác long nói đến chỗ này thời điểm tên này tài xế hắn lại bổ sung một câu các người đi bây giờ a đi bây giờ lời nói còn kịp nói đến đây thời điểm tiểu lệ cùng người tài xế này ánh mắt của bọn họ liền toàn bộ rơi vào lâm phong hai trên thân thể người làm cho ánh mắt bên trong lại còn mang theo có chút để ý giống như là lâm phong bọn họ biến thành nhìn chằm chằm dòm b i một dạng m u ố n trí chi với tử đ i ệ n mạnh đại đao nhất thời liền nổi lên chân mày ánh mắt của hắn rơi vào lâm phong trên người vốn tưởng rằng đây hết thể hành động đều là xuôi gió xuôi nước kết quả không nghĩ tới gặp phải như thế một gốc dạ sự tình trong khoảng thời gian ngắn hắn hoàn toàn đã không có chủ kiến không biết lâm phong là an bài như thế nào lâm phong chân mày hơi nhăn lại sau đó cười nhạt các ngươi không cần k ẩ n trương ý nghị của các ngươi ta cũng có thể lý giải hoàn toàn chính xác chúng ta không có tư cách ép buộc ngươi muốn cùng chúng ta quá một dạng cách sống hơn nữa chúng ta cũng chưa từng có nói qua chúng ta hiện nay cách sống chính là chính xác mỗi người đều có hắn giá trị tồn tại cùng đạo lý cũng cũng tương tự có nó phương thức tồn tại cho nên nói ý nghĩ của các ngươi ta là phi thường tôn trọng lâm phong những lời này là làm cho tiểu lệ cùng tài xế kia vương sư phó hai người đều là lộ ra thần sắc ngạc nhiên bọn họ cũng cực kỳ hiển nhiên không nghĩ tới lâm phong có thể như vậy nói ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng lâm phong sẽ làm ra một ít mạnh phi thường nội vã thủ đoạn cho nên nói các ngươi căn bản cũng không cần lo lắng chúng ta sẽ đối với ngươi làm cái gì chúng ta tới đây bên trong s á t thực mục tiêu chính là ở cái kia dọn bị vương nếu như các ngươi không muốn đi theo chúng ta chúng ta đây cũng sẽ không cưng cầu chẳng qua là ta hy vọng ngươi có thể đủ nói cho ta biết tên kia hiện tại ở thân nơi nào lâm phong nói rằng ý của hắn trong lời nói cũng tương tự đã vô cùng minh bạch đó chính là các ngươi có nguyện ý hay không theo chúng ta đi các ngươi lại nguyện ý tuyển trạch dạng gì cách sống ta lâm phong cũng không có chút nào quan tâm hắn chỉ là muốn biết một con kia dọn bị vương hơn nữa mục đích của hắn cũng chỉ là một con kia dọn bị vương không hơn ha hả nói cho ngươi biết chớ hòng mơ tưởng ngươi cho chúng ta là kẻ ngu si sao cái này hoàn cầu mua sắm thương trường vì sao lớn như vậy một vùng phía ngoài những cái này dòm bị bọn họ không dám vào tới cũng là bởi vì có cái tên kia ở cũng chính là các ngươi trong miệng cái kia dòm bị vương là bởi vì hắn ở chỗ này hắn định ra quy củ cho nên những cái này dòm bị mới không dám bước trên mảnh địa phương này một bước nếu như hai người các ngươi thực sự đem hắn giết lời nói như vậy chẳng phải là cũng phải đem chúng ta đặt từ đ i a những n cái này dòm bị giống nhau xông vào chúng ta nơi đây mọi người đều không sống nổi tiểu lệ cũng là cười lạnh một tiếng cực kỳ hiển nhiên hắn đôi giới mắt nhìn cục thế vô cùng t ấ u triệt lần này lâm phong nhất thời liền nhữ mày người nữ nhân này thật đúng là phiền n ã o t à n nhẫn năm lần bảy lượt hư chuyện tốt của hắn lâm phong muốn cầm lấy ánh mắt của hắn bên trong đã là lộ ra một mảnh hàn lánh màu sắc đã như vậy lời nói hoặc là không làm liền dứt khoát đem những này người cho hắn không chế được lại nói ngược lại đều là một ít tay c h ó i gà không chặt người thường mà thôi đối phó tự nhiên mà vậy không có gì khó đáng nói lâm phong ánh mắt lấp l ó e lên vô luận như thế nào một cái này dòm bị vương hắn đều tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương sống bởi vì đối phương nội tình cùng với thực lực của đối phương đã rất xa vượt ra khỏi lâm phong tưởng tượng hắn thì đã hiểu được nô dịch nhân loại làm cho nhân loại tới trở thành hắn q u a n rối đây tuyệt đối là nhất kiện chuyện kinh khủng cực kỳ đợi một thời gian đối phương nhất định sẽ làm ra một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình lại đối với lâm phong mà nói đối với toàn bộ ánh dạng đông căn cứ hết thể người sống sót mà nói đây tuyệt đối đều là vốn có phi thường to lớn uy hiếp nghĩ vậy lâm phong hắn đã quyết định cái này mấy người bình thường nếu như dám can đảm ngăn trởi của hắn như vậy cũng không thể trách lâm phong lòng dạ đ ư gác dầm dầm dầm cũng vừa lúc đó n g nhiên đại chấn động lên sau đó bên ngoài vang lên một hồi sơn hô hả i khiếu một dạng giống giận âm thanh những thứ này giống giận chỉ còn khí thế hung hung liền còn giống như là thủy t r i ề u từng đợt tiếp theo từng đợt đất chính là làm cho mua sắm trong thương thành tất cả nhân loại đều là dồn dập sắc mặt hơi đổi lâm phong cũng là mày nhân lại hoàn toàn không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra tài xế kia cùng tiểu lệ hai người đối diện nhãn lại muốn rơi quá mức bỏ chạy thế nhưng bọn họ mới vừa xoay người chính là đem bọn họ cả lại bên ngoài phát sinh cái gì lâm phong giờ này khác này ánh mắt của hắn bên trong đã trở nên vô cùng đáng sợ bởi vì bọn hắn bây giờ hai người tình cảnh có thể nói là vô cùng nguy hiểm cái chỗ này bên ngoài có nhiều như vậy dòm bi một ngày những thứ này dòm bi thực sự mất cái gì thủ đoạn nói như vậy thì coi như hắn thực lực có mạnh hơn nữa cũng căn bản cũng không có biện pháp có thể từ nơi này chút dòm bị vòng vây bên trong c h ắ p cánh mà chạy cái này đối với bọn hắn mà nói như lý bà b ă n g cho nên nói hắn phải phải hiểu rõ hiện tại gặp phải tất cả có thể là đã nhận ra lâm phong nhãn thần trong hơi thở lạnh như b ă n g làm cho tiểu lệ hắn sắc mặt hơi biến đổi sau đó chính là mở miệng nói rằng ta cũng không biết bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì thế nhưng quá khứ một ngày gặp phải loại tình huống này chúng ta sẽ trở lại địa phương của mình nhận nút nếu là ta không có đoạn sai chắc là có vật gì hướng bên này tiến công đoạn thời gian trước thường thường cũng đã gặp qua chuyện này các người nếu như muốn chạy lời nói có thể thừa dịp lúc này đây thời d i ể m hỗn loạn từ dưới thủy đạo ly khai lâm phong nghe vậy ánh mắt hơi n h a o lại gặp phải cái gì tập kích chẳng lẽ nói lại là những cái này biến dị đ i ề u hay sao bất quá cái kia mấy trăm con biến dị đ i ề u không phải đều đã không sai biệt lắm toàn quân bị d i ệ t rồi sao vẫn có thể có vật gì dám đến gây sự với bọn họ cũng liền ở cái ý niệm này mới vừa qua thời điểm trong nháy mắt toàn bộ thương vụ sân rộng trực tiếp là bị mãnh liệt công kích một đạo nổ thật to âm thanh vang lên lâm phong bọn họ chân mày nhìn lại chỉ thấy xa xa hỏa quan g bắn ra bốn phía giống như là gặp pháo kích giống nhau toàn bộ trang diện trực tiếp là bị đánh nát vụn toàn bộ hoàng cầu mua sắm trong thương thành nhất thời vang lên một ít người may mắn còn sống sót kinh hoàng tiếng kê ơ dầm dầm dầm đạo này tiếng nổ mạnh tự hồ chỉ là khai vị ăn sáng mà thôi kế tiếp không ngừng có nổ thật to âm thanh vang lên lâm phong cùng mạnh đại đao đội lịch sử người nghiên cứu lực chính là hướng phía mua sắm cửa hàng tổng hợp thiên tài v ọ t tới ở nơi này nửa đường bọn họ thấy được không ít người sống sót kinh hoàng thất thố khắp nơi tán loạn lâm phong không có phản ứng những người này. trực tiếp chính là đi tới ở trên sân thượng hai người một cước đạp ra cái k i a m ộ t cánh cửa sắt sau đó trong nháy mắt chính là đi ra phía ngoài ngầm đầu nhìn lên cái k i a m ộ t cái trước mắt hai người đều là lộ ra thần sắc ngạc nhiên giờ này khắc này ở đỉnh đầu của bọn họ c ư nhiên xuất hiện một cái cự đại vô cùng hắc ảnh cái này hắc ảnh thoạt nhìn phảng phất như là một con phi long d ự c triển độ rộng có chừng hơn mười thước miệng của hắn bên trong chính ở chỗ này phun hòa diễm phảng phất như là cái k i a phi long thổ tức m ở ợ t dạng mới vừa những cái này bạo tạc bên trên bất ngờ chính là làm giống giống cái này một đạo hắc ảnh phát ra một tiếng phi thường trầm thấp gầm rú âm thanh. lâm phong cùng mạnh đại đao hai người đều hoàn toàn thấy trắng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới lại còn có loại này sinh vật giờ này khắp này cái này một vật thoạt nhìn cho là thật phảng phất như là cái kia tây phương cự long giống nhau chẳng lẽ nói người này chính là vừa rồi cái kia một đoàn biến dị điệu đầu lĩnh hay sao ren rèn cái ý niệm này mới vừa hiện lên một con kia phi long nó chính là vũ cánh hướng cái kia thương thành phía ngoài thi đàn vào tới hắn há to miệng một cái màu da cam liệt diễm trực tiếp phụt lên mà ra rơi vào cái kia thi đàn bên trong trong s á t n a hàng trăm hàng ngàn con giọn bị trực tiếp ở nơi này liệt diễm phía dưới đốt cháy bên trong biến mất vô ảnh vô tung phảng phất như là không tồn tại giống nhau trên mặt đất để lại một đạo tối đen vết tích trở thành một vùng đất càn cỗi con bà nó hắn đây mụ lại là vật gì a đừng nói cho ta đồ chơi này là một con tây phương phi long a mạnh đại đao ha to miệng ngắn ngủi này m ấ y ngày có thể nói trực tiếp chính là cho hắn quá lớn đ ả kích huynh đệ không nghĩ tới các ngươi nơi đây c ư nhiên như thế náo nhiệt lâm phong giờ này khắp này đó là không gì sánh được phức tạp vô vô bả vai của đối phương lúc đầu cho là mình giang thành đã là vô cùng không xong kết quả bây giờ xem ra dường như nơi đây cũng không có tốt đến địa phương nào đi trước mắt một cái này phi long một dạng biểu diễn trong u tuyệt, y này ệ t một cái 14 cấp tồn tại, thực lực của đối phương có thể nói là nhất tuyệt. Không thể t đối đối cái nói cái là lực là cấp của có phương không những so ố n ở t r trường giang thủy thú phải tới yếu, thậm phải chí sức uy hiếp chỉ cao chớ h yếu, uy sức cao k ô những g t ấ p hơn. h Trong trường giang n cái này thủy thú phần lớn thời gian đều là ở trường giang bên trong g ầ n nút nhưng là lúc này một cái này phi long nó là một con phi cầm phạm vi hoạt động của hắn là phi thường phổ biến có thể nói có phi long ở một ngày như vậy chỗ này hết thể người sống sót đều là sống ở dưới bóng ma một cái này phi long khí thế hung hung đối phương qua đây sau đó trực tiếp chính là triển khai nó cái tia bá đạo công kích há to miệng một cái trong nháy mắt chính là đem phần lớn dòm bị toàn bộ đều thiêu đốt trở thành cho tàn bất kể là những cái này tám cấp vẫn là những cái này mười hai cấp toàn bộ đều không có, có bất kỳ chống cự gì chi lực toàn bộ đều ở một cái chớp mắt biến thành c ạ n như vậy v a i lực tự nhiên mà vậy là nhìn l ầ m phong là ánh mắt lấp lóe một cái đối phương hỏa diễm p h ú n độ kỹ n ă n g thật đúng là vô cùng bá đạo một cái này phi long cực kỳ hiển nhiên hắn là một con sở hữu hỏa thuộc tính năng lực tồn tại cũng đúng như cái kia phương tây cự long giống nhau biết phun ra phẫn nộ lửa giận cái này phẫn nộ lửa giận tiêu nương cả p h i ế đại địa đem tất cả sinh linh toàn bộ đều tan thành mấy khói giống giống cũng vừa lúc đó chợt b ộ c phát ra một cỗ vang động trời một dạng giống giận sau đó liền thấy phía trước hắn s ở thấy qua cái kia d ọ m bị vương một lần nữa v ọ t ra cực kỳ hiển nhiên đối phương là vô cùng tức giận hắn gầm hét chính là v ọ t ra tại h ắ nhở n trong tay c ư nhiên xuất hiện một bà trước nay chưa có kim sắc trường cung cái này một cây trường cung tản mát ra một cỗ kim sắc quang mang n h ạ t nhạt nhìn qua vô cùng không đơn giản mà lâm phong sau khi thấy một màn này nhất thời chính là lộ r a không gì sánh được ngoài ý mớn linh khí hơn nữa còn là bốn sao lâm phong nhất thời chính là lộ da phi thường kinh ngạc thân sắc cực kỳ hiển nhiên hắn vạn lấn không nở đây coi như là trong tay của ta thế mà lại còn nắm giữ một cái cao cấp như vậy cấp linh khí linh khí cái gì là linh khí mạnh đại đ a o vẻ mặt m ờ mịt nói rằng hắn cũng cảm giác dường như mình và lâm phong cũng không phải là người của một thế giới giống nhau lâm phong không có phản ứng đến hắn mà là ánh mắt rơi vào một cái kia d ư ơ n g cung bắn tên d ọ m bị vương trên người đối phương giờ này khắc này quả thực giống như là như vậy bắn mặt trời hậu duệ giống nhau bàn tay xuề ra trong nháy mắt đem màu vàng trường cung chính là bị kéo thành đầy thắng ánh mắt của hắn rơi ở giữa không trung bên trong phun ngọn lửa cháy mạnh phi long trên người sau một khắc h i một tiếng thanh này thành công dây cung chính là phát ra một tiếng nổ v a n g giống như là một tiếng sấm r ề n tiếng bên ngoài sau đó đang ở ánh mắt của hắn bên trong một đạo kim sắc tên chính là p h á cung đi tại nơi đâm rách hư không trên đường bên trong còn phát ra một tiếng không gì sánh được trói thai tiếng têu trói thai màu vàng kia trường cung nhanh vào thiệm điện trực tiếp chính là vững vàng đâm vào cái này một phi long trên người hầu như liền tại hạ một người sát na thấy giữa không trung bên trong một con kia phi long chính là phát ra một tiếng v ẫ n nộ giống giận âm thanh hắn lập tức chính là phát ra một t i ế n h ẫ n nộ giống giận âm thanh hắn lập tức chính là rơi, quay đầu lại, ánh mắt rơi vào dòm bị vương trên người cực kỳ hiển nhiên dòm bị vương một m lâm phong cũng thấy như vậy một màn cũng là lộ ra một trận kinh ngạc màu sắc cái này há chẳng phải là nói trong tay hắn chạm phách đao cũng không có cách nào tổn thương bên ngoài chút nào một con kia phi long trên không trung đi một vòng to lớn song xí trên không trung chặt vỗ sau đó liền vì hắn cung cấp phi thường kinh người tốc độ hắn trả tới phảng phất như là một đạo hắc ảnh giống nhau mang theo tử vong cùng sợ hai khí tức ở nơi này qua chống đỡ trong miệng hắn phẫn nộ địa ngục l i ệ t hỏa có thể cho tới bây giờ không đề cập qua một đường chỗ đi qua d ò n bị trực tiếp biến thành c ạ n đại đ ị a cũng ở đây địa ngục ngọn lửa cháy mạnh thiêu đốt phía dưới mở một điểm cái k i a một đầu phi long rất nhanh thì là tới đến rồi d ò n bị vương trước mặt mà d ò n bị vương ở quá trình này bên trong vẫn như c ũ đang không ngừng dương cung bắn tên một cây lại một cây không gì sánh được sắc bén tên tiếp nhị liên tam phá không đi phốc phốc rốt cục trong đó có một cây tên trực tiếp là vững vàng bắn trúng một cái này phi l o n g mắt đối phương cả người đều hiện đầy một tầng không gì sánh được mịn mới bảy làm cho hắn có thể không nhìn những thứ này công kích thế nhưng duy chỉ có trên ánh mắt của hắn cũng không có những thứ này thật dày mới bảy ánh mắt của đối phương trên người chỉ có một tầng lá mỏng cái này lá mỏng mặc dù nói cũng có thể cung cấp nhất định phòng ngự nhưng là lại à l vạn vạn không cách nào ngăn cản bốn tinh linh vũ khí phong mang trong khoảng thời gian ngắn sát na thấy tiên huyết phun ra một cái này phi l o n g phát ra một tiếng kêu t ê n â m thành sau đó chính là từ giữa không chúng bên trong rất xuống vào thời khắc ấy giống như là sao trổi đánh trúng trái đất giống nhau trực tiếp l à đụng vào bên cạnh một cái khu nhà bên trong bị đánh rớt mạnh đại đao lập tức thét lên lâm phong gật đầu hắn cũng không phải người m ù tự nhiên mà vậy cũng là thấy được giống giống g i ò m bỉ vương nổi giận gầm lên một tiếng trong sắt na cái kia phụ cận g i ò m bỉ toàn bộ đều như kinh đảo hai lang giống nhau hướng một con kia phi long rơi xuống địa phương vọt tới trang diện tự nhiên là vô cùng đồ sộ hoàng cầu mua sắm thương thành trên sân thượng đã là đứng một loạt người những người này toàn bộ đều là trong thương thành người sống sót bọn họ toàn bộ đều là trước tiên chạy tới trên sân thượng tài xế vương sư phó còn có tiểu lệ thình lình đã ở nhà ga đoàn người bên trong bọn họ nhìn như học sinh tan học một dạng t r ắ n g cảnh không có ai biểu tình là bình thường biểu tình của tất cả mọi người đều là vô cùng sợ hãi trong ánh mắt viết đầy vô tận sợ hãi dây lát chỉ thấy những cái này nguyên bản khí thế hung hung b ầ y z o m bi e toàn bộ đều đứng m ũ i chịu xào bị những thứ này h ỏ a cầu công kích bà sau một khắc một con kia phi long trực tiếp chính là đứng lên ở trên người hắn trực tiếp bị êm thành lửa nóng hừng hực bao vây nhìn qua phảng phất như là từ địa n g ụ c bên trong xuất hiện v á i vật hắn giờ này khắp này nhãn thần bên trong lộ ra cường đại phẫn nộ màu sắc hắn một cái khác ánh mắt thì đã bị một cái tên cho trực tiếp bắn nổ máu me đ ồ n g địa hắn chưa từng có đụng phải mạnh mẽ như vậy thương tổn hắn hoàn toàn nổi giận hắn muốn đem đám đồ chơi này toàn bộ đều giết chết đang ở phía trước trên tay h ắ n mấy trăm toàn bộ đều là thất lạc cái này một chỗ. điều này làm cho hắn trực tiếp biến thành độc nhất tư lệnh hắn vũ cánh muốn phóng lên cao nhưng sau m ộ t k h ắ c mấy cây tên hướng hắn bay vụt mà đến toàn bộ đều là nhắm ngay hắn cả người điểm yếu hắn nổi giận gầm lên một tiếng việc này ngay cả có cái kia cánh khổng lồ chặn đầu của mình những cái này kiến thức rơi vào hắn cánh miếng vạy bên trên dồn dập đều là trực tiếp bị bắn ra cũng không có tạo thành tổn thương quá lớn bá mà liền sau đó mực k h ắ c cái này dọn bị vương trực tiếp chính là nhảy lên thật cao sau đó chính là tới nơi này một con phi long trên lưng tới một chiêu như vậy võ tòng đà hồ đông cắt lớn nắm tay chính là một quyển tiếp lấy một quyển điên cùng mà hướng một con kia phi long đầu đập tới. cái này phi long đầu trực tiếp bị đập đến tiến nhập mặt đất trở xuống phải biết rằng dòm bị vương đồng dạng nhưng là mười bốn cấp tồn tại một quyền hướng kia lực lượng nào chỉ là vạn hạnh vô cùng khủng bố đầy đủ l á đem mặt tường bắn cho nát vụn đem xe cho đập thành môn ném đĩa l o ạ n quyền phía dưới đâu có hoàn chỉnh đồ đạc đây cũng chính là một cái này phi long c ó thể gánh nổi nếu không nếu như đội thành còn lại cái kia nhất định là cuối cùng biến thành một phấn d ọ m bị vương điên cổng hạ xuống mỗi một q u y ề n đều như mưa rông gió giật một dạng điên cổng rơi vào một con kia phi long trên đầu mà hắn những cái này dòm bị các tiểu đệ cũng toàn bộ đều lạy như bầy sói xuống núi giống nhau, hướng hắn bên. nay tụ lại qua đây từng cái kỳ đi chủng dồn dập đều là nhảy lên thật cao rơi vào cái này phi long trên người dùng bọn họ móng u ố t dùng hàm răng của bọn hắn ở nơi này một con phi long trên người điên cuồng vào loạn c ắ n loạn y đ ủ có thể đối với một cái này phi long tạo thành khả quan thương tổn nhưng mà bọn họ được nhanh u ố t đối với tầm thường mục tiêu mà nói đầy đủ để cho bọn họ tháo thành thắng thối khai t r à n g bể bụng thế nhưng ở nơi này một con thực lực cao cường phi long trước mặt bọn họ bất luận cái gì công kích có thể tạo thành thương tổn đều là vô cùng nhỏ bé giống giống phi long nổi giận gầm lên một tiếng trong sana một đạo hỏa diễm bên cạnh liền như cái kia kinh đào hãi lang giống nhau tịch u y ợ n đi đem những cái này đem hắn sở bao bọc vây quanh b ầ y dòm bi toàn bộ đều đ ố t cháy hầu như không còn hắn hỏa diễm uy lực vô cùng cường đại xa xa nếu so với tầm thường hỏa thuộc tính uy lực mạnh hơn ba phần trong một sát na những cái này nguyên bản tụ tập ở bên cạnh hắn dòm bi đại quân trong khoảnh khắc lại là biến mất vô ảnh vô tung chứng kiến một màn như thế dòm bị vương lập liền hét lớn một tiếng chính là đem những cái này còn chuẩn bị người trước nga xuống người sau tiến lên sông lên thiết đầu h a để cho bọn họ toàn bộ đều lui tiền tà hữu những thứ này đều là hắn thân vệ quân t ừ n g cái bồi dưỡng thực lực cũng không đơn giản bọn họ lúc này có thể có đất dụng võ vô cùng nhỏ không thể để cho bọn họ chết tại đây không hề bất kỳ ý nghĩa gì hành động bên trong dầm dầm dầm ở quá trình này bên trong cái này dọn bị vương vẫn tại cái kia phi long trên người không ngừng nệ n đúa lấy đầu của đối phương phi long trên người hắn buộc phát ra hỏa diễm s ó n g c h i ề u có thể mang cái kia tầm thường dọn bị khiến chúng nó biến thành cho tàn nhưng là lại không có cách nào đối phó một cái này dọn bị vương giờ này khắp này một cái này dọn bị hướng về thân thể hắn tầng kia tinh thạch c o giáp cũng tương tự đã đem h ắ n cả người đều bao phủ ở trong đó cung cấp cực kỳ chắc tuyệt lực phòng ngự nói những ngọn lửa kia toàn bộ đều ngăn cản tại ngoại cái này phi long điên c u ồ n g dùng rằng muốn đem cái này trói ở trên người h ắ n cái kia g i ò m bị vương bỏ rơi tới ra thế nhưng g i ò m bị vương giờ này k h ắ c này h ắ n cái kia không gì sánh được móng đ u ố t sắc bén đã sâu đậm đâm vào đối phương huyết đ h ụ c bên trong còn lại g i ò m bị không có cách nào phá vỡ trên người đối phương n h ư vậy thế nhưng lần trước hướng thực lực của hắn cũng sớm đã là thoát thai hoang cốt móng của nó nếu so với còn lại đưa ra thị trường càng thêm sắc bén bay thẳng đến dưới mánh đập lên đi qua trong nháy mắt chính là phá khai rồi trên người đối phương phòng n g sau đó phảng phất như là q u ố c leo núi một dạng hung hăng mà đâm vào đối phương vô luận đối phương thế nào dãy r u ộ cũng không có cách nào đưa hắn từ trên lưng bỏ rơi bay ra ngoài mà ở quá trình này bên trong dọn bị vương càng là điên cuồng r a q u y ề n lấy một loại siêu cao tần điên cuồng đập lên ở tại một cái này phi long mặc dù phòng ngự của nó cường thịnh trở lại tại loại này mưa rông gió giật một dạng thiết q u y ề n điên cuồng hạ xuống sau đó cũng là cảm giác được mắt bút kim tinh thậm chí chính là ngay cả đều nhanh muốn đứng không vững ngoan ngoãn cái này dọn bị vương cũng quá cờ mở nở c ù n bạo a mạnh đại đao chứng kiến trước mắt cái này không gì sánh được nguy nga một mặt hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác mình phía trước sở trải qua tất cả chiến đấu giống như là thải cháu đi thăm ông nội giống nhau cùng trước mắt cái này so với đứng lên đó nhất định chính là không chịu nổi một kích ở bên thai của bọn hắn không ngừng vang lên từng đợt cái kia g i ọ m bị vương thiết quyền hung hăng rơi vào phi long trên thân thể phát ra thanh â m mỗi một quyền đều thế đại lực trầm mỗi một quyền đều lực hơn n g h ị n cân mỗi một quyền đều đầy đủ đem còn dư lại bất luận cái gì sinh mạng thể truy thành đủ bính nhưng mà như vậy dạng đầy đủ miễu s á t căn cứ vào sinh mạng thể thiết quyền ở nơi này một con phi long trên người cũng là liên tục đưa ra hơn mười quyền thậm chí là trên trăm quyền nhìn như vậy tới, một cái này phi long dường như thực lực của hắn còn không như cái này d ọ m bị vương cường đại chủ yếu nhất là cái này phi long thân thể quá lớn tương đối cầm k ề n mà d ọ m bị vương hắn lại vô cùng linh hoạt hoàn toàn là có thể tránh đối phương l ưu thế công kích đối phương uy hiếp mạnh đại đao nói rằng người đem mười bốn cấp thực lực nghĩ quá đơn giản một cái này phi long hiện tại tuy là rơi vào rồi hạ p h o n g nhưng là lại tuyệt đối không có đại biểu hắn đã thất bại lâm phòng câu này vừa mới dứt lời một con kia phi long đ ỗ n g nhiên nhân thể triển khai hai mắt của hắn sau đó hắn chính là phóng lên cao trong nháy mắt chính là mang theo cái kia hai ngày nghị a đi tới trên cao bên trong một con phi long rất rõ ràng hắn là cố ý như vậy hắn trực tiếp ở giữa không trung bên trong không ngừng xoa n ố t muốn dùng phương thức này đem một con kia dòm bị vương ném xuống phía dưới rất nhanh hắn chính là biến mất ở lâm phong ánh mắt bên trong tiến nhập cái kia vừa dậy vừa nặng trong mây đen biến mất lâm phong mạnh đại đao hai người há hốc mồm chừng hai mắt cứ như vậy ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bọn họ trên mây đen thỉnh thoảng một con kia phi long sẽ xuyên phá t ầ n g mây phát sinh một tiếng rít gào chầm chầm âm thanh mà ở trên người hắn dòm bị vương giống như là dính vào trên người đối phương một dạng thế nào đều không vứt được tới hai người cứ như vậy ngẩng đầu vẫn nhìn trong thương thành mỗi người người sống sót chứng kiến lúc này cái này cũng không tốt đều là mục trường khổng lốc sau đó trong đó có một phần nhỏ người toàn bộ đều nóng động ánh mắt của bọn họ bên trong xuất hiện một màn vẻ kinh dị cái kia z o m b i e vương mất đúng vậy chúng ta là không phải có cơ hội có thể rời khỏi nơi này nhưng là bên ngoài còn có còn lại z o m bi e chúng ta chạy thế nào có thể lái xe nha chỉ cần có xe chúng ta là có thể rời khỏi nơi này đến lúc đó sẽ không cần ở trong quá trình người không ra người quỷ không ra quỷ sinh sống sẽ không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng các ngươi ai nguyện ý theo ta mạo hiểm một lần mang ta lên Ta k h ô nơi g giống dạng sống, không, không chừng còn có kỳ tích phát sinh. Nói không chừng không giống giờ không ngoài. người phải phát chỗ như sinh nhìn hay tích sinh, họ vẫn còn ở tại chỗ chờ thể như chỗ dối nói nói tại đợi lại đợi đi muốn một một muốn dám này con con còn còn bọn vẫn còn vẫn này ở trở ở ở ở có Các bây ta ta ta, ta ra ngoài. Các người đi thôi. Các người đều điên rồi, về vợ đó kỳ đây mỗi ngày có ăn có uống chúng ta căn bản cũng không cần trả giá bất kỳ đại giới nhưng nếu là đi bên ngoài còn cần vì những cái này vật tư sở b u ồ n ba sở mạo hiểm ta dù sao cũng sẽ không đi ra ngoài các ngươi phải đi nói chính các ngươi đi thôi các ngươi những tên đi này khu mua sắm bên trong những người may mắn còn sống sót trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đều chia làm hai cái quan hệ trong đó có một bộ phận người chứng kiến dòm bị vương bị một con kia xem ra giống như là một cái phi long cường đại biến dị quái vật c u ấ n lấy một chốc căn bản cũng không khả năng chú ý tới bên này bọn họ nội tâm bên trong toàn bộ đều là bắt đầu sinh ra khỏi một cái không gì sánh được điên cuồng ý niệm trong đầu bọn họ trong đó có thật nhiều người đều đã thành r a lập nghiệp ở cái địa phương này ngây người lâu như vậy giống như là ngăn cách với đời giống nhau nội tâm cuối cùng vẫn đối với người nhà của mình vụ mẫu hải từ vô cùng quan i ệ m mặc dù nói lâu như vậy khả năng bọn họ đã mất nhưng mọi thứ đều cũng có kỳ t một phần b ạ n bọn họ còn ở đây một phần b ạ n hải tử của hắn người nhà lao bà đều còn ở bọn họ chi kiếp trước sống quá địa phương khổ khổ chờ đấy bọn họ trở về đâu cho nên nói rất nhiều người là vĩnh viễn không có khả năng v ư ơ n g một lòng coi như là cái gì cũng không biết rõ một dạng tiếp tục đợi ở chỗ này những người này đều muốn thừa dịp một cái như vậy tuyệt cao cơ hội ly khai cái chỗ này bởi vì đây là bọn họ mấy tháng qua này gặp phải một lần duy nhất cơ hội cũng là tốt nhất một lần cơ hội mà đổi thành bên ngoài một nhóm người thì là cho rằng bọn họ đều y ê n rồi cho rằng bọn họ toàn bộ đều là vội vã đi chịu、chết. người này tuyệt đại bộ phân đều là một ít độc thân thanh nhân nhân bọn họ đều là một người ăn no toàn ra không n ó i bụng không có quá nhiều tinh thần trách nhiệm chỉ quan tâm chính mình ở cái địa phương này sống thật tốt ta mỗi một ngày không cần lo lắng gió thổi mưa phơi nắng hơn nữa còn có đầy đủ thức ăn nguồn nước cần gì phải không nên chạy đi ra bên ngoài chúng ta đi có chừng hơn hai mươi người không có phản ứng những người còn lại lẫn nhau trong lúc đó liếc nhau một cái sau đó chính là dồn dập quyết định sẽ không lãng phí tốt như vậy cơ hội những người này hy vọng chủ yếu đại bộ phận đều là một ít ba bốn mươi tuổi chung nhân, nhân nữ có nam có còn muốn cũng đều đã là cha mẹ của mấy đứa trẻ tài xế vương sư phó thình lình cũng là một người trong đó hắn đúng là vẫn còn không bỏ xuống được người nhà của mình kẻ ngu si toàn bộ đều là kẻ ngu si các ngươi h ã y chờ xem chớ nhìn bọn họ bây giờ nhìn đi tới giống như là nhân tính phát huy quang mang giống nhau biết bao rất cao thượng thế nhưng e rằng ở năm phút sau đó ở một khắc đồng hồ sau đó bọn họ sẽ kẹt ra quần trở về ta sớm đã biết bọn họ không phải chết chính là tàn người điên chỉ có người điên mới có thể cảm thấy cái chỗ này không tốt mới có thể nghĩ rời đi nơi này mà những cái này không có tuyển trạch rời đi người chứng kiến bọn họ bối ảnh cũng là ngày càng nội tâm bên trong cũng toàn bộ đều là hiện đầy vô hạn phức tạp tâm tình Bọn họ cũng không h i ể u vì s a bọn bọn lệ hung mình n hắn trở nói n cùng n vô n g có đ phi n h một hay long cái n h ở mây đen bên trong vẫn còn đang xuyên toa tại nơi mây đen bên trong như ẩn như hiện ngoại trừ này bên ngoài chính là một con k i a d ọ m bị vương vẫn như cũ không gì sánh được lao cô đứng ở trên người của đối phương thế nào cũng không có cách nào vùng thoát khỏi mở lâm phong tuyển t r ạ c h á n binh bất động cũng vừa lúc đó bọn họ thấy được mấy chiếc xe từ cái kia mua sắm trong thương thành vật ra điều này làm cho lâm phong hơi hơi kinh ngạc bất quá hắn đã không có bất kỳ tâm tình đi lưu ý những người may mắn còn sống sót này bọn họ sống hay chết lâm phong cũng không có bất kỳ quyền lợi y quản hắn mục tiêu đặt ở cái kia trên đỉnh đầu phi long cùng d ọ m bị vương giữa đại chiến cái này hai thập tứ giai sinh mạng thể có thể nói là cho lâm phong không nhỏ áp lực, bất quá hiện nay thoạt nhìn lâm phong hắn hoàn toàn là có cơ hội tới như vậy một hồi tọa sơn quan hồ đấu một cái này phi long cùng dòm bị vương ở giữa không chung bên trong không biết đấu bao nhiêu cái hiệp cái kia phi long sau đó chính là như một viên lưu tinh giống nhau thẳng tắp từ mây đen bên trong rơi xuống đất v u n h tình cảnh kia giống như là một trận boeing bảy trăm bốn mươi bảy rất phi cơ phân nửa một trận bụi mù nổi lên m ộ n phía lâm phong cùng mạnh đại đao đối diện m ắ t sáng người không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là lập tức vào tới ở nơi này thương thành phủ cận còn có mấy vạn cái dòm bị tiểu đệ bọn họ toàn bộ đều là đứng tại chỗ t cực kỳ hiển nhiên bọn họ chính là một c h i kỷ luật nghiêm minh quân đội g dòm bị vương không có cho bọn họ ra lệnh như vậy bọn họ liền tuyệt đối sẽ không ly khai bên cạnh minh bọn một cái mà cũng tuyệt đối ngược lại thành toàn lâm phong bọn họ để cho bọn họ sẽ không gặp phải quá lớn trở ngại hai người lập tức chính là đi tới cái kia truy lạc chi điểm tại nơi hãm hại bên trong cái này phi long cùng cái kia g dòm bị vương lại là bắt đầu đại chiến g dòm bị vương phảng phất như là không gì sánh được linh hoạt đại tinh tinh giống nhau mỗi một lần đều sẽ nhảy đến cái này phi long phía sau cực kỳ hiển nhiên cái chỗ này là tầm mắt của hắn khu không thấy được cũng là phi thường dễ dàng tấn công địa phương mà một con phi long vậy cũng tuyệt đối không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ nó miếng vậy vì hắn cung cấp phi thường chắc tuyệt phòng ngự miệng to như chậu máu không ngừng đi cắn xé một con kia dòm bị vương một ngày đối phương bị nó cho cắn lời nói như vậy thường thường đều sẽ rơi vào một mảnh phiền phức trong khoảng thời gian ngắn phi long cùng dòm bị vương ở nơi này tại chỗ bắt đầu đại chiến toàn bộ trên mặt đất để lại bọn họ tăng mạnh đi qua vết tích liếc mắt nhìn qua có thể nói là đầy mắt hoang tàn chúng ta bây giờ nên làm gì mạnh đại đao nhìn lầm phong hỏi đương nhiên là tiếp tục xem náo nhiệt lâm phong nói rằng rất rõ ràng cái này dòm bị vương cùng phi long cái kia đã hoàn toàn là đánh lên đầu hai người này đối chọi gây gắt bọn họ chỉ cần ở bên cạnh yên lặng quan sát biến hóa là được rồi đến khi bọn họ đều không đánh nổi đánh mệt mỏi bọn họ đang xuất thủ đây chẳng phải là mỹ tư tư các minh đệ nhìn chúng ta một chút ngày hôm nay gặp phải cái gì hai cái đại gia hỏa ngoan ngoãn cũng vừa lúc đó lâm phong bọn họ đ ỗ n g nhiên là nghe được một ít nhân loại giao lưu thanh âm chính là lộ g a kinh ngạc thần sắc bọn họ quay đầu nhìn lại Tự n h i ê n thấy được có chừng bảy tám người từ đằng xa sờ soạn qua đây mấy người này toàn bộ đều ăn mặc đồng phục tác chiến trên người cũng là trang bị một ít không gì sánh được hoàn hảo vũ khí trang bị nhìn qua tựa hồ là từ còn lại người sống sót bộ lạc tới siêu tầm vật liệu tiểu đội từng cái từng cái toàn bộ đều là tinh binh cường tướng nhãn thần bên trong tràn đầy lạnh lùng thần sắc mấy cá nhân thực lực cũng không thấp yếu nhất đều thập giai tối cường đã có thập nhị giai lâm phong chú ý tới sự tồn tại của bọn họ mấy người kia tự nhiên mà vậy cũng đồng dạng chú ý tới lâm phong sự tồn tại của bọn họ nhất thời đồng dạng cũng là lộ g a thần sắc kinh ngạc Đại ca bên kia hai ca còn có bên này nhìn vị q như như một h c người h r n d trong đó tóc loạn tao tao nam nhân trầm giọng nói rằng lời này vừa nói ra các đội viên của hắn đều là nhãn thần bên trong lộ ra một cỗ hiển nhiên dễ thấy tham lam màu sắc căn bản cũng không cần quá nhiều lời nói nhảm mỗi người bọn họ đều biết trước mắt hai cái này đang ở lòng tranh hổ đấu đại gia hỏa điều này có ý vị gì đây tuyệt đối là ý nghĩa thực lực ý nghĩa thực lực mạnh hơn bọn họ hoàn toàn là có thể dựa vào tinh thạch đến mạnh hơn để thăng yên tâm ngày hôm nay chúng ta có thể gặp phải cái tình huống này đây tuyệt đối là chúng ta vận khí tốt đã sớm nghe nói ở nơi này một mảnh có thật nhiều g i ò m bị ngày hôm nay qua đây không nghĩ tới c ư như g ặ p hơn nữa còn là gặp hai đang ở lòng tranh hổ đấu g i ò m bị à, cái này lưỡng hổ tranh chớp tất có một người bị thương đây chính là cho chúng ta tốt nhất cơ hội làm sao có thể lưu cho người khác đi theo ta đi qua hai tên kia nếu như thức thời chúng ta đây ngày hôm nay coi như cái gì cũng không biết nếu như là hai người bọn hắn người tội phạm quan trọng hồn lời nói như vậy cũng đừng trách chúng ta không để cho bọn họ bất kỳ mặt mũi gì người này nói xong cũng là hướng lâm phong bên này từ từ sờ soạn qua đây tiểu huynh đệ nhiều nói cũng không muốn nói nhiều không phải phiền ngươi chơi hai cái này đại gia hỏa chúng ta đã định rồi rất lâu rồi lúc này đây thật vất vả bắt được tốt như vậy cơ hội bên trong cơ thể của bọn họ tinh thạch chúng ta là chắc chắn phải có được hai vị huynh đệ như thế hiện tại quay đầu đi liền nói chúng ta sẽ làm cái gì cũng không biết cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cả n g ư ờ i đi nhưng nếu là hai vị huynh đệ muốn đục nước béo cò hoặc là kéo chúng ta chân sau nói như vậy thì cũng đừng trách chúng ta không xem ở mọi người đều là cầu sinh giả mặt mũi của hạ thủ không lưu t ì n h tên dẫn đầu kia người mở miệng chính là đi thẳng vào vấn đề n g ư ờ i còn lại viên toàn bộ đều là lộ ra nhìn chằm chằm ánh mắt bộ dáng kia nhìn qua phảng phất như là một ngày lâm phong bọn họ nói một chữ không lời nói như vậy những người này sẽ trong nháy mắt xuất thủ tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội lâm phong chân mày hơi nhăn lại hắn liếc mắt những người trước mắt này mặc dù nói những người này thoạt nhìn vẻ mặt hung thân ác sát có thể nói dám can đảm xuất hiện ở đây một vùng mấy cái này tuyệt đối là nhân loại trong tinh nguyện d o m bí nhiều địa phương đại biểu vật tư nhiều có thể tốt hơn vơ vét vật tư các người nhìn tròng trọc hai cái này quái vật thật lâu các người biết bọn họ đều là dạng gì thế lực mặc dù nói bọn hắn bây giờ đang ở lòng tranh hồ đấu than sự tình thực lực của bọn họ y nguyên vẫn là vô cùng tương đại không phải ta dội nước lã chính là các ngươi những người này cùng nhau xông lên cũng căn bản không khả năng đối với hắn tạo thành cái gì thương tích lâm phong lời này đồng dạng nói cũng phải không lưu tình chút nào hắn làm sao không biết trong những người này trong lòng là lớn một ít gì quỷ ý tưởng đơn giản chính là muốn những cái này tinh thạch mà thôi hoàn toàn chính xác bọn họ nghĩ vô cùng chính xác hơn nữa cũng là người thường tình tốt như vậy tinh thạch đầy đủ có thể cho thập nhị giai biến thành thập tam giai cao thủ hơn nữa đây cũng là một cái tuyệt cao cơ hội dương hổ một hồi tất có một người bị thương đây là kẻ ngu si đều biết sự tình nhưng là bọn họ vạn, vạn đánh giá thấp hai cái này biến dị quái vật thực lực bọ tuyệt đối không phải một dạng lão hổ cái này không cần ngươi tới quan tâm hai người các ngươi hiện tại phải làm chính là mau rời đi nơi đây chúng ta không muốn đem loại chuyện nhỏ này biến thành chuyện lớn nhóm người kia n ở nụ cười gằn cực kỳ hiển nhiên chính là căn bản không có đem lâm phong lợi nói ngay vào bọn họ cái đoàn đội này có thể nói là sinh tử lịch lãm từng bước đi ra lẫn nhau trong lúc đó một ánh mắt đều biết đối phương trong lòng nghĩ cái gì xem như là t ư ở n g đồng vách sắt giống nhau mỗi người đều là cao thủ đều trải qua bất chiến đối với quái vật cùng dòm bị khuyết điểm đều rất rõ ràng m ạ n đại đao muốn nói cái gì đó thế nhưng lâm phong cũng là bỗng nhiên lắc đầu ý bảo hắn không cần nhiều lời lâm phong thở dài một hơi sau đó cũng không nói gì nhiều yên tâm chuyện của các ngươi ta là tuyệt đối sẽ không nhúng tay nhóm người kia n ở nụ cười gằn không có bất kỳ lời nói nhảm bọn họ lẫn nhau trong lúc đó ánh mắt trao đổi một cái sau đó chính là cùng nhau hương cái kia đang ở đại chiến phi long cùng d ọ m bị vương phương hướng vào tới giờ này khắc này cái này phi long cùng lần trước vương có thể nói là đại chiến vô cùng hừng hực khí thế ở tại bọn hắn phương viên trong vòng chăm thức tất cả bụi đất tung bay đại điệu bên trên toàn bộ đều là khe ránh người này lập tức liền vào tới cái kia nhãn thần bên trong là tràn đầy một mảnh cuồng nhiệt màu sắc giống như là bọn họ hiện tại tiến lên có thể trực tiếp nhặt một cái có sắn giống、nhau. đại i nhiên quyền lợi là sẽ cho người điên còn như điên liền cái lợi hiện nhiên người điên tiếp ề quyền quyền u đầu quả cuồng, cuồng muốn cuộc cuồng này phong bọn nhịn không còn như trình như nào, này lớn này hắn đã là hoàn toàn lâm vào điên bên trong, mà nghen tiếp bọn làm là à, là là là là vào lâm lắp lâm xem mà cho được cho cực họ thế bao họ. kỳ độ đã đ sẽ rốt giới cái kia nhất định chính là diệt vong cái này hai biến dị quái vật mặc dù lớn chiến hừng hực khí thế thậm chí vô luận lòng trọng dòm bị vương cũng tốt vẫn là cái này phi long cũng đem trên người của bọn họ cũng đã là hiện đầy tiên huyết nhìn qua vô cùng chật vật vết thương chồng c h ế t phảng phất như là sau một khắc lại phải chết giống nhau thế nhưng lâm phong có thể nhất định là bọn họ sinh mệnh khí tức vẫn như c ũ vô cùng cường thịnh nói cách khác người này một ngày xông tới nói như vậy thì rất có thể sẽ phải chịu cái này hai cường đại biến dị quái vật lip sát lấy thực lực của bọn họ mặc dù không đơn giản nhưng căn bản không khả năng chống lại được cái kia hai cái cường đại biến dị quái vật công kích nhưng mà người này bọn họ liền căn bản là nhìn không thấy điểm này bọn họ có thể thấy chính là tinh thạch đang cùng bọn họ vây tay lời hay khó khuyên phải chết quỷ lâm phong lẩm bẩm nói các minh đệ xông lên à mọi người cùng nhau tiến lên bọn người kia tuy là thực lực mạnh nhưng nếu chúng ta người này cùng lúc lên đích nói tuyệt đối là có thể đối với bọn họ tạo thành cực kỳ trọng yếu thương tích đến lúc đó chúng ta nói không chừng liền có thể được một viên mười ba cấp tinh thạch đến lúc đó mọi người đều có thể được tưởng t ư ợ n g yên tâm đi đại ca chúng ta tâm lý nắm chắc không nghĩ tới hôm nay chúng ta lại có thể tới một chiêu như vậy ngao cò tranh nhau nữa ông đ ắ t lợi n g ắ m lại đều có chút ít kích động mấy người nhãn thần bên trong ngoại trừ hưng phấn chính là hưng phấn bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất hướng cái kia đang ở đại chiến trong k h á i vật vọc tới ngay tại lúc kế tiếp một con kia phi lòng b ỗ n nhiên ánh mắt chính là rơi vào trên người bọ sau đó chính là há to miệng rộng màu đỏ liệt diễm phụt lên mà ra trực tiếp chính là đem này một đôi tiểu đội toàn bộ đều bao phủ trong đó chỗ đi qua không có một mặt cỏ mấy cái người sống sót hải cốt không còn bọn họ ở nơi này nhất chiêu phía dưới trực tiếp chính là bị m i ệ n sát căn bản cũng không có lưu lại bất kỳ cho tàn một chi thực lực rất mạnh người sống sót đội ngũ ở nơi này mấy g i â y ngắn ngủi bên trong biến mất ở vùng thế giới này trong lúc đó thật giống như cái này hết thệ đều tốt giống như là ảo ảnh trong mơ giống nhau lâm phong chứng kiến một màn như thế vẻ mặt của hắn không có chút rung động nào không có bất kỳ ngoài ý mớn không tìm đường chết sẽ không phải chết những người may mắn còn sống sót này tiểu đội thực lực bọn hắn mặc dù không đơn giản thế nhưng ở nơi này hai cái cường đại sinh mạng thể phía trước vẫn như cũ yếu ớt như con kiến hôi nực cười chính là bọn hắn lại còn nói mình đã nhìn t r ò n g t r ọ c thật lâu nếu như nói bọn họ thực sự nhìn t r ò n g t r ọ c rất lâu nói lại làm sao lại làm ra như vậy lỗ m ã n g quyết định thực sự là bởi vì nhìn t r ò n g t r ọ c thật lâu cho nên mới có thể biết càng nhiều mà là bởi vì hiểu rõ càng nhiều cho nên mới có thể biết rõ cái này hay thập tứ dai quái vật kinh khủng đến cỡ nào. Cực kỳ hiển nhiên. người này bọn họ bị chư du m ư ơ n g tâm bọn họ chứng kiến cái này phi long cùng dòm bị vương hồn thân máu me đầm địa hơn nữa cho tới nay ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi ngạn ngự thâm nhập lòng người để bọn họ đối tình hướng trước mắt thiếu hiểu một ít người này thật đúng là vội vã đi chịu chết ta mạnh đại đao chạy thoát l ắ t đầu như thế một c h i thực lực khá vô cùng tiểu đội liền bộ dạng như vậy toàn quân bị diệt cho hắn nhất thời chính là mang đến không nhỏ đánh vào thị giác lực mà lâm p h o n g khỏe miệng hơi vung lên chỉ là mang theo một châm chọc màu sắc phi long một n g ụ n lựa dận trực tiếp chính là đem người này tiêu diệt cực kỳ hiển nhiên hắn thấy đáng kia người sống sót chính là con kiến hôi bọn họ dám can đảm tiến nhập lãnh địa của mình tới gần bên cạnh mình như vậy một cái này phi long cực kỳ hiển nhiên sẽ cảm thấy nghiêm trọng khiêu khích nên tiếp những con kiến hôi này hạ tràng tự nhiên cũng chỉ có hồi phi yên diện giết chết một hồi này người sống sót phía sau cái này phi long thật giống như không có gì cả phát sinh giống nhau một lần nữa cùng dọn bị vương đại chiến với nhau lẫn nhau trong lúc đó đại khai đại hợp chiến đấu cuộc chiến đấu này vượt quá lâm phong hai người bọn họ dự liệu tư nhân kéo dài đến ba ngày ba đêm trong quá trình này lâm phong hai người bọn họ ngay ở bên cạnh an tính quan chiến ba ngày ba đêm sau ba ngày ba đêm giữa hai người này vẫn không có phân r a thắng bại bọn họ chiến đấu phía sau tạo thành tất cả hoàn toàn làm cho bên cạnh bên trong phương viên mười dặm tất cả kiến trúc đều bị san thành bình địa vô luận là hai bên đường cái bãi bỏ trong vê đút cờ hoặc là một ít c h ạ m xe buýt vô luận là cái gì toàn bộ đều bị san thành bình địa duy chỉ có để lại đầy mắt hoang t à n nhất là bọn họ đại chiến qua địa phương càng là để lại một cái như bị vẫn thạch đập lên qua đi lưu lại hố vẫn thạch m ộ t dạng trong hố sâu lưu lại chính là một mảnh h ắ t sắc đất khô cằn phản phất địa ngục liệt diễm đốt cháy qua đại địa mực dạng chỗ đi qua không có một mặt cỏ vô luận là một ít hoa c cũng hoặc là làm một ít kiến trúc đổ nát thê lương toàn bộ đều là biến thành cho tàn không có gì cả lưu lại hồng hộc giờ này khắc này lâm phong bên thai gian loáng thoáng có thể nghe được cái kia nồng nặc vô cùng tiếng thở dốc thanh âm kia phảng phất như là phong tương một dạng nghe vào vô cùng khó chịu lâm phong ánh mắt rơi vào cái kia sùng trong hai thanh âm một người trong đó thân ảnh ở một người thân ảnh trước mặt nhìn qua c ư nhiên nhỏ yếu phảng phất như là c o n kiến hôi một dạng không đáng giá nhắc tới thế nhưng cái này thân ảnh khổng lộ nhìn qua vô cùng chật vật hắn một đôi cánh khổng lột h ì đã bị ngươi sâu đậm cho sẽ thành hai nửa thậm chí là một cái kính mắt đều tại nơi đó đây chính là cái kia phi long ở nơi này ba ngày ba đêm trong chiến đấu hắn một cái cánh cũng bị dòm bị vương cho ngạnh xinh xinh đích bẻ gây hắn cả người càng là hiện đầy vô số điều trường độ không đồng nhất sâu cạn không đồng nhất danh máu những thứ này đều là bị dòm bị vương lợi chảo lưu lại dưới đối phương nhìn qua vô cùng chật vật mà tự nhiên mà vậy dòm bị vương cũng không khả năng toàn thân trở ra hắn nhìn qua cố nhược kim thang tinh thạch cao giáp cũng đã nghiền át phảng phất như là trang giấy giống nhau duy chỉ có còn có chân nhỏ chỗ kia có một chút bao trùm còn lại trên thân thể tinh thạch cao giáp cũng sớm đã là phá toái triệt triệt để để thậm chí chính là của hắn bộ ngực cái kia một vùng đồng dạng đã lưu lại rồi một đạo khắc sâu thấy xương vết chảo cái kia đồng dạng khiến cho phi long tạo thành một chảo này thiếu chút nữa thì là đem hắn toàn bộ lồng ngực đều cho đào thành hai nửa cực kỳ hiển nhiên cái này hai cái chiến đấu giữa cường giả cũng không có phân ra cái gì cao thấp thắng bại thậm chí có thể nói lẫn nhau trong lúc đó đánh một ngang sức ngang tài dù sao mọi người đều là thập tứ giai cấp bậc tồn tại phi long mở ra hắn miệm rộng gầm thép một tiếng sau đó chính là rơi quá mức liền chạy hắn một cái cánh bị đối phương cho sống sờ sờ sẽ phân nửa cho nên nói đối với hắn bay lượn tạo thành lớn vô cùng năng lực thế nhưng cực kỳ hiển nhiên một cái này phi long hắn nói không chừng sau này cái kia không gì sánh được biến thái sự khôi phục sức khỏe có thể cho hắn đồng dạng lại một lần nữa bay lượn với trên cao bên trong dọn bị vương cũng cũng không có đuổi theo đối phương hắn lo lắng đối phương hòa diễm sẽ đối với mất đi tinh thạch á o giáp bảo vệ hắn tạo thành tổn thương trí mạng lẫn nhau trong lúc đó trong lòng đều có vô cùng kiên kỵ phi long lo lắng dọn bị vương tiệ tụ lại qua đây đem nó cho vây lại mà dọn bị vương cũng kiên kỵ phi long hòa diễ Mạch mấy ngày nay một mực Đại cạnh, chính họ nói Đao nay rằng, bọn ngày bên lâm à này đến đó điểm, đi, lẫn nhau trong lúc đó lưỡng bại cầu thương thời điểm, bọn họ lựa chọn nữa khi thời họ cái bại lúc cầu tay lựa l ra phong bây giờ đích sắc là nên xuất thủ bất quá có một cái vấn đề mở ở trước mặt của bọn họ đó chính là một cái này dòm bị vương cùng một cái phi long hắn hẳn là tuyển trạch người làm mục tiêu cực kỳ hiển nhiên giữa hai người này cùng trưởng cùng gấu không thể đều chiếm được đối phó một người trong đó một người là tuyệt đối có thể chạy lâm phong suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là quyết định đi trước đối phó cái kia dòm bị vương lại nói vì sao đối với dòm bị vương mà không phải đi đối phó cái kia phi long phải biết rằng cái này dòm bị vương là có địa bàn người cũng là có nhà hắn về sau như thế nào đi nữa chạy cũng không khả năng ly khai cái này hoàn cầu mua sắm thương thành như thế mảnh đất nhỏ mà cái kia phi long nhưng là ở vô định sở chung quanh phiêu bạc lãng tử cực kỳ hiển nhiên lúc này đây chúng ta có thể gặp phải hắn sẽ không đại biểu tiếp theo chúng ta vẫn có thể gặp phải hắn mạnh đại đao nói đến lâm phong gật đầu hắn nói những lời này phi thường có đạo lý bất quá ngươi lại quên mất đây chỉ là phía trước m à thôi ngươi nói không sai dọn bị vương thật có nó cố hữu địa phương thế nhưng cái này không đại biểu hắn về sau có thể hay không thay đổi địa bàn ngươi nói phi long hắn ở vô định sở cái này đích xác đã cùng thế nhưng cái này không có nghĩa là hắn về sau còn sẽ không tới tìm dọn bị vương tầm thù chỉ cần đối phương còn tìm dọn bị vương tầm thù lời nói như vậy hắn còn có thể lại xuất hiện ở đây một vùng cho nên nói chúng ta bây giờ phải làm chính là trước tiên đem dọn bị vương giết chết sau đó đang chờ đợi cái kia phi long đến đây trả thù lâm phong nói rằng mạnh đại đao nghe vậy cũng đích xác là một cái như vậy đạo lý khiến người ta không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là hướng cái kia dòm bị vương bên trong đi phương hướng đuổi theo đối phương tự nhiên mà vậy lại là trở lại hắn hoàn cầu mua sắm lên xe mà những cái này trong thương thành người sống sót giờ này khắc này từng cái từng cái toàn bộ đều lòng người b ằ n g hoàng bọn họ nội tâm bên trong là không gì sánh được phức tạp bọn họ đã hy vọng cái kia dòm bị vương chết ở bên ngoài từ đây sẽ không lại ra hiện tại trước mắt của bọn họ nhưng là một phần b ạ n thật dòm bị vương cũng không có xuất hiện nữa như vậy bọn họ có thể hay không cái này một trốn cực lạc cũng muốn biến thành nhân gian luyện ngục bất quá bọn họ có một chút vô cùng rõ ràng đó chính là mặc kệ bọn hắn là như thế nào phức tạp tâm tình thế nhưng hiện nay bọn họ c ư nhiên ước ao vừa rồi một nhóm kia quả đoán tuyển trạch rời đi nơi này những tên kia cực kỳ hiển nhiên những người đó bọn họ đã thành công chạy thoát bọn họ đích xác làm xong rồi nếu là bọn họ tuyển trạch cùng đi nói như vậy hiện nay bọn họ cũng không cần lại vì những vấn đề phức tạp này đi suy nghĩ nhiều lắm cũng đừng nhìn đều muốn chết sao chúng ta m a u đi trở về làm chúng ta nên làm chuyện kia coi như cái gì đều không phát sinh giống nhau chương bốn trăm sáu mươi bảy tiểu lệ nói nhìn thoáng qua quanh mình đứng ngẩn tại chỗ trở đấy hắn chân mày hơi nhăn lại nói rằng còn lại lúc này mới là phục hồi tinh thần lại dồn dập đều là về tới bọn họ phía trước cương vị bên trên dù cho hiện nay cái này toàn bộ thương thành đã có gần một nửa bộ phận toàn bộ đều sụp đổ nhưng bọn hắn toàn bộ đều cho rằng không có phát sinh giống nhau tiếp tục làm bọn họ phía trước nên làm sự tình tiếp tục ra bọn hắn bây giờ phía trước nên xuất hiện cương vị bên trên thẳng đến cái kia dòm bị vương đi lại tập tến trở về giờ này k h ắ c này dòm bị vương trên người không ngừng chạy xuôi máu tơi ư màu đen thế nhưng cái này đối với hắn mà nói lại cũng không là biết bao chí mạng dù cho hắn nhìn qua vô cùng chật vật hắn túi đầu liếp nhìn trên người mình vết thương nhãn thần bên trong chỉ có hoàn toàn lạnh một cái này chết tiệt phi long không nghĩ tới hắn lại đã trở về xem ra hắn là triệt để cùng ta d ă n g lên hơn nữa phía trước ta muốn giết hắn đi nhiều thủ h ạ n như vậy bắn chết hắn khôi phục sau đó nhất định là sẽ đến tiếp tục gây sự với ta cái này ngược lại thật sự chính là một chuyện phiền toái cái này một cái dòm bị vương ánh mắt hơi n h a o lại lầm bầm lầu đầu nói giống như là đang suy tư cái gì một dạng nếu như giờ này k h ắ c này có người ngoài ở đây chẳng chắc chắn nghẹn họ nhìn chân chối bởi vì bọn họ sẽ phát hiện một cái này dòm bị vương c ư nhiên ở chữa thương cho mình đây tuyệt đối là phi thường không thể tưởng tượng nổi d đem trên người vết thương lớn nhỏ toàn bộ đều sức một lần sau đó hắn sau đó chính là mặc vào hắn một món khác áo khoác ra mở ra tủ quần áo ở nơi này nghệ thuật bên trong nó cứ nhiên bày đầy nhiều loại y phục hơn nữa toàn bộ đều là giống nhau kiểu dáng t hắn u màu n một h t sắc khắc mặc nhất kiện mới tinh áo h ấ t k i ệ nhìn mới i t n áo khắc kiếm thử h trước, già, sau đó sẽ ở đó đó đồ ở mặt n một chút chính mình vòng à này là hàng, o áo giờ răng gã đang không người giống cái kia phút phản phất như khách nhìn Hay nhau, hắn nhìn một một quần dốc, mua mua vừa sắm có. v sau đó sau đó chính là ly khai cái chỗ này đi tới lúc trước hắn vẫn đi trước quán cà phê trong quán cà phê nhân viên công tác thấy được hắn đến sau đó đều là bưng ra cây cà phê những thứ này cây cà phê bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị xong cũng biết làm sao chỉ có mấy người các ngươi Do bị vương liếp m ắ trong t đ i khoảng việc thời n gian ngắn toàn bộ trong quán cà phê trở nên vô cùng an tĩnh duy trì có cái kia dọn bị vương uống cây cà phê thanh âm bất quá rất nhanh trong tay hắn một cái kia chén cà phê liền trực tiếp bị hắn cho bệ thành mảnh nhỏ trong chén cây cà phê theo hắn tay chạy lan đ ấ y đất toàn bộ trong q u o n cà phê mọi người trong khoảnh khắc đó thân thể manh chính là một đấu bất quá liền sau đó một khắc đầu lâu của bọn hắn toàn bộ đều bị cái này dòm bị vương cho bóp vỡ thật giống như bóp trên một cái không quan trọng con kiến hôi một dạng duy chỉ có cái kia điếm trưởng hắn trực tiếp chính là sợ than ngồi dưới đất lục đang ngây mồm nhìn đây hết t h ể nhìn nửa giờ phía trước vẫn còn ở nói chuyện phiếm với hắn đánh r á m vẫn còn ở nói với hắn lấy một ít dâu d ì a trọng tâm câu chuyện nhân viên cửa hàng những người đó cứ như vậy chết ở trước mặt của hắn biến thành từng cái đầu lâu cũng không có thi thể nếu có lần sau nữa, mọi người đều phải chết. sau này nếu như lại có một người là bảo như vậy trong điếm người còn lại đều muốn theo cái kia trốn chạy người cùng nhau bị phạt do bị vương băng lệnh thanh âm chuyển đến điếm trưởng kia lập tức chính là điên cuồng gật đầu do bị vương sau đó chính là ly khai cái chỗ này mà cùng lúc đó lâm phong cùng mạnh đại đao hai người đã đi sâu vào cái này một vùng nguyên bản chật như nêm tối hoàn cầu mua sắm thương thành bởi vì bị cái kia phi long tập kích tạo thành đại lượng sụp đổ cùng l ỗ thùng sau đó lâm phong bọn họ lẹn vào trong đó phương thức trở nên ung dung rất nhiều một lần nữa đi tới hoàn cầu mua sắm thương thành bên trong lâm phong hai người bọn họ trực tiếp chính là hướng trên lầu chạy như điên ở nơi này trên đường bọn họ gặp không ít người sống sót những người may mắn còn sống sót này chứng kiến lâm phong ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều tràn đầy kinh ngạc thân xác mà lâm phong cũng vẹn vẹn chính là liếc các nàng liếc mắt cũng không có lại đi hỏi thăm bọn họ muốn từ trong miệng bọn họ đạt được tin tức hữu dụng những người này sở dĩ còn ở lại chỗ này nói không chừng dòm bị vương ở trong lòng của bọn họ cái kia cũng đã là ba ba một dạng phân biệt cho nên nói lâm phong căn bản cũng không muốn lại đi làm cái này trông tậy vào hắn trực tiếp chính là đi tìm g i ò m bị vương tổng kết hắn thấy g i ò m bị vương nhất định là sẽ ở đây hoàn h cầu mua sắm thương thành phía trên nhất một tầng bởi vì tại loại này đỉnh thường thường đại biểu đều là đại lao tồn tại ngoại trừ này bên ngoài càng là đỉnh phong địa phương càng là dễ dàng quan sát phạm vi nhìn cho nên lâm phong hai người bọn họ chính là một đường chạy như điên mà giờ này k h ắ c này g i ò m bị vương hắn đang uống rất cây cà phê sau đó sau đó lại là đi ăn luôn nàng đi thích nhất bánh ngọt chính là hắn mỗi ngày đều chuyện ác phải làm dầm mưa dại nắng đều xưa nay sẽ không cải biến hắn cái thói quen này dù cho ngày hôm nay hắn mới vừa cùng một con kia phi long đại chiến qua phía sau cũng là vẫn như c ũ n h ư vậy mà ngay tại lúc này hắn đột nhiên liền đứng vững bước mà ở trước mặt của hắn từ đằng xa vọt tới hai cái tiếng ảnh đồng dạng cũng là dừng bước ánh mắt kia đang dùng một loại kinh ngạc không chừng thần sắc nhìn cái này dọn bị vương ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ khiêm tốn dọn bị vương rất nhanh những nghi vấn này chính là biến thành vẻ l ạ n h lùng lâm phong chứng kiến trước mắt cái này ăn mặc áo da to con đứng trước mặt của hắn dọn bị vương năng không thể trong đầu lập tức chính là Trực tiếp chính là rút ra. trong ự c chính tiếp rút t là ra. r tay chạm p h é p đao sau đó chính là hướng phía trước nổi dẫn chém đi mạnh đại đao phản ứng chậm một nhịp nhưng là lại cũng là không kém chút nào lập tức đi theo lâm phong phía sau cùng nhau ra chiều hai người công kích trong nháy mắt chính là rơi vào một cái này dọn bị vương trên người nhất là lâm phong công kích có thể nói là khí thế hung hùng chủ yếu nhất là hắn đồng dạng cũng là mười bốn cấp tồn tại mà lúc này một cái này dọn bị vương hắn tinh thạch áo giáp đã không thấy tiêu thất cho nên nói lâm phong một đao này trực tiếp chính là nhanh mà tàn nhẫn không gì sánh được bá đạo rơi ở trên người hắn trực tiếp chính là đem một cái này d ọ m bị vương cánh tay phải cho trực tiếp liên căn chém xuống giống giống d ọ m bị vương lúc này mới là phục hồi tinh thần lại hắn vừa rồi thực sự tuyệt đối không ngờ rằng hai người kia cư nhiên như thế chi h u n g ánh lại phát hiện ở mà nói là bởi vì hắn quá mức tự tin ở trên địa bàn của hắn không khả năng sẽ có còn lại người sống sót dám can đảm đến đến cái này một chỗ lúc trước hắn làm nhân loại thời điểm là vô cùng rõ ràng nhân loại tâm lý hoạt động d ọ m bị như vậy tụ tập địa phương không có ai sẽ đến nơi đây muốn chết cho nên nói lúc đó chứng kiến lâm phong hai người thời điểm nàng lộ rõ ra có chút kinh ngạc thân sắc bất quá khi lâm phong một đao kia rơi ở trên người hắn thời điểm hắn lập tức chính là phục hồi tinh thần lại bất quá tất cả đã là không kịp trong nháy mắt hắn cũng chỉ có thể đủ chứng kiến chính mình một cái cánh tay bị liên căn chém xuống giống giống g i ọ n bị vương trong nháy mắt chính là phát sinh một tiếng phẫn nộ giống giận sau đó chính là một q u y ề n hướng phía trước của ngoanh đi một q u y ề n này khí thế hung hung thế đại lực trầm trực tiếp chính là rơi vào một bên mạnh đại đao trên người hắn mạnh đại đao hắn sắc mặt hơi đổi không nói hai lời lập tức chính là đem vũ khí trong tay chắn trước mặt của mình g i ọ n bị vương thiết q u y ề n chính là rơi vào vũ khí của hắn bên trên trực tiếp chính là đem trong tay hắn cái trôi này vũ khí một quyền đ ư ợ gãy phanh mạnh đại đao trong miệng phun ra một n g ụ m máu tươi sau đó chính là một đường lảo đảo rơi trên mặt đất ước chừng là bay ra ngoài hơn mười thước xa sắc mặt càng là trắng nếu không được nếu như không phải là bởi vì hắn phản ứng nhanh nếu không dọn bị vương một quyền này là hoàn toàn có thể mang bụng hắn bên trong hết t h ể vũ khí bẩn đều cho một quyền lãnh bạo dọn bị vương gầm lên giận dữ trong nháy mắt chính là làm cho cái này trong thương thành hết t h ể người sống sót dồn dập đều là sắc mặt hơi đổi bọn họ không biết chuyện gì xảy ra nhưng là lại từng cái từng cái cũng không dám thò đầu ra đến xem hơn nữa những cái này tụ tập ở bên ngoài dọn bị không dám vì lâm phong bọn họ tiết kiệm nhiều vô cùng mục tiêu cái gì gọi là mang lên chính mình tảng đá đập chân của mình do bị vương hắn trước tiên phát sinh giống dẫn chính là muốn hấp dẫn tiểu đệ của mình làm cho bọn họ đi tới nhưng là cực kỳ hiển nhiên ở nơi này địa phương phía ngoài dọn bị rất khó nghe được mà lúc này đây lâm phong một đao đem đối phương cánh tay liên căn chém xuống sau đó dưới chân điểm xuống mặt đất lại là một lần nữa chủ động tiến công mà đến trong tay chạm phết đao hướng phía trước nổi dẫn chém đi đao mang ngang trời cao các người đám người kia rốt cuộc là người nào lại dám đi tới địa bàn của ta chứng kiến lâm phong lại một lần nữa bá đạo công kích lúc này đây dòm bị vương trong nháy mắt chính là phát sinh một tiếng đinh thai n h ứ c cóc giống giận âm thanh sau đó dưới chân hắn điểm xuống mặt đất liền trực tiếp hướng về sau lui một bước cũng chính là cái này cực kỳ bước then chốt trong nháy mắt chính là đem một đao kia hoàn toàn tách ra một đao này rơi xuống cái không trực tiếp là chém vào trên mặt đất lâm phong chân mày hơi nhăn lại một cái này dòm bị vương hoàn toàn chính xác vô cùng không đơn giản mặc dù nói ngay từ đầu đánh một cái đối phương trở tay không kịp lấy được thành quả không nhỏ chém đứt đối phương một cánh tay bất quá chiến đấu kế tiếp tuyệt đối là một hồi n ạ n h chiến lâm phong cũng không dám có bất kỳ lòng k h i thường dù cho hiện nay lâm ph người không sao chứ ngoan ngoãn người này lực lượng quá mạnh mẽ một quyền này ta ta cảm giác sương sần có mấy cây cắt đứt bất quá hẳn là không chết được mạnh đại đao xoa xoa bên miệng hắn vết máu sau đó chính là từ dưới đất đứng lên sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào cái kia dọn bị vương trên người nhất thời ở ánh mắt của hắn bên trong liền lộ ra một cỗ không gì sánh được thần sắc phức tạp tổng tư lệnh không nghĩ tới hôm nay chúng ta lại có thể thấy được tuy là cái này gặp mặt phương thức có một chút vượt qua mọi người dự liệu mạnh đại đao mấy lời nói này trực tiếp chính là làm cho cái k i a d ọ m bị vương ánh mắt từ lâm phong trên người chuyển tới trên người của hắn nhất thời lông mày của hắn chính là hơi nhăn lại người cũng biết ta làm sao người chẳng lẽ cũng là căn cứ người hay sao do bị vương thanh âm phi thường châm thấp nhưng lại mang theo có chút tư tưởng lời nói của đối phương bên trong là mang theo có chút vô cùng kinh ngạc lâm phong chứng kiến cái này d ọ m bị vương cư nhiên cùng mạnh đại đao nói chuyện với nhau hắn nhất thời cũng là đình chỉ bước hành động kế tiếp hắn đứng ở một bên không tiếp tục xuất thủ bất quá nhưng ở âm thầm thời khắc cảnh giác một ngày cái này dọn bị vương có động tĩnh gì lời nói như vậy hắn biết trước tiên tự ra tay không sai ta phía trước chính là căn cứ hiến binh đại đội người nghiêm chỉnh mà nói vẫn là của ngươi thủ hạ lúc đó căn cứ bị công phá phía sau trong một tháng ta còn phía trước thấy qua ngươi mạnh đại đao trầm giọng nói ngữ khí của hắn vô cùng phức tạp bởi vì trước mắt cái này nhân loại có thể phía trước đều là bọn họ bên trong căn cứ không ít người thần tượng trong lòng không chỉ là tập thể trong quân đội người chính là dân gian l á o bách tính đều là đối với hắn vô cùng tôn sùng trên cơ bản chính là đem đối phương coi là cảm nhận trong chiến thần lúc đó bọn họ bên trong căn cứ không ít người lui lại sau đó cái này từ phòng chỉ huy mang theo một nhóm người đi cùng những người đó chiến đấu hiểm hộ bọn họ lui lại kết quả càng về sau cũng không có xuất hiện nữa bọn họ lúc đó còn không chịu bung tha còn p h ả i không ít người đi tìm kiếm nhưng là không hề bất kỳ thu hoạch sau lại có một lần bọn họ ở một đám z o m bi e đóng tử trông được đến rồi người trước cũng là kể từ lúc đó bắt đầu bọn họ mới biết được cái k i a phía trước đáng giá bọn họ đẩy ra sùng đáng giá bọn họ đi tín nhiệm cái k i a phòng tổng chỉ huy giờ này k h ắ c này đã là biến thành một cái z o m bi e cũng là kể từ lúc đó không ít từ bên trong căn cứ trốn ra được người dồn dập đều là nản lòng phải trí nếu như nói tổng chỉ huy sứ sẽ chỉ là còn ở đó như vậy bọn họ chính là còn lòng có thủ c h ỉ ít còn có một cái có thể cho bọn họ đi truy tầm nhân vật lãnh đạo bọn họ nhưng là hiện nay q u ầ n lòng vô thủ bọn họ cũng không tính là t à n cái căn cứ này bọn họ là không có khả năng trở về nữa lúc đó liền có không ít người chính là mang cùng với chính mình nhân ly khai mà trong đó nhiều người nhất lưu lại liền trở thành hiện nay thiên thần b ă n g thì ra là thế b ấ t quá các ngươi lại còn sống thật đúng là để cho ta ngoài ý m u ố n dòm bị vương thanh â m lệnh như băng tiếp tục văng lên phòng tổng chỉ huy thỉnh cho phép ta tiếp tục gọi ngươi tên này ta tin tưởng ở nội tâm của ngươi bên trong khẳng định còn có như vậy một cái nguyện vọng nguyện vọng này chính là đoạt lại căn cứ chúng ta những thứ này người còn sống ngày qua ngày đêm phục một đêm trong đầu không ngừng vây không ra ý niệm trong đầu chính là cái này chúng ta là nơi đây thổ s a n h thổ trường người không có khả năng dễ như t r ở bàn tay từ đó xa chạy cao bay cho nên chúng ta hy vọng tổng chỉ huy sứ có thể trợ giúp chúng ta cùng nhau đoạt lại căn cứ mọi người lại trở lại phía trước cái kia thời gian mạnh đại đao tâm tình có một chút kích động cái này kích động một cái trực tiếp chính là dây dưa ra khỏi hắn nội thương làm cho trong cơ thể hắn chạy ra một đạo tiên huyết ha ha ha nhưng mà trả lời hắn chỉ là dòm bị vương cơi to hắn dường như đó là sống lấy ngay được trên thế giới này nhất khôi hài chê cười cái kia tiếng cười bên trong rõ ràng cho thấy mang theo có chút trêu tức phảng phất là đang cười nạo h đối phương câu nói này ngu mội vô tri ngươi là ở cùng ta nói cái gì chuyện cười lớn sao bây giờ ta đã sớm không phải phía trước cái kia đần nhân loại bây giờ ta xác thực mà nói là sở hữu tiếp cận với vô hạn sinh mạng tồn tại như vậy ta rõ ràng cho thấy cần r a vẫn là nhân loại thể xác thời điểm sở hữu rất nhiều chỗ tốt ngươi cư nhiên để cho ta cùng ngươi cùng nhau trở lại phía trước căn cứ làm sao ngươi đây là coi thường người nào nha ngày hôm nay ngươi đem mọi người đều phải chết coi như ta hiện tại bị thương thì tính sao đừng cho rằng hai người các ngươi liền ăn chắc ta chương 468 g i tám ò m bị vương nhãn thần bên trong lộ ra cường đại lạnh nhạt màu sắc cực kỳ hiển nhiên mạnh đại đao được mấy lời nói hắn thấy cũng chỉ là chó má mà thôi lâm phong ánh mắt trong nháy mắt chính là trở nên vô cùng âm xuống tới hắn mới vừa rồi không có xuất thủ chính là muốn xem cái này mạnh đại đao có thể hay không thi triển truy đột có thể đem cái này g dòm bị vương cho lừa dối đến bọn họ bên này trong trận danh làm cho đối phương bỏ gian tà theo chính nghĩa vương đồ đao lập địa thành p ậ n thế nhưng cực kỳ hiển nhiên phản phái chính là phản phái hắn là không có khả năng giống như kịch truyền hình ạ n i ề m bên trong phản phái như vậy bị chính là nói mấy câu liền cho lừa dối đi lên chính độ sau đó trợ giúp nhân vật chính cực kỳ hiển nhiên cái này là không có khả năng trước mắt cái này một cái dòm b ị vương hắn tuy là còn sở hữu có thể nói chuyện năng lực nhưng cực kỳ hiển nhiên hắn một lòng đã biến thành dòm b ị đã như vậy lời nói như vậy ngươi phải đi chết đi lâm phong nhãn thần bên trong mang theo rét lạnh âm lánh màu sắc đã như vậy lời nói như vậy cái này dọn bị vương liền không có bất kỳ lý do có thể tồn tại ở trên thế giới này lâm phong trực tiếp chính là dưới chân điểm xuống mặt đất sau đó chính là điên cuồng x u ố n g đi trong tay c h n g phách đao đồng thời cũng là hướng phía trước chướng ngại vật trên đường đi trong sát na chính là ngang trời cao mất đi một tay dọn bị vương vô dụng đạo này công kích phía dưới đồng dạng không có bất kỳ sợ hãi màu sắc trực tiếp chính là một cánh tay bên trên một lần nữa xuất hiện một tầng màu đen tinh thạch cái này một đã từng là đưa hắn cả một cánh tay nâng bao trùm sau đó chính là một đám quồng oanh đi sau một khắc ở nơi này giữa không chung bên trong nhìn nhau cái k i a một cái tay là được lâm phong chạm phép đao giao phong với nhau chẳng qua là cái k i a một cái trước mắt lẫn nhau chính là mỗi người thầm hư một tiếng sau đó chính là một đường trượt lui vài chục bước lâm phong nắm đao cánh tay ở nơi nào run dậy không ngừng lâm phong túi đầu liếc nhìn sau đó ánh mắt chính là rơi vào cái k i a đồng dạng bị hắn đẩy lui dòm bị vương trên người cánh tay người sau ở trên gân là xuất hiện một chút như mạng nhện một dạng kẽ h hở cực kỳ hiển nhiên hắn đích xác đã mệt mỏi dã rời nếu không đối phương tinh thạch tuyệt đối sẽ trực tiếp bao trùm ở toàn thân của hắn mà không vẹn vẹ lâm phong cười lạnh một tiếng dưới chân điểm xuống mặt đất sau đó chính là một lần nữa phát động hắn đệ hai lần công kích trong tay của hắn chạm p h é p đao hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh sau đó chính là hướng phía trước chém lên đi đối mặt lâm phong lại một lần nữa công kích dọn bị vương cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ e ngại ý hắn hét lớn một tiếng sau đó chính là một tấm bồ tới hầu như liền sau đó một k h á c liền như cây kim so với cọng râu một dạng dọn bị vương bàn tay to trực tiếp chính là đem lâm phong chạm p h é p đao vững vàng giữ tại lòng bàn tay bên trong một đường hoa lửa l o ạ lên dọn bị vương bàn tay to trong nháy mắt chính là chuyển đến một đạo than dọn bị vương người bị trọng thương hắn có thể thi triển ra tinh thạch độ cứng mặt trên cũng rất là yếu đuối húng chi lâm phong thực lực có thể cũng không kém hắn cái này xuống một đ a o trực tiếp chính là đem trên cánh tay của hắn đá xanh toàn bộ đều chấn b ỡ lâm phong tay mắt lanh lẹ đối phương một tay bắt được chính mình chạm phách đ a o sau đó hắn sau đó chính là lập tức một q u y ề n hướng phía trước điên cuồng tấn công đi thi triển ra hắn hàng long thập bắt trưởng một trường này rơi vào cái này dọn bị vương trên người trong sát na chính là ở đối phương trên ự của c đánh ra một đạo sâu đậm dấu tay vết tích cái kia dọn bị vương chính là một đường trợt lù đi một con kia bắt lại lâm phong trong tay chạm phách đau tay cũng là tùy theo mà bung ra. thủ đoạn kẽ h động rút ra hắn c h ạ g phép đao sau đó chân điểm xuống mặt đất hét lớn một tiếng liền như l i ệ p b á o giống nhau đi theo căn bản cũng sẽ không cho cái kia dòm bị vương quá nhiều thở dốc cơ hội lâm phong hai mắt bên trong chỉ có một mảnh kia màu sắc t r ắ n g nhã cúng phong tuyệt hơi thở chém lâm phong thủ đoạn kẽ h động trong sát na chính là một mảnh thê lương đao mang bao phủ ở đúng toàn thân trong khoảng thời gian n g ắ n cái này một c h i cường đại mười bốn cấp d ò m bị vương ở lâm phong thủ hạ cư nhiên trở nên vô cùng chật vật mạnh đại đao nhịn không được làm miệng hạ to vào giờ phút này dòm bị vương khán đi tới vô cùng chật vật phía trước cái này dòm bị vương mặc dù nói giờ này k h ắ c này một cái này dòm bị vương hắn đã thân chịu trọng thương thế nhưng vừa rồi đối phương không ở trên người hắn một quyền kia hắn chính là kinh hồn táng đảng gương mặt nghĩ mà sợ nếu không phải mình phản ứng nhanh thì e rằng hắn trực tiếp sẽ dưới một quyền này biến thành một cỗ thi thể nhưng mà như vậy dạng một cái cường đại dòm bị vương ở nơi này lâm phong tiểu huynh đệ dưới đao cư n h i ê n chỉ còn lại có chống đỡ chi lực hơn nữa rất nhanh trên người t i ể u g i a phát hiện nhiều như vậy vết thương phốc phốc phốc phốc từng đạo đâm rách huyết nhục thanh â m không ngừng chuyển đến một cái này dòm bị vương bản thân nó liền hiện đầy vết thương thân thể một lần nữa tăng thêm lên rất nhiều mới thương tổn lâm phong nhãn thần bên trong ngoại trừ hoàn toàn lạnh lẽo màu sắc bên ngoài chính là một mảnh sát ý cường đại đối với cái này một tên hắn có thể tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu t ì n h trong tay chạm phách đao trực tiếp là khép lại đối phương toàn thân ở kinh khủng này đao mang phía dưới g i ò m bị vương trên người hiện đầy danh máu g i ò m bị vương nổi giận gầm lên một tiếng một quyền chạm phách đao trên thân đao một quyền này lực lượng vô cùng cương manh trực tiếp chính là đem lâm phong cho đẩy lui sau đó d ò bị vương ánh mắt lạnh lùng liếp nhìn lâm phong sau đó lại chính là quay đầu chạy hắn muốn chạy không thể lấy hắn cái kia ở b i ế n thái khôi phục ngươi chỉ bất định không được bao lâu liền hắn có thể khôi phục như lúc ban đầu đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ không đem chúng ta bỏ qua lâm phong hét lớn một tiếng sau đó chính là một lần nữa đuổi theo một bên mạnh đại đao cũng không dám có bất kỳ dây dưa đồng dạng ý theo dập quân đ u ổ i kịp đi do bị vương t r i ề u một bên điên cùng xông đi hắn cúi đầu liếc nhìn trên người mình vết thương tuy là nhìn qua vô cùng vô cùng thê thảm một đạo vết thương tiếp lấy một vết thương răng khắp nơi thế nhưng trong ánh mắt của hắn cũng không có còn lại bất kỳ tình cảm như thế một ít vết thương nhìn qua vô cùng vô cùng thê thảm thế nhưng đối với hắn mà nói lại căn bản là không tính là cái gì. cái tiêu nhân loại đáng chết cư nhiên cũng là một cái mười bốn cấp tồn tại không nghĩ tới căn cứ này bên trong cư nhiên xuất hiện mạnh như vậy một cao thủ cái này không đúng nha cái này phía trước bên trong căn cứ người mạnh nhất cũng chính là ta ngoại trừ dọn bị vương nhưng cũng không có người còn lại có cơ hội đột phá thập tứ giai như vậy cái này đã nói lên một điểm người này nhất định là từ còn lại địa phương tới dọn bị vương ánh mắt lấp lóe một cái cực kỳ hiển nhiên hắn vô cùng rõ ràng bọn họ căn cứ bị công phá phía trước cũng không có quá nhiều cao thủ mười hai cấp chỉ đếm được trên đầu ngón tay t h ú n g chi căn cứ bị công phá sau đó đại lượng cao thủ toàn bộ đều chết ở cái kia một hồi chiến dịch bên trong thậm chí chính là liền hắn chính mình thân vệ quân trong đó tinh nhuệ nhiều nhất một chi quân đội cũng trên căn bản là toàn quân t ậ n h ác không hề bất kỳ người sống nào nói cách khác lâm p h ò n g hắn không thể nào là bên trong căn cứ phía trước người sống sót tám chín phần mười chính là từ địa phương còn lại tới nhưng là lại có chỗ nào có thể quay ra như thế nào một cái cường giả đâu điểm này làm cho d ò m bị vương cảm thấy khó hiểu thậm chí là cảm thấy có chút không h á lỏng nếu để cho tên đáng chết này theo dõi lời của ta như vậy nói không chừng về sau sẽ mang đến cho ta liên tục không ngừng phía do bị vương một bên di động với tốc độ cao lấy một bên ở trong lòng âm thầm lầm bầm cực kỳ hiển nhiên hắn biết mình hiện tình cảnh hôm nay là rất nguy hiểm nhất là bị lâm phong nhân loại như vậy cường giả theo dõi như vậy cái này hoặc giả đã nói lên lâm phong sau lưng nào đó thế lực lớn cũng theo dõi hắn điều này làm cho hắn cảm giác được trong lòng xúc động bất quá rất nhanh hắn chính là khôi phục bình thường hướng màu sắc mặc kệ người này đến cùng là lai lịch gì nhưng chỉ cần là ở địa phương của hắn như vậy tất cả liền đều vẫn là nàng định đoạn chỉ cần hắn đi tới nơi này mua sắm thương thành bên ngoài đến lúc đó hắn có thể tụ tập chính mình mấy vạn tiểu đ ệ đem loài người kia cường giả vây cái chật như nêm tối đến lúc đó coi như thực lực đối phương cường thịnh trở lại cũng căn bản không khả năng thoát được ở bọn họ vây rết toàn bộ hoàn cầu mua sắm thương thành loại nhân loại những người may mắn còn sống s ó t thấy được chạy như điên m à đi g i ọ n bị vương từng cái từng cái nhãn thần bên trong toàn bộ đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc thế nhưng bọn họ cũng không dám đi quá mức quan tâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng rất nhanh bọn họ liền mở to hai mắt bởi vì sau đó bọn họ lại thấy được lâm phong một người đang đổi tìm một con kia như vậy kỳ lạ một màn có thể nói là làm cho rất nhiều người đều là nghẹn họ nhìn chân chối bọn họ nếu là không có mối lỗi trước mắt cái tình huống này chắc là cái này một gã nhân loại đang đuổi giết một cái kia dòm bị vương vanh dòm bị vương một đường chạy như điên hắn trực tiếp chính là đem dọc theo đường tất cả tường toàn bộ đều đổ bể hắn chạy như điên xu thế vô cùng cùng giã dọc theo đường đi vật gì vậy đều bị hắn trực tiếp cho chính diện sông ngang đánh thẳng đục nát mà lâm phong cùng ở phía sau hắn điên cùng đuổi giết bất quá một cái này dòm bị vương tốc độ của hắn thật nhanh lâm phong cũng căn bản cũng không có thể một chốc đuổi theo đối phương dòm bị vương tam bước hóa thành hai bước trực tiếp. chính là từ một cái trong hành lang cửa sổ phá cửa sổ nhảy xuống nơi này cách mặt đất có chừng ba tầng cao thế nhưng loại độ cao này đối với g dòm bị vương mà nói căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi đối phương cái k i a cường đại thân thể tố chất làm cho hắn trực tiếp chính là vững vàng rơi vào mặt đất toàn bộ mặt đất tại hắn cái k i a cường đại trọng tải phía dưới đều biến thành một đạo h ã m hại dòm bị vương ngẩng đầu nhìn lên mắt ở hầu như sau m ộ t khắc lâm phong thanh âm liền xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong sau đó không có bất kỳ nói nhảm đồng dạng cũng là từ trên lầu nhảy xuống tới nhảy xuống vững vàng rơi trên mặt đất dòm bị vương khỏe miệng h hắn trực tiếp chính là phát ra một đoạn đường phía sau hầu như liền tại hạ một người ở bên người của hắn liền c h u y ê n đến từng đạo như sóng biển một dạng liên tiếp b ầ y dòm bi giống giận âm thanh những thứ này b ầ y dòm bi trở về ứng với vua của bọn họ giao lộ lúc này đây dòm bi vương tiếng giống giận dữ các tiểu đệ của hắn những cái này tụ tập ở hoàn cầu mua sắm thương thành phía ngoài cái kia một lớp b ầ y dòm bi bọn họ toàn bộ đều nghe được trong khoảng thời gian ngắn đại lượng b ầ y dòm bi trào lâm phong bên này sung phong mà đến chết tiệt vừa rồi toàn tâm toàn ý đều ở đây dòm bi vương trên n ờ i ngược lại thì đem những này đồng dạng phi thường khó giải quyết bảy dòm bi làm cho quên mất l â một p h o n con kia dọn bị hướng hắn chạy về phía trước mấy trăm mét sau đó cùng lâm phong kéo ra nhất định khoảng cách an toàn hắn sau đó chính là xoay người lại nhìn lâm phong khỏe miệng của hắn hơi vung lên dường như lộ ra một vẻ ý khinh thị mặc dù không biết ngươi là từ chỗ nào tới tên thực lực cũng vô cùng tương đại thế nhưng ta chỉ muốn nói cho ngươi địa bàn của ta ta quyết định dòm bị vương sau đó chính là phát ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng ẩm trong sát na thủ hạ của hắn trong nháy mắt chính là từ bên người của hắn gặp thoáng qua sau đó chính là hướng lâm phong bên này xông hay không mà đến lâm phong sắc mặt nghiêm trọng vô cùng xấu xí hắn rút ra trong tay chạm phách đao nhìn chỗ xa kia như bầy sói xuống núi một dạng bầy dòm bi những thứ này bầy dòm bị phảng phất như là một con hướng kia sói đói một dạng theo sát ở lâm phong phía sau hắn mạnh đại đao chứng kiến lúc này cái kia rộng lớn mạnh mẽ tâm tình trong nháy mắt hắn nhìn thoáng qua nhất thời giữ được chính mình bước chân sắc mặt của hắn một cái trước mắt trở nên vô cùng trắng bệnh màu sắc hắn cảm thấy một hồi hàn lãnh màu sắc đây nếu là nhảy xuống nói p h ò n g chừng hắn cái này mạng nhỏ lập tức sẽ chơi xong lâm phong lập tức t i ể u phóng ra hắn tất cả biến dị quái vật loại trang diện này hắn chỉ cần đem thủ hạ của mình toàn bộ đều lấy ra mới có thể nhất định có chống lại năng lực thủ hạ của hắn tuy là số lượng không nhiều lắm nhưng toàn bộ đều là tinh binh cường tướng ngươi cho rằng ngươi có tiểu đệ liền có thể muốn làm gì thì làm rồi sao ngày hôm nay ngươi cái mạng này vô luận như thế nào ta cũng muốn nhận lấy thương long đại các mô thiên chu toàn bộ đều phóng thích ra ngoài trực tiếp chính là cùng lâm phong kề vai làm chiến bọn người kia từng cái ví dụ thực tế đều là mười hai cấp tồn tại xuất hiện sau đó mang đến lực uy hiếp là phi thường khủng bố lâu đó trên đỉnh mạnh đại đao chứng kiến một màn như thế trong nháy mắt chính là lộ ra kinh ngạc thần sắc hắn không nghĩ tới lâm phong bên người lại còn có nhiều như vậy thượng tướng vài cái biến dị quái vật vừa xuất hiện sau đó trong nháy mắt liền thành ánh mắt rơi vào những thứ này bảy dòm bi bên trên toàn bộ bảy dòm bi còn có mấy vật nhiều hình thành cảm giác áp bách tự nhiên mà vậy là phi thường khủng bố liền như kinh đào hãi lá ngủ dạng bá mà những cái này sở ngưng tụ khủng bố áp lực đối với lâm phong tiểu đồng bọn mà nói cái kia tự nhiên mà vậy chính là một loại uy hiếp trong khoảng thời gian ngắn lâm phong thủ hạ biến dị quái vật dồn dập q uy phục lấy ra toàn bộ thực lực cái kia mới nhất thu phục tới được thương lòng trải qua thời gian dài như vậy điều chỉnh đã tới gần với trạng thái hoàn mỹ phía dưới hắn lập tức liền thi triển chính mình hủy diệt chết hết bên trên cái nào mượn hủy diệt chết hết trực tiếp chính là tại nơi dày đặc bảy giòm bi bên trong ngạnh sinh đích khai suốt một con đường trực tiếp thì có trên trăm con giòm bi ở nơi này nhất chiêu phía dưới trực tiếp biến thành một phấn cực kỳ hiển nhiên mặc d chính là dòm bị thủ hạ tinh binh cường tướng cũng căn bản là vẫn như cũ không cách nào ở tránh diện chống lại một chiêu này hủy diệt chết hết một bên khác đại c á p mô vừa c ằ g chẳng liền phối hợp lâm phong tới nhất chiêu c á p mô d ầ u n g h i ệ p đạn trực tiếp chính là hướng dòm bị vương địa phương sở tại vui x a nhi đi bắt giặc trước bắt vương lâm sắp biết mặc dù mình thủ hạ cái này biến dị quái vợ toàn bộ đều là tinh binh cường tướng thế nhưng nếu như đánh trường kỳ kháng chiến nói khẳng định vẫn là bọn họ bên này thua thiệt lâm phong duy nhất phá cuộc đích phương pháp xử lý đó chính là ở thời gian có hạn bên trong đem một con kia g i ò m bị vương b ắ t lại cho nên hắn cắp mô dầu viêm đạn trực tiếp chính là hướng cái kia g i ò m bị vương phương hướng vào tới chương 469 g i ò m bị vương nhìn thoáng qua lâm phong đỗng nhiên gọi tới những cái này biến dị q u á i vật màu trắng bệnh nhãn thần bên trong tràn đầy hoàn toàn lạnh lẽo màu sắc sau đó hắn chính là từ từ biến mất ở g i ò m bị đại quân vây quanh bên trong dưới một con cóp dầu viêm đạn t r ỗ ở phương vị trực tiếp bạo liệt trong đó một ít thực lực hơi thấp z o m bi e trực tiếp bên trên chỉ có một loại thẩm nghĩ tan t h à n mấy khói vất quá một ít thập nghị tan thành mấy khói vất quái một ít th không hơn cực kỳ hiển nhiên cắp mô dầu viêm đạn tuy là uy lực cao siêu hỏa diễm nhiệt độ vô cùng kinh người nhưng so với phi long cái kia liệt diễm vẫn là t r ê n lệch không ít lâm phong trực tiếp chính là hướng một con kia dọn bị vương thẳng tắp truy sát mà trong quá trình này không ngừng có một ít kỳ đi chủng từ bên cạnh vào tới muốn đem lâm phong cho n g ã n h à o xuống đất nhưng lâm phong vậy cũng tuyệt đối không phải là ngồi không trong tay chạm phách đao trực tiếp chính là ngang trời cao đem những cái này kỳ đi chủng ở giữa không trung bên trong c h ặ n ngang chặt nước trong khoảng thời gian ngắn từng của một thi thể không ngừng xuất hiện cái này một lớp bảy do bị bọn họ khí thế h u n g hùng nhưng tới cũng nhanh nhưng cũng sẽ nhanh chết đại c á p mô trên người bị không ít kỳ đi trùng toàn bộ đều đào chậm giống như là treo đ ầ y rất nhiều con giận giống nhau những thứ này dòm bị từng cái từng cái rất tại đại c á p mô trên người không ngừng đi c ă n xé đại c á p mô huyết nục chi khu trên người hắn mặc dù có một tầng tương đối dày thật vỏ thế nhưng những thứ này kỳ đi số loài nanh đ ố t sắc bén vô cùng trực tiếp chính là đem đại c á p mô trên lưng huyết nục chi khu toàn bộ đều cho bắt nấu nhừ lại có lúc gian đại các mô phát ra từng đạo thống khổ có tiếng kêu thảm thiết ở trên người hắn càng là hiện đầy đại lượng d ò n bi hắn không ngừng muốn đem những thứ này thế nhưng một cái kia những thứ này dòm bị số lượng quá mức nhiều rồi cũng quá mức với đ ê n cuồng trong khoảng thời gian ngắn đại c á p mô có thể nói là hai mặt thụ địch so với hắn một bên khác thương long cùng thiên châu thì rõ ràng tình trạng muốn tốt rất nhiều thiên chu cùng đại c á p mô tuy là đều là giống nhau cấp bậc thế nhưng thiên châu hắn thân thể quá mức khổng lồ một ít kỳ đi chủng muốn theo thân thể của hắn leo lên trên thế nhưng thường thường đều sẽ ở giữa không trung bên trong trực tiếp là bị ném xuống mà thương long lời nói thì vô cùng hưng mãnh thực lực của hắn chính là là cấp ba tồn tại nó miệng to như chậu máu một tấm thường thường đều có thể trực tiếp đem những cái này ngay mặt dòm bị toàn bộ đều bức cho lui. trên lưng nó giáp sát vô cùng cứng r á n p h ả n phất như là áo giáp giống nhau mặc dù có một ít linh hoạt kỳ đi trùng muốn lượn quanh phía sau đánh lén lợi dụng thương long ánh mắt hẹp tới công kích thương long khuyết điểm nhưng là lại cũng căn bản là không có cách công phá thương lòng trên lưng giáp sát trang diện tuyệt đối là không gì sánh được nguy nga đại lượng bầy z o m bi e từng đợt tiếp theo từng đợt không ngừng phát huy bọn họ tử vong xung phong thế nhưng lâm phong thủ h ạ n h ư n g cũng tuyệt đối không phải cái gì hời hợt hàng người lẫn nhau trong lúc đó ngược lại cũng rằng có được lâm phong dưới chân điểm xuống mặt đất trực tiếp chính là hướng đối phương cái kia dòm bị vương vị trí v ọ t tới chỉ có trên đường đi ở trước mặt của hắn không ngừng có dòm bi theo hắn chính diện x u n g phong mà đến lâm phong trong tay chạm phách đao điên của quơ thủ đoạn càng là không có ngừng nghỉ quá nửa phân dòm bị tới nhanh nhưng là bị chết nhanh hơn thế nhưng ở lâm phong trước mắt vẫn như cũ còn có liên tục không ngừng dòm bị lâm phong chân mày hơi nhăn lại hắn trực tiếp chính là vận dụng ảnh phân thân thuật trong sát na hơn mười có đủ phân thân ở lâm phong bên người xuất hiện sau đó chính là bốn phía xung quanh đông nam tây bắc từng cái phương hướng đều mạnh mẽ vọt ra ngoài lâm phong vào giờ khắc này trong lúc đó lập tức chính là liên tục vận dụng vài chiêu ảnh phân thân chi thuật trong một sát na tại nơi hai lầu tuyển trạch ngắm nhìn mạnh đại đao hắn chỉ là thấy được lâm phong bên người xuất hiện trên t r ă m có đủ phân thân có thể nói là làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối mở rộng tầm mắt hắn vạn lần không ngờ lâm phong lại còn có như thế chi thần hồ kỳ thần chiêu thức phải biết rằng hắn thấy lâm phong là một cái hỏa hệ dị năng giả điểm này hắn là khẳng định nhưng là hắn vạn lần không ngờ đối phương lại còn có bản lãnh vực này thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt nói lâm phong vận dụng ảnh phân thân chi thuật hắn trong nháy mắt có thể cảm giác được trong cơ thể mình nội lực quất một cái thì là tiêu hao không ít bất quá cũng may thực lực của hắn đã đề cao đến rồi thập tứ dai trong cơ thể nội lực lượng bộ nhớ nếu so với trước kia cũng bàng bạc rất nhiều ngược lại cũng đầy đủ chống đ ỡ hắn kế tiếp tiếp tục chiến đấu một trăm cái phân thân vừa xuất hiện sau đó hướng bên cạnh tán hoa giống nhau chung quanh liền xông ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn quả nhiên liền đối với những cái này dọn bị tạo thành đại lượng quấy nhiều cùng hấp dẫn trong khoảng thời gian ngắn có không ít dọn bị toàn bộ đuổi theo lâm phong phân thân như vậy cho lâm phong bản tôn mang tới áp lực liền thiếu rất nhiều ở lâm phong trước mặt đại lượng z o m bi e muốn thiếu rất nhiều lâm phong dưới chân một chút lập tức chính là tăng nhanh chính mình tốc độ đi tới một con kia z o m b i e vương hiện tại có thể nói là đại chiến khu thân chịu trọng thương một cái cánh tay cũng không có mặc dù đối phương sự khôi phục sức khỏe phi thường cường đại thậm chí có thể dùng biến thái hai chữ để hình dùng nhưng bực này thương thế đã vô cùng nghiêm trọng không có d â y lát nửa ngày cũng căn bản không khả năng khôi phục đi cho nên đây đối với lâm phong mà nói đây tuyệt đối là tốt nhất thời cơ xuất thủ bỏ qua lần này lời nói cũng không biết còn phải lại chờ bao lâu lâm phong nghĩ vậy nhãn thần bên trong chị có cái kia hoàn toàn lạnh leo màu sắc cổ tay của hắn điên cùng vũ động trực tiếp đem cái này trước mặt sông tới d ọ m bị kể hết chạm sát hầu như không còn rất nhanh hắn liền thấy một cái thân ảnh khôi ngô đang không ngừng hướng về sau lui cái thanh âm này không đặc biệt chính là một con kia d ọ m bị vương cực kỳ hiển nhiên người sau cũng đã nhận ra lâm phong tin tức nhìn lại nhất thời ánh mắt của hắn bên trong chính là lộ ra hoàn toàn lạnh lẽo màu sắc sau đó hắn chính là không nói hai lời quay đầu chính là chạy như điên vào giờ phút này hắn đang cùng một con kia phi long đại chiến qua đi đã là thân chịu trọng thương hơn nữa lâm phong thực lực rất là không kém hắn cũng không có cái gì tự tin có thể lấy hiện tại loại trạng thái này phía dưới vững vàng bắt lâm phong. Lâm phong, hắn trực tiếp chính là điên cuồng sung đi ở trước mặt hắn không ngừng có đại lượng d ò m bị sung phong mà đến một con d ò m bị trương nha không chảo phản p h ấ t như là lâm vào điên cuồng giống nhau nhưng mà lâm phong hắn nhãn thần bên trong cũng chỉ có một mảnh điên cuồng màu sắc cuồng phong tuyệt hơi thở chém lâm phong đao trong tay vong bao phủ ở tiền phương của hắn một đao m o hơn một đao một đao mạnh hơn một đao lâm phong ánh mắt của hắn bên trong băng lánh màu sắc vẫn luôn rơi vào một con k i a d ò m bị vương trên người người này hắn ngày hôm nay vô luận như thế nào phải dết không thể nghi ngờ cũng không biết đi qua bao lâu lâm phong bên thai của hắn cái tia nguyên bản như kinh đảo một dạng một tầng tiếp lấy một tầng chưa từng biến mất giống giận âm thanh đông nhiên trở nên an tĩnh rất nhiều hắn lúc này mới làm ánh phát hiện nguyên lai、like、mình thì đã hồn không biết h ủ không hay bên trong xuyên qua những cái này b ở y dòm bị vây quanh hắn trực tiếp từ cái k i a đại lượng b ở y dòm bị bên trong g i ế t ra một con đường máu ánh mắt của hắn rơi ở sau lưng ở phía sau hắn còn có đại lượng dòm bị đang đang chiến đấu còn có mấy con tốc độ rất nhanh kỳ đi chủng vẫn còn đang thật chặt truy tại hắn thân cửa nhưng lâm phong khỏe miệng hơi vung lên nó đã thành công từ những cái này bởi dòm bị đột phá vòng vây bên trong n ạ n h xinh, xinh đích rết đi ra bất quá trong này đại giới đó cũng là hắn chỉ còn lại có một phần ba bất quá cái này đối với hắn mà nói đã đầy đủ một phần ba lực đi đối phó một con kia người bị trọng thương d ò m bị vương cái này ở lâm phong xem ra là nhất kiện phi thường có năm chắc sự tình ánh mắt của hắn rơi vào phía trước chạy như điên mà đi d ò m bị vương trên người giờ này khắc này vô cùng chật vật liền như chó nhà có tang giống nhau bị lâm điên cùng truy đuổi hắn nhìn lại có thể chứng kiến lâm phong cái kia một đôi ánh mắt lạnh như băng trong khoảng thời gian ngắn nhãn thần bên trong ngoại trừ hoàn toàn lạnh leo màu sát bên ngoài rất rõ ràng còn nhiều hơn ra khỏi một tầm bất an cực kỳ hiển nhiên hắn đánh giá thấp tên nhân loại này chấp nhất cũng đá Cổ dọn bị vương nàng có chút khó hiểu hắn tuy là trở thành dọn bị vương hơn nữa cũng đã là tiếp nhận rồi thậm chí là nhận rồi hắn cái thân phận này thế nhưng hắn cũng không có đại khai sát giới tùy ý đi tàn sát nhân loại trong người sống sót cho nên nói mấy tháng qua này hắn căn bản cũng không có giết mấy người hắn lại sao có thể biết lâm phong sở di đối với hắn cố chấp như thế cũng không phải là bởi vì lâm phong có thân bằng hảo hữu chết ở trong tay của hắn trước tới báo thù đó là bởi vì lâm phong hắn là từ ánh dạng đông căn cứ mà đến vì không cho ánh dạng đông căn cứ đối mặt c à n g tình huống nguy hiểm hắn là trước giờ tới t r ạ m thảo trừ căn cũng chính là phòng ngừa chú đáo đem tất cả khả năng tạo thành nguy hiểm bóp rết ở cái nôi bên trong nếu để cho d ò m bị vương biết lâm phong ý tưởng hắn nhất định sẽ vô cùng khó chịu bởi vì loại ý nghĩ này ở rất nhiều người xem ra nhất định chính là chuyện b ẽ xé ra to chính là ăn no căng bụng không có chuyện gì lâm phong liền là một người như vậy hắn nếu quyết định một việc như vậy thì tuyệt đối không phải sẽ hoài nghi mình mục đích cùng ý tưởng ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết địa phương nào ngươi cũng chạy không được một, một sau. u sau đao này, hung hung. Này, này trực tiếp là vững vàng rơi vào d ọ m bị vương cái kia rộng lớn trên lưng đem phía sau lưng của hắn để lại một đ ạ o sâu thấy tới xương vết kiếm tiên huyết một cái chớp mắt chính là từ cái kia vết thương bên trong phút tới d ọ m bị vương nhất thời chính là tự tay đi bắt lâm phong trạm phết đao thế nhưng ở bàn tay của hắn cầm trước khi đến lâm phong thủ đoạn khé động trực tiếp chính là một tấm phá đao cho tách ra sau đó chính là một cước đá vào d ò m bị vương trên gương mặt một c ước nay lực lượng có thể nói vô cùng tương m ánh trực tiếp chính là đem d ò m bị vương bị đạp lào đảo mấy bước hướng một bên bay ngang đi mà lâm phong cũng xưng này cơ hội ở giữa không trung bên trong vững vàng điều chỉnh một cái tư thế rơi ở trên mặt đất trong tay hắn chạm phách đao ở nơi nào máu tươi chạy lâm phong nâng lên đầu một đôi ánh mắt lạnh như băng rơi vào cái tia dòng i ò n bị vương đưa ra một tay nàng xoa xoa máu tươi bên mép sau đó chính là ánh mắt rơi vào lâm phong trên người h Quang lâm ê n chính mình thích quyền, chính doanh đến,、một、quyền này lực lượng vô cùng cưng mánh, dù cho đối phương đã là đại chiến khu, nhưng một quyền này nếu thích lực cho pháo khu, mà một một thật là là là l vào đối đã đại vô dù rơi phong trên người, vậy cũng nhất người, cũng định sẽ đối với vậy sẽ lập â Lâm m phong phong thành thương. tạo trọng đại cực l tức chính là tách ra đồng thời thủ đoạn k h ẽ động trực tiếp chính là một đạo ở đối phương phía sau một lần nữa để lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương lâm phong tốc độ nhanh vô cùng hơn nữa cũng vô cùng linh hoạt một cái này dòm bị vương hắn chỉ cần một kích không trúng như vậy lưu cho lâm phong đúng là tuyệt cao phản công cơ hội một đạo đem đối phương phía sau lưng lại một lần nữa bổ ra đó cũng là dòm bị vương sau đó chính là tới nhất chiêu đại bãi quyền một chiêu nay đại bãi quyền giống như là cái k i a ba trăm sáu mươi độ quạt say gió giống nhau nếu như khoảng cách quá gần nói nhất định sẽ bị đối phương một chiêu này đại bãi quyền cho trực tiếp quan sát bất quá lâm phong cực kỳ hiển nhiên cũng không phải là cái gì l ă n g đầu thành cho nên trước tiên giống như đối phương vẫn duy trì yên ổn khoảng cách cũng không có cho đối phương như vậy cơ hội lâm phong c ư ờ i lạnh một tiếng chờ đối phương cũng hướng đại bãi quyền thất bại sau đó lâm phong một lần nữa liền xông ra ngoài trong tay hắn chạm phách đao bay thẳng đến hắn một cánh tay còn lại nổi giận chém đi một đao này khí thế hùng hùng một đao này nhanh như thiền điện một đạo này vô、cùng. tinh chuẩn trực tiếp chính là đem d ò m bị vương một cái khác cánh tay liên căn chém xuống trong khoảng thời gian ngắn d ò m bị vương hắn hai cái căn bản là trực tiếp bị lâm phong cho chém xuống không cánh mà bay trở thành một cái quang ngốc ngốc tồn tại nhìn qua vô cùng quái dị r ă n g rớp d ò m bị vương hắn nhất thời chính là phát sinh một tiếng phẫn nộ giống giận nhưng mà hắn cái này gầm lên giận d i ữ ở lâm phong xem ra giống như là m è o tiếng kêu giống nhau giống như là một con m è o bị chủ nhân nổ x o n g móng vượt m è o căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp gì tính đ a n g nói lâm phong mang theo vẻ khinh thường màu sắc ngươi lúc toàn thịnh ta đều không e ngại h ư ố n g chi hiện tại hai cái cánh tay cũng không có ở lâm phong trong mắt càng thêm không có gì uy nghiêm đang nói trực tiếp chính là thừa thắng truy kích thừa dịp ngươi bệnh chết người giờ này khắc này duy nhất đối với lâm phong có thể tạo thành một điểm uy hiếp cũng không tại trước mắt cái này một cái g i ò m bị vương trên người mà là tại những cái này b y g i ò m bị trên người mặc dù nói giờ này khắc này đại c ấ p mô bọn họ còn có thể kiên trì ở thế nhưng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn tuy là đại c ấ p mô bọn họ mỗi người đều là cường bình hạ tướng thế nhưng thay vào đó quả bất địch chúng s o n g quyền nan địch tứ thủ những thứ này bởi dòm bị hắn cũng không phải cái gì thông thường dòm bi mà là một ít tinh binh cường tướng cũng tương tự đều là dòm bi lễ kỳ ẩn trong tinh nhuệ nhiều như vậy bởi dòm bị tụ tập cùng một chỗ mang đến cảm giác gáp bách mang đến lực uy hiếp mang đến lực công kích tự nhiên là không cách nào tưởng tượng cho nên nói lâm phong không dám có bất kỳ dây dưa h n tóm lấy tốt như vậy cơ hội sau đó tuyệt đối cũng sẽ không như vậy dễ như t r ở bàn tay bỏ qua cái này một cái dòm bị vương đã là đã không có hàm răng móng nhọn lão hổ ở lâm phong trước mặt căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh、trả. bất quá ba chiêu liền trực tiếp bị lâm phong chế phục giấm nát dưới chân của hắn còn có lời gì muốn nói lâm phong vẫn chân t ử t ử mà giấm nát trên người của đối phương không cho hắn từ dưới đất đứng lên chạm phách đao cái kia không gì sánh được bén nhọn phong mang thì là để ở tại đối phương cái h ó t một ngày đối phương phát sinh bất kỳ cao ngất lâm phong liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu t ì n h đem đối phương cái h ó t sở bộ ra dù cho chỉ có một g i ò m bị vương hắn l ờ i trước chính là cái này sở căn cứ quan chỉ huy cao nhất thế nhưng thì tính sao phía trước là trước kia nàng bây giờ đã là đánh mất bản năng của con người trở thành một cái dòm bị mà thôi cho nên nói lâm phong đối với hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình ý chương bốn trăm bảy mươi ngoài ý muốn yêu cầu dê ta các ngươi là không chạy thoát được đâu dê ta đây tất cả z o m bi e bọn họ đều sẽ rơi vào tuyệt đối bạo loạn đến lúc đó những thứ này z o m bi e sẽ rơi vào điên cuồng bên trong các ngươi mọi người đều muốn như cũ thậm chí là những cái này trốn ở một bên tránh thật tốt người sống sót cũng sẽ vì vậy mà gặp thai hỏa ngập đầu z o m b i e vương thanh âm trầm thấp văng lên lâm phong nghe vậy chân mày hơi nhăn lại ngươi có thể ngàn vạn lần chớ hoài nghi ngươi phải biết rằng ta là h n g có loại này thực lực do bị vương cười lệnh nói rằng lâm phong chân mày hơi nhăn lại bản thân của hắn đều cảm thấy đối phương cũng không có đang cùng hắn nói b ù a hơn nữa từ đối phương cái kia có thể thao túng bảy d ọ m bị năng lực bên trong đó có thể thấy được một hai đối phương đích xác hình như là có bản lĩnh lâm phong ánh mắt hơi nhau lại hắn đông nhiên là nghĩ đến cái gì coi như ngươi nói đúng nhưng nếu là ta để ngươi làm không được d ọ m bị lời nói phải nên làm như thế nào đâu lâm phong đông nhiên là lộ ra một không có hảo ý nụ cười hắn nhớ tới chính mình phía trước lấy được một con kia có thể tẩy rửa d ọ m bị v ì ruột rực tề cái gì ngươi có thể cho ta biến thành không được dọn bị chẳng lẽ nói ngươi có thể cho ta hồi phục phía trước dáng vẻ sao nhưng mà làm cho lâm phong kinh ngạc là lâm phong một câu nói này hắn hoàn toàn là dùng một loại uy hiếp giọng mà nói nhưng là hắn thấy cái này dọn bị vương hắn bỗng nhiên là biến thành một cái kích động vô cùng giọng của giọng nói bên trong mang đến hưng ơ phấn làm cho lâm phong mang theo có chút vô cùng kinh ngạc nếu như ngươi có biện pháp có thể cho ta biến thành nhân loại lời nói ta vô cùng cảm tạ ngươi do ọ bị vương hắn dùng lấy một cỗ vô cùng kích động giọng lâm phong chân mày hơi n h ă n lại nàng có thể nhìn ra được đối phương cũng không có đùa d i ỡ chính mình mà là dùng một loại không gì sánh được khao khát ánh mắt nhìn hắn ngươi có thể không biết tuy là rơi vào hiện tại ta biến thành bộ dáng này thế nhưng ta thực sự bên trong tâm lý vô cùng khó chịu ngươi cũng đã biết đây đối với một cái đã từng là căn cứ quan chỉ huy cao nhất đã từng lưng beo mấy vạn người khao khát một người mà nói là một loại cỡ nào không gì sánh được khó khăn dày vò a ta không biết vì sao ta sẽ biến thành cái dạng này rõ ràng bề ngoài của ta đã biến thành z o m bi e thế nhưng ta tư tưởng còn cất giữ người nhân loại này rằng r ớ c ngươi khả năng không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là một loại cỡ nào khó có thể kiên trì thống khổ ngươi có thể đem ta coi như là một loại có nhân cách chướng ngại người ở trong óc của ta phảng phất có hai người một người trong đó nói cho ta biết hiện nay ngươi đã là triệt đầu triệt đôi d ò n bi ngươi đã không trở về được trước đây ngươi đã là tất cả nhân loại địch nhân rồi ngươi cần phải làm là đại khai sắc giới nhưng mà một bên khác nhân chính là nói cho ta biết ta còn là một người chỉ bất quá bởi vì bề ngoài của ta sẽ ra biến hóa nào đó xác thực mà nói ta là một bệnh nhân ta chỉ là bị bệnh mà thôi ta còn có cứu ta còn có thể biến thành phía trước cái kia răng rớp do bị vương nói đến đây thời điểm thế mà còn là một loại tiếng khóc chỉ bất quá tiếng khóc này đối với hắn mà nói liền có vẻ vô cùng cái gì, đối với hắn mà nói hắn đã mất đi rơi lệ tên nhân loại này phi thường cơ bản năng lực lâm phong chứng kiến đối phương một màn như thế Nhịn không được chính được lâm à hơi n n lên chân, hắn không xác định đối phương là không phải đang diễn trò. Thế nhưng hắn nếu người tinh như diễn như g là là l xác có có phải thế thấy, thể hữu â kỹ, đối đối với xảo trò, vậy vậy sở phong mà là nói, hắn, dù cho chính cho dù bị đạp ố đối xuống i cái phương cấp Phong cho, cũng tuyệt đối là nguyện ý ngã xuống cái này té ngã. tuyệt té đ là Lâm ý đối phương chân đã là nhường ra thế nhưng một cái kia dọn bị vương lại như cũng là quỳ dạp trên mặt đất cũng không có bất kỳ không có hảo ý răng dấp cực kỳ hiển nhiên đối phương cái này tất cả nữ đều là phát ra từ phế phủ điều này làm cho lâm phong là nhịn không được thổn thức cảm khái phía trước còn như vậy không ai bị nổi cái ò n b đạo ạ như vậy bị vương thế mà lại còn toát ra như vậy dòm mà bị l c ò này toát một mặt, quái cái ra như n vậy kỳ t rất o n tình biến dùng Hình dung, cái này g thậm thể đột một hóa, chí hai chữ cảm có cái để. r giống cái chiến là một t ở rõ ư trường đường được người ờ rời n bên trong sát nhân, không ngáy nghiệp chiến ven con nào hoang, hắn còn đem một cái này mèo hoang cho cứu lại. Cái này g sát mắt sát thủ, thấy một chết một rất r mèo mèo cho sau cái Cái chức đem cứu đi lại. đó, ở ràng cho thấy một loại phi thường khác thường hành vi thế nhưng trên thế giới này tồn tại thì có đạo lý của nó hơn nữa cũng đúng như cái này dòm bị vương sở nói nếu như nói hắn biến thành dòm bi bị tước đoạt trí tuệ của nhân loại như vậy còn chưa tính nhưng là hắn hết lần này tới lần khác còn cất giữ nhân loại tư tưởng bộ r á n g của hắn là dòm bị răng rớp hắn nội tạng cũng là dòm bị nội tạng nhưng duy trì có trong đầu hắn gì đó lại như cũ còn cất giữ phía trước đồ đạc nếu như nói lúc trước hắn là một cái ích kỷ tự ti dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tiểu nhân nói như vậy hắn biến thành dòm bị vương sau đó e rằng cái này sẽ là hắn muốn n h ấ t sinh hoạt bởi vì biến thành dòm bị vương hắn rõ ràng có thể làm được nhiều thứ hơn thế nhưng cái này mà thế chi hắn ở mặt thế phía trước cũng không phải là một cái vì tư lợi tiểu nhân mà vừa vặn tương phản hắn là một cái trụ sở thủ hộ là rất nhiều phổ thông lão bách tính trong mắt chiến thần có thể nói nội tâm của hắn bên trong vẫn có một lời nhiệt huyết chỉ b ấ t qua cái này một lời nhiệt huyết bị hắn cái kia thối giữa da thị hoàn toàn đóng băng sau đó giờ này khắp này khi nàng nghe được lâm phong nói hắn có một loại biện pháp có thể giúp hắn khôi phục lại chi tiền nhân loại dáng dấp như vậy đầu g óc của hắn bên trong trước tiên sở lóe ra cũng không phải là thật thật giả giả vấn đề cũng không phải là lâm phong có phải hay không đang đùa hắn h o ạ n nhi bởi vì hắn thấy lâm phong khẳng định không phải là cái gì hời hợt h à n người đối phương tuyệt đối không phải đơn giản người, người thật sự có cái loại này dược thế sao nếu là có ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi đều có thể do bị vương thân thể run dậy nói rằng cực kỳ hiển nhiên hắn vào giờ phút này hoàn toàn chính xác xác thực nằm ở một loại phi thường tâm tình kích động lâm phong nhìn thật sâu một cái đối phương sau đó hắn từ trong tay lấy ra lúc trước hắn lấy được cái k i a một chai dược tề do bị vương ánh mắt vào giờ khắc này từ từ mà nhìn chằm chằm lâm phong trong tay dược tề đối phương hô hấp không rõ tăng nhanh hơn rất nhiều lồng ngực cũng là nhất khởi nhất phục á i này dược tề ta không có nói đùa cũng không có đùa dẫn ngươi cái này dược tề đích xác có thể để cho ngươi biến thành một người bình thường bất quá ngươi phải suy nghĩ cho kỹ thật muốn làm một người bình thường sao. phải biết rằng ta cũng không xác định ngươi ở đây uống cái này dược tề sau đó ngươi hiện thực lực hôm nay hay không còn biết bảo lưu lại tới cũng hoặc là ngươi vừa sử dụng cái này dược tề sau đó trực tiếp thì trở thành người thường đây hết thể đều là không cách nào xác định mặt khác nghiêm khắc mà nói do bị thân thể thật là nếu so với nhân loại chúng ta cường tráng rất nhiều cho nên nói ngươi là đang làm một cái chuyện phi thường ngu xuẩn lâm phong cái này một lời một câu toàn bộ đều là phát ra từ với phế phủ do bị chủng tộc tiên phú thật sự là nhiều lắm mà nhân loại so sánh với lời nói ngoại trừ dáng rất đẹp một điểm ngoại trừ này bên ngoài xác định không có gì quá tốt ư tố、chỗ. quả nhiên dòm bị vương hắn sửng sốt một chút sau đó chính là lâm vào một mảnh trầm mặc cực kỳ hiển nhiên cũng lâm vào một mảnh do dự hắn làm dòm bị vương cho nên nói hắn nếu so với lâm phong càng thêm thấu hiểu rất rõ đến những lời này tuyệt đối không phải đang nói đùa thế nhưng rất nhanh hắn chính là ngẩng đầu dùng một loại không gì sánh được lenken có lực giọng nói nói rằng ngươi nói hoàn toàn chính xác không sai nếu như nói ta từ trong tới ngoài toàn bộ đều biến thành dòm bi như vậy còn chưa tính nhưng là ngươi biết nội tâm của ta bên trong vẫn luôn ở trước bị dày v à phía trước ta vẫn còn ở âm thầm đã thể vô luận như thế nào cũng muốn ở dòm bi trên con đường này càng chạy càng xa dù sao ta đã biến thành z o m bi e lại có cái gì tốt kiểu cách đâu ngay lúc đó ta còn muốn lấy muốn đi tàn sát tàn sát những cái này ở trong căn cứ tìm kiếm vật liệu người sống sót thậm chí ta còn bắt vài cái người sống sót đến trước mặt của ta nhưng là không biết vì sao chứng kiến bọn họ cái kia không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ ta vẫn luôn không hạ thủ được vô luận ta thế nào tại nội tâm loại này ám chỉ mình là một cái z o m bi e nhưng là không có biện pháp phía trước ta là cái căn cứ này quan chỉ huy cao nhất là những cái này còn trúng bên trong vô địch chiến thần ta còn có ta phía trước tư tưởng ta không biết người khác nếu như gặp hiện nay ta loại tình huống này lời nói bọn họ sẽ làm ra lựa chọn như thế nào thế nhưng ta chỉ biết cái này đối với ta mà nói tuyệt đối là một loại d à y vò cho nên nếu là có thể biến thành người lời nói ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự lại càng không đàm luận tiếp hận do bị vương mấy lời nói này nói xong có thể nói là vô cùng len c e n mạnh mẽ bất quá hiện nay ngược lại thì đến phiên lâm phong hắn lâm vào một trận do dự phía trước hắn đạt được cái này dự t ề chính là lo trước khỏi h o ạ lo lắng một ngày kia một phần vạn bên cạnh mình có một ít trọng yếu nhân viên bị vi rút cảm nhiễm như vậy cái này một chi dược tề có thể hợp với mấu chốt công dụng dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nếu như nói liền như bây giờ cho một cái hắn cũng không phải là cực kỳ để ý nhân khẳng định như vậy là một kiện tương đối chuyện ngu xuẩn bất quá lâm phong hắn suy nghĩ cẩn thận m u ố n cái này dòm bị vương giá trị là cái gì chiến lược của nó ý nghĩa lại ở địa phương nào nghĩ như vậy lời nói như vậy một cái c h ớ c mắt lâm phong liền cũng sẽ không có cái gì tốt do dự dù sao cái này dược tề lại có thể đạt được đệ một chỉ như vậy thì có thể sẽ đạt được đệ hai lần đã có một lần tức có lần thứ hai thống chi hiện nay bọn họ ánh dạng đông căn cứ nơi đó nhưng là có một nhóm người lớn ở vô thì vô khắc điên cuồng tấn công lấy thất lạc chiến cảnh nói không chừng hiện nay đã là thu hoạch có chút phong phú nghĩ vậy lâm phong liền không có chút do dự nào trực tiếp chính là đem một con hữu kia dược tề đưa cho dọn bị vương dọn bị vương chỉ là liếc nhìn lâm phong hắn đ ỗ n g nhiên chính là giống k ê u một tiếng nhất thời chính là làm cho lâm phong chân mày hơi nhăn lại đây là ý gì chẳng lẽ nói đối phương là ở lửa gạt mình sao bất quá rất nhanh cực kỳ hiển nhiên lâm phong chính là biết mình cả nghĩ quá rồi đối phương tiếng gào này gọi trong nháy mắt nguyên bản cái tiên một xưa di đang ở điên cuồng vây công đại các mô bọn họ dòm bi đại quân dồn dập đều là đình chỉ bọn họ tiếp tục tiến công s u thế tùy theo chính là một đám dồn dập còn giống như là thủy triều bỏ thi đấu cực kỳ hiển nhiên dòm b i vương là để cho bọn họ ly khai cái chỗ này cái này một ít b ầ y dòm bị bọn họ nhưng cũng không có cái gì quá nhiều trí tuệ kỷ luật nghiêm minh dòm b i vương để cho bọn họ làm cái gì bọn họ liền làm cái đó chỉ biết vô điều kiện phục tùng trong khoảng thời gian ngắn những thứ này dòm bi đại quân toàn bộ đều là biến mất sau đó dòm b i vương mới là đem lâm phong cho hắn cái kia một chi dược tệ uống một hơi cà sạch lâm phong ánh mắt lấp lóe nhìn đối phương đối phương tại hắn mắt thường bên trong ở chỗ một loại. rõ ràng muốn tiến hành một loại biến hóa đầu tiên là là trên người đối phương cái tia nguyên bản như khô héo vỏ cây một dạng hư thối da thịt tự nhiên một lần nữa khôi phục quá khứ giống như là sơ sinh trẻ nhỏ vậy t ơ lụa ngoại trừ này bên ngoài chính là trên mặt hắn một ít thối giữa huyết lục toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu sau đó cũng biết thân thể rõ ràng nhỏ một vòng toàn bộ biến hóa quá trình cũng không có duy trì liên tục lâu lắm không cao hơn năm phút đồng hồ ở nơi này trong vòng năm phút trên cái thế giới này thiếu một z o n bi lại thêm ra một gã nhân loại người sống sót d ò bị vương hơi mở ra ánh mắt của hắn nó nửa bộ phận trên vẫn như cũ cùng phía trước cũng không có khác nhau lớn hơn gì chỉ là cái k i a nhìn qua không gì sánh được dọa người hư thối huyết n ụ c biến mất ngoại trừ này bên ngoài chính là trên mặt hắn lông mi vẫn như cũ không tồn tại đâu cũng là một người đầu t r ọ n g bất quá hắn cái k i a nhãn t h ầ n bên trong nguyên bản chỉ có hoàn toàn trắng bệnh màu sắc nếu không chính là biến thành nhân loại bình thường đồng t ử a hắn trước tiên chính là nhìn xem hai tay của mình sau đó có việc sờ sờ trên người mình tùy theo ở ánh mắt của hắn bên trong chính là lộ ra một cái không gì sánh được thần sắc hư phấn trong khoảnh khắc đó khoe mắt nước mắt trực tiếp chính là tràn mi mà ra hắn ngây mẩn cả người hắn dùng tay thấm một cái cái kia tràn mi ra nước mắt sau đó chính là đặt ở miệng của mình bên trong liếm một cái mặn mặn hắn lại có thể chảy nước mắt hơn nữa cái này lệ mùi vị của nước lại là một điểm nhàn nhạt mặn hắn có vị giác hắn sau đó đứng lên cười ha h a đây chính là vì cái gì hắn muốn biến thành nhân loại nguyên nhân bởi vì hắn có thể khóc cũng có thể sở hữu vị giác phía trước hắn ở nơi này hoàn cầu mua sắm trong thương thành mỗi ngày đều muốn uống cây cà phê mỗi ngày còn muốn ăn đồ ngọt trong đó có một bộ phận nguyên nhân là vì nhớ lại người nhà của mình bên ngoài còn có một bộ phận nguyên nhân đó cũng là bởi vì hắn nhớ muốn chở lại phía trước cảm giác Hắn muốn tìm đ ư ợ chúc cái kia cơ bản bị rác, xúc rác, kia bản bị t ế tiếc nếm nhưng đáng hắn,、vô、luận là ăn cái gì đều là bạn học, căn bản là nếm không phía học, h trước gì gì. cực cái c kỳ kỳ đều bất vật ra vô là là là mừng ngươi lại biến thành nhân loại hơn nữa dường như cái này một chi chất thuốc hiệu quả so với ta tưởng tượng còn muốn càng thêm tốt thực lực của ngươi lại còn ở lâm phong ánh mắt lấp lánh nhìn đối phương nói rằng không sai cái này một cái d ọ m bị vương đang uống cái này một chi dược tề sau đó trong cơ thể hắn thực lực cũng không có vì vậy biến mất vừa vặn tương phản thực lực của hắn vẫn còn đang một gã đường đường chính chính mười bốn cấp h t h i ế t chiến sĩ đa t ạ ngươi nhiều nói ta không nói là ngươi cho ta trọng sinh phần này đại ơn đại đức ta suốt đời khó quên từ nay về sau ngươi nếu như có chỗ nào cần ta tới hiệu khuyển mã l ự c nói ta theo gọi theo đến tuyệt đối sẽ không có bất kỳ từ chối do bị vương lộ ra khỏi không gì sánh được vẻ mặt nghiêm túc nói rằng cực kỳ hiển nhiên hắn biết mình có thể biến thành hiện tại cái bộ g á n g này đều là bởi vì trước mắt lâm phong lâm phong gật đầu cũng không nói thêm gì hắn muốn liền là đối phương một câu nói này hắn vì sao cam lòng cho đem chân quý như vậy muốn gửi cho một cái cùng hắn cũng không có quá nhiều người liên hệ nguyên nhân lớn nhất chính là chứng kiến thân phận của đối phương lâm phong lúc đó cũng không có nghĩ nhiều lắm Hắn chương ỉ là là làm muốn nếu là có thể làm cho tên có cho thể t r ớ c m ắ bốn i loại n thành nhân thân phận, như một vậy đ g、e、có trăm h lãnh lưu lại lãnh đạo, t bảy mươi mốt ngu công giải đuối mà bây giờ cái này có bài diện nhân xuất hiện không là người khác chính là cái này phía trước làm căn cứ quan chỉ huy cao nhất tồn tại cực kỳ hiển nhiên đối phương tuyệt đối là sở hữu cái này một phần thực lực và thân phận chủ mã của hắn là có thể khiến cái này từng người tự chiến người sống sót đoàn đội toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng nhau đến lúc đó căn cứ phụ cận tất cả người sống sót sẽ ngưng tụ trở thành một bền chắc không thể gãy lực lượng cái này một cổ lực lượng mặc dù không còn như nói vì thiên diệt địa thế nhưng sự tồn tại của bọn họ tối thiểu là có cực đại năng lực tự vệ bọn họ có thể cùng bên trong căn cứ dòm bị tiến hành một ít nhất cơ bản đối kháng Đây là từ mặt b ê nhưng bên trong căn cứ d mà bị hiện nay chuyện thật nói cho lâm phong đó chính là nói hắn đánh cổ đúng hơn nữa lao thiên càng ra trả lại cho nàng một niềm vui ngoài ý mến cái này niềm vui ngoài ý muốn tự nhiên mà vậy chính là chỗ này d ò m bị vương hắn thực lực của bản thân lại còn có chút bảo lưu một cái thập tứ giai cấp bậc h ắ c thiết chiến sĩ đây tuyệt đối là phi thường khủng bố hơn nữa chủ yếu nhất là căn cứ này bên trong hắn lại thiếu một thập tứ giai d ò m bị vương có thể nói cứ kéo dài tình huống như thế c ă n cứ này bên trong nhân loại người sống sót là chiếm được gấp đôi tăng phúc tăng mạnh đã không có d ò m bị vương lãnh đạo như vậy căn cứ này bên trong rất nhiều d ò m bị bọn họ liền đối mặt một loại quần lòng vô thủ tình trạng sức chiến đấu của bọn họ chiến lược của bọn hắn sẽ trở nên vô cùng hỗi loạn k u y ề n mã chi lực các loại cũng không muốn nói nhiều, cho nên ta cứu Chỉ là m u ố ngoài để cho n ư phương ơ i cái trở thành cái địa phương này lãnh này địa đ ạ để đem cho cái ngươi một lần nữa n một y tán t lạc ạ phụ tập hiện thực cận lạc có lực người sống sót, bộ lạc toàn bộ đều tụ tập lại. Ta tin tưởng ngươi hiện tại có thực lực này. Ngoài lại. tại sót, tụ Ta bộ bộ đều ra ta còn không biết tên của ngươi tên gì phía trước ta xưng ngươi là dòm bị vương thế nhưng cực kỳ hiển nhiên lúc này dòm bị vương ba chữ này đã không thích hợp ta gọi là trương lâm trương lâm phục hồi tinh thần lại lập tức mở miệng nói vẫn trốn ở một bên bí mật quan sát mạnh đại đao vào lúc này cũng là lập tức đi tới trước mặt hắn vừa rồi tất cả đều là ở bên cạnh bí mật quan sát không có biện pháp ngược lại không phải là nói hắn không muốn giúp vội vàng mà là bởi vì hắn loại thật lực này nếu như từ trên lầu nhảy xuống nói cái kia nhất định chính là chắc chắn phải chết nhưng là hiện nay toàn bộ tràng diện ở trên tất cả dòm bì cũng đã là được giải quyết không sai biệt lắm chạy chạy chết thì chết hơn nữa vừa rồi dòm bì vương bên kia chuyện gì xảy ra tình huống hắn đều là nhìn chân chân t h i ế t thiết ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài càng nhiều hơn chính là bội p h ủ c h o nên hắn không có bất kỳ lời nói nhảm liền đi thẳng tới lâm phong bên người khi ánh mắt của hắn rơi vào trương lâm trên người thời điểm rất rõ ràng chính là mục trường khẩu đốc lộ ra khó tin thân xác trương lâm là ai hắn vô cùng tự nhiên rõ ràng phía trước ở trong căn cứ hắn xa xôi ở đòn người bên trong thấy được trương lâm c ư nhiên thực sự biến thành cùng trước đây giống nhau như đúc bộ dáng mạnh đại đao khó tin nói rằng ở bên cạnh hắn cái này lâm phong hắn rốt cuộc là một cái dạng gì thần tiên nhân vật còn có thể nói loại này không thể tưởng tượng nổi dược tề cũng là đối phương sau lưng ánh dạng đông căn cứ sở nghiên cứu ra sao trương lão đại thật là ngươi sao mạnh đại đao nuốt nước miếng một cái hắn bất khả tư nghị nhìn đâu đứng ở trước mặt hắn trương lâm đến bây giờ đều có điểm chưa có lấy lại tinh thần tới dù sao tràng diện này đích thật là quá mức chấn động hắn vẫn như cũ còn vẫn duy trì nhất định khoảng cách an toàn cực kỳ hiển nhiên nội tâm của hắn bên trong vẫn là không là ta n g ư ơ i n ê n là căn cứ đội hiến binh một cái đội trưởng a trương lâm gật đầu sau đó ánh mắt rơi vào người sau trên người giờ này khắp này ánh mắt của hắn bên trong rõ ràng thêm mấy phần ôn h ò a màu sắc mạnh đại đao chính là của hắn huynh đệ nhất là dưới tình huống như vậy bọn họ một lần nữa gặp phải thì càng thêm có vẻ đáng quý đúng vậy ta phía trước là đệ ba đại đội đội trưởng mạnh đại đao phục hồi tinh thần lại nhãn thần bên trong bắn ra một cỗ không gì sánh được ánh sáng s á n g chói vào giờ khắp này hắn cảm giác mình hình như là cái tia rơi xuống nước cực khổ giả chậm nhìn thấy bên bờ giống nhau trên thực tế từ căn cứ bị phá diệt sau đó ở nội tâm của hắn bên trong vẫn đều cũng có một loại phi thường phức tạp tâm tình cái này một cỗ tâm tình trong đó đã có hy vọng nhưng càng nhiều hơn vẫn là một loại tuyệt vọng mang đến cho hắn một loại tuyệt vọng tự nhiên mà vậy liền là tới từ ở những thứ này dõm bị cùng biến dị q u á i vật hắn tổng cảm giác mình nhìn không thấy tương lai dù cho s a u lại gặp lâm phong nhưng hắn y nguyên vẫn là cảm giác như vậy thế nhưng hiện nay nàng cảm giác mình thấy được tương lai mà mang đến cho hắn loại cảm giác này tự nhiên không phải lâm phong là trước mắt t r ư ơ n g lông giải linh còn cần hệ linh người có một số việc lâm phong là không có cách nào thay thế nhưng đổi thành trương lâm lời nói như vậy thì hoàn toàn khác biệt trương lâm không có bất kỳ lời nói nhảm h ắ n chỉ là vô vô người trước bà vai hẳn còn có một nhóm người cũng đồng dạng sống sót ta còn có ở trên tay của ta còn có vài cái tiểu đội trưởng ngoại trừ này bên ngoài theo ta được biết trước đây còn có vài cái trung đội đội trưởng cũng mang theo trên trăm người chạy trốn tới còn lại địa phương ta mặc dù không biết bọn họ tọa độ cụ thể đại khái phương vị ta rõ ràng phía trước chúng ta còn lẫn nhau từng có hợp tác liên hệ chỉ bất quá cái này hơn nửa tháng tới liên lạc muốn thiếu rất nhiều thế nhưng ta dám khẳng định bọn họ vẫn còn đang cái kia một vùng bồi hồi nếu như là để cho bọn họ thấy được trương lão đại ngươi còn ở đó ta đây nghĩ bọn họ nhất định sẽ một lần nữa cháy lên lòng tin mạnh đại đao ngữ tốc kích động nói trong khoảng thời gian này khổ cực mọi người mặc dù nói trụ sở của chúng ta bị diệt thế nhưng chúng ta y nguyên vẫn là có lòng tin có thể đem nàng đọc lại kế tiếp ta nguyện ý làm cái này thân chức sĩ tốt người đứng đầu hà binh trương lâm len ken có lực nói rằng nếu như là để cho hơn người biết trương lão đại ngươi muốn trở về một lần nữa lãnh đạo lời của chúng ta vậy bọn họ nhất định sẽ so với ta càng thêm kích động mạnh đại đao nói rằng được à cái chỗ này không phải ma k ỳ thời điểm tuy là những cái này dòm bị phía trước toàn bộ đều tan đi thế nhưng sẽ không đại biểu bọn họ sẽ không ngóc đầu trở lại trước trở về rồi hay nói đến lúc đó có nhiều thời gian cho các ngươi từ từ giao lưu lâm phong mấy lời nói trực tiếp chính là cắt đứt bọn họ nói chuyện với nhau hai người kia có phải hay không có điểm không có làm rõ ràng tình trạng bọn hắn bây giờ cũng không phải là ở trà gì quán trong quán cà phê có thể điểm ấy chén cây cà phê ngồi ở trên ghe salon từ từ nói một ít v ậ t vãnh sự tình bọn họ hiện tại nhưng là ở nguy hiểm nhất trong thành thị lúc nào cũng có thể bị bỗng nhiên lao ra dòm bị đại quân vây quanh nói cũng phải cái chỗ này không phải chúng ta tán gâu thời điểm ta mau nhanh đi về trước đi những thủ hạ của ta đội viên nếu là có thể chứng kiến lao đại ngươi lời nói nói vậy từng cái từng cái cũng toàn bộ đều cho là mình còn chưa có tình ngủ ta hiện tại đã có điểm không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút bọn họ cái kia dáng vẻ trợn mắt hốc mồm mạnh đại đao nói rằng nhất hỏa nhân không có bất kỳ lời nói nhảm Trực đem phía, từng cái từng cái từng cái từng cái phía trước xảy ra một sự tình trải qua một ít cải biến sau đó nói cho bọn họ mọi người nghe vậy trước của người nào sau đó từng cái từng cái tự nhiên mà vậy chính là vô cùng mừng như liên tuy là bọn họ ngay từ đầu cảm thấy địa phương nào tổng có điểm là lạ thế nhưng đã không có người sẽ đi lưu ý những chi tiết này mọi người tâm tình đều là một mảnh cao ngạo lâm phong thấy như vậy một m à n tự nhiên mà vậy trong lòng cũng là vô cùng trợn hắn cũng sẽ không cảm thấy thiên thần rút những người này quá mức làm bộ phản ứng này có phải hay không có điểm giả hắn cũng sẽ không như vậy m u ố n bởi vì lâm phong hắn ở ánh dạng đông căn cứ cũng là có không sai biệt lắm thân phận và địa vị là mọi người trong lòng chiến thần mang đến khích lệ lực lượng tự nhiên mà vậy không cách nào nói cực kỳ hiển nhiên nếu như nói lâm phong là ánh dạng đông căn cứ tinh thần lưng lời nói như vậy chương lâm liền tuyệt đối là cái này mảnh đất nhỏ ở trên tinh thần lưng chỉ cần có hắn ở như vậy cái này người còn lại giống như là thấy được ánh dạng đông giống nhau kế tiếp tự nhiên mà vậy về sau đây chính là cử hành một hồi phi thường lòng trọng tiệc rượu trên tiệc rượu mọi người đều là cao hứng phi thường trương lâm cũng là cùng mọi người uống cùng một chỗ lâm phong một mực chú ý hắn biểu tình trên mặt hiện tại hắn có thể khẳng định là đối phương trên mặt toát ra những vẻ mặt kia chính là từ nội tâm tản mắt ra mỉm cười đem vật cầm trong tay hành thủy lão bạch làm uống một hơi cạn sạch lâm phong huynh đệ nhiều lời nói ta không nói lúc này đây ta chương mỗi người có thể bình yên vô sự trở về ít nhiều lâm phong huynh đệ liệu mình c ứ rút liền một chén rượu ta trước hết phạm c h ư ơ lâm ở trong tiệc rượu tự nhiên mà vậy là cho lâm phong vào một ly một chén rượu này bên trong lần chứa quá nhiều ý tứ trong đó đã có lâm phong ân cứu mạng cũng có lâm phong cùng mạnh đại đao ẩn giấu chân tướng sự tình đối với hắn mà nói biến thành d ọ m bị vương đoạn thời gian đó cũng không phải là cỡ nào hà o quang hắn cũng không muốn làm cho người còn lại biết một đoạn này chân tướng của sự thật trên bàn rượu người còn lại như là lý đức long bọn họ nghe vậy tự nhiên đó cũng là đối với lâm phong càng thêm mạng hơn không nghĩ tới cư n h i ê n giúp bọn họ thiên thần bang nhiều như vậy vội vàng trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không biết nên như thế nào đi cảm tạ chỉ có thể từng cái từng cái toàn bộ đều cho lâm phong tinh thần r ư ợ u toàn bộ đều ở trong r ư ợ u cho dù là phía trước đối với lâm phong có như vậy một ít ý kiến trương sơn cũng là như vậy trương sơn cái này nhân loại tuy là ngay từ đầu xảy ra có chút không vui ma sát ra khỏi có chút hoa lửa nhìn qua giống như là phản phái giống nhau nhưng trên thực tế thì cũng không phải như vậy vừa v ậ n tương phản ở nội tâm của hắn bên trong đồng dạng cũng là hướng tới một lời nhiệt huyết chỉ bất quá mỗi người đều là bất đồng mỗi người đối với khát vọng quyền lực cũng đều là bất đồng hắn chỉ là ước quyền lợi của mình mà thôi hơn nữa phía trước ở dưới tay hắn làm việc lý đức long đống nhưng có một ngày xoay người làm chủ nhân c ư ờ i ở trên đầu của hắn cái này tự nhiên mà vậy biết để trong lòng hắn bên trong có một chút như vậy khó chịu cảm giác dù sao cũng không phải mọi người đều là tâm tư phi thường rộng rãi không để bụng điều này nhưng là hiện nay hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên đã nghĩ mở sau đó khi nhìn đến bọn họ căn cứ cao nhất quan chỉ huy đều trở về sau đó hắn nội tâm bên trong tự nhiên mà vậy cũng là b ắ t khai vân vụ thấy mặt trời chính mình phía trước nghĩ tất cả không khỏi cũng quá mức với ngây thơ ở nơi này mảnh đất nhỏ bên trên tranh đoạt cái kia hay là tiểu đội thứ nhất tiểu đội thứ hai danh tiếng cũng không có gì quá lớn ý nghĩa lâm phong minh đệ phía trước đều có đắc tội nhiều nói ta không nói hết thảy đều ở trong rượu ta lời đầu tiên phạt g ấ p ba trương sơn không nói hai lời chính là dùng trong tay lão bạch làm uống một hơi cạn sạch kế tiếp một đoạn thời gian mọi người tâm tình đều vô cùng đắt đỏ thậm chí có thể nói ở căn cứ tan biến sau đó bọn họ chưa từng có một lần giống như bây giờ trở nên hưng phân quá phấn chân quá lão đại không biết sau khi ngươi trở lại có tính toán gì hay không nếu lao thiên không có đem ngươi cho thu được bên kia đi không bằng chúng ta thì lắm đem căn cứ cho hắn nghĩ biện pháp l u t lại đệ tam tiểu đội trưởng nói hắn là một gã nữ tính nhưng là lại cũng rất là dũng cảm lời này vừa nói ra đang ngồi tất cả mọi người đều là trùng điệp gật gật đầu sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trương lâm trương lâm đem vật cầm trong tay rượu để uống một hơi cạn sạch nặng nề mà để ly rượu xuống hắn đem ánh mắt mọi người đều thu ở tại đáy mắt sau đó cũng là đồng dạng không gì sánh được phân c h ấ n gật đầu Tốt, trên thực tế ta đây một lần trở một ta trưởng tại thể trên ta tùy bất kêu lần chính là có ý nghĩ này, cái kia một vùng là chúng ta sinh trưởng nhiều năm như vậy địa phương, tại sao có thể làm cho những cái này ở trên địa bàn của chúng ngạo, cho có cái có cái của địa sao địa đây vậy làm dòm là là ở về ý ý kiêu quả bì ngoài ra chúng ta phải nghĩ biện pháp đem phụ cận đây tất cả lớn nhỏ người sống sót bộ lạc toàn bộ đều tập hợp chỉ có mọi người toàn bộ đều ngưng tụ thành một sợi dây thường lời nói như vậy chúng ta mới có cơ hội có thể đoạt lại căn cứ cho nên đây là một kiện gánh nặng đường xa gian nan nhiệm vụ thế nhưng ta tin tưởng chỉ cần chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng tuyệt đối là có cơ hội có thể đoạt lại căn cứ sớm muộn có một ngày như vậy chúng ta coi như xem không đến ngày đó nhưng là của chúng ta hậu đại chúng ta đời sau hậu đại bọn họ cũng sẽ nằm ý chí của chúng ta làm cùng chúng ta giống nhau sự tình trương lâm những lời này có thể nói nói khiến người ta là nhiệt huyết sao động cho dù là lâm phong cũng là ánh mắt hơi n h a o lại những lời này cái kia bất ngờ chính là ngu công rời núi mặt thế phiên bản bọn họ thế hệ này không hoàn thành được sự tình con cháu của bọn họ sẽ tiếp tục đi làm chuyện của bọn họ một phen tiệc rượu qua đi mọi người liền mỗi người thật sớm nghỉ ngơi một ngày sáng sớm lâm phong chính là ra khỏi cửa đem vài cái kẻ buôn nước bọn toàn bộ đều cắt sau đó về tới thiên thần rút giờ này k h ắ c này mọi người chứng kiến lâm phong đều là tôn kính vô cùng hô một tiếng phong ca vô luận là những cái này hai mươi hơn tuổi thanh niên nhân vẫn là ba bốn mươi tuổi trung niên nhân đều là như vậy hơn nữa ở trên mặt của bọn họ cũng đều lộ ra phi thường đã lộ lâm trở về không chỉ là đối với lý đức long bọn họ là một loại cổ vũ đối với mấy cái này người bình thường mà nói cũng là một loại cổ vũ bọn họ ở trong căn cứ thời điểm chỉ là một ít người thường hay hoặc giả là một ít nhất cơ tầng chiến sĩ bọn họ đều là đem trương lâm cho rằng như thần mà đối đãi chương 472 lâm phong đối với bọn họ gật đầu sau đó chính là đi tới phòng hợp bên trong phòng hợp trương lâm hắn đứng đang lúc mọi người ở giữa ở trước mặt của hắn bày một t i ệ t địa đồ trên bản đồ kia v ẽ rất nhiều thứ lý đức long còn có mạnh đại đao đứng tại hắn hai bên cùng hắn đang nói cái gì đã như vậy lời nói chúng ta đây liền bắt đầu hành động a ta và các ngươi cùng đi một chuyến vô luận như thế nào cũng phải đem những thứ này cao thấp khu toàn bộ đều tụ lại cùng một chỗ hiện nay nhân loại chúng ta bản thân cũng đã, đã trải qua to lớn như thế hạo kiếp cũng không thể lại phân tán ra trương lâm gật đầu một bên lý đức long bọn họ cũng không có bất kỳ cự tuyệt phía trước bọn họ trên thực tế liền biểu đạt quá tương tự ý nguyện hy vọng những thứ này cao thấp làng xóm có thể cùng bọn họ sáp nhập cùng một chỗ nhiều người sức mạnh lớn mọi người kiếm tuổi đốt d i ễ m cao nhưng cực kỳ hiển nhiên những thứ này cao thấp làng xóm xuất phát từ nhiều loại ý tưởng cùng suy nghĩ vẫn là cự tuyệt lý đức long yêu cầu của bọn họ đối với lần này lý đức long bọn họ tự nhiên mà vậy cũng không thể có bất kỳ h oán giận lại càng không đàm luận tức giận dù sao mọi người đều là người mình đánh tới đánh lui tiêu hao cũng là bọn hắn bên này lực lượng bất quá bây giờ trong trụ sở của bọn hắn quan chỉ huy cao nhất cũng đã trở lại đến trong tầm mắt của bọn họ có hậu giả ở đây khẳng định như vậy sẽ lại là cho ra một cái không cùng một dạng đáp án nghĩ vậy nhất hỏa nhân không có bất kỳ nét mực do dự trực tiếp mà bắt đầu độc thân lâm phòng cũng đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi vào ngược lại hắn hiện tại trên hai tay cũng đã không xuống cũng không có gì đại sự quan trọng hơn lý đức long mấy người bọn họ đối với chung quanh đây một ít cao thấp người sống sót bộ lạc tự nhiên là vô cùng rõ ràng bọn họ trực tiếp chính là hướng cách các nàng người gần nhất bộ lạc vào tới cái bộ lạc này là một cái tiểu bộ lạc người của bọn họ tự nhiên cũng là từ bên trong căn cứ trốn chết đi ra người sáng lập cũng là một ga hiến binh tiểu đội phó lúc đó lý đức long mời qua đối phương gia nhập vào chính mình nhưng kẻ sau cự tuyệt sau đó vẫn dẫn theo người của hắn tại nơi một vùng sinh tồn thường thường lẫn nhau trong lúc đó còn có một chút câu thông trao đổi vật tư các loại mở ra mấy chiếc xe một đường đi tới đối phương bộ lạc các loại đối phương đã là ở tại bọn hắn trên địa bàn tạo lập được một cái tiểu thôn xóm phía ngoài nhất d à i đất dùng một mảnh đầu gỗ thành lập được bằng gỗ đại môn trước đại môn còn có hai cái tuần tra chứng kiến lý đức long đoàn xe là dồn dập chính là thổi lên cái còi rất nhanh đại môn mở ra bọn họ cái này tiểu bộ lạc bên trong lão đại chính là mang theo vài cái tuổi trẻ lực tráng người tuổi trẻ cùng đi phía dưới đi ra phía ngoài bọn họ nhận thức lý đức long xe cộ vương đội trưởng đã lâu không gặp gần nhất vừa vặn lý đức long ánh mắt rơi vào một người trong đó nhìn qua có điểm phát tướng trung niên nam nhân đối phương chính là cái địa phương này lão đại non gió nào thổi ngươi tới đây vương đội trưởng kinh ngạc nhìn trong mắt người đối phương vào giờ phút này trên mặt là có thêm một cỗ kẻ ngu si đều có thể dễ dàng nhìn thấy nụ cười điều này làm cho vương đội trưởng vô cùng vô cùng kinh ngạc phải biết rằng lý đức long hắn không phải một cái người bi quan thế nhưng cũng rất khó ở trên mặt của đối phương chứng kiến nụ cười như thế quả thực cười đến giống như là kẻ ngu si giống nhau để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là đối phương thế mà lại chủ động tới tìm hắn phải biết rằng bọn họ cái này lẫn nhau trong lúc đó trên căn bản là không có lui tới gì không biết vương đội trưởng còn nhớ được đại khái hơn một tháng phía trước Ta có thể mời gia nhập vào chúng ta thiên thần giúp sự tình, hôm nay tới gia nay có chúng nhập hôm không phải mời ngươi giúp vào sự lý à là này, và vì việc, chính là muốn nhắc lại việc này. Hy vọng vương vội lại đội trưởng thật tốt suy tính một chút. Đương nhiên ngươi người tuyệt, chính nhắc chút. cần cự chút cạnh. hy thật tính không thật muốn trưởng Đương bên l một xem một suy tốt ta kỹ đức long cũng không làm cho đi vòng trực tiếp chính là khai môn kiến sơn nói rằng vương đội trưởng hỏi một cái nguyên lai là vì chuyện này mà đến lắc đầu chính là muốn nói gì thời điểm đ ỗ n g nhiên hắn chính là ngây n g ẩ n cả người sau đó chính là mục trường k h ổ n đốc dùng một loại không gì sánh được kinh ngạc thần sắc nhìn lý tử long thân bên một người nam nhân hắn xoa xoa hai mắt của mình xác nhận chính mình cũng không có hoa mắt sau đó sẽ là dùng một loại không gì sánh được kinh n g ạ c giọng nói hô một tiếng thủ trưởng cái gì thủ trưởng hắn lại còn sống thật là thủ trưởng sẽ không sai ta phía trước xem qua hắn thật tốt quá không nghĩ tới thủ trưởng lại còn sống căn bản cũng không cần bất kỳ lời nói nhảm trương lâm hắn vừa lộ khuôn mặt liền trực tiếp là tương đương với một trung đội mặt giống nhau xác thực mà nói đối phương chính là xót mặt những người này từng cái từng cái toàn bộ đều là không rõ cổn g vũ đứng lên bọn họ ở từng trại phía trước trong đó có người cùng trương lâm còn kể vai chiến đấu quá trương lâm mỉm cười sau đó chính là nói một chút nói n ô n ngữ trong ý tứ tự nhiên mà vậy nói đúng là hắn trương lâm hắn đã trở về trương lâm xuất hiện tự nhiên mà vậy những người này liền sẽ không còn có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp liền toàn bộ đồng ý n g u y ệ n ý theo đối phương hốn cùng nhau gia nhập thiên thần đ ồ n g đương nhiên bọn họ có thể cũng không phải là cho mạnh đại đao mặt mũi của mà là thuần túy xem ở trương lâm mặt mũi của một màn như thế kế tiếp trong vòng một ngày xem như là giọng chính không ngừng đang phát sinh trong đó một ít nguyên bản cự tuyệt gia nhập vào thiên thần bang tuyển trạch độc lập pháp triển ngươi sống sót bộ lạc toàn bộ đều đồng ý gia nhập thiên thần bang đương nhiên trong đó cũng có một chút cá biệt ví dụ trong này có một cái gọi là ngụy ti người của bọn họ liền lựa chọn tự tuyển ngụy thiên minh phía trước từ bên trong căn cứ trốn ra được một cái trên bảng xếp hạng đứng hàng mười vị trí đầu cao thủ thực lực của hắn vô cùng không đơn giản ngoại trừ này bên ngoài cùng ở bên cạnh hắn còn có mấy cái tinh binh cường tướng toàn bộ đều là trên bảng xếp hạng cao thủ có thể nói là ở phụ cận đây phi thường cường đại một thế lực thậm chí loan thoáng vẫn còn ở thiên thần bang bên trên chỉ bất quá đám bọn hắn trong bang phái nhân số vô cùng ít ỏi đi tựa hồ là tinh binh cường tướng con đường trừ bọn họ ra ăn còn lại c ộ n lại cũng không vượt lên trước hai mươi người trong đó cảng phần lớn đều là một ít nữ nguyện thiên minh lời này của ngươi là có ý gì chờ một chút lão đại chúng ta đều đã ra mặt ngài lại còn không đồng ý lẽ nào ngươi không có thấy rõ ràng lúc này cách cực sao còn là nói ngươi cho rằng liền dựa vào bên cạnh ngươi những người này có thể bắt cái này lớn như vậy căn cứ hay sao mạnh đại đao nhớ m ả y không chỉ là hắn còn lại rất nhiều người đại bộ phận đều là lộ ra khó hiểu t h ầ n sắc nguyện thiên minh chỉ là khoe miệng hơi câu dẫn ra mang theo có chút buộc c ợ n hắn liếc mắt một cái mạnh đại đao ngươi ở nơi này theo ta kéo cái gì đàn trước đây trương lâm tên k i ê là bị bầy dọn bị lôi kéo qua đi tình cảnh kia ta có thể tuyệt đối không có nhìn lầm cái loại này tràng diện chắc chắn phải chết nhưng là n g ư ơ i bây giờ liền cư nhiên nói với ta hắn bình yên vô sự ta nói các ngươi cái này thi triển kỹ lưỡng cũng quá mức với n g ư ơ i thơ a là các ngươi coi trọng các ngươi thông minh của mình vẫn là quá mức coi khinh ta ngụy m ộ nhân thông minh ngụy thiên minh khỏe miệng mang theo vẻ khinh thường t h ầ n sắc bất quá rất nhanh nàng chính là lộ ra một cấu ngạc nhiên bởi vì ở tầm mắt của hắn bên trong ở m ạ n h đại đao bên cạnh cư nhiên lại xuất hiện một cái quen thuộc mà lại xa lạ mặt mũi cái này nhân loại thật sự có một loại không gì sánh được ánh mắt khác thường nhìn hắn vào thời khắc ấy ngụy thiên minh cư nhiên trời x nhãn thần bên trong ngoại trừ một c ô mánh liệt kinh ngạc màu sắc bên ngoài còn có một c ô nhàn nhạt sợ hãi màu sắc ngụy kiến minh không nghĩ tới chứ t a c hư nhiên sống trương lâm tiến lên một bước lộ ra một cỗ không hiểu sinh sợ nụ cười đầu óc của hắn bên trong lập tức lại là nhớ lại người c h ẳ n g diện hắn ở trong căn cứ che giấu thủ hạ cán bộ che giấu còn lại lao bách tính ly khai căn cứ lấy thực lực của hắn mặc dù nói không đến mức lấy một địch vạn thế nhưng hắn hoàn toàn là có thực lực có thể đi đoạn hậu sau đó mới an nhiên bước ra trở ra chỉ bớt quá làm gì được lúc đó cùng ở bên cạnh hắn phụ trợn tắc chiến mấy người toàn bộ đều lâm trận đào thoát Những người này trong đó có một chính là trước mắt cái này ngụy thiên minh có thể nói ngụy thiên minh hắn chính là gián tiếp đưa tới trương lâm biến thành dòm bị đầu sỏ bởi vì ngụy thiên minh chạy trốn trực tiếp chính là sinh ra liên quan hiệu ứng người còn lại cũng toàn bộ đều là lập tức theo chạy ở trên chiến trường phàm là xuất hiện một cái đào binh như vậy sẽ xuất hiện mười 10 cái trăm cái thế cho nên toàn quân tán loạn cho nên nói trương lâm đối phương người này cái k i a tự nhiên mà vậy là tràn đầy vô hạn sát ý hắn đang biến thành dòm bị mấy ngày nay có thể nói mỗi một ngày mở mắt ra nhắm mắt trong đầu suy nghĩ chính là như thế nào giết chết ngụy thiên minh thậm chí nàng còn mang cùng với chính mình dòm bi tiểu đệ chủ động tới tìm kiếm qua tung tích của đối phương bất quá nhưng vẫn điệu vô â m tấn nhưng là hiện nay hắn lấy hiện tại loại nhân loại này thân phận đứng ở ngụy thiên minh trước mặt hắn chợt phát hiện chính mình dường như dường như cũng không có tưởng tượng trong như vậy phẫn nộ khả năng là bởi vì hắn đã biến thành nhân loại cũng có thể là bởi vì hắn còn có rất nhiều nơi cần lực lượng của đối phương điều đó không có khả năng ta rõ ràng gặp lại n g ư ờ i bị những cái này dòm bi bao vây nhiều như vậy mười hai giai mười ba cấp quái vật nhiều như vậy dòm bị đại quân đem ngươi cho thành ba tầng trong ba tầng ngoài coi như thực lực ngươi tối c ư ờ n g coi như ngươi là chúng ta căn cứ đệ nhất cao thủ cũng căn bản không khả năng chạy thoát được tới nhưng là ngươi hiện nay vì sao không bị thương chút nào ngụy thiên minh trăm mối không lời giải n g à y nào đó phát sinh tất cả hắn có thể nói là thấy chân chân thiết tiết tuyệt đối là không giả rồi nhưng là hiện nay ở trước mắt hắn cái này trương lâm nhưng cũng là không phát hiện chút tổn hao nào đứng trước mặt của hắn hắn cũng chưa có nghe nói qua trương lâm có cái gì huynh đệ tỉ muội hơn nữa coi như người trước mắt này là có một người dáng dấp rất giống trương lâm nhân tới bắt trước nhưng là một cái người có thể bắt trước những người còn lại ngũ quan thân cao nhưng là lại không cách nào bắt trước như vậy hai người giọng của thần thái cho nên ngụy thiên minh có thể khẳng định một điểm chính là người trước mắt này tuyệt đối là không thể giả được chuyện đã qua liền không cần nói nhiều có thể là lên trời chăm sóc ta cũng có thể là căn cứ vào nguyên nhân khác ngụy thiên minh chúng ta tới đây bên trong mục đích ngươi nghĩ tất đã rõ ràng lời thừa thải ta liền không ở nơi này làm nhiều miệng lưỡi chỉ cần ngươi đồng ý yêu cầu của chúng ta gia nhập vào thiên thần giúp chúng ta cùng nhau đoạt lại căn cứ như vậy chuyện lúc trước ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua trương lâm thanh âm thản n h i n nói trên thực tế nội tâm của hắn bên trong là tràn ngập vô hạn phẫn nộ mặc dù hiện nay một lần nữa đứng ở ngụy thiên minh trước mặt hắn không có chính mình ngay từ đầu cho nên vì như vậy tâm tình ba động hắn đối với ngụy thiên minh cái này nhân loại hắn tự nhiên chưa nói tới bất kỳ hào cảm chán ghét là tuyệt đối có chỉ bất quá tất cả cũng là vì đại cục cực kỳ hiển nhiên là một chỗ người lãnh đạo một chỗ thủ lĩnh cái nhìn đại cục là nhất định phải có chuẩn bị tố chất tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình như vậy một điểm ở ánh dạng đông căn cứ quan chỉ huy cao nhất lục dũng trên người cũng có thể thể hiện một hai ngụy thiên minh ta không biết phía trước ngươi đến tột cùng đối với lao đại ta đã làm gì chuyện người không thấy được thế nhưng nếu lao đại nói đều đã để ở nơi này chúng ta đây cũng sẽ không người gây sự đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng vẫn là một câu nói kia ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào chúng ta còn là nói ngươi cố ý muốn mang theo người của ngươi ở chỗ này ăn no cho chết mạnh đại đao nói rằng lời này vừa nói ra ngụy thiên minh bên người một đám người toàn bộ ánh mắt đều là rơi vào ngụy thiên minh trên người mà mạnh đại đao bọn họ nhóm người kia cũng giống như thế bọn họ sở dĩ muốn như vậy mời đối phương thậm chí chính là trương lâm bản thân của hắn cũng không tính toán hiềm khích lúc trước cũng là bởi vì tên này thực lực xác thực đều vô cùng cường đại số người của bọn họ khả năng không coi là nhiều nhưng tuyệt đối đều là tinh binh cường tướng đ ặ t ở căn cứ còn tại đằng kia một chút toàn bộ đều là trên bảng xếp hạng cao thủ nơi này căn cứ bảng xếp hạng là cùng ánh dạng đông căn cứ bảng xếp hạng không sai bị lắm có thể leo lên trên bảng xếp hạng tuyệt đối đều là nhân loại bên trong ngàn dặm mới tìm được một cao thủ lúc này đúng là bọn họ lục dùng người cho nên nói trương lâm bất kể hiểm khích lúc trước hy vọng có thể mượn hơi nguy thiên minh bọn họ gia nhập vào mình tới khi đó bên cạnh bọn họ lực lượng mới có thể đạt được một cái bay vọt về chất như là nguy thi đây tuyệt đối là một cái đều có thể đ ỉ n h hơn mười người bình thường người may mắn còn sống sót ngụy thiên minh nhất thời chính là lâm vào một mảnh trầm mặc cực kỳ hiển nhiên hiện nay tuyển trạch pháp làm ở ở trước mặt của hắn hắn nhìn thoáng qua trương lâm nhân những người này trong đó có mấy người lúc trước hắn đều có chút quen thuộc cực kỳ hiển nhiên toàn bộ đều là bên trong căn cứ một ít hiến m i n h bình minh ca ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ mọi người tất cả nghe theo ngươi phía trước ở căn cứ thời điểm chính là ngươi mang theo chúng ta mọi người cùng nhau hôn nếu không phải là ngươi chúng ta mấy cái này sao có thể trưởng thành đến hiện tại tình trạng này cũng sớm đã chết cho nên nói chỉ cần bình minh ca ngươi để cho chúng ta hưng ớ đông chúng ta tuyệt đối sẽ không đi tây ngươi để cho chúng ta làm cái gì chúng ta tuyệt đối cũng sẽ không một chút nhữ mày đứng ở ngụy thiên minh bên người mấy người cao thủ toàn bộ đều là một lời nhiệt huyết nhìn ngụy thiên minh những người này trong đó đại bộ phận phía trước cũng không phải nói vừa sinh ra chính là cao thủ bọn họ lúc trước khả năng cũng chỉ là một cửa trường học bày quầy hàng bán đậu hủ túi cũng hoặc là làm ở trà sữa điếm một ít người thường đang chạy trốn quá trình bên trong bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng đều gặp phải sống còn trước mắt nhưng ngụy thiên minh đem bọn họ toàn bộ để cứu sau đó còn hưu ý vô ý đem bọn họ ở lại bên cạnh mình. bồi dưỡng bọn họ như vậy chi lai v ì dĩ nhiên chính là muốn để cho bọn họ biến thành tiểu đệ của mình đương nhiên ở quá trình này bên trong cũng xuất hiện qua một ít bạch nhãn lan g sự tình muốn phản bội thậm chí còn muốn đoạt ngụy thiên minh l o bà loại chuyện như vậy cũng phát sinh qua thế nhưng ngụy thiên minh nếu dám làm như thế cái tiêu tự nhiên mà vậy cũng là có chính mình độc môn xem người bản lĩnh cùng với đề phòng thủ đoạn những thứ này bạch nhãn lan g cuối cùng toàn bộ đều bị hắn giết chết còn dư lại đều là một ít khăng khăng một mực đi theo hắn nhân ngụy thiên minh không nói gì trong đầu của hắn giờ này khắc này đang điên cuồng chuyển động hắn đang suy tư chuyện này toàn bộ quá trình cũng không có duy trì liên tục l cuối cùng hắn trực tiếp cự tuyệt trương lâm yêu cầu không sai trực tiếp cự tuyệt không có chút do dự nào hơn nữa cự tuyệt cũng sạch sẽ g ọ n gàng không tồn tại bất kỳ h i y n chuyển chương bốn trăm bảy mươi ba ta cự tuyệt yêu cầu của các ngươi ngụy thiên minh lạnh như băng nói rằng hắn sở dĩ cự tuyệt tự nhiên mà vậy cũng là có cân nhắc của chính hắn đệ nhất chính là nếu như hắn sau này thực sự gia nhập trương lâm dưới t r ư ớ n g lời nói như vậy hắn lại phải biến đổi thành người khác tiểu đệ điều này làm cho hắn đang i ế m thử làm lao đại quyền lực sau đó làm sao có thể lại sẽ dễ như chở bàn tay đi làm kém một bậc tiểu đệ dù sao có câu nói tốt từ, kiệm tới xa, xỉ, đơn giản từ xa xỉ tới tiết kiệm khó cái này lãnh hội qua người trên người tư vị như vậy tự nhiên mà vậy cũng sẽ không quay lại ăn nhờ ở đậu sinh hoạt đây chỉ là thứ nhì chủ yếu nhất một điểm chính là trương lâm hắn là muốn thu hồi căn cứ quyền k h ô n g chế ngụy thiên minh hắn vô cùng rõ ràng đây quả thực là người si nói ngộng đừng nói là hắn ngụy thiên minh chính là căn cứ khi đó nhất tột cùng t r ư ớ c mười cao thủ cá hồi hơn mười sóng cũng không thể cho nên hắn thấy trương lâm hành vi yêu cầu đó nhất định chính là đi chịu chết ngụy thiên minh làm sao lại mang cùng với chính mình thủ hạ h u y n h đệ cùng đối phương cùng đi gặp loại này chịu chết hoạt động đâu điểm thứ ba cũng là chủ yếu nhất một điểm đó chính là ngụy thiên minh hắn lại không yên tâm trương lâm phải biết rằng hắn cùng trương lâm trong lúc đó đây chính là có ân đoán ở phía trước mặc dù nói hiện nay trương lâm cái này lời hay nói giống như là thực sự bất kể h i ể m khích trước kia thế nhưng lòng người khó dò, hắn làm sao có thể biết trương lâm nội tâm ý tưởng là cái gì đối phương có thể hay không tại chính mình đến nhờ cậy đối phương sau đó lợi dụng tất cả âm hưu thủ đoạn từng chút một tan giã người đứng bên cạnh hắn làm cho hắn chúng bạn xa l á n h cuối cùng lại dùng nào đó hèn hạ biện pháp giết chết hắn dùng cái này để báo thủ đây hết thể hết thể đều ở ngụy thiên minh trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất cho nên nói các loại chủ quan nguyên nhân khách quan giao cùng một chỗ để ngụy thiên minh trực tiếp là cự tuyệt đối phương yêu cầu ngụy thiên minh ngươi cái này cho khuôn mặt cái thứ không biết xấu hổ ta nhớ được trước ngươi còn giống như là một đứa cô nhi à nếu không phải là căn cứ hiến binh bồi dưỡng ngươi cho ngươi một miếng cơm ăn còn để cho ngươi tiếp thu nghiêm khắc nhất huấn luyện nếu không ngươi cho rằng hiện nay ngươi vẫn có thể có bây giờ môn này thực l ự c sao ngươi đã sớm là biến thành cái kia bên cạnh cái xác không hồn mạnh đại đao cao mày nói rằng mạnh đại đao ta biết ngươi là trương lâm người tùy tùng cũng là hắn nuôi một con chó cũng biết trước ngươi là căn cứ trên bảng xếp hạng đệ hai mươi hơn cao thủ thế nhưng mọi người đều có trí khác nhau ta không muốn cùng các ngươi bắt đầu bất kỳ xung đột xem ở mọi người đều là xa trường nhân phân thượng ta không muốn động thủ nói ta đã đặt nơi đây các ngươi câu trả lời mong muốn ta cũng đã nói ra ta cũng không muốn cùng các ngươi cùng nhau đoạt lại căn cứ xác thực mà nói ta cảm thấy ta cuộc sống bây giờ rất là không sai mặc dù nói không có t ư ở n g cao bảo vệ thế nhưng tối thiểu ta qua được tùy tâm sử dụng không cần giống như kiểu trước đây lo lắng quá nhiều đồ đạc ngụy thiên minh nhữ m ạ n một cái nói rằng nếu như là lấy hắn trước kia t h khi nói cũng sớm đã là đ ộ n thủ thế nhưng đứng ở trước mặt hắn có thể đều là một ít bên trong căn cứ lao mặt mũi ngoại trừ mạnh đại đao bên ngoài hắn kiên g kỵ nhất tự nhiên vẫn là căn cứ đệ nhất cao thủ trương lâm giờ này k h ắ c này trương lâm ở nàng cảm nhận bên trong đây tuyệt đối là như mê nam nhân trên thực tế đến bây giờ hắn đều cảm thấy trước mắt cái này trương lâm tuyệt đối có chuyện thế nhưng hắn thực sự là nghĩ không ra tới đối phương lại là như thế nào làm được bởi vì hắn thấy lúc đó cái loại này cục diện coi như đối phương là bọn họ nơi này đệ nhất cao thủ cũng là chắc chắn phải chết không có cái thứ hai có khả năng ta muốn trương lão đại cũng sẽ không còn cưỡng cầu hơn chúng ta với ngươi cùng nhau mưu sự a bất quá mặc kệ người trước mắt này rốt cuộc là cái gì nhưng từ trong tưởng tượng mà nói ngụy thiên minh đối với đối phương đều cũng có điểm k i ê n kỵ bất quá hắn biết đối phương cũng không phải là một cái thập cường lăng ngược nhân trương lâm chỉ là cười một cái sau đó mở miệng nói rằng không có ý tứ ngày hôm nay chúng ta lúc này đây dĩ nhiên chuẩn bị tới sẽ không n g h ị tay không mà về các người đám người kia coi như không đồng ý cũng nhất định phải đồng ý nhưng kế tiếp trương lâm một câu nói này cực kỳ lý giải chính là làm cho ngụy thiên minh sắc mặt hơi một điểm hắn còn không có chỉ hoãn tâm thần kế tiếp vẫn còn ở hơn mười em mở ra trương lâm liền trực tiếp là xuất hiện ở trước mặt của hắm một mặt như thế lập tức chính là làm cho ngụy thiên minh sắp mặt đại biến thình l i n h hắn đã phát hiện thực lực của đối phương cư nhiên đã tới thập tứ giai vẫn còn ở căn cứ làm đệ nhất cao thủ vậy một lát nhi trương lâm bất quá mới là thập nhị giai à mà bây giờ đối phương cư nhiên lập tức đột phá đến thập tứ giai trong này hai kiện tự nhiên là tại hắn biến thành dọn bị vương sau đó các loại cơ duyên xào hợp đột phá mà ở trước mặt của hắn thập nhị giai ngụy thiên minh tự nhiên mà vậy liền không có bất kỳ sức đánh trả chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm một hồi khí lưu thổi lên tóc của hắn sau đó cổ của hắn đã bị một đôi có lực bàn tay to cho ngạnh xinh, xinh đípóc vôp vô luận hắ trong khoảng thời gian ngắn ngụy thiên minh cảm giác được chính mình khó có thể hô hấp gương mặt đều là trở nên đỏ bừng màu sắc ở hắn mấy người bên cạnh r ồ n r ậ p đều là phụ hồi tinh thần lại lập tức chính là muốn động thủ thế nhưng sau đó một khắc đám người bọn họ lập tức chính là cảm thấy một hồi mánh liệt địa chấn phản p h ấ t cả vùng cũng bắt đầu run r u dày làm cho tất cả mọi người bọn họ đều trọng tâm không vững đứng cũng không vững có gì đàm luận đến đây trợ giúp ngụy thiên minh trương lâm khỏe miệng hơi vung lên hắn p h ủ nhãn những người đó toàn bộ đều là thập nhị giai c a thủ thả ở trong căn cứ cũng đều là trước năm mươi gừng giả thậm chí trong đó còn có vài cái m trương a khuyên n các lâm nhìn đối phương một cái khoe miệng hơi câu dẫn ra mang theo vẻ khinh thường thần sắc vào giờ khác này ở mạnh đại đao ở ngụy thiên minh nhãn thần bên trong bọn họ bỗng nhiên cảm thấy trương lâm chính là một người xa lạ xác thực mà nói cái này cùng bọn họ phía trước biết cái kia quan chỉ huy cao nhất là hoàn toàn khác biệt phía trước cái kia trương lâm hắn là một người vô cùng hiền lành không có bất kỳ kiểu cách nhà quan thế nhưng vào giờ phút này trương lâm tất cả đều là ngôn nữ cùng hành vi cử chỉ bên trong đều ẩn chứa một cỗ hiển nhiên ý kiến ba khí tại sao ta cảm giác trương lão đại giống như là biến thành một người khác giống nhau tính cách này hoàn toàn sẽ không giống như là phía trước cái tia trương lão đại lý đức long lẩm bẩm nói tại nơi đứng một bên trương sơn còn có tổ thứ ba tổ trưởng cũng đều là có chút phù hợp gật đầu bất quá muốn nói hắn không phải trương lão đại lời nói như vậy hắn vừa rồi thi triển rõ ràng chính là địa chấn dị năng một người đều hơi hơi nghi hoặc một chút bởi vì trương lâm giờ này khắc này biểu hiện ra tính cách sai biệt thật sự là quá lớn t h ậ mạnh chí có chấn chiêu thể nói tưởng như hai、người. thế nhưng nói tưởng một người, năng này n g địa dị o i trừ t r ư ơ g ngoài, cũng lâm bên ngoài, căn bản căn k ô n người biết cái này nhất chiêu. Ta muốn trương g có cái chiêu. biết Ta lão đại trong khoảng thời nhất khoảng gian này đao ị n chuyện chúng h là gặp t không h người biết đến, biết biết việc à, là các có c để một số việc là sẽ để cho một người tính cách đại biến. Mạnh tính người biến. đại đại cách đao là ở tràng bên trong ngoại trừ lâm phong bên ngoài duy nhất biết là là trần tướng trương lâm sở dĩ tính cách đại biến nguyên nhân vô cùng đơn giản cũng là bởi vì đối phương phía trước biến thành dọn bị vương như vậy tự nhiên mà vậy làm dọn bị vương thời điểm cùng l à một nhân loại thời điểm hắn hành vi cử chỉ còn có nội tâm ý tưởng toàn bộ đều là hoàn toàn khác biệt cái này tự nhiên mà vậy biết đưa tới trong tính cách đại biến bất quá hắn tự nhiên không có khả năng nói ra điểm này cũng là bất quá cực kỳ hiển nhiên những người còn lại cũng không có sản sinh quá nhiều nghi vấn bọn hắn cũng đều cảm thấy mạnh đại đao nói phi thường hữu lý dù sao bọn họ là ở bên ngoài ngoại ý muốn gặp trương lâm trong khoảng thời gian này đối phương gặp cái gì chuyện gì xảy ra bọn họ đều hoàn toàn không biết gì cả hơn nữa hắn làm làm căn cứ quan chỉ huy cao nhất căn cứ này tan biến đối với hắn mà nói khẳng định cũng đồng dạng là có rất lớn trong lòng trung kích tính tình của đối phương có thể chuyển biến coi như là tình lý trong sự tình ngươi đến cùng muốn làm gì ta liền biết ngươi ngươi tuyệt đối còn nhớ những chuyện kia ngươi làm tất cả liền chỉ là vì biểu hiện ra ngươi phi thường hòa ái dễ gần bộ dạng giờ này k h ắ c này ngụy thiên minh là đỏ mặt ở nơi nào thở hồng hộc nói ra trương lâm lạnh như băng nói rằng hắn đem đầu xích tới thả ở đối phương bên hai dùng lời nhỏ nhẹ nói rằng ngươi lời nói nửa câu đầu nói đúng lúc đó nếu không phải là ngươi lâm trận bỏ chạy những người đó cũng sẽ không bởi vì ngươi tan tắc toàn bộ đều trốn mà ta cũng sẽ không trực tiếp bị những cái này dọn bị giết nhưng ta phía trước cái kia ta tuy là tính cách của ta xảy ra một điểm cải biến thế nhưng ta sơ tâm còn có động cơ của ta quả thực cho tới bây giờ cũng không có mở tiệm bị dòm bị g i ế t có ý tứ ngụy thiên minh cũng là đ ỗ n g nhiên thân thể r u lên hắn mở to hai mắt nhìn phản phất như là lộ ra trước nay chưa có đứng đắn hắn đều hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải là bởi vì quá độ thiếu dưỡng mới đưa đến hắn trực tiếp xuất hiện huyền tính mà ở trước mắt hắn trương lâm nhưng chỉ là lộ ra một tấm không gì sánh được nụ cười âm trầm chứng kiến đối phương chỉ có một nụ cười là trời rõ ràng bỗng nhiên chính là điên cùng ràng co đồng thời ở trong miệng của hắn hắn không ngừng hô người căn bản cũng không phải là trương lâm ngươi là giả mạo ngươi không phải hắn Các cấp cho,、hắn、căn cũng của các giác ngươi không muốn hắn hắn bản không ngươi. Giang nhưng phải đại m sau bị lao là ộ trương khắc hắn cổ của t ự c tiếp t bị r lâm không lưu vung lòng ra hai tay của hắn trong n g á y mắt mất đi giấy rủa đ ộ mạnh yếu ngụy thiên minh liền trực tiếp như một đống bùn nhau giống nhau ngã trên mặt đất hắn đồng bạn bên cạnh nhóm toàn bộ đều là lộ ra ánh mắt kinh ngạc thậm chí có mấy người hắn trên mặt lộ ra không gì sánh được thần sắc yêu bờn cực kỳ hiển nhiên bọn họ hiện ở nội tâm bên trong đang nhận lấy nào đó g à y vò bọn họ nếu muốn báo thù bởi vì ngụy thiên minh là ân nhân cứu mạng của bọn hắn thế nhưng bọn họ với nhau thực lực sai biệt thực sự là vô cùng rõ ràng bọn họ nếu như lô mãng xông lên phía trước lời nói như vậy bọn họ không chỉ có báo không được thù thậm chí còn có khả năng đồng dạng biến thành một cỗ thi thể cho nên trải qua ngắn ngủi do dự sau đó những người này toàn bộ đều lựa chọn trầm mặc tuyên trạch thờ ơ lạnh nhạt trên thực tế coi như bọn họ đi tới cũng căn bản là bang không đến bất luận cái gì chiều cố bởi vì bọn họ với nhau thực lực sai biệt thật sự là quá lớn hơn nữa ngụy thiên minh đã bị vặn g ã y cái cổ trực tiếp là đi đời nhà ma khí tuyệt bỏ mình ta biết các ngươi e rằng đều phi thường nghĩ hoặc vì sao ta muốn giết ngụy thiên minh nguyên nhân vô cùng đơn giản lúc đó ở căn cứ bảo vệ chiến loại này ng Hắn là m ộ trương lâm giết chết ngụy tiên minh về sau liền là phục hồi tinh thần lại ở tầm mắt của hắn bên trong hắn có thể chứng kiến một đôi mang theo ánh mắt kinh ngạc cực kỳ hiển nhiên bọn họ thường thường không nghĩ tới trương linh thế mà lại đột nhiên như vậy giết mất một cái trên bảng xếp hạng đệ thập cao thủ phải biết rằng hiện nay bọn họ thật đúng là người hầu kế sách đối mặt mọi người kinh ngạc màu sắc trương lâm trực tiếp liền nói ra chuyện này trong nháy mắt lý đức long đám người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ đã như vậy lời nói như vậy cái này ngụy thiên minh thật đúng là chết không xa phải biết rằng bọn họ lúc đó ở căn cứ bảo vệ chiến bên trong hy sinh rồi bao nhiêu người trong đó có bọn họ thủ trưởng có đồng bạn của bọn họ thế nhưng hiện nay ở toàn bộ đều hy sinh ở tại cái kia một hồi chiến dịch bên trong cho nên đối với bọn họ mà nói bọn họ thống hận nhất chính là chỗ này t r ù n g l â m trận bỏ chạy nhân ngươi phải sợ chết sớm như vậy điểm đi cùng phổ thông lão bách tính cùng nhau rời đi không có ai sẽ đi trách thế nhưng ngươi lại vẫn cứ muốn lên chiến trường nhưng đã đến chiến trường sau đó rồi lại rất sợ chết lâm trận bỏ chạy cái này mang tới sức uy hiếp khả năng liền thật sự là quá lớn không nghĩ tới cái này ngụy thiên minh lại là một cái hạng người ham sống sợ chết thua thiệt hắn vẫn trên bảng xếp hạng đệ thập cao thủ bây giờ xem ra chết không có gì đáng tiếc người như thế coi như hắn sau này thực sự gia nhập chúng ta thiên thần bang chúng ta cũng tuyệt đối không d á m coi hắn làm chính chúng ta đồng bạn không chừng người này sẽ ở địa phương nào vì lợi ích của mình không chừa thủ đoạn nào đâm chúng ta một đao lý đức long lòng đầy căm phẫn nói đến người còn lại cũng toàn bộ đều rất là tán thành bọn họ hiện nay cần có nhất xác thực là một ít cơn giả thế nhưng cũng tuyệt đối không phải là dạng gì mặt hàng các ngươi thì sao lựa chọn như thế nào trương lâm ánh mắt rơi vào người còn lại trên người những người này thân thể có thể không bằng chết vấn đề nhưng là tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào phải biết rằng bọn họ có thể đều là phía trước trên bảng xếp hạng nhân vật những thứ này người đưa mắt nhìn nhau lên mắt căn bản cũng không có bất kỳ tự tuyệt nói như vậy trực tiếp liền toàn bộ gật đầu vui vẻ đồng ý tốt hy vọng về sau chúng ta có thể trở lại căn cứ trương lâm vừa lòng phi thường toàn bộ sự tình lâm phong đều thấy ở trong mắt h ã n k ẽ gật đầu không thể không nói cái này trương lâm đích thật là có làm người lãnh đạo hết thệ tố chất Quả quyết suốt p phạt, giết chết giết g cái này n y đây n Thiên Minh, nói nhị cũng nhân mình, cũng đồng dạng đưa đến giết gà dọa khí tắc dụng, làm cho người còn lại biết hắn Trương lâm thực lực. Kế tiếp Trương、lâm、liền ở cận đây tiếp tục tìm kiếm những thể một thạch tiêu diệt một thủ giết tắc biết thực tiếp địch điểu, cái lại tiếp làm Lâm Lâm có cũ, cựu của cho lực là gà này đã đưa ngoài người dọa cái tìm kế kiếm khí phụ tục bên ở ở s n g x bộ lạc những người may mắn còn sống s ó t này bộ lạc có lớn có nhỏ lớn một chút trong đó có chừng hơn hai mươi ba mươi người nhỏ một chút trong đó thậm chí khả năng chỉ có hai người một đôi cha con hay hoặc giả là một đôi minh đệ bất quá hiện nay trương lâm trở về khiến cái này người này trong o đoàn à n nhập hắn bộ đều gia nhập hắn đoàn thể. t Lúc ư người như ớ c những này giống nơi h tại là một đám a mạc bên trên thoát khoảng ỏ i giã lang, thế nhưng hiện tộc thế t quần lang, nhưng nay bọn họ à n Trong bộ đều tìm được tìm tổ chức. rồi h o k thời gian ngắn t i ê n thần ban g thế lực chiếm được vô tiền khoáng hậu lớn mạnh đại lượng cao thủ dũng mánh vào trong đó mà trong khoảng thời gian này lâm phong ở nơi nào cũng không có đi vẫn đợi ở cái địa phương này mà lâm phong từ ánh dạng đông căn cứ tới tầng này bối cảnh trương lâm tự nhiên mà vậy cũng từ lý đức long bọn họ trong miệng biết được lúc đó trương lâm còn tìm lâm phong hỏi qua rất nhiều có quan hệ với ánh dạng đông căn cứ sự tỉnh lâm phong đối với lần này cũng đều là nửa thật nửa giả trả lời bốn đối phương cực kỳ hiển nhiên cũng là muốn từ lâm phong điểm ấy hy vọng có thể đạt được ánh dạng đ ồ n g căn cứ một ít trợ giúp thế nhưng lâm phong cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói cho bọn h ắ n biết trợ giúp là không có khả năng bởi vì lẫn nhau giữa khoảng cách thật sự là quá mức xa xôi cái này có thể cũng không phải nói chạy hai bước có thể đến khoảng cách ở cái này quá trình bên trong đây chính là chuyện vô cùng nguy hiểm đối với lần này trương lâm chỉ là hắn cái kia d ọ n g điệu nói thầm một tiếng đáng tiếc bất quá cũng không có vì vậy đi trách tội lâm phong bởi vì hắn vô cùng rõ ràng lâm phong nói cũng phải rất có đạo lý bất quá nói không chừng về sau ta có thể trở lại bên trong căn cứ điều lấy một nhóm tinh binh cường tướng qua đây hiệp trợ ngươi củng cố thiên thần giúp phát triển lâm phong suy nghĩ một chút hay là trước cho đối phương một cái có thể ước mơ với tưởng hơn nữa hắn lời nói này cũng không phải là hoàn toàn thiên mã hay không đây hết t hệ căn cứ tự nhiên mà vậy chính là xây dựng ở hắn phi công bộ đội kế hoạch bên trên lâm phong hắn vẫn luôn có nghĩ qua muốn rèn đúc ra một nhóm phi công bộ đội có phi công bộ đội như vậy thì coi ánh dạng đông căn cứ khoảng cách cái chỗ này lại cự ly xa cũng sẽ không trở thành nguyên nhân chủ yếu nhất bất quá muốn phải lúc hiện cái này tất cả mọi thứ điều kiện tiên quyết chính là nhất định phải có thời gian. bất quá, bất kể như thế nào trước tiên đem cái này bánh mì loại lớn cho trương lâm vẻ cho đối phương một điểm chờ mong trương lâm đối với lần này tự nhiên mà vậy cũng là hưng phấn không thôi hiện nay thủ hạ bọn hắn mặc dù nói có rất nhiều tinh binh cường tướng thế nhưng hắn cũng biết tiếp theo nếu như người cũng là không có bao nhiêu cơ hội có thể tránh về căn cứ nhưng nếu như nói dựa lưng vào ánh dạng đông căn cứ nói như vậy bọn họ thật vẫn có cơ hội đoạt lại căn cứ trương lão đại chúng ta bây giờ nên làm gì mặc dù nói hiện tại bây giờ chúng ta nhiều rồi rất nhiều huynh đệ nhưng cộng lại cũng liền như vậy mấy trăm người như thế chọn người chỉ sợ cũng không có cơ hội có thể đoạt lại căn cứ a lý đức long nói rằng theo càng ngày càng nhiều cao thủ gia nhập vào bọn họ nơi đây có thể nói bọn họ thiên thần ba nguyên n g bản chỉ có ba cái tiểu đội nhưng hiện tại trực tiếp mở rộng đến rồi mười cái tiểu đội mỗi cái tiểu đội trưởng toàn bộ đều là thực lực rất mạnh người đến linh trong đó thậm chí có mấy cái thực lực đều là ở lý đức long bên trên chỉ bất quá lý đức long bởi vì là nguyên lao cấp bậc cho nên cũng không có ai dám đoạt hắn cái này vị trí vẫn như cũ lý đức long vẫn là đệ nhất tiểu đội trưởng trong khoảng thời gian ngắn mười cái tiểu đội trưởng toàn bộ ánh mắt đều rơi vào trương lâm trên người ở trương lâm đứng bên cạnh tự nhiên mà vậy chính là lâm phong lâm phong địa vị của hắn ở những thứ này tiểu đội trưởng trên người có thể nói chính là tương tự với trưởng lão một dạng cấp bậc mặc dù nói hắn cũng không phải là cái địa phương này người thế nhưng cực kỳ hiển nhiên toàn bộ thiên thần bàng t ừ trên xuống dưới mọi người đối đ ạ i lâm phong thái độ đều vô cùng khắc khí đây là tự nhiên chúng ta bây giờ mặc dù nói nhân mã nếu so với trước kia nhiều một chút thế nhưng muốn phải chính diện cùng cái kia bên trong căn cứ mất đi đại quân phát sinh ngay m ặ xung đột cái này không khác nào lấy chứng trọi đá ta phía trước tại nơi bảy dòm bị bên trong đợi qua một đoạn thời gian ta biết ở trong đó nhưng là có không ít thập tam giai trở l ê n tồn tại mặc dù nói hiện nay chúng ta những người này bên trong cũng có vài cái thập tam giai thế nhưng lẫn nhau giữa số lượng hay là kém một mảng lớn cho nên nói muốn trong vòng thời gian ngắn bắt toàn bộ thành thị trên căn bản là chuyện không thể nào cho nên chúng ta biện pháp duy nhất chính là dùng trí một bên từ từ cắt giảm lực lượng của đối phương một bên vụ án tìm kiếm cơ hội trương lâm những lời này nói nhiều vô cùng người toàn bộ đều là có chút tán đồng gật đầu bọn họ trong khoảng thời gian này mặc dù nói chính diện đột phá là chuyện không thể nào thế nhưng cũng không khả năng nói không hề làm mỗi ngày ở chỗ này lãng phí thời gian dựa theo trương lâm theo như lời không ngừng suy nghĩ biện pháp đi suy yếu lực lượng của đối phương như vậy đây là một kiện biện pháp tốt nhất cũng như vậy lập tức duy nhất có thể được biện pháp mỗi ngày giết một đầu g i ò m b ì lời nói như vậy g i ò m b ì toàn thân số lượng thì sẽ ít hơn một đầu chúng ta tất cả nghe theo ngươi l ã o đại ngươi nói nên làm cái gì thì làm cái đó mạnh đại đao cái thứ nhất tỏ thái độ những người còn lại cũng toàn bộ đều theo dồn dập tỏ thái độ trương lâm gật đầu sau đó hắn chính là lấy ra bản đồ ánh mắt tại nơi trên bản đồ không ngừng nhị quét đối với cả thành phố đầu đường hẻ nhỏ hắn có thể nói vô cùng rõ ràng thứ nhất là bởi vì hắn phía trước liền là người bạn xứ ở cái địa phương này sinh tồn đã nhiều năm thứ nhì cũng là bởi vì hắn biến thành dõm bị vương sau đó ở chỗ cái chỗ này tự nhiên mà vậy cũng là mỗi cái địa phương đều lục lọi kiểm soát qua càng biết rõ trương lâm ở trên bản đồ kia không ngừng tìm kiếm vật gì vậy mà ở cái này toàn bộ quá trình bên trong ánh mắt mọi người cũng đều rơi ở trên người hắn không biết hắn sẽ nhớ ra dạng gì biện pháp tốt cuối cùng trương lâm ánh mắt tập trung ở tại một chỗ ở cái địa phương này có một cái hố to cái danh to này ta không biết là thế nào hình thành có thể là bởi vì địa chấn nguyên nhân dưới mặt đất s ụ p tự nhiên mà vậy tạo thành một cái cự đại h ã n hại cũng có thể là bởi vì ô tô bạo tạc sau đó trùng kích ta tạo thành nói tóm lại cái danh to này ta phía trước thấy thời điểm cái k i a t r o n g hố lớn đã có không ít z o m bi e cho nên nói chúng ta hoàn toàn có thể noi theo biện pháp như thế giống như những cái này z o m bi e toàn bộ đều hấp dẫn ở cái danh to này bên trong sau đó sẽ dùng dầu mỏ đưa bọn họ toàn bộ đều tiêu hủy vừa lúc ở phụ cận đây mấy trăm mét ra địa phương thì có một cái chạm sang dầu đưa cái này h ã n hại chế tạo thành một cái rác rời đốt cháy hãn một chút như vậy một điểm đi giảm thiểu dòm bi số lượng trương lâm nói lời này vừa nói ra vài cái tiểu đội trưởng toàn bộ đều là tiến lên đây nhìn một chút chỗ kia đều cảm thấy biện pháp này ngược lại cũng có thể thực hiện dù sao hiện nay xem ra sinh hoạt cũng không có rất tốt có thể một lần hành động tiêu diệt những cái này mất đi biện pháp chỉ có thể lợi dụng loại vật này tới từng điểm từng điểm suy yếu tan dại những cái này z o m bi e bất quá cái này tất cả mọi thứ lại nói tiếp đơn giản nhưng muốn áp dụng lại nhất định phải để cho chúng ta từng bước từng bước c ă n bài đầu tiên đệ một điểm chính là muốn phái ra vài cái tuần tra tiểu đội tiểu đội muốn đem cái hố sâu này phụ cận z o m bi e toàn bộ đều dọn dẹp sạch bảo đảm xe có thể an ổn đ ạ t đến cái này hãm hại phụ cận thứ nhì chính là còn muốn có mấy người đi xác nhận cái kia chạm xăng dầu bơm dầu bên trong có phải hay không còn có đại lượng dầu mỏ điểm này cũng là vô cùng trọng yếu một điểm cuối cùng đó chính là lúc này đây kế hoạch có hay không có thể thực hành thành công k h e n chốt chúng ta nhất định phải tìm ra vài cái lái xe kỹ thuật vô cùng lao đạo tài xế giả để cho bọn họ d hội tụ ở cái kia hố đá bên trong đây là vô cùng nguy hiểm có thể nói chính là du tàu ở đường sinh từ danh giới cho nên cái này nhiệm nên này vụ trương sẽ không lâm liếp nhìn đang ngồi mọi người mở miệng nói lời này vừa nói ra biểu tình của tất cả mọi người đều vô cùng ngứng trọng bọn họ cũng không phải đều là cái gì tân binh đạt tử vừa vặn tương phản mọi người cũng đã là cái kia sinh bên trong tới trong chết đi biết chuyện này hắn có đủ gió lớn bao nhiêu hiểm một bên lâm phong đứng ở bên cạnh cũng không có mở miệng nói chuyện chứ lâm đích phương pháp xử lý cũng không tính là biết bao mắt sáng cũng không phải cỡ nào mới m ẹ độc đáo thậm chí có thể nói là lao xáo lộ biện pháp cũ thế nhưng đối phó loại này đại quy mô b ầ y z o m bi e nhân loại cũng không có cực kỳ biện pháp tốt cho nên nói hiện nay đây là bọn hắn lúc này duy nhất có thể được cho các ngươi thời gian một ngày chuyện này không phải việc nhỏ ta hy vọng các ngươi toàn bộ đều đặt ở trong lòng của các ngươi thật tốt suy tính một chút cuối cùng tuyển ra tài xế giả công dân một số là càng nhiều càng tốt có câu từ tục tĩu ta nói đến phía trước ta không phải hy vọng các ngươi xuất hiện bất kỳ cưỡng bách sự tình nếu để cho ta biết hai mạnh vội vã thủ hạ mình đi làm những chuyện này nói như vậy thì đừng trách ta trương lâm trở mặt trương lâm liếc nhìn đang làm s ợ có người nói mọi người đều là gật đầu sau đó người trước lại dặn dò một ít thật nhỏ v i ệ c v ậ t sau đó đoàn người chính là mỗi người tản ra đem tuyển chọn tài xế giả sự tỉnh coi là ngày hôm nay trọng yếu nhất nhiệm vụ lâm phong cùng trương lệ nói một chút nói sau đó chính là về tới địa phương của mình tạm thời nghỉ ngơi hắn nằm ở trên giường hai cái tay gối lên đầu phía sau xé khóa phía sau dự định hiện nay đối với hắn mà nói dường như mục đích tới nơi nay đã thành từ trương lâm trong miệng biết được cái chỗ này không có gì đáng giá cần thiết phải chú ý mục tiêu nhìn như vậy tới cái kia giao cảm ảnh chụp thấy phải là thương long hoặc là dọn bị vương tuy là còn có chút địa phương khó vườn bên ngoài nói nhưng trước mắt mới thôi cũng chỉ có thể làm như vậy thương long biến thành chính hắn mà dọn bị vương cũng một lần nữa biến thành lúc trước hắn nhân loại như vậy đây cũng chính là nói ánh dạng đông căn cứ vệ tinh giao cảm trong hình biểu hiện cái kia hấp ảnh rất có thể liền đã giải quyết thế nhưng lâm phong không biết vì sao hắn tổng cảm giác mình một lòng l à ở bầu trời treo cũng không có bởi vì việc này mà có bất kỳ làm đến nơi đến trốn cảm giác loại cảm giác này làm cho lâm phong cảm giác vô cùng không thực tế mà thất lạc à chiến hắn đ h cảnh h đào móc công tác vẫn còn đang từ từ tiến triển lấy vài cái thế lực đều có thu hoạch bất quá duy nhất nhất kiện tin tức xấu chính là giang thành bên trong bọn quái vật dường như đã bắt đầu có điểm sao động thậm chí xuất hiện phi thường thưa thất tụ tập hoạt động điểm này cũng trước tiên bị điều tra đại đội cho phát hiện sau đó thông báo cho ánh dạng đông căn cứ lục dũng đương chi chính là đem chuyện này coi là đại sự hạng nhất k h ô người nói hai c yên tâm đi sự tình không có người tưởng tượng hỏng bét như vậy hơn nữa lúc này đây chúng ta bên trong căn cứ cũng đã trước giờ đã nhận ra bọn họ hướng đi phát hiện những quái vật này bọn họ chỉ là tạm thời tụ tập lại hơn nữa phạm vi hoạt động của bọn họ y nguyên vẫn là ở giang thành bên trong cũng không có hướng chúng ta ánh dạng đông căn cứ bên này gần lại lòng còn như đến tột u cùng là vì cái gì điểm này tạm thời còn không có, có bất kỳ tiến triển nào tô vân tiếng của lão sư rất nhanh thì là từ điện thoại cái k i a m ộ t đầu chuyển đến cực kỳ hiển nhiên hắn cũng biết lâm phong một lòng trên thực tế đều là ở ánh dạng đông căn cứ trải qua lần trước hạo kiếp chi chiến sau đó có thể nói ánh dạng đông căn cứ tất cả mọi người thần kinh đều là thật chặt căng ở chung với nhau làm trên bảng xếp hạng đệ nhất làm toàn bộ thôn nhân hy vọng lâm phong tự nhiên mà vậy chính là so với những người còn lại càng thêm lo lắng có thể hay không phát hiện lần thứ hai hạo kiếp chi chiến lâm phong nghe được tô vân lão sư nói như vậy trong lòng cũng là hơi chút an định một điểm bất quá mặc kệ những thứ này biến dị quái vật đến tột cùng muốn làm gì thế nhưng sự tỉnh gia khắc thường tất có yêu những quái vật này bình thường thời gian đều là từng người tự chiến thậm chí tương đồng chủng tộc biến dị quái vật đều sẽ vì một điểm thức ăn mà đại khai sát giới nhưng là lúc này bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cứ nhân biến hóa xem cửa vì ngọc và t ơ lụa ngưng tụ với nhau đây đã là quái vật chiều hình thức ban đầu vô luận như thế nào cũng muốn làm cho lục dũng đ ề cao lực chú ý hiện nay chúng ta ánh dạng đ ồ n g căn cứ thật vất vả đi lên phát triển quỹ đạo thật không cho dịch an ổn một đoạn thời gian cũng không thể nhanh như vậy liền lại bị những xúc sinh này làm hỏng lâm phong nói rằng sau lại cùng tô vân lão sư ngưng hẳn liên hệ sau đó hắn vẫn không yên lòng trực tiếp gọi điện thoại cho lục dũng chuẩn bị tự mình bàn giao trong điện thoại lục dũng tự nhiên mà vậy cũng là biểu đạt đối với lúc này đây quái vật triều t h ậ t trọng cao độ cảnh giới cao độ coi trọng lâm phong h u n h đệ những lời này sẽ không cần ngươi ở nơi này nhiều lời chúng ta đã làm song tối cao cách thức chuẩn bị chiến đấu hơn nữa lúc này đây chúng ta ánh dạng đông căn cứ mặc dù nói mất đi những cái này t ặ n cơ đại pháo thế nhưng toàn thân lực lượng so với phía trước cũng không có giảm xuống ngược lại cũng bởi vì cái kia một nhóm lớn từ thất lạc chiến cảnh nội lấy được linh khí chiếm được đề cao lục dũng thanh e m vô cùng chấm thấp nhưng cũng tràn đầy một c ố không gì sánh được bình tĩnh ý nhị a thất lạc chiến cảnh cho tới bây giờ tổng cộng đã đào móc đến rồi bao nhiêu đem linh khí nhanh như vậy cũng đã toàn diện vũ trang lên lâm phong vừa nghe cũng hiếu kỳ vô cùng có thể nói tương lai bọn họ ánh dạng đông căn cứ về sau có thể trưởng thành đến dạng dị cao độ bọn họ ánh dạng đông bên trong căn cứ bảng xếp hạng cao t h ủ bọn họ hạn mức cao nhất chính là ở chỗ có thể có được bao nhiêu linh khí bởi vì chỉ cần liền những cao thủ này bọn họ cá nhân tố chất chiến đấu mà nói có thể tăng lên hạn mức cao nhất không cao cho nên cái này cần một ít còn lại đồ đạc tới phụ trợ điểm này lâm phong từ mạnh đại đao trên người của bọn họ liền rất là cảm động lấy lời nói trang bức nói giống như mạnh đại đao bọn họ loại người này nếu như chạy đến ánh dạng đông căn cứ đi bọn họ những cái này bảng xếp hạng hai mươi vị trí đầu cao thủ e rằng căn bản là vào không được ánh dạng đông căn cứ top năm mươi giống như bọn họ những cao thủ lại còn cầm ống tuyếp khảm phi đao các loại thật ư thường, tẩm thường vũ khí tới chiến đấu. Nói như ờ n chiến nói g tẩm tới khí vũ v đấu, y sức chiến đấu vô cùng hữu hạn. Nghe đấu vô b ắ đúng ầ u Lâm Phong nói lên linh khí, cái này lục dũng một cách tự nhiên cũng là tây một cảm Phong phấn, phải khí, cách nhiên hương họ những thứ phi thường thấy hương nói này dũng cũng đến rằng, bọn họ cũng đồng dạng đối với những thứ này đông cái biết đối với tự t Thật đ ú là đừng nói trong khoảng thời gian này chúng ta tổng cộng đào được không ít trong đó một sao cấp bậc có chừng hai trăm nhiều nhị tinh cấp bậc năm mươi nhiều tam tinh cấp bậc đại khái ở mười tới đ e m mà những cái này trong đó lại phân làm một ít cự li gần tác chiến cùng với khoảng cách xa hơn một chút tác chiến vũ khí nóng Có t bốn đại gia trăm i liệt chúng kịch ánh dạng đông ta t bảy n hạng cao thủ cá nhân năng lực thực chiến, g xếp thủ thực h cao cá lực t mươi lăm lâm phong ngay từ đầu nghe lục dung nói hắn còn vô cùng phân chấn cứ nhiên tại hắn không ở thời điểm thử quang căn cứ đều đã được đến nhiều như vậy điều này làm cho hắn xác thực ngoài ý mớn bất quá ai biết lục du rất nhanh thì là họa phong nhất chuyện chuyện này nhất thời để lâm phong mày nhắc lại trên thực tế điểm này bọn họ lúc trước cũng đã cân nhắc qua nghĩ tới điểm này nói đúng là cái này thất lạc chiến cảnh nó linh khí rốt cuộc là có phải hay không vô cùng vô t ậ n thế nhưng cực kỳ hiển nhiên hiện tại bây giờ xem ra cũng không phải như vậy cái này thất lạc chiến cảnh nó linh khí rõ ràng chính là sở hữu nhất định số lượng dự trữ nhìn như vậy tới thật vẫn giống như mỏ than đá giống nhau cái này lớn hơn nữa mỏ than đá nó cũng trung quy có bị đạo song ngày nào đó hiện nay xem ra cái này thất lạc chiến cảnh thật vẫn chính là cùng mỏ than đá giống nhau à không đúng thậm chí là so với mỏ than đá càng thêm vướng tay chân cái này mỏ than đá tối thiểu còn có thể đi qua thủ đoạn kỹ thuật tiến hành một ít tham dò địa chất nhưng là cái này thất lạc chiến cảnh cho tới bây giờ chúng ta đều cũng không có quá nhiều có quan hệ với có thể tìm kiếm biện pháp của hắn lục dũng mở miệng nói lâm phong gật đầu trước đây hắn biết cái này thất lạc chiến cảnh cái kia cũng là bởi vì tôn sướng bọn họ coi như là đi một hồi vận cất chó dưới cơ duyên xảo hợp gặp phải cũng không phải nói đi qua bất luận cái gì thủ đoạn kỹ thuật đoán được nhưng này cái thất lạc chiến cảnh cũng nữa xuất hiện không được một bả linh khí sau đó như vậy bọn họ sau đó lại sẽ đi theo con đường nào có biện pháp nào không làm cho bên trong căn cứ khoa nghiên bộ môn tiến hành một ít thực lực khoa học nghiên cứu để cho bọn họ tới tìm kiếm thất lạc chiến cảnh khả năng tồn tại địa phương đâu phải biết rằng phía trước những ngày kia nhưng khí nha dầu mỏ không phải đều là đi qua khoa học kỹ thuật tìm kiếm sao cái này thất lạc chiến cảnh nó bản chất chính là không gian v ậ t mẹo cũng chính là nào đó từ trường biến hóa ta nghĩ chắc là có nào đó khoa học thủ đoạn có thể giám sát đến loại này từ trường biến h ó a nói cách khác ở đâu có từ trường biến hóa nơi nào tiếp theo gặp phải di dáng trần cảnh lâm phong đông nhiên nghĩ tới điều gì mặt thế phía trước những cái này nhà địa chất học mặc dù có thể tìm được một ít mỏ dầu đó cũng không phải là bởi vì bọn hắn sở hữu một đôi hỏa nhãn kim tình có thể trực tiếp xem thấu trong lòng đất mấy ngàn mét mà là bọn họ đi qua địa chất tới suy đoán cho thế giới đất này mấy ngàn mễ khả có thể tồn tại mỏ dầu như vậy bọn họ cái này thất lạc chiến cảnh có phải hay không cũng có giống nhau đạo lý chỉ bất quá suy đoán khoa học dấu hiệu không phải đi qua địa chất mà là đi qua từ trường cái này kêu là làm có dấu vết mà lần theo người nói điều này trên thực tế ở đại khái nửa cuối tuần phía trước ta cũng đã để cho chúng ta bên này thủ tịch vật lý học gia tiến hành tương quan phương diện kiểm tra bất quá dù sao chúng ta bây giờ đã không có mặt thế phía trước những cái này tinh vi máy móc cho nên nói hiện hữu một vài điều kiện nếu muốn ở một chốc bên trong liền lập tức tìm được cái thứ hai thất lạc chiến cảnh đồ thay thế như vậy đây tuyệt đối là một món chuyện vô cùng khó khăn lục d u n g nói cực kỳ hiển nhiên lâm phong nói đề nghị này bọn họ cũng sớm đã là có năm giữ dù sao hiện nay đã không cụ bị mặt thế phía trước những cái này điều kiện ở mặt thế phía trước các loại tinh vi máy móc đều là cụ bị nhưng là hiện nay những thứ này đại lượng máy móc cũng sớm đã h Cùng lục dũng kết thúc cuộc nói chuyện sau đó lâm phong một lòng vẫn đều là ngã ở đ á y cốc cực kỳ hiển nhiên thử quang căn cứ bên kia cũng xuất hiện d ự liệu ra sự t ì n h vừa vặn mà nói trên thực tế đây hết thảy đều ở đây bọn họ kế hoạch bên trong chỉ bất quá nói trước mà thôi bọn họ đã sớm biết sớm muộn là sẽ co vào một ngày hạo kiếp trận chiến sự t ì n h hắn cũng không phải là bởi vì cái gì cơ duyên xảo hợp chuyện tình cờ mà là một loại quán tính sự kiện chỉ cần giang thành bên trong do bị đại quân hay hoặc là biến dị quái vật vẫn tồn tại một ngày như vậy loại chuyện như vậy sẽ chả có thể sẽ lại một lần nữa phát hiện xem ra ta được nhanh lên xử lý tốt chuyện nơi đây sau đó trở lại thử quang căn cứ bên kia dù sao giờ này k h ắ c này căn cứ bên kia cũng không thái bình lâm phong ở thầm nghĩ trong lòng cực kỳ hiển nhiên cái chỗ này hắn là không có khả năng lãng phí nữa càng nhiều chuyện hơn một ngày xử lý tốt một ít việc v ậ t sau đó hắn sẽ tùy thời chuẩn bị rời đi suy nghĩ một chút lâm phong liền trực tiếp tiến nhập mộng đẹp ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng đã kinh thương c á c gia khỏi quyết định các đại tiểu đội một lần nữa đi trước bên trong phòng hội nghị tụ tập hội hợp giờ này khắc này ở bên trong phòng hội nghị đã xuất hiện không ít người ở các đại tiểu đội trưởng phía sau đều đi theo một ít hoặc tuổi trẻ hoặc nam nhân trung niên trong đó ngẫu nhiên có một ít thành niên nữ nhân thực lực của bọn họ e rằng không cao lắm thế nhưng cực kỳ hiển nhiên bọn họ chính là nguyện ý tham gia lúc này đây trọng yếu nhất cũng là nguy hiểm nhất hoàn tiết tài xế trương lâm không nói gì ánh mắt của hắn chỉ là rơi vào những người này trên người hắn mở miệng nói rằng ta không biết các ngươi những người này cụ thể ở chỗ này là vì cái gì mục đích thế nhưng các ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ở đâu quyết định cái ý nghĩ này phía trước có người hay không vì bức lợi dụng các ngươi nếu là có không ngại hiện tại liền nói cho ta biết mặc kệ người kia đến tột cùng là người nào ta tuyệt đối sẽ không bao che lời này vừa nói ra những cái này người đưa mắt nhìn nhau cũng sau đó dồn dập đều lắc đầu một cái trong đó có một nhìn qua bốn mươi hơn tuổi t r u n g nhân nhân hắn một con mắt đã mù mất trên mặt của hắn thậm chí còn có một ít vết đau nhìn qua tương đối hung ác độc địa hắn gân giọng nói rằng trương lão đại không có ai bức bách chúng ta chúng ta những thứ này đều là tự nguyện trên thực tế không ngại nói cho các người biết ta hắn lao bà còn có hải tử của ta đều đã chết ở những cái này z o m bi e khẩu phục bên trong cho nên lúc đó khi chúng ta đội trưởng cùng ta nói lên chuyện này thời điểm ta căn bản cũng không có bất kỳ suy nghĩ trực tiếp liền chủ động tuyển trạch muốn tham gia lúc này đây hoạt động bên trong dù sao ta có thể đã đáp ứng ta lao bà ở ta chết phía trước vô luận như thế nào muốn xử lý ba trăm cái z o m bi e mà ta hiện tại bất quá mới giết chết phân nửa vẫn chưa tới không sai ta một cái tay đã không có kế tiếp mỗi ngày vừa đến trời mưa to thời điểm cả người sẽ đau vô cùng đau nhức khổ không thể tả có chút nói vậy ta còn không bằng chết có giá trị một điểm tối thiểu ta chết ra nhân của ta đều sẽ đạt được đái ngộ tốt nhất ta muốn đó cũng không phải cỡ nào một cái khó có thể lựa chọn lựa chọn lại có một người đàn ông mở miệng nói thanh âm của hắn bên trong tràn đầy bình thản màu sắc thế nhưng hắn một cái cánh tay đã là không cánh mà bay cực kỳ hiển nhiên hắn cánh tay này phía trước bị đại lượng g i ò m bị vây khốn thời điểm ngạnh sinh xinh đích sẽ rách xuống mặc dù nói khi đó bởi vì hắn trong tiểu đội còn lại đội viên nghiên cứu kịp thời cho nên mới miễn cưỡng bảo vệ một cái m ạ n nhỏ thế nhưng trong đó lưu lại di chứng là phi thường khủng bố đến mỗi ngày mưa dầm còn có trời mưa. Xuống thời điểm, có thể nói đó chính là một hồi còn sống dày vò hơn nữa hiện nay dược t ề căn bản cũng không đầy đủ h ú n g chi còn là loại này thuốc giảm đau chất kháng sinh các loại đồ đạc vậy càng là hoàng kim một dạng tồn tại cho nên nói loại này đau đớn nó chỉ có thể ngạnh sinh sinh đích đi cắn răng kiên trì không có cách nào loại đau khổ này hắn cũng không phải là một ngày hay hai ngày mà là kèm theo hắn cả đời ở ngày hôm qua đội trưởng của bọn họ lý đức long tìm bọn hắn hết t h ạ tiểu đội thành viên nói qua lúc này đây sự t ì n h sau đó hắn là người thứ nhất đứng ra thần tới những người còn lại cũng toàn bộ đều có hoặc nhiều hoặc ít tương tự chính là ý niệm trong đầu những người này bọn họ có một rất tương tự đặc điểm Đó cũng h không có quá nhiều do dự trực tiếp liền lựa chọn đồng ý chương lâm ánh mắt từ những người này trên người mỗi một người rất ít đi một lần này nhiệm vụ tuyệt đối là trong đó khó khăn nhất cũng là trong đó phiêu lưu cao nhất những người này trong đó nói không chừng sẽ có người thực sự chết bất quá từ những người này nhãn môi bên trong hắn không nhìn thấy bất kỳ nhu nhược sợ hãi vừa vặn tương phản trong đó đại bộ phận đều là một loại khám phá sinh tử đạm nhiên màu sắc phảng phất như là tất cả sinh tử cũng đã không để ý các ngươi yên tâm các ngươi từ nay về sau chính là mọi người chúng ta cảm nhận trong anh hùng bất quá ta vẫn là hy vọng có thể hay không sống trở về nhiều nói không nói kế tiếp chúng ta thương lượng thảo một cái cẩn thận chiến đấu kế hoạch sau đó chế định một ít chính xác lộ tuyến trương lâm cũng không phải ăn ý người hắn sau đó chính là bảy bản đồ sau đó chính là bắt đầu từng điểm từng điểm tặng cái an bài đem tất cả kế hoạch chính xác đến mỗi một chiếc xe hơi mỗi chiếc xe hơi nên làm như thế nào trên xe lại nên mang những thứ gì toàn bộ đều an bài vô cùng minh bạch ở đại khái quá khứ một giờ sau tất cả hành động kế hoạch đều đã an bài vô cùng minh bạch lái xe tiểu đội cũng chính là phụ trách làm m ố i tiểu đội một cái này đ o ằ n xe đội trưởng chính là một con hướng kia vứt bỏ một một cánh tay trung nhân nhân hắn có ước chừng bảy năm lái xe kinh nghiệm đương nhiên ở vứt bỏ cánh tay phía trước hắn cũng không phải là bộ dáng bây giờ phía trước hắn là một cái mở tạm xa vận chuyển hàng hóa tài xế a cấp bằng lái có thể nói là tuyệt đối tài xế lâu năm chạy qua rất nhiều năm sơn đạo xiếc xe đạp cùng với tâm phách đều là tài trí hơn người mà trương lâm cũng trực tiếp ủy thác trọng trách làm cho hắn tới đảm đương lúc này đây mỗi đoàn xe đội trưởng vốn có lâm thời chỉ huy lâm thời quyết sách quyền hạn tối cao đội xe bọn họ bên trong mỗi người trong tay đều phân phối một cái chuyên môn bộ đảm thuận tiện bọn họ có thể tạm thời căn cứ tình hình giao thông cùng với tình huống dù sao người định không bằng t r ờ i định toàn bộ thiên thần giúp người toàn bộ đều đã làm xong chuẩn bị lần này bọn họ ngoại trừ lưu lại một phần nhỏ lực lượng dùng để bảo vệ nơi đây bên ngoài còn lại mọi người đều muốn tham gia một lần này chiến đấu nhiệm vụ hành động kế hoạch bao quát trương lâm lâm phong tự sắp xếp xong xuôi phụ trách làm mối đoàn xe sau đó sau đó lại tiếp tục an bài một con đoàn xe là phụ trách đi trước thời hạn trường lầm trong miệng theo như lời cái kia là hố sâu địa phương chức trách của bọn họ đệ nhất chính là muốn bảo đảm phụ cận có hay không thông nhau là thông suốt đệ nhị chính là muốn bảo đảm phụ cận c h ạ m xăng dầu bên trong xăng có phải là hay không đầy đủ bảo đảm cái này mấy giờ sau đó bọn họ kế tiếp cần phải làm là đợi mối đoàn xe đem những cái này dòm bi hấp dẫn qua đây đến lúc đó một ngày kế hoạch bắt đầu tiến hành nói như vậy những thứ này mỗi xe sẽ dựa theo chúng ta ngay từ đầu định ra lộ tuyến tụ tập qua đây đến lúc đó mọi người muôn ngàn lần không thể đủ hoảng loạn bởi vì có thể lưu cho chúng ta rút lui cũng chỉ có như vậy đặc định một con đường đến lúc đó mọi người đều nhất định m u ố n còn có thể chiếu con đường này tiến hành lưu lại trương lâm nói lúc này đây hành động kế hoạch hoàn mỹ nhất chính là không phải lãng phí một viên đạn như vậy kế hoạch là hoàn mỹ nhất nhưng nếu là xuất hiện tình huống dị thường lời nói vậy còn cần bọn họ người nơi này đi giải quyết mọi người lên xe sau đó bao la hơn mười chiếc xe chính là hướng cái kia xuất hiện cái hố địa phương lái đi lâm phong tự nhiên là cùng trương lâm bọn họ ngồi ở trên một chiếc xe chiếc xe này cũng là bọn hắn bên trong căn cứ một chiếc xe thiết giáp hành xử ở nơi này trên đường cái vô cùng bình ổn trên đường đi trương lâm ý nguyên vẫn là đang không ngừng tiến hành một ít chi tiết tan bài phía trước cánh đông xuất hiện một phần nhỏ b ầ y z o m bi e số lượng lớn khai ở ba mươi cái trên dưới trong đó còn có một chỉ hình thù kỳ lạ trùng thực lực ở thập nhất dài rất nhanh hành xử ở phía trước xe trước tiên bên trong xe đang ngồi quan sát thời điểm liền phát hiện một phần nhỏ b ầ y z o m bi e trương lâm trực tiếp ra lệnh đấu đã lung tung đi qua chính là ba mươi nhiều z o m bi e còn không đến mức để cho bọn họ ngưng đi tới rất nhanh toàn bộ xe đội trưởng long lập liền chính là bảo trì đoàn xe vào tới cái kia một phần nhỏ b ở y g i ó n bị tự nhiên mà vậy bị cái này xe hơi tiếng oanh minh hấp dẫn qua đây dồn dập chạy vang hướng bên này vào tới nhưng ngoại trừ một con kia hình thù kỳ lạ t r ù n g bên ngoài còn lại phần lớn đưa ra thị trường căn bản cũng không là đủ đối với đoàn xe của bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì ngược lại là toàn bộ tại nơi dòng lũ bằng sắt thép phía dưới bị ép thành n á t p ấy mà một con kia kỳ đi t r ù n g cực kỳ hiển nhiên hắn cũng m u ố n có trí tuệ có thể là đã nhận ra một cái này xe ngồi đối diện có không í trong đều là hắn không t e chọc đó có đối với một phần nhỏ một phần nhỏ cũng có một đại sóng một đại sóng thế nhưng mặc kệ đến tột cùng là bao nhiêu số lượng dòng bi mọi người cũng không có quá mức khẩn trương dù sao mọi người cũng đều là từng va chạm xã hội nhân cũng sẽ không bởi vì Này chút mất đi. còn có thể xuất hiện bất kỳ sợ hai tỉnh đoàn xe vẫn duy trì tốc độ đều đặn đặt tới địa điểm chỉ định sau đó đoàn xe phía sau nhất mấy chiếc xe dồn dập đều là thoát khỏi đại bộ đội sau đó bắt đầu nhìn bọn họ ngay từ đầu liền a n bài tốt địa phương đi tới đi qua mỗi một con đoàn xe đều có nó đặc định hành động lộ tuyến vì chính là đem tất cả l ệ n h lạc hạ thấp thấp nhất đồng thời cũng là để cao hấp dẫn dòm bị hiệu suất tất cả mỗi đoàn xe đều đã xuất phát dựa theo bọn họ chỉ định kế hoạch hiện nay đang có xe đường đi tới đều ở đây có cái không lộn tiến hành mỗi đoàn xe thoát khỏi đều ở đây có cái không lộn cũng chính là cái kia h ã m hại đi tới đi ở trên con đường này bọn họ không ngừng gặp phải z o m bi e bất quá cũng may một cái kia h ã m hại cũng không phải là ở cả thành phố trung tâm cho nên bọn họ gặp phải mất đi số lượng ngược lại cũng không có nhiều lắm chỉ là một ít tí tách tí tách thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít không sợ chết hình thù kỳ lạ t r ù n g đối với đội xe bọn họ phát động đánh bất ngờ đến cuối cùng cũng đều sẽ bị trương lâm thủ hạ mười cái tiểu đội cao t h ủ tinh anh một tiếng c h ố n g làm tinh thần hăng hái thêm kể hết c h é m g i ế t sau đó cứ tiếp tục cho xe chạy rất nhanh đại khái ở sau nửa giờ đoàn xe liền đã tới mục đích một phần nhỏ trước người hướng trạm xăng dầu Bảo đảm kể hết chém giết. Mọi người đã có thể chương ạ m dầu bốn m b trăm lượng bảy mươi sáu cái này gài bẫy cuối cùng là thế nào xuất hiện cái này cũng quá thần kỳ a lớn như vậy một cái quản hắn đến cùng làm sao xuất hiện làm sao ngươi còn muốn đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng nhà cái này hãm hại a đầy đủ trang hơn mấy ngàn cái dòm bi đối với chúng ta mà nói cũng là một nhóm lớn tay đến lúc đó hướng bên trong dầu mỏ ngã một cái cái bật lửa ném một cái đó nhất định chính là một hồi nướng a được rồi đ ừ n g động nhiều như vậy ở chúng ta phía trước đại khái thì có mười mấy cái dòm bi xung lại mọi người đều tiến lên đem dòm bi giải quyết rồi bảo đảm ở p h ụ cận đây không có còn lại dòm bi tiểu đội thứ hai theo ta đi đệ tam tiểu đội đệ tứ tiểu đội toàn bộ đều chủ động xuất kích đệ ngũ tiểu đội tiểu đội thứ sáu nhân lưu lại bảo hộ xe cộ đệ thất tiểu đội thứ tám tiểu đội phụ trách cảnh giới trương lâm hô lớn trong nháy mắt mọi người phân công hành động trên người hắn đeo một cây phía trước lâm phong đã gặp trường cung bên ngoài còn lấy ra một bà búa thanh này búa c ư nhiên chính là một mảnh ngân sắc tại nơi búa bên trên tản ra một cỗ không gì sánh được bá đạo tin tức lâm phong phủi liếc mắt cực kỳ h i ệ n nhiên thình lình đây chính là bốn tinh linh vũ khí khá lắm cái này trương lâm trên người ước chừng hai cái cấp bốn sao khác linh khí có thể nói cái này dọn bị vương thật không có làm trò chơi a đây cũng tính là bọn họ thiên thần bản g duy nhất có thể cầm ra được đồ tốt nhất cực kỳ h i ệ n nhiên đối phương làm dọn bị vương tự nhiên mà vậy cũng là có thu hoạch tại hắn thanh này búa phía dưới những thứ này dọn bị căn bản cũng không phải là hắn nhất chiêu chế địch. Toàn ớt, trực tiếp bị hắn cho chặt xuống đầu. cho cho hắn xuống bộ bị đều đầu, yếu dòm ù là l này những trong cái n cũng giống như thế cực kỳ hiển nhiên, g cực thế kỳ l à đã từng làm m qua b i đại quân một phần tử. đối với cái này, chút zombie, nói điên e đó đã đồng hạ quân lưu cuồng nhân phần này nghĩa nào chính từng hắn cũng không tình, nhất một một tử, chút theo thể bất thủ hỏa có có là bảo, ý sẽ kỳ xung ấ t thủ, của xe b ọ hắn, quanh mình h n k ô đừng sung có. Zombie sung phong qua đây thế nhưng những thứ này dòm bị đều là một ít du b ì n h tán dũng không tính là khổng lồ cỡ nào một cỗ số lượng đang lúc mọi người liên thủ công kích phía dưới đã toàn bộ đều bị hủy diệt mà lúc này đây trương lâm bộ đàm vang lên là những cái này đi trước cha do trạm xăng dầu nhân truyền đạt mệnh lệ lão đại chúng ta vừa rồi kiểm tra rồi trạm xăng dầu trong lòng đất bơm dầu bên trong lưu lượng chứa đựng thập phần sung túc hoàn toàn đủ chúng ta sử dụng trương lâm ánh mắt sáng lên thật đúng là trời cũng giúp ta bất quá đây hết thệ cũng đều tại hắn tình lý bên trong dù sao trạm xăng dầu tuy là liền ở cái địa phương này thế nhưng cũng, cũng chẳng có bao nhiêu đoàn xe chạy tới cái chỗ này đi du phải biết rằng cái hố kia mặt mấy ngàn cái dòm bị giống giận âm thanh giống như là từng đạo lôi hống một dạng đinh thai nước góc cũng chỉ có như là trương lâm bọn họ những thứ này ngọn núi tới trong chết đi láo du điều mới có thể không nhìn thẳng những thứ này đ ì n h thai nước góc giống giận âm thanh nếu như còn lại những cái này thông thường người sống sót phòng chừng giờ này khắp này đã là sợ đến hai chân như n ô u ậ n ra quay đầu chạy cho nên nói trạm sang dầu bên trong sẽ có dầu hỏa chứa đựng đây cũng tính là dự liệu trong sự tình m a u nhanh trương lâm liền lập tức lấy ra bộ đàm để cho bọn họ trong đội ngũ lái tới hai chiếc vải dầu t r ư ớ c xe hướng trạm sang dầu bên trong quất dầu những người còn lại thì tại bên cạnh cảnh giới lâm phong trong tay cầm trạm phá đao hắn giết chết vài cái cản trở tăng sự sau đó đi tới cái kia h ã m hại bên cạnh giờ này khắp này cái này toàn bộ h ã m hại có thể nói là phi thường vĩ đại một loại tràng cảnh ước chừng hướng trong lòng đất t h ă n g hơn m ộ mươi mét quả thực giống như là bị vô số cái vân thạch đập ra tới giờ này khắp này ở nơi này trong hố đã có hơn một cái dòm bỉ những thứ này dòm bỉ toàn bộ đều hám sâu ở nơi này h ã m hại bên trong không có cách nào ly khai h ã m hại quanh mình thổ địa quá mức đ ầ u t i ế u trên cơ bản chính là bảy tám mươi độ ngoại trừ kỳ đi t r ù n g bên ngoài còn lại phổ thông dòm bi muốn bỏ ra ngoài căn bản không khả năng Cái nơi với này mấy so lập â tức liền có thể lấy đem những này dọn bị một cây đốt toàn bộ đều cháy rồi trương lâm lúc nói lời này ngựa khí của hắn bên trong rõ ràng cho thấy mang theo một cỗ phi thường hiển nhiên vừa thấy chán ghét màu sắc chính là bởi vì lúc trước hắn làm qua dòng bi cho nên hắn mới nói được rõ ràng mất đi loại vật này có bao nhiêu ác tâm thậm chí là ngu xuẩn cỡ nào cũng chỉ có dùng ngọn lửa hừng hực mới có thể khiến cái này dơ bẩn vật trên thế giới này bị tinh lọc không sai bọn họ trận này hành động tựu i kêu là tinh lọc tinh lọc những thứ này chớ nên tồn tại ở trong nhân thế ác ma tinh lọc những thứ này dơ bẩn vật mấy thứ này bọn họ vốn là chớ nên tồn tại ở trên thế giới này hiện nay cuối cùng là muốn đến phiên chúng ta tới diện bọn họ trương lâm ngôn ngữ bên trong tràn đầy vô hạn chắc chắc màu dồn dập đều là tới nơi này cái hố sát biên giới sau đó vài cái tài xế liền từ cái kia trong khoang điều khiển nhảy xuống tới sau đó chính là đem cái kia vại dầu xe quất quản đem thả ở tại đất này cái hố sát biên giới mấy cái này tài xế toàn bộ đều là một ít thực lực không t a o lắm h ắ c thiết chiến sĩ bọn họ chứng kiến cái kia hãm hại cái nhìn kia một mảnh đen kỵ không gì sánh được d ậ m d ạ p chẳng trịn c h ẳ n g diện đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái lâm phong cùng trương linh đó là thường thấy cảnh tượng hoành tráng sẽ không cảm giác được cái gì sợ thế nhưng những người này bọn họ trong đó có rất nhiều người nhưng cũng không có duy nhất chứng kiến nhiều như vậy dòm bị tụ tập cùng một chỗ giống giống đã nhận ra trúng khí tức của người đó là trong hầm có không ít z o m bi e đều là hướng bọn họ bên này giống giận mấy người nuốt một cái nước bọt sau đó sau đó ở ánh mắt của bọn họ bên trong một lần nữa hồi phục quá khứ cái kia đại nghị lực thân sắc bọn họ trực tiếp chính là đem đến đường ống dầu tới tấp đều là nhét vào h ã m hại bên trong sau đó bọn họ chính là đạp dưới chân ga trong nháy mắt phía trước bị bọn họ lấy mẫu ngẫu nhiên vại dầu bên trong xe sang toàn bộ đều là từ đường ống dầu bên trong phung tới trong khoảng thời gian ngắn những thứ này sang theo cái hố n h a n bích không ngừng hội tụ tại nơi dòng bị h ã n hại bên trong một ít hơi có chút chỉ số thông minh z o m bi e m u ố n tứ chi cùng sử dụng bỏ lên nhưng phía trước bọn họ liền không có cách nào xông ra hơn nữa hiện nay vách núi này trên vách còn bị khí này lại bao trùm một lớp phản phất như là bỏ thêm một tầng dầu bôi chân giống nhau chỉ có thể trơ mắt chứng kiến hai cái vại dầu xe tràn đầy dầu số lượng toàn bộ đều nằm ở trong hố sau đó mọi người đều là vẻ mặt cười lạnh móc ra trong tay bọn họ cái bật lửa sau đó chính là nhét vào đất này hãm hại bên trong vanh hầu như tại làm sao một cái trước mắt ngọn lửa hừng hực phóng lên cao trong n h y mắt mọi người đều là ánh mắt lấp lóe một cái bọn họ là thấy được cái kia lập tức liền vọt lên tới hỏa long đem các loại g i ò m bị toàn bộ đều bao phủ trong đó trong khoảng thời gian ngắn bọn họ chỉ có thể chứng kiến nhàn nhạt h ắ t ảnh ở nơi này h ỏ a d i ễ m bên trong như ẩn như hiện đại lượng g i ò m bị phát sinh giống giận cái này ngược lại cũng không phải nói là bởi vì bọn hắn bị ngọn lửa đốt lên rách ra thì vẫn là có cảm giác đến bất kỳ về sinh lý thống khổ bọn họ chỉ là vẫn như cũ t h ư n g l u u tới như vậy không có chuyện gì đã bảo hai tiếng nhưng có chút g i ò m bị không giống với bọn họ có thể cảm giác được một chủng loại giống như cảm giác tử vong cho nên dưới mắt ở nơi này ngọn lửa hừng hực phía dưới. Bọn họ trở nên càng thêm hưng phấn càng th càng thêm táo bạo muốn rời khỏi cái này vây khốn bọn họ hãm hại thế nhưng cái chỗ này giống như là một cái chuyên môn vì bọn họ lượng thân làm theo yêu cầu quan tài giống nhau thế tất yếu đưa bọn họ ngày hôm nay toàn bộ đều mai táng nơi này ở tiêu h hủy đồng thời xăng đã ở liên tục không ngừng cút vào trong đó nhưng tất cả xăng đều khinh đạo tiến nhập hãm hại bên trong phía sau cái này hai đại vại dầu xe chính là lại một lần nữa về tới trạm xăng dầu tiếp tục rút ra bơm dầu bên trong hấp thụ xăng dầm dầm d mà m ở quá trình này bên trong cái này đại lượng sinh động không ngừng đốt cháy càng ngày càng húm ánh mọi người cũng có thể cảm giác được một cố hơi nóng phả vào mặt nện mọi người đều là nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước nhìn cái kia ngất trời liệt hỏa tiếp tục vô tình cắn nuốt những thứ này dơ bẩn vẩn mọi người ngoại trừ ngay từ đầu kim ngạch bên ngoài càng nhiều hơn chính là một cỗ hưng phấn cùng với một loại đại t h ủ chúng phải báo sảng khoái tình những thứ này dòm bị đối với bọn hắn mà nói vậy tuyệt đối chính là ác mộng t ố t xe của chúng ta lập tức phải đến rồi cũng vừa lúc đó đ ô n g nhiên chương lỗi trong tay bộ đàm v ă n g lên là cái kia ngồi tiểu đội trưởng t ố t các người bên kia hiện tại cũng có thể chứng kiến chúng ta bên này ngọn lửa ngất trời a trương lâm lập tức nói có thể chứng kiến chỉ bất quá chúng ta bên này xảy ra một điểm d ự liệu ra sự t ì n h hiện nay vẫn có thể cùng ta giữ liên lạc cũng chỉ có một phần ba đội xe này đội trưởng một câu nói nhất thời chính là làm cho trương lâm lâm vào một trận trầm mặc cực kỳ hiển nhiên liên lạc không được cái kia một nhóm người lớn phỏng chừng đã là đêm dài n h i ề u mộng mặc dù nói đây là bọn hắn dự liệu trong sự t ì n h thế nhưng giờ này k h ắ c này t r ư ơ n g lội hắn vẫn như cũ cảm thấy vô cùng đau thương mà lúc này đây cùng cái kia mồi đoàn xe kết thúc thông khí sau đó trương lâm lập tức chính là làm cho mọi người làm xong nên tiếp mồi đoàn xe đến chuẩn bị rất nhanh xa xa thì có mấy chiếc xe vào tới chiếc xe kia xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong ph bọn họ một thằng có thể chứng kiến có một đại sóng dỏm bị đang đuổi theo những cái này ô tô điên cuồng sông lên qua đây mọi người đều làn u ố t một cái nước bọt một màn kế tiếp mới là kích thích nhất cũng là bọn hắn mồi đoàn xe nhất kinh tâm động phách một cái c h ẳ n g cảnh đó chính là muốn lái xe đem những này dỏm bị hấp dẫn đến đất này cái hố sắt bên liên giới sau đó tại nơi xe lập tức sẽ rớt xuống đất h a m hại bên trong phía trước lập tức từ trên xe nhảy ra chỉ có như vậy mới thật sự là viên mãn hoàn thành một lần này kế hoạch mà bước cuối cùng này nhưng cũng vừa vặn chính là nhất nguy hiểm một màn ở nơi này toàn bộ quá trình bên trong một ngày tài xế này phản ứng mạng thượng nửa nhịp nói như vậy thì ngay cả người mang xe một đầu cút ở nơi này khám bên trong trở thành vật bồi táng rất nhanh mọi người cũng có thể chứng kiến cái kia trước hết lao ra một chiếc xe trong nháy mắt cũng đã là vọt tới bờ hố duyên tại nơi xe lập tức phải lao xuống cái hố trong nháy mắt một người chính là từ cái kia trong phòng điều khiển vật ra bất quá cực kỳ h i ệ n nhiên động tác của hắn chậm n ử a nhịp chân của hắn gót còn không có đứng v ữ n g l i ề n trực tiếp bị xe cho dẫn tới h a m hại bên trong sau đó sẽ không c ó sau đó sau đó tại nơi xe phía sau bị hấp dẫn tới được một đoàn dòm bị cũng toàn bộ đều người trước ngã xuống người sau tiến lên vọt tới đất này hãm hại bên trong ở nơi này về sau liền là đệ hai chiếc đệ ba chiếc hết thệ còn sống vào tới những xe này phía sau đều đi theo một đoàn z o m bi e sau đó chính là cùng đệ một chiếc xe giống nhau trong phòng điều khiển tài xế dồn dập đều là tại nơi xe muốn xông vào khám phía trước lập tức nhảy xuống tới bất quá trong đó chân chính thành công thoát khỏi nguy hiểm ngược lại cũng chẳng có bao nhiêu rất nhiều người đều trực tiếp thất bại theo xe tải cùng nhau lọt vào rác rưởi hãm hại bên trong mọi người thấy như vậy một màn đều là siết chặt nắm tay bất quá những thứ này đều là tiết h b ố i sự tình muốn vì những thứ này tự nguyện phục vụ n g u nhân bọn họ đã suy tính vô cùng rõ ràng mọi người cũng sẽ không tiếp tục m à k ỳ lập tức đi tiếp ứng những cái này phía trước đã thuận lợi chạy trốn người những người này giờ này khắp này tại chỗ có nhãn t h ầ n bên trong vậy tuyệt đối chính là lớn anh hùng tất cả kế hoạch cho tới bây giờ đều vô cùng thuận lợi thậm chí có thể nói thuận lợi thuận buồn xuôi gió mọi người nói thật đều có một điểm không thể tin được tiến triển thế mà lại như vậy chi thuận lợi phải biết rằng bọn họ ở trước khi lên đường cũng đã là chế định vài bộ chiến đấu kế hoạch vì cứu cái này để ngừa một phần vạn dù sao cái này câu ca giao tốt người định không bằng t r ờ i định nhưng cực kỳ hiển nhiên lúc này đây bọn họ rõ ràng cho thấy suy nghĩ nhiều phía trước khổ tâm chuẩn bị kỹ sở chế tác được một siêu di chuẩn bị chiến đấu kế hoạch căn bản cũng không có cử đi bất kỳ công dụng nhiệm vụ ngay như bây giờ như vậy đang đang phát sinh giống nhau vô cùng thuận lợi thuận lợi mọi người đều không thể tin được cái này chính là thật một lớp tiếp lấy một đại sóng g i ò m bi người trước ngã xuống người sau tiến lên sông vào cái kia hãm hại bên trong ở nơi này hãm hại bên trong không ngừng có dòm bi bị liệt diễm cắt nước mà cái kia liệt hỏa vẫn còn đang thiếu đốt thậm chí càng ngày càng hung mạnh dâng trào trong đó có một bộ phận là Còn có m ộ tại bộ p h loại này nhiệt độ trước mặt dù cho chính là lâm phong cũng căn bản không dám ở giống như phía trước như vậy đứng ở nơi này cái hố danh giới giờ này khắc này đất này trong hố liệt diễm đã có thể nói là ngọn lửa hừng hực nhiệt độ cũng là phi thường kinh người thậm chí có thể nói nếu như còn dám đứng ở nơi này xa xôi lời nói biết nửa phút ra thịt ra nước xuất hiện nhất cấp bị phòng đại lượng dọn bị cút vào cái kia hãm hại bên trong trực tiếp chính là bị lửa nóng hừng hực sở dàn vặt căn bản cũng không có có thể chạy trốn kế hoạch vẫn là như vậy nhấc chân có hơn một nghìn dòm bị toàn bộ đều bị đốt thành đen t u i thang t u ủ y trở thành thi chuẩn bị dẹp đường hồi phủ trương lâm nói một tiếng sau đó một đám người lập tức chính là dẹp đường hồi phủ về tới bọn họ phía trước nơi dừng chân hôm nay lúc này đây nhiệm vụ tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng hơn nữa dựa theo trương lâm yêu cầu cái này nhất định sẽ là thái độ bình thường từ nơi này về sau loại chuyện như vậy muốn trở thành bọn họ mỗi ngày hàng ngày nhiệm vụ cực kỳ hiển nhiên hắn chuẩn bị dùng biện pháp như thế tới từng điểm từng điểm suy yếu thành thị này bên trong dòm bi chính như lúc trước hắn theo như lời cái này dòm bi chỉ có càng ngày càng ít hắn không phải càng ngày sẽ càng nhiều bởi vì dòm bi hắn là không có cách nào sinh sôi những thứ này dòm bị nguyên do liền là tới từ ở bọn họ những người may mắn còn sống suốt này chỉ cần bọn họ mỗi ngày giết chết như vậy mấy ngàn cái dòm bi trễ như vậy sớm trong thời gian này bên trong dòm bi sẽ trở nên càng ngày càng ít điểm này cũng là bọn hắn phía trước theo như lời nhất định phải phát huy ra n g u công tinh thần mà ngay tại lúc này mọi người dồn dập lên xe chuẩn bị rút lui thời điểm đ ỗ n g nhiên xa xa là xuất hiện từng đạo thân ảnh những thanh nhâm này xuất hiện lập tức chính là làm cho chương lầm đám người không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt hơi đổi những thứ này tiếng ảnh không đặc biệt chính là từng cái côn trùng chương 477, b ả ỏ sát d o n bi những thứ này đều là vật gì vậy a thế nào thấy hình như là côn trùng chết tiệt bọn họ làm sao xuất hiện ở cái địa phương này ta phía trước thấy qua nhưng chưa nhìn thấy qua nhiều như vậy lập tức thành quần kết đội xuất hiện mấy thứ này đều là từ nơi này đi ra còn là nói bọn họ là bị hỏa hoạn hấp dẫn tới được Nhất thời toàn bộ người trong xe xuất hiện thời chút xuất bộ xe có đây là côn trùng phía trước ở chúng ta thử quan căn cứ bên kia cũng xuất hiện qua bọn người kia cũng tương tự vô cùng đáng ghét hơn nữa so với dòm bị mà nói những con trùng này bọn họ biến thái nhất chính là bọn họ năng lực sinh sản bây giờ xem ra ở các ngươi p h ụ cận đây nhất định là có một kích thước không nhỏ sâu ổn ế u như nói toàn bộ đoàn xe có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo như vậy cũng chỉ có lâm phong một người hắn khi nhìn đến những thứ này đ ố n g nhiên xuất hiện côn trùng phía sau đồng dạng cũng là lộ ra có chút ngoài ý m u ố n bất quá rất nhanh nó chính là phục hồi tinh thần lại côn trùng trương lâm nhất thời chính là phục hồi tinh thần lại bây giờ xem ra dường như cái này lâm phong huynh đệ lúc trước hắn đã thấy qua loại tràng diện này nếu lâm phong huynh đệ phía trước gặp qua loại tràng diện này vậy không biết chúng ta lúc này nên như thế nào đi đối phó mấy thứ này trương lâm lập tức lo lắng hỏi những con trùng này bọn họ e ngại hòa diễm lúc đó chúng ta trận chiến ấy ước chừng cùng mấy vạn con côn trùng cùng nhau đại chiến cái kia một trận chiến đấu là chúng ta chủ động đánh ra vì chính là không cho cái kia sâu âu càng ngày càng k h ỏ e đại bất quá ngay cả như vậy cái kia vừa đứng chúng ta chuẩn bị cực kỳ đầy đủ nhưng là tổn thất không ít nhân mã cho nên xuất hiện trước mắt cái này một lớp côn trùng ngược lại cũng không đủ gây sợ ta muốn bọn họ có thể là bị những cái này dòm bi hấp dẫn tới được thế nhưng bọn họ tuyệt đối không dám tới gần bởi vì bọn họ e ngại hòa diễm chỉ là những con trùng này từ chỗ nào mà đến chúng ta nhất định phải ngay đầu tiên tới nắm giữ thậm chí còn muốn tìm cơ hội chủ động xuất kích đưa bọn họ sau lưng sâu ổ một tiếng c h ố n g làm tinh thần hăng hái thêm liên căn đứng ra nếu không mấy thứ này sẽ hình như là mặt thế phía trước con kiến con rán giống nhau bọn họ biết dùng một loại phi thường kinh người tốc độ tiến hành sinh sôi nệ nở lâm phong buổi nói chuyện lập tức chính là làm cho trương lâm nhân không có chỗ nào mà không phải là biểu tình ngưng trọng bọn họ có thể đều là biết lâm phong loại này thự quan căn cứ ở mỗi người bọn họ xem ra đó chính là thiên đường một dạng địa phương nhưng là chính là như vậy thiên đường một dạng địa phương c ư nhiên đang chuẩn bị nguyên vẹn điều kiện tiên quyết đều tổn thất nặng nề bọn họ không có chỗ nào mà không phải là trong lòng ngưng trọng bất quá cực kỳ hiển nhiên lâm phong cũng không có lừa bọn họ hầu như đang ở mấy giây sau đó những thứ này nguyên bản khí thế hung, hung côn trùng thật giống như bỗng nhiên là gặp tử địch của bọn hắn giống nhau rộn r ợ lại là quay đầu đi liền tới cũng nhanh đi nhanh hơn giống như là Thủy Triều giống nhau. trương lâm vào lúc này lập tức đã nói lấy ra bộ đàm hô to một tiếng đuổi theo sau đó chính là lập tức làm cho tài xế lái xe theo ở phía sau cực kỳ hiển nhiên loại thời điểm này đã không phải là những con trùng này sẽ tới hay không chủ động tiến công vấn đề của bọn họ cái này sóng côn trùng chưa có tới tiến công bọn họ bọn họ cũng không không có cảm giác được bất kỳ may mắn bởi vì lâm phong vừa rồi đã đem tất cả đều nói xong vô cùng rõ ràng hơn nữa mọi người đều tin tưởng lâm phong cũng không có nói hiếm nói vượn g càng không có lừa bọn họ cho nên ngay đầu tiên trương lâm quả đoán ra lệnh làm cho cả đoàn xe đuổi theo người còn lại đối với trương lâm lời nói tự nhiên mà vậy là nói gì ngay nấy không có bất kỳ nghi vấn toàn bộ đều là theo những con trùng này liền xông ra ngoài những con trùng này cực kỳ hiển nhiên bọn họ cảm thấy không khí bên trong lên cao nhiệt độ cảm thấy hàng loạt sóng nhiệt chiều cho nên trước tiên toàn bộ đều là hướng xa xa trốn tránh mà ở sau lưng của bọn họ thì là theo mọi người đoàn xe mọi người ngoại trừ lâm phong bên ngoài bọn họ đều cũng có một chút như vậy khẩn trương dù sao bọn họ là lần đầu tiên cùng những con trùng này giao tiếp hơn nữa lâm phong trước kia cũng nói qua những con trùng này đặc điểm của bọn họ vô cùng vướng tay chân ở trên con đường này lâm phong thì đem bọn họ đã biết có quan hệ với cái này côn trùng đặc điểm toàn bộ đều nói cho trương lâm bọn họ thế cho nên để cho bọn họ chờ một chút thời điểm chiến đấu tốt làm được tâm lý n ắ m chắc những con trùng này đặc điểm nói tóm lại nói mà nói chung đặc điểm của bọn họ có thể tổng kết thành trở xuống vài cái đệ nhất chính là số lượng lớn đệ nhị chính là không sợ tử vong đệ tam chính là e ngại hòa diễm từ một loại ý nghĩa nào đó bọn họ trên thực tế chính là bỏ sắt d ò m bi lâm phong nói rằng trương lâm đám người gật đầu lâm phong những tin tức này đối với bọn hắn mà nói có thể nói là vô cùng trọng yếu phải biết rằng ở mặt thế tình báo tin hơi thở mấy thứ này cũng là có thể quyết định người sinh tử lúc này bọn họ nghe nói lâm phong đem những này nhìn qua phi thường xấu xí chán ghét côn trùng x ư n g là bò sát z o m bi e cái kia bọn họ tâm lý cũng đã có thể có sự hiểu biết nhất định thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua mọi người sẽ đã ở đuổi theo cái này một ít côn trùng tới nhanh đi cũng nhanh giống như là thủy triều giống nhau lại hướng toàn bộ căn cứ bên ngoài một cái không biết tên địa phương tiến lên rất nhanh những côn trùng kia chính là chui vào một mảnh sơn lâm sau đó chính là biến mất đến nơi này trương lâm lập tức chính là lấy ra bộ đàm làm cho cả đoàn xe ngưng đi tới lúc này ở tùy tiện đi tới nói như vậy tuyệt đối là nhất kiện chuyện vô cùng nguy hiểm mọi người đều là từ trên xe nhảy xuống sau đó chính là cảnh giới y nguyên vẫn là như phía trước như vậy lưu lại hai cái tiểu đội trông coi xe còn lại tiểu đội thì là c h u y ể n hình quạt tiến nhập cái này một mảnh sơn lâm địa khu tiến hành không có khe siêu tầm mọi người ba người nhất tiểu tổ tỉ mị siêu tầm cả phiến sơn địa phương một ngày phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng trước tiên chính là thông báo những người còn lại không muốn lô mãn g chiến đấu lại càng không muốn tiến hành chủ nghĩa anh hùng cá nhân trương lâm hô lớn trong nháy mắt tất cả tiểu đội trưởng toàn bộ đều là gật đầu sau đó đem cái này chỉ lệnh từng tầng từng tầng truyền lại đến tiểu đội mình đội viên mọi người đều là bắp thịt căng thẳng làm x o n g xúc thế đợi phát chuẩn bị lần chiến đấu này đối với bọn hắn mà nói là một loại mới tinh phi ê n bản dù sao bọn họ lúc trước căn bản cũng không có cùng những con trùng này giao chiến quá lịch sử trong lúc đó vô luận là cái nào tiểu đội trưởng vẫn là những cái này thông thường tiểu đội thành viên bọn họ toàn bộ đều cảm giác được từng tia khẩn trương mà lâm phong tự nhiên mà vậy cũng là tham gia lần chi dù sao hắn là đối với cái này côn chung người quen thuộc nhất có hắn ở đây giống như là nhiều rồi một cái hướng đạo ở bên người của bọn họ một dạng liền sẽ để cái này và i thiên thần giúp người cảm thấy tâm lý hơi chút an định ba phần mọi người từng điểm từng điểm hướng vùng núi kêu bên trong đẩy m ả n h cái này một mảnh vùng núi trên thực tế chính là một mảnh phi thường thông thường rừng núi hoang vắng cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù bất quá giờ này khác này theo mọi người đẩy vào thâm nhập bọn họ lập tức liền phát hiện ở nơi này một mảnh sơn lâm bên trong tại nơi chút trên cành cây hay hoặc giả là ở một ít sân đất bên trong bọn họ có thể thấy rõ ràng một ít rất rõ ràng giống như là tổ hong vỏ vẽ một dạng xào huyệt những thứ này xào huyệt toàn bộ đều là dùng nhiều loại bùn đất hay hoặc giả là cành cây làm có lớn có nhỏ có động ở trên n g ọ n cây cũng có trực tiếp là nằm bên cạnh dễ cây nhìn không ít người đều là sắc mặt hơi một mặt bởi vì bọn họ còn có thể thấy rõ ràng ở nơi này chút trong xào huyệt còn có một chút cao thấp màu sắc bất đồng không cùng một dạng côn trùng đang ở tiến tiến xuất xuất tình cành kia có thể nói là để cho bọn họ cảm thấy tê cả ra đầu ngoan ngoãn nhiều như vậy côn trùng nhìn qua thật tác tâm nhìn ta một chút nổi lên một tầng nổi da gà đem phía trước chúng ta mang tới thùng xăng cho ta lúc này hướng những côn trùng kia trên người ném sau đó cho ta một cây b ú c đem m ấy thứ này toàn bộ cháy rồi trong số tài khoản cái kia một tập ra lệnh bởi vì lâm phong phía trước đã nói với bọn họ những con trùng này là e ngại ngọn lửa như vậy tự nhiên mà vậy bọn họ lúc này đây tự không khả năng tay không mà đến đã sớm là kịp chuẩn bị mỗi người trong tay đều mang theo cái kia một loại nhỏ thùng xăng cái này thùng xăng toàn bộ đều trang bị đầy đủ các loại xăng trương lâm ra lệnh một tiếng sau đó mọi người chính là móc ra đi thùng dầu sau đó chính là hướng những cái này thùng xăng chạy qua trong lúc nhất thời một loại phi thường mùi gây mũi đập vào mặt trực tiếp đâm vào k h í ế u giác của bọn họ bên trong sau đó chính là từng cái côn trùng ở nơi này liệt diễm phía dưới trực tiếp bị liệt hòa cắn ướt căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội có thể thoát khỏi mà đang ở mọi người cho rằng những con trùng này liền muốn như vậy bị bọn họ diệt hết thời điểm đ ỗ n g nhiên có một đoàn không phải từ từ đằng xa bay tới mọi người bên thai âm thanh lập tức chính là nhắc nhở mọi người xem ra nơi đây còn có phi trùng cẩn thận những thứ này phi trùng bọn họ một ngày bám và o ở trên người của các ngươi rất có thể sẽ đối với các ngươi tạo thành trí mạng tính sát thương những thứ này phi trùng thì tương đương với là những con trùng này trong đại quân tự bạo binh nhất định phải ở cự ly xa đem bọn họ tiêu diệt không thể để cho bọn họ tới gần mọi người nghe vậy dồn dập đều là lập tức móc ra trong tay bọn họ súng ống tiến hành x ạ c kích bọn họ những người này mặc dù nói trong tay cũng không có một ít phi thường như bức linh khí thế nhưng một ít vũ khí nóng phương diện quả thực không kém chút nào dù sao bọn họ phía trước bên trong căn cứ rất nhiều người đều là hiến binh rất sắc thoát đi thời điểm trên người cũng đều là mang theo những thứ này vũ khí nóng nhất là ở phía sau tới bọn họ tiến nhập căn cứ này bên trong s i ê u tầm vật liệu thời điểm những súng ống này đạn dược đồng dạng cũng là bọn họ trọng yếu nhất đồ đạc cho nên nói giờ này khác này mỗi người trong tay đều có một bả toàn bộ súng tự động trong khoảng thời gian ngắn nghe nói lâm phong lời nói này sau đó không nói hai lời lập tức chính là điên cùng xạ kích bọn họ trong đó tuyệt đại bộ phân người phía trước đều là đường đường chính chính quân nhân bị qua phi thường ưu tú huấn luyện tác xạ cho nên nói chính xác phương diện là không có, có bất kỳ vấn đề gì hơn nữa hơn nữa giờ này khắc này nhiều như vậy phi trùng tụ tập cùng một chỗ d ư ơ n g nanh muốn u ố t che khuất bầu trời chỉ cần đem đầu thường nhắm ngay cái hướng kia sau đó bóp có cũng đủ để căn bản cũng không cần cố ý ngắm trộm chuẩn cái gì thường thường một viên đạn có thể mang đi không được thiếu phi trùng cộc cộc cộc trong khoảng thời gian ngắn tiếng thương ở nơi này không lớn sơn lâm bên trong liên tiếp vang lên chỗ xa kia bay tới phi trùng kết lị chính là ở nơi này đạn xuyên toa phía dưới không ngừng hóa thành từng đạo hát ảnh đổ dao dao rớt xuống đất rất nhanh tại nơi trên mặt đất tựu gia phát hiện một tầng màu đen thảm trải nền những thứ này toàn bộ đều là cái kia côn thi thể của bọn họ rơi vào cái này trên mặt đất nhìn qua giống như là cửa hàng một mặt màu đen thảm trải nên giống nhau lâm phong chứng kiến một màn như thế đã là chuyện thường ngày ở huyện loại trang diện này đối với hắn mà nói chính là tiểu trang diện mà thôi căn bản cũng không đáng giá nhắc tới hắn trực tiếp chính là bàn tay x u i ra sau đó chính là vài cái hỏa cầu phá không đi cái kế h ỏ a cầu trùng trùng điệp điệp chính là rơi vào xa xa từ một bên khác bay tới phi sông đàn trong khoảng thời gian ngắn những thứ này phi trùng đàn giống như là ma chơi giống nhau trực tiếp chính là bắt đầu cháy rừng rực tại nơi giữa không trung bên trong không ngừng có tiểu hỏa cầu đổ rào rào đi xuống đất rơi ngoại trừ lâm phong bên ngoài trương lâm còn có mấy tên thủ hạ cũng tương tự sở hữu hỏa hệ dị năng bọn họ một người cũng tương tự có thể đối với những thứ này phi trùng tạo thành trí mạng tính đ ạ kích cái này một nhóm phi trùng cùng với côn trùng số lượng của bọn họ không coi là nhiều đại khái ở ba bốn ngàn chỉ trên dưới trái phải đây đối với lâm phong mà nói nhiều lắm cũng chỉ có thể xưng là một phần nhỏ thế lực những con trùng này rất nhanh ngay ở một k h ắ c đó đồng hồ bên trong trực tiếp chính là bị mọi người tiêu diệt rơi thứ nhất là bởi vì người đang ngồi đều là cao thủ thứ hai cũng chủ yếu nhất cũng là bởi vì lâm phong cung cấp tình báo để cho bọ trước đó liền chuẩn bị xong một ít thùng xăng dùng cái này đi đối phó cái này đại quy mô trùng quần vật này chính là lâm phong minh đệ ngươi vừa rồi trong miệng theo như lời mẫu trùng dáng dấp không khỏi cũng quá mức với chán ghét ta cái này mập hồ hồ dáng vẻ giờ này khắc này ở ánh mắt của mọi người phía dưới bọn họ đều có thể thấy rõ ràng có một bụng vệ côn trùng ở nơi nào điên cồn g dãy r u ộ t chỉ bất quá một cái này côn trùng đã bị mấy người dùng vũ khí sở ngạnh xinh xinh đích cố định trụ vô luận hắn như thế nào dãy r u ộ t đều căn bản không khả năng chạy trốn được đây chính là mẫu trùng bất quá một cái này mẫu trùng so với lâm phong phía trước bắt một con t i a nhỏ hơn không ít lúc đó một cái này mẫu trùng nó trốn ở một cái dưới đất động mọi người cũng là hao tốn không ít võ thuật mới là đem hắn được đào lên nếu như không phải là bởi vì lâm phong nói nơi đây còn có một chỉ mẫu trùng lời nói phòng chừng chính là trương lâm lời của bọn họ giết chết những con trùng này sẽ trực tiếp dẹp đường hồi phủ do đó biết bỏ qua một cái này mẫu trùng như vậy một lần này hành động liền căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì chảm thảo bất trừ căn gió xuân t u ổ i tới lại tài sinh ít nhiều lâm phong huynh đệ nếu không chúng ta còn thật không biết còn có như thế một loại quỷ đồ đạc ở trương lâm nói rằng cái kia lâm phong huynh đệ cái nhìn của ngươi chúng ta nên xử lý như thế nào thanh này cây đ ố t nó đốt vẫn là loạn đao đem xem thành bánh trèo h á m nhi trương lâm đám người bất ngờ chính là đem lâm phong trở thành chuyên gia mọi việc đều phải hỏi một chút lâm phong ý kiến lâm phong nhìn thoáng qua một cái này mẫu trùng đối phương thể tích không lớn thực lực cũng chỉ có thời gian mà thôi là so với phía trước chính mình gặp một câu kia có thể nói là khác nhau t r ờ i vực lấy trương lâm thực lực của bọn họ là hoàn toàn có biện pháp có thể đem một cái này mẫu trùng cho nó khống chế được một cái này mẫu trùng chiến lược của nó giá trị ý nghĩa bất phản ta cảm thấy các ngươi ngược lại là có thể nếm thử đem kh nếu là có thể đem một cái này mẫu trùng biến thành các ngươi bên người một đại chiến đấu l ự c nói như vậy thì tương đương với cho các ngươi sáng lập một cái minh hữu phải biết rằng cái này một cái mẫu trùng nó sứ mạng duy nhất chính là không ngừng sinh sản ấu trùng nếu như là có lời của hắn chẳng khác nào các ngươi có một con côn trùng quân đội lâm phong nói đến đây thời điểm t r chữ lâm bọn họ những người này đã nhãn thần bên trong đều toát ra một tầng ánh sáng sáng chói cực kỳ hiển nhiên không cần lâm phong liên tục đi cường điệu tất cả mọi người bọn họ đều vô cùng rõ ràng có thể khống chế một con côn trùng quân đội nói trong đó mang đến giá trị chiến lược cùng ý nghĩa có thể cường đại đến mức nào nói cách khác nếu như nói có như thế một con côn trùng quân đội đảm đương bọn họ đồng minh như vậy bọn họ e rằng thực sự không cần chính mình thế hệ con cháu đang lúc bọn hắn thế hệ này người liền rất có thể có thể đoạt lại cái căn cứ này chương bốn trăm bảy mươi tám bất quá các ngươi cũng không nên cao h ứ n g quá sớm cái này một mẫu trùng hắn có thể hay không bị phục tùng nói cách khác hắn có hay không bị loài người thuần phục có khả năng điểm này chúng ta cũng không biết trước đây chúng ta thử quan g căn cứ nắm được một con k i a mẫu trùng đến cuối cùng là bị dùng để nhốt tại nghiên cứu khoa học bên trong phòng tiến hành các loại bí mật khoa học nghiên cứu ta muốn lúc này một con t i ê mẫu trùng cũng đã bị cắt thành mảnh nhỏi cho nên nói kết quả này sau cùng lựa chọn là đem tấm này bổ sung xong hết mọi chuyện giết chấm dứt hậu hoạn vậy thì các ngươi đ ế m thử đi khống chế một chút đến tột cùng các ngươi làm ra lựa chọn như thế nào vẫn là ở chỗ chính các ngươi bất quá sau đó lâm phong mấy câu nói có sức lực chính là làm cho trương lâm đám người lại là chân mày cao lại bầu trời này cũng không có thập t o à n thập mỹ kế hoạch lâm phong đem một cái này mẫu trùng hắn khả năng mang tới giá trị chiến lược cùng những khả năng khác mang tới nguy hại toàn bộ đều là khay mà ra nói rõ, rõ rằng g i n g còn dư lại suy tính chính là trương lâm bọn họ Quả n h i ê n bọn họ nhất thời chính là những mày bất quá cực kỳ hiện nhiên bọn họ vẫn là lựa chọn thử một chút tối thiểu bọn họ muốn thử một chút có phải hay không có thể đem một cái này mẫu trùng k h ô n g chế đối với lần này lâm phong cũng là tương đối chống đỡ bọn họ bởi vì này một con mẫu trùng thực lực của nó cũng không cao cùng lâm phong bọn họ phía trước bắt được một con kia mẫu trùng hoàn toàn chính là một trời một vực có thể nói một cái này mẫu trùng đó chính là vẫn một mực ở thành trường kỳ e rằng suy nghĩ của hắn còn không có cố định biến hóa như vậy thì là có nhất định cơ hội là có thể nô dịch đối phương ngoài ra ngươi nhóm nghìn vạn không nên xem thường khả năng ở phụ cận đây vẫn tồn tại còn lại chủng cho nên nói các ngươi về sau còn là muốn hành sự cẩn thận mặt khác qua một thời gian ngắn ta liền chuẩn bị trở về t h ử quan căn cứ căn cứ bên kia cũng xảy ra một chút vấn đề ta cũng muốn nắm chặt thời gian trở về lâm phong suy nghĩ một chút mở miệng nói lời này vừa nói ra trương lâm bọn họ tự nhiên mà vậy là mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc không nghĩ tới lâm phong phải đi nhanh như vậy điều này làm cho bọn họ vạn vạn không có phản ứng kịp thậm chí có thể nói bọn họ đã trong tiềm thức đem lâm phong coi là bọn họ bên trong căn cứ người một nhà lúc này nghe nói lâm phong nói muốn về đi lịch sử trong lúc đó có không ít người đều cảm thấy có chút ngờ lâm phong không có làm gì sai. hắn tự nhiên mà vậy không có khả năng vĩnh viễn ở lại chỗ này dù sao đoạn thời gian trước trò chuyện căn cứ nói cho hắn biết thự quan g căn cứ giang thành bên kia cũng đã xuất hiện một ít khác thường tình huống hắn cái này trên bảng xếp hạng đệ nhất cao thủ vô luận như thế nào cũng nhất định phải trở về nhanh lên t ò a trấn nói vậy điểm này trương lâm bọn họ cũng là phi thường có thể lý giải cùng ngày trương lâm hắn còn muốn cho lâm phong hắn làm một hồi t i ệ t d i ệ u lâm phong huynh đệ cái này từ biệt không biết khi nào mới có thể gặp lại nhiều nói cũng không muốn nói nhiều chỉ hy vọng lâm phong huynh đệ ngươi có thể đủ xử lý tốt các ngươi thự quan căn cứ sự tình sau đó cũng đừng quên chúng ta những người này một chén rượu này coi như là ta mời ngươi trương lâm cầm lên bọn họ địa phương đặc sắc lão bạch cứ duy trì như vậy là được uống một hơi cạn sạch có thể nói hắn đối với lâm phong là phi thường vô cùng tôn tính đối phương không chỉ là hắn cứu mạng người cũng là bọn hắn căn cứ này hy vọng lâm phong cũng không nói nhiều hắn xem tới được là cái kia một đôi tràn đầy tha thiết ánh mắt chỉ cần bọn họ thử quan g căn cứ không có việc gì như vậy thiên thần giúp những người này bọn họ tuyệt đối là biết làm việc thủ chư vị v ẫ n may lâm phong không nói nhiều trực tiếp chính là đem vật cầm trong tay rượu để uống một hơi cạn sạch ăn xong rồi bữa tiệc rượu này tiệc rượu sau đó lâm phong chính là chu môi huýt sáo một tiếng trong nháy mắt đã lâu không có ra mặt thần thánh thủy chim từ phương xa vô cánh xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong mọi người đều là lần đầu tiên chứng kiến thần thánh thủy chim chân thực giáng dấp giờ này khắc này không có chỗ nào mà không phải là nhãn thần bên trong ngoại trừ kính nể màu sắc chính là càng nhiều hơn ước mơ lâm phong nhảy lên một cái vững vàng rơi vào thần thánh thủy chim cái kia rộng lớn trên lưng hướng về phía sau lưng những người đó khẽ gật đầu sau đó vô vô thần thánh thủy chim đầu đối phương trong n h y mắt chính là từ phía trên rực lên rất nhanh thì là ở á mà giờ này khắp này thử quang căn cứ mọi người đều đã làm xong chuẩn bị chiến đấu ngoại trừ bên trong căn cứ chiến đấu bộ đội video bên ngoài còn có rất nhiều từ dân gian triệu tập tới được cao thủ trong đó trên bảng xếp hạng trước một trăm có t r ư ừ n g hơn phân nửa toàn bộ đều trình diện còn lại vẫn không có thể trình diện trong đó có rất nhiều đều là phía trước đã ra ngoài đến nay không có trở lại xem như là không có cách nào có thể thu thập tới được hết t h ể vẫn còn ở thử quang trong trụ sở cao thủ toàn bộ đều đến rồi hiện trường mỗi người biểu tình đều vô cùng ứng trọng những cao thủ này bên trong có nam nữ già trẻ trong đó có tóc bạ hoa dâm láo giả cũng có một chút tính trẻ con vị thoát t i ế u n i lang thậm chí còn có một ít trung niên phụ nữ nhìn qua cũng đã cũng có thể gánh nửa bầu trời bọn họ e rằng lúc trước đến từ chính đủ ngành đủ nghề thậm chí hay là đến từ với bất đồng thành thị thế nhưng hiện nay bọn họ toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau thậm chí trong đó còn rất nhiều người bọn họ đã trải qua đ ệ một loại này hạo kiếp khi đó bọn họ khả năng vẫn là một cái tay c h ó i gà không chặt ở sĩ binh dưới sự che chở vội vã trốn chạy phổ thông hành động giả thế nhưng hiện nay bọn họ đã trở thành có thể một mình đảm đương một phía cao thủ hơn nữa lần chiến đấu này bọn họ toàn bộ đều là phi thường cam tâm tình nguyện chủ động vùi đầu vào lần chiến đấu này bên trong bởi vì bọn họ cũng đều biết g i a n g thành bên trong những cái này biến đình dị quái vật lại bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động tuy là tin tức này bọn họ ở thật lâu phía trước liền đã được đến thế nhưng mấy ngày nay chuyển tới cũng là trước đây để cho bọn họ tập thể đối với mỗi người đều cảm giác được một k i a đẻ nén tin tức xấu lục dũng cũng không có đem mấy tin tức này g ầ u diếm tuy là hắn biết mấy tin tức này một ngày thả ra nói rất có thể sẽ tạo thành q u â n tâm dung chuyển thậm chí sẽ tạo thành một ít bạo loạn thế nhưng hắn tin tưởng thự quang bên trong căn cứ nhân là trải qua ở khảo nghiệm bởi vì bọn họ đều là phía trước ở lần đầu tiên hạo kiếp bên trong mất đi thân bằng h à o hữu nhân m ộ trên lần kia chiến đấu loại chiến này mọi người cùng kia mọi đấu đều vô õ ràng, ở vào thời điểm này, hích kỷ cùng trốn tránh r vào này chính là nào, là này là này này cùng không dùng chính căn chính bọn họ sau cùng chống、lại. nếu như căn cứ cũng bị mất, như vậy bọn họ, những người này cũng căn bản cũng không khả năng sống nổi, chuyện này căn cứ mỗi một cái cường giả nội giả ở vậy thời bất mất, một tâm. t hích chỗ họ họ khả điểm cái lại, mỗi cái có cứ cứ cứ kỷ kỳ bị sau bảng xếp hạng cao thủ toàn bộ đều đã đến hiện trường các đại trong tầng hầm ngầm cũng kiến đ o à n đội trong đó một số cao thủ có thể xuất t r ạ m đã toàn bộ đều đến rồi hiện trường mọi người ánh mắt bên trong vô cùng thận trọng đại ca ngươi theo chúng ta nói một chút chuyện lúc trước tôi ngươi không phải tham dự qua hạo kiếp chiến lúc đó ngươi nói chết rất nhiều người ít nhiều chiến thần chúng ta thử quan g căn cứ mới là dưới sự bảo vệ tới lúc đó chỉ nghe được các ngươi nói biết bao thảm liệt chết bao nhiêu người cụ thể thế nào ngươi theo chúng ta nói một câu thôi ngươi tốt làm cho chúng ta mọi người tâm lý có cái đo đếm một cái phi thường thông thường đoàn thể trong đó có rất nhiều người đều ánh mắt rơi vào đoàn bọn hắn thể trong lão đ ạ i đó là một trung nhân nhân ở trên lồng ngực của hắn để lại một mảnh phản phất như là bị móng vuốt lưu lại dưới vết thương bọn họ cái đoàn thể này trong đó rất nhiều đều là một ít thanh nhân, nhân cũng là sau lại từ còn lại bốn phương tám hướng đi ra duy chỉ có lao đại của bọn hắn là trước kia ở nơi này giang thành bên trong sở đãi qua lao nhân giờ này khắp này mọi người ánh mắt đều là tràn đầy không gì sánh được lửa nóng thần sắc nhìn lao đại của bọn hắn người trung niên nhân kia nhìn thoáng qua chính mình đoàn thể đội viên lúc đó khốc liệt đến mức nào vậy cũng đã không phải là ta nói ba s ạ o có thể nói ra thế nhưng ta chỉ sẽ nói cho ngươi biết ta nếu không phải là bởi vì có chiến thần cùng với một ít dân gian cao thủ tại nơi vừa đứng ra mặt sau đó đừng nói là các ngươi chính là chỗ này lớn như vậy thử quan căn cứ hiện nay căn cứ cũng đã trở thành dòm bị thiên hạ lời này vừa nói ra đang ngồi không ít người nhãn thần bên trong đều xuất hiện một cỗ k i ể u khác t h ầ n sắc thậm chí còn có mấy người nhãn thần bên trong trực tiếp chính là lộ ra một cỗ hiển nhiên ý kiến súng bái t h ầ n sắc cực kỳ hiển nhiên bọn họ súng bái không là người khác chân thực là ngôn ngữ trong chiến thần một màn như thế ở địa phương còn lại cũng, cũng không hiếm thấy rất nhiều tất cả lớn nhỏ dân gian đoàn đội trong phòng dưới đất bọn họ trong đó đều có rất nhiều người đều cũng không phải là phía trước nhân khẩu hạo kiếp chiến bên trong thự quan căn cứ hy sinh hết người quá nhiều cho nên trong đó có rất nhiều người đều là từ còn lại địa phương sau lại gia nhập bọn họ cũng không nghe rõ hiểu rõ hạo kiếp chiến trong sự tình chỉ có ở trong đ ồ thư quán một ít sách vở bên trong hiệu quan một ít chỉ biết là trận chiến ấy thiếu chút nữa thì làm cho thử quan căn cứ trực tiếp diệt vong từng cái lớn nhỏ không đều đoàn thể đều ở đây làm trước trận chiến động viên một bên khác thử quan căn cứ quan phương chiến đấu đại đội chiến đấu đại đội đại đội trưởng còn có chiến đấu đại đội đội phó đều đã đến đông đủ ở trước mặt của bọn họ là bọn hắn hiện nay toàn bộ căn cứ cũng có thể điều ra có thể dùng để chiến đấu nhân viên ngoại trừ này bên ngoài còn có mấy ngàn cái phòng vệ đại đội chiến sĩ bọn họ phân bố ở tại toàn bộ căn cứ đầu đường cuối ngõ mỗi người đều làm s o n g độ cao chuẩn bị bởi vì ở đệm ộ t loại này hạo kiếp chi chiến bên trong bọn họ tự quan căn cứ nhưng chỉ có ở phương diện này bị thua thiệt bọn họ cho rằng những cái này công kích chỉ biết cùng đến từ chính tầm mắt của bọn họ bên trong thậm chí là tới từ ở trên đỉnh đầu bọn họ thế nhưng sự thực nói cho bọn hắn biết bọn họ nghĩ lầm rồi còn có một chút công kích là biết từ dưới chân của bọn họ xuất hiện cho nên nói đã từng vết xe đổ chiến sĩ nhóm giờ này khắp này càng thêm cẩn thận từng ly từng tí mọi người đều cho ta trận to hai mắt còn có cho ta chia làm năm người một tiểu đội hiến binh đại đội đại đội trưởng lập tức là hô lớn mọi người từng tầng từng tầng đem mệnh lệnh này hạ đạt đi qua hiện nay đội hiến binh là dựa theo năm người một cái chiến đấu tiểu tổ tiến hành phân chia mỗi cái chiến đấu trong tiểu tổ mặt đều có một cái lính già đến dẫn bọn họ nói như vậy cũng có thể ở một ít đột phá t dưới tình huống lính già có thể đưa đến lớn đặc biệt tác dụng không đến mức vài cái tân binh đạn tử không hề bất kỳ chủ ý biến thành không đầu con rồi cực kỳ hiển nhiên chịu thiệt không đáng sợ đáng sợ là bị thua thiệt sau đó còn hồn nhiên không biết cực kỳ hiển nhiên lúc này đây mọi người đều học thông minh bọn họ ở lần đầu tiên bị thua thiệt sau đó hiện thủ trưởng phía dưới hết thảy đều tất cả dựa theo yêu cầu của ngài từng tầng từng tầng hạ đi qua hiện nay toàn bộ căn cứ đã tiến nhập nhất cấp trạng thái chiến đấu tất cả vũ khí đạn dược cũng đều đã chuẩn bị lục dũng bên người có một người báo cáo chúng ta chiến đấu bộ đội người cũng đều đã tiến nhập chuẩn bị chiến đấu mặt khác dị năng giả công hội còn có chiến sĩ hội bên kia đều đã tập kết hoàn tất hai cái này công hội bên trong đại bộ phận vẫn còn ở thự quan căn cứ có thể đầu nhập trưởng ga nhân đều đã đứng ra cái này hai đại công hội hội trưởng cũng phi thường chống đỡ lần chiến đấu này điều tra đại đội đại đội trưởng chiến đấu đại đội đại, đội trường, hiến binh đại đội đại đại đại đội trưởng toàn bộ đều cùng tồn tại một phòng. ở lục dũng bên người còn có lý quân mấy cái này thự quan g căn cứ cao tầng bọn họ đều tụ tập ở nơi đây đang ở trước đây mấy giờ điều tra đại đội bọn họ bên này mang đến mới nhất cũng là trọng yếu nhất báo cáo nói đúng là giang thành một mảnh kia tụ tập biến dị quái phải không biết nguyên nhân gì bắt đầu hướng bọn họ thự quan g căn cứ bên này từ từ tới gần mặc dù nói dọc theo con đường này tốc độ cũng không nhanh nhưng là lại à l đích đích s á t s á t nhắm ngay phương hướng chính là thự quan g căn cứ chiếm được tin tức phía sau lục dũng trước tiên liền lập tức là làm cho toàn bộ hành trình tiến nhập nhất cấp trạng thái chiến đấu không chỉ là bọn họ t ự quan căn cứ nhân viên chiến đấu chính là dân gian thực lực chiến sĩ hội Dĩ năng công cũng giả hội trong khoảng thời gian này tới cái này hai đại công hội phát triển cũng nhận được tốt nhiên phát triển có thể nói cái này dân gian trong đó có rất nhiều cao thủ đều là bị hai người bọn họ đại công hội kéo khép Tốt, nếu như những cái này biến dị bọn quái vật một lần này động cơ cũng không phải chúng ta bên này như vậy còn chưa tính nhưng nếu như nói hắn thực sự chính là nghĩ đến đối với chúng ta mấy người này phát động đánh bất ngờ như vậy chúng ta cũng không sợ hãi lúc này đây so với phía trước cái kia một trận chiến đấu chúng ta tuy là mất đi một ít tặng cơ đại pháo thế nhưng giống nhau lại cũng nhận được một ít phía trước sở chưa từng cụ bị đồ đạc nhất là kinh nghiệm đây tuyệt đối là không gì sánh được quý báu lục d u n g ánh mắt quét qua mỗi một người tại chỗ từ trên mặt của mỗi một người hắn thấy ngoại trừ là một loại ngưng trọng bên ngoài càng nhiều hơn vẫn là một loại trầm ồn chứng kiến cái này chậm ổn lục dũng liền trong lòng vô cùng vui mừng hắn vốn tưởng rằng biết từ ánh mắt của những người này bên trong chứng kiến có chút bối rối màu sắc dù sao căn cứ điều tra đại đội sở mang về tình báo trọng yếu lúc này đây giang thành nội biến dị quái vật di động có thể cũng không chỉ là tiểu đà tiểu não mà tôi trong đó có không ít thực lực phi thường cường đại biến dị quái vật cũng ngay đầu tiên toàn bộ đều theo di động nói đến đây đã làm cho câu có để lời nói với người xa lạ ở đại khái nửa tháng trước thự quan g căn cứ khoa nghiên bộ môn một lần nữa sinh ra một loại h ắ c khoa học kỹ thuật nói là h ắ c khoa học kỹ thuật trên thực tế cũng không có đặc biệt rất cao thượng xác thực mà nói đây chỉ là một chủng nhỏ làm định cỡ máy móc ở ma thế phía trước rất nhiều g i ã ngoại nhà động vật học chuyên môn dùng loại này máy móc tới định vị những cái này bị bọn họ thả về đại tự nhiên hay hoặc giả là từ bên trong phòng thí nghiệm thả ra giá thú dùng cái này có thể đi qua loại này máy móc tới định vị bọn họ t o à độ hiện nay cái này thự quan căn cứ khoa nghiên bộ môn liền căn cứ hiện hữu một ít tài liệu cùng tinh vi máy móc chế tạo ra này chủng loại tựa như định vị máy móc mà loại máy móc cũng toàn bộ đều bị điều tra đại đội người thiết vào những cái này đáng giá bọn họ cần thiết phải chú ý quái vật trong cơ thể đây hết thể lại nói tiếp nhìn như vô cùng đơn giản nhưng trên thực tế cũng vô cùng chắc trở bởi vì n à y chút biến dị quái vật bọn họ thường thường đều là da dày thịt béo muốn đem như vậy một viên máy móc cho rằng viên đạn giống nhau bắn vào đối phương trong cơ thể cái này tự nhiên mà vậy cũng là cần tiếp theo phương diện khổ công phu Trưng thử, toàn bộ đều lấy thất đến lần nếm chung. 479 Lúc lấy có cao đó đều vài bại bộ càng về sau chu minh đã nghĩ một cái biện pháp biện pháp này chính là đem điều này máy móc đặt ở một ít sống thức ăn trong cơ thể sau đó rụ rỗ những cái này biến dị quái vật nuốt vào những thứ này mồi như vậy tự nhiên mà vậy cũng chính là đem cái này máy móc tồn vào trong cơ thể của bọn hắn loại này máy móc nó cũng không cần vệ tinh tọa độ đ ị n h vị cũng không cần kiếp trước bắt đầu hệ thống、C、u n g g g s loại này máy móc hắn một ngày đầu nhập vào những quái vật này trong cơ thể phía sau biết tự thân phóng da nào đó vô tuyến điện mà vô tuyến điện cũng tuyệt đối là mặt thế sau đó dùng để trao đổi thường thấy nhất một loại thông tin đích phương pháp xử lý cho nên nói một lần này biến dị quái vật di chuyển bên trong bọn họ trước tiên liền nắm giữ được những thứ này biến dị quái vật mới nhất hướng đi phía trước bọn họ giám sát cái tiên một ít quái vật thình lình cũng ở đây một lần di chuyển sóng chiều bên trong cho nên bọn họ trước tiên cũng biết chuyện này tuyệt đối không thể khinh thường do đó lý giải là làm cho toàn bộ hành trình tiến nhập nhất cấp tư thế chiến đấu mặt khác lúc này đây biến dị quái vật đến mức dị thường hành động có phải hay không phía sau lại có cái gì đệ nhất tà dạy người ở phía sau trợ rút lục dũng ánh mắt rơi vào điều tra đại đội tru dân trên người còn lại mấy người cũng đều là như vậy tru dân lắc đầu căn cứ chúng ta khoảng thời gian này kiểm tra cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể là đệ nhất ta dạy người đang phía sau hoạt động dấu hiệu ta muốn lúc này đây biến dị bọn quái vật dị thường hành động không phải bởi vì mà là xảy ra nào đó chuyện chúng ta không biết chính chúng ta người trong bộ phận t ô i chắc cảm giác rất có thể là nào đó cường đại biến dị quái vật ở sau lưng giật dây lời này vừa nói ra người đang ngồi toàn bộ đều là những mày toàn bộ bên trong phòng hợp đều lâm vào một mảnh nặng nghề như có điều suy nghĩ chẳng lẽ nói là xuất hiện một cái phi thường cường đại quái vật cái quái vật này vốn có trí tuệ hắm chỉ huy những thứ này biến dị quái vật tạo thành quái thu triều sau đó chính là hướng chúng ta bên này tiến công tới sao Một dạng tư lệ viên, như vậy nếu thật có lời một cái này biến dị quái vật phía sau có phải hay không cũng tồn tại một chi phí thường cương đại như vậy nếu thật có lời một cái này thực lực cường đại biến dị quái vật hắn lại sẽ cường đại đến mức nào chu dân nói rằng gần nhất chúng ta giám sát cũng không có phát hiện tương tự dị dạng ngoại trừ phía trước cũng đã hội báo trở về những cái này ba s cấp bậc quái vật những thứ này ba s cấp bậc quái vật bọn họ tuy là đều rất cường đại thế nhưng còn không đến mức nói có thể thống lĩnh toàn bộ g i a n g thành hơn phân nửa quái vật ta muốn rất có thể là tồn tại nào đó chúng ta không biết nhân vật mạnh mẽ mà cái nhân vật mạnh mẽ hắn trực tiếp trốn tránh mọi người chúng ta giám thị như vậy xem ra trường trong ra. trong rằng giang vừa đang nói, hắn này bên sinh Nói nói, ngồi người lòng vương bọn có cái mọi chỉ thể thế họ cho mắc, một là là ở đều đều đ cũng có thể đạt được một chút tin tức nhưng là nếu nói là đây hết thể đều là phát sinh ở cái kia đục ngầu dưới mặt sông lời nói c h ụ dân bọn họ ngay cả là ở chuyên nghiệp cũng căn bản cũng không có một đôi có thể xem thấu mặt xuống mắt chu đội trưởng nói rất đúng bất quá hiện nay mặc kệ đến tột cùng là vật gì ở sau lưng làm mưa làm gió chúng ta cần phải làm là binh tới tướng đỡ lục dũng trầm giọng nói rằng căn cứ hiện nay những cái này biến dị quái vật tốc độ đại khái còn bao lâu nữa sẽ đến chúng ta thử quan căn cứ vừa rồi vương bác sĩ bọn họ đã truyền đến trực tiếp tư liệu những thứ này biến dị quái vật không biết bởi vì nguyên nhân gì bọn họ bỗng nhiên dừng lại hiện nay dường như cũng không có đi tới. thế nhưng phương hướng của bọn hắn không có thay đổi y nguyên vẫn là nhắm ngay chúng ta cái phương hướng này dừng lại những thứ này x u ấ t sinh rốt cuộc là ở trong hồ lô mua cái gì thốt lục dũng cảm thấy có chút không h i ể u nổi có muốn hay không ta để cho ta thủ hạ nhân đi qua nhìn một chút đến cùng dạng gì tình huống chu dân nói rằng cái này ngược lại không cần mặc kệ hắn đến cùng sử dụng âm mưu quỷ cái gì chúng ta ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch là được rồi lục dũng phất phất tay hắn tự nhiên là tuyển trạch lấy bất biến ứng và biến một phần vạn phách một ít trinh sát binh đi tới nhìn tình huống muốn thực sự rơi vào dồi bẫy của đối phương đây chẳng phải là lại muốn tổn thất thật nhiều t mà giờ này k h ắ c này nếu có người ở giữa không trung bên trong bao quát toàn bộ giang thành lời nói có thể rõ ràng phát hiện toàn bộ giang thành bên trong nguyên bản những cái này không phải t r ê n đầy từng cái đầu đường hẻm nhỏ dòm b ì đại quân nếu không đại bộ phận đều là biến mất không thấy mà thay vào đó chính là hoặc lớn hoặc nhỏ dáng dấp cũng là quái dị biến dị quái vật những thứ này biến dị quái vật không biết từ chỗ nào lao tới nhưng bọn hắn tụ tập với nhau tạo thành số lượng cực kỳ kinh người quái vật chiều lại một bên khác nơi này là ta là phía trước một cái phi thường trứ danh địa điểm du lịch gian bãi ở chỗ này có thể chứng kiến trường giang hạ si nhưng giờ này khác này ở nơi này giang bãi bên trên đã hiện đầy nhiều loại biến dị quái vật không ngừng có nhiều loại quái vật từ khi đó trường giang bên trong b ò lên lầu chót những thứ này biến dị quái vật đại bộ phận đều là động vật c h â n đốt tương tự với tôm hùm bàng toàn bộ tràng diện vô cùng chấn động toàn bộ nguyên bản bình tĩnh trường giang trên mặt sông cũng không ngừng có từng đạo to lớn rung động sóng gợn hoa lạp lạp một cái to lớn hấp ảnh từ cái kia mặt sông bên trong vật ra cái này một cái hấp ảnh nhìn qua giống như là một con to lớn sống nhờ cả người đều là một mảnh màu đỏ tím g i á sát thậm chí trên người còn mọc đầy một ít màu xanh biết tâm tính hắn thân cao túc chừng bảy tám m t h nếu h như là giờ khắp này nói xong bên trong căn cứ nhân cho bắt được lời nói nhất định sẽ tạo thành trình độ nhất định quan tâm giao động những thứ này từ mặt nước bên trong bỏ ra biến dị quái vật dồn dập đều tản ra biêu hãn vô cùng khí thức những thế lực kia khả năng không tính là đặc biệt mạnh nhưng về số lượng cũng là một cổ phi thường chắc tuyệt chữ số vào giờ k h ắ c này ở nơi này chút biến dị quái vật hình thành đại quân phía trước cho dù là cái này rang thành bên trong những cái này hạo hạo đáng đáng d ò m bi cũng toàn bộ đều cực kỳ tự giác tách ra cực kỳ hiển nhiên đây cũng là chỉ là quái vật quân hoan mà đánh mất các đại quân ngay một k h ắ c này giữ vững trần mặc những cái này trên mặt đường d ò m bi toàn bộ đều chuyển tới trong lòng đất từng cái trong ga ra tầng ngầm toàn bộ đều chất đầy d ò m bi giống như là cá s ạ c đìn giống nhau cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng là vì sợ bị những thứ này biến dị bọn quái vật cho rằng thức ăn sợ gặm ăn phải biết rằng những thứ này biến dị quái vật đây chính là khởi sướng tàn nhẫn tới ngay cả mình để muốn gặm ngoại trừ một ít thực lực túi xuống không nghe chỉ huy dọn bị vẫn còn đang trên đường cái như cái xác không hồn giống nhau lung tung không có mục đích bồi hồi đại bộ phận thực lực cao hơn một chút toàn bộ đều chuyển tới cả thành phố trong lòng đất mà ở quá trình này bên trong không ngừng có biến dị quái vật từ nơi đó mặt sông bên trong phá xuất mặt nước bỏ đến trên bờ mà ngay tại lúc này một cái cổ quái thân ảnh tại nơi trường giang mặt sông trung tâm đâm rách mặt nước đây là một cái màu đen đầu to đầu lâu vẹn vẹn chính là lộ ra mặt nước một bộ phận thoạt nhìn phảng phất như là một cái trong nước đảo nhỏ một、bả. khó có thể tưởng tượng hắn cái kia ở mặt sông trở xuống thân thể nếu như toàn bộ đều lộ ra mặt sông lời nói như vậy hẳn là lớn đến mức nào nhưng mà cực kỳ hiển nhiên đây không phải là trọng điểm trọng điểm là nguyên bản không gì sánh được huyên náo hiện trường ở nơi này một cái màu đen đầu lâu xuất hiện một sát na sau đó c ư nhiên trở nên vô cùng an tĩnh toàn bộ hiện trường bị sái cổ có thể nghe hết thể nguyên bản còn làm â m ĩ không ngừng biến dị quái vật dồn dập đều là lặng ngắt như tờ kỷ luật nghiêm minh bọn họ sau đó chính là không gì sánh được chỉnh tề quay lại quá mức ánh mắt rơi vào cái kia mặt sông trong hát sắc đầu m ụ phảng phất như là ở xem bọn họ tướng lĩnh giống nh giống giống sau đó một đạo không gì sánh được thanh âm chấm thấp lấy cái này hắt sắc đầu lâu làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng tịch quần y đi vào giờ khác này toàn bộ mặt sông bắt đầu sôi trào vừa đến đến n ư ớ c gợn phảng phất như là r a đa giống nhau hướng bên cạnh tịch quần y đi giờ khác này có không ít biến dị quái vật trực tiếp nhảy ra mặt nước có vẻ như vậy bất a n thì dường như bọn họ nghe được một đạo để cho bọn họ đã nhận ra tử vong thanh âm mà ở thanh âm này tản mát ra như vậy một sắt na những cái này nguyên bản ngốc tại chỗ cấm bất động biến dị bọn quái vật lại rối rít bắt đầu rồi bọn họ đi tới bọn họ đi tới mục tiêu bất ngờ chính là thự quan căn cứ phương hướng sau đó cái này một cái cự đại hát sắc đầu lâu một lần nữa tiềm nhập đ á y sông từng chút một nước gợn từ từ tiêu thất toàn bộ trường giang m à sông lại một lần nữa khôi phục dĩ vang an ổn thì dường như cái gì cũng không từng phát sinh qua phân nửa mà cùng lúc đó ở giang thành một cái địa phương nào đó nơi này là một nhà giang thành thị đồ thư quán ở đồ thư quán đỉnh đứng một cái thân ảnh khổng lộ cái thân ảnh này lộ ra như sắt thép một dạng cường tráng bắp thịt mỗi một khối trong cơ thể đều mang theo lấy một cô không cách nào n ô n ngữ bạo tặc cảm giác mạnh mẽ ánh mắt của hắn tâm thúy nhìn với phương mà cái phương sau đó một khắc hắn cũng tương tự phát ra một loại nóng n ả y gầm nhẹ phảng phất như là đang cùng cái kia mặt sông giống giận lung lay hô ứng một đạo giống giận âm thanh rất xa truyền ra sau đó đó chính là từ nơi này đổ thư quán mái nhà nhảy xuống ở trong đồ thư quán đã là tụ tập không ít z o m b i e những thứ này z o m b i e dáng dấp cũng đều là vô cùng hình thù kỳ quái nhưng có một điểm giống nhau cũng là giống nhau đó chính là bọn họ từng cái z o m b i e trên người đều đang phát tán ra một cố không gì sánh được hung hãn khí tước những thứ này đều là thủ hạ của hắn tinh nhuệ trong tinh nhuệ sau đó những thứ này dòm bỉ cũng dồn dập đều đi theo gầm nhẹ một tiếng phảng phất như là đang trả lời lời của hắn. rất nhanh những thứ này dòm bị toàn bộ đều là dồn dập thối lui lớn như vậy trong đồ thư q u á n chỉ còn lại có một mình hắn ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy hoàn toàn lạnh leo cuối cùng hắn dùng tay tại cái bản này trên viết một chữ cái chữ này không đặc biệt thực sự là một cái to lớn chữ chết mà một bên khác ở nơi này một con thần bí quỷ dị đầu lâu phát ra gầm lên giận dữ sau đó những cái này đứng ở nguyên địa biến dị bọn quái vật một lần nữa bước lên bọn họ chân thành cái này một ít biến dị quái vật bọn họ toàn bộ đều là tới từ với giang thành trong, trong đó còn có thật nhiều lao mắt mũi biến dị điệu thành q u ầ n kết đội ở cái kia văn phòng bên trong v ố cánh biến dị miêu biến dị cầu y nguyên vẫn là đảm nhiệm cấp tiên phong r ấ c sắc mà ở phía sau của bọn họ thì là một ít biến dị heo bọn họ thì tương đương với một đội ngũ bên trong thị than chuyên môn dùng để hấp dẫn địch quân hỏa lực tiêu hao đối phương đạn dược ngoại trừ này bên ngoài ở tại bọn hắn bên cạnh toàn bộ mặt đất không ngừng giạt nước từ nơi này kẽ đất bên trong l o a n g thoáng có thể nghe được một ít không gì sánh được thanh âm trói thai thình lình ở nơi này dưới mặt đất cũng tương tự có biến dị quái vật ở bên trong ghé qua biến dị xuyên sân giáp biến dị chu đồng biến dị các loại một siêg có thể đả động biến dị bọn q u á i vật bọn họ cũng không chịu cô đơn cực kỳ hiển nhiên một lần này hành động tuyệt đối là h ả i lục không tam quân phối hợp lại tạo thành cái này một chi đại quân lục không tam quân cộng lại cũng vượt lên trước một và nhiều số lượng so với không coi là nhiều nhưng là lại làm cho một loại không gì sánh được khí tức đè nén rất nhanh đi đầu đại quân liền đã tới thự quan g tập thể phía trước giờ này khác này ở nơi này thự quan g căn cứ phía trước trong phạm vi năm dặm đã hiện đầy đại lượng địa lôi tạo thành lôi khu những thứ này toàn bộ đều là đang điều tra đại đội nhận được tin tức sau đó tặng lại cho thự quan căn cứ bên này trong này không cao hơn 15 phút mọi người đều bắt đầu hành động bọn họ đem đầy đủ mọi thứ có thể đủ gì đó toàn bộ đều trôn vào cái này thổ địa bên trong trong đó có rất nhiều đều là phổ thông láo bách tính dùng để bắt giã thu cấu tạo và tính chất của đất đai địa lôi thứ nhì còn có một chút quân đội xây dựng thêm địa lôi lực sát thương nếu so với cấu tạo và tính chất của đất đai địa lôi cường hãn hơn ba phần cảnh báo cảnh báo nhất cấp cảnh báo phía trước xuất hiện đại lượng biến dị q u á i vật số lượng hàng hạ hà, phòng trừng có hơn và nhiều cảnh báo cảnh báo thự quan căn cứ trên thành t ư ờ n g có một đám trinh sát binh vô thì vô k h ắ đều ở đây dùng trong tay bọn họ ống nhỏ trinh sát phía trước động lực Cho đến lúc đến này bọn họ lập t ứ có p h thể kịp chuẩn bị chiếm được tin tức lục dũng trước tiên chính là vung tay lên vào giờ khắp này rút dây động rừng toàn bộ thự quang bên trong căn cứ mọi người toàn bộ đều theo cơ động đứng lên vô luận là bảo hộ căn cứ chiến sĩ nhóm còn là nói đến từ chính dân gian những cao thủ dồn dập trước tiên đều được tin tức mọi người đều muốn đối mặt từng tầng từng tầng c h u y ể n xuống tiếp ở nơi này trước tiên bên trong mọi người toàn bộ đều tiến vào tư thế chiến đấu trong đó có người khẩn trương cũng có người hưng phấn khẩn trương người tự nhiên mà vậy cũng là tầm thường nhất bầu không khí vào giờ phút như thế này khẩn trương cũng không có gì thật là mất mặt thế nhưng có một ít hưng phấn người ánh mắt của bọn họ bên trong cũng là tràn đầy một tia cổ nhiệt ngược lại không phải là nói bọn họ là một ít biến thái mà là bởi vì nay một số người thường thường đều là một ít thực lực không tệ bọn họ sở hữu sức tự vệ vào lúc này bọn họ muốn có thể ở lần chiến đấu này bên trong danh chấn thiên hạ trong đó có một ít trên bảng xếp hạng cao thủ cũng có một chút không có tiếng t â m gì hạng người lúc này đây vô luận như thế nào ta cũng muốn tiến nhập trên bảng xếp hạng trước năm mươi ta phải nói cho ta biết những cái này xếp hạng ta người trước mặt coi như thực lực của bọn họ cao hơn ta vậy phải như thế nào thực lực cao không có nghĩa là sức chiến đấu mạnh mẽ những cái này trên bảng xếp hạng cao thủ cho má biểu diễn nếu đánh thật ta có thể không phải thấy rõ so với bọn h ằ n kém nói không sai lúc này đây chính là chúng ta những người này danh dương thiên hạ tốt nhất cơ hội vô luận như thế nào ai biết đại chiến chúng ta nhất định phải nắm chặt được rồi chương bốn trăm tám mươi cùng lần đầu tiên hạo kiếp chi chiến hoàn toàn khác biệt một điểm chính là ở chỗ lúc này đây nhân dân quần chúng bên trong ngoại trừ khủng hoảng bên ngoài nhiều rồi một bộ phận đem lần chiến đấu này coi là hiện lộ tài năng sân khấu đây hết thể lại nói tiếp dường như cũng liền chuyện như thế mà thôi nhưng có thể ở vào thời điểm này còn sản sinh loại tâm tính này như vậy thì đầy đủ phản ánh rất nhiều phương diện gì đó trong này chủ yếu nhất một điểm tự nhiên mà vậy chính là thực lực không có người có thực lực vào lúc này nhất định là biết cảm giác được khủng hoảng thậm chí là sợ mà người có thực lực ngoại trừ một chút khẩn trương bên ngoài càng nhiều hơn chính là đem cái này coi là khiêu chiến của mình trừ những thứ này ra sẽ đạp ra chiến trường cao thủ bên ngoài một ít người bình thường phụ nữ già yếu và trẻ nít thì là đã trước giờ ở hiện liều chết tan bài phía dưới đi vào thử quan g căn cứ trong lòng đất mật thất những thứ này mật thất cũng là lần đầu tiên hạo kiếp chi chiến phía sau cố ý tu kiến mỗi một cái mật thất đều giống như là mặt thế phía trước khẩn cấp chỗ tránh nạn tại nơi bên trong mật thất chuẩn bị lấy một ít cơ bản dược phẩm trướng đồng cùng một ít cần thiết thức ăn lấy bảo đảm tiến nhập mật thất người có thể ở vài ngày trong vòng mười ngày sẽ không bị vây chết ở chỗ này cực kỳ hiển nhiên ăn một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng lần đầu tiên hạo kiếp chi chiến tuy là mang đến không ít tai nạn nhưng cùng lúc cũng là cho người sống cũng là cơ hội khó được cảnh báo nếu như nói không có lần đầu tiên hạo kiếp trận chiến nói như vậy e rằng liền sẽ không xuất hiện mấy thứ này lục dũng rất nhanh thì cùng trong quân cao tầng tới nơi này t h ử quan căn cứ tường cao bên trên ở tầm mắt của bọn họ bên trong bọn họ đều có thể chứng kiến xa xa bụi mù của quận cả vùng càng ngày càng run r u dày theo những thứ này biến dị quái vật tới gần mọi người bên thai loáng thoáng đều có thể nghe được một k i a tiếng sấm nổ mạnh một lần nữa chứng kiến cái này biến dị quái vật đại quân đội hình lục dũng biểu tình tự nhiên mà vậy là thợ ơ hắn chỉ là ánh mắt hơi cùng nhau lộ ra có chút thận trọng ở bên cạnh hắn mấy người cũng đều là khuôn mặt ngưng trọng màu sắc ngoại trừ này bên ngoài cũng không sợ hai hai chữ cực kỳ hiển nhiên bọn là trải qua huyết cùng lệ thực tập tồn tại sớm đã không phải là ban đầu đang đầu thành mỗi người biểu tình đều là ngưng trọng màu sắc m ớ i người trở lại núi đối với bên người một người hỏi bên trong căn cứ những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia có thể tất cả an bài xong sao từ lúc một khắc đồng hồ phía trước mọi người đều đã sắp xếp xong xuôi người kia gật đầu ân lục dũng nghe vậy lúc này mới hoàn toàn yên tâm ở cái này quá trình bên trong những thứ này biến dị bầy quái vật nhanh chóng đang nhảy lấy g i a n g thành tới gần những thứ này y phục thường quái vật khí thế hung, hung. thế nhưng mọi người nhưng cũng đã làm song s ú c thế một đời chuẩn bị lục dũng ánh mắt hơi n h a o lại đến khi cái kia biến dị quái vật t i ề n q u â n những cái này biến dị miêu biến dị cầu mọi người đều có thể rõ ràng chứng kiến bọn họ nhãn thần trong tàn nhẫn cùng bọn họ cái kia nụ cười dử tợn thời điểm lục dũng lập tức chính là hô to một tiếng ra lệnh sau đó cái kia trên thành tường các loại đường tính đạn pháo rồn rập đều là gào thét đi đạn pháo ở không khí bên trong ghé qua lúc phát ra thanh em trực tiếp chính là lấn át những thứ này biến dị quái vật giống giận âm thanh toàn bộ mặt đất trực tiếp chính là bị tạc ra khỏi từng đạo hãm hại đại l ư ợ n g biến dị quái vật ở nơi này chút đạn pháo phía dưới trực tiếp chính là bị tạc cụt tay cụt chân thật cao ném ở giữa không trung bên trong mà sau đó những cái này biến dị quái vật bị càng m á n h liệt công kích bọn họ tiến nhập phía trước ở ngắn ngủi thời gian bên trong bố trí s o n g bãi mìn trong khoảng thời gian ngắn những cái này phục vụ cấp tiên phong biến dị vương biến dị cầu ở nơi này dày đặc bạo tạc bên trong biến thành từng đạo thi thể huyết n ụ c mơ hồ trong nháy mắt những thứ này biến dị miêu biến dị cầu sông nhanh nhưng là bị chết nhanh hơn một đường sông một b đ ỗ n g nhiên xuất hiện một ít tuyệt nhiên vật bất đồng đám đồ chơi này nhìn qua phảng phất như là tê ngưu giống nhau bọn họ tốc độ di động tương đối t h ô n g thả nhưng là tuyệt đối không tính làng ốc ở cằm của bọn hắn nơi đó giống như là dài quá một cái đại hình cái cối say giống nhau sâm nhà xí càng là vô cùng d à i phảng phất như là cả người chùm lên một tầng thiết bị bọn họ một đường chỗ đi qua địa lôi không ngừng bạo t ạ c sáng sớm hỏa quang phóng lên cao thế nhưng những thứ này dáng dấp quái dị biến dị quái vật nhưng thật giống như là cái k i a gỡ mìn binh giống nhau không phải những thuốc nổ này đạn bạo tặc tư nhiên một đường nằm đi qua Thủ trường, bên này có quái vật bên trong có một quái dị tồn tại dường như có thể không nhìn những thứ này điệu lôi mọi người tự nhiên mà vậy cũng phát hiện một màn như thế lục dũng ánh mắt hơi n h a o lại xem ra không phải chỉ là chúng ta nhân loại ở tiến bộ những thứ này biến dị bọn quái vật bọn họ cũng không có nhàn rỗi nguyên bản uy lực không gì sánh được bá đạo bãi mìn ở nơi này chút biến dị quái vật trùng kích phía dưới lực s á t thương lớn giảm những thứ này biến dị quái vật phảng phất như là gỡ mìn binh tướng toàn bộ bãi mìn mang đến uy hiếp hạ thấp, thấp nhất chứng kiến một màn như thế lục dũng trầm ồn nói rằng làm cho thiên không chi nhãn bọn họ để giải quyết những th lục dũng bên người một người lấy ra bộ đàm sau đó thì có một loạt sĩ binh xuất hiện ở trên thành t ư ờ n g những thứ này số lượng binh lính không coi là nhiều tính toán đâu ra đấy cũng liền như vậy ba mươi người mà thôi cái này ba mươi mỗi người bọn họ sắc mặt vô cùng cương nghị ở trong tay bọn họ càng là thuần một sắc hoàn toàn khác biệt vũ khí bọn họ cầm trong tay toàn bộ đều là một ít súng ngắm một dạng vũ khí chỉ bất quá đám bọn hắn bắn t i a thương không còn là phía trước sử dụng thường quy lần đạn bắn t i a thương thình lình đây là nhất bà bà linh thương không sai mấy năm nay trước chính là trong khoảng thời gian này từ thất lạc chiến cảnh bên trong xuất thổ tổng cộng đại khái chỉ có ba mươi đại Cái này ba mươi n bên đấu đại đội bên trong xuất cái nhất bắn thịa n Những h thư ứ này, này, này, này, này, này thường thường t h kích binh trình diện sau đó không có bất kỳ lời nói nhảm lập tức bắt đầu bọn họ ám sát một viên có thể lượng từ đạn gạo thét đi xuyên thủng hư không không gì sánh được tinh chuẩn m ệ n h chung những thứ này biến dị quái vật đầu lâu thậm chí một ít thị lực tốt lại có thể thấy rõ ràng những thứ này sờ nỉ đỡ bọn họ nhằm chính xác địa phương c ư nhiên toàn bộ đều là những thứ này biến dị quái vật đầu lâu bên trên yếu kém n h ấ t mắt phốc phốc phốc phốc chỉ là như vậy một sát na những thứ này ở bãi mìn phảng phất như là ở như g dẫm trên đất bằng biến dị quái vật dồn dập đầu nhập nổ tung sau đó bọn họ cái k i a thân thể to lớn hướng phía trước quán tính vọt vài mét về sau liền ngừng lại phảng phất là từng cái dốc núi nhỏ giống nhau trên tường thành còn lại sĩ binh chứng kiến một màn như thế r ồ n dập đều là nhịn không được hò reo khen ngợi đứng lên ở những thứ này s ờ n ỉ tợ không ngừng ám sát loại này những thứ này biến dị quái vật một tên tiếp theo một tên chết đi mặc dù nói vẹn vẹn ba mươi cái s ờ n ỉ tợ không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt những thứ này biến dị quái vật thế thứ vật nhưng những thứ này, biến này quái dị số lượng cũng không coi nhiều trải qua sự sự món những thứ này tiện nghi quái ta đối với bãi mìn t r ù n g kích giảm bớt thật nhiều do đó cũng tiến một bước đ ể cao bãi mìn uy lực dầm, dầm dầm phục vụ lính tiên phong biến dị miêu biến dị cầu có thể nói là tử thương thảm trọng nhưng cùng lúc cũng có một chút thực lực cường hãn một chút cũng không có bị quá lớn lan đến từ liệt hỏa bên trong gắng gượng và đặt ra sau đó chính là hướng thự quan căn cứ mặt tường vào tới bọn họ nhảy lên một cái thường thường đều có thể nhảy ra hơn mười thước cao sau đó hay dùng bọn họ không gì sánh được móng vuốt sắc bén sâu đậm khảm nạm ở chỗ này cũng không tính phi thường chỉnh t ớ i trên mặt tường sau đó chính là nhai răng trận mắt từng bước từng bước hướng lên trên a trên thành tường mọi người đều là cúi đầu nhìn những thứ này đóng vào trên mặt tường biến dị quái vật mỗi người biểu tình đều là vô cùng nghiêm trọng thế nhưng cũng không có bất kỳ kinh hoàng màu sắc sau đó đã có người trực tiếp chính là nhắm ng sau đó chính là lên cỏ vũ khí trong tay trong nháy mắt những thứ này đóng vào trên mặt t ư ở n g biến dị quái vật đầu đều nổ sau đó thi thể của bọn họ liền trực tiếp từ cái kia giữa không trung bên trong rơi xuống toàn bộ bãi mìn chính ở chỗ này ẩm v a n g không ngừng phản phất như là từng đạo tiếng sấm m ộ t dạng toàn bộ mặt đất đều khe run đứng lên bên thai âm thanh ngoại trừ lôi t ạ c bên ngoài còn có biến dị bọn quái vật giống giận mà giờ này k h ắ c này ở trong căn cứ nơi đây đã tụ tập hơn ngàn người biết mỗi người đều là hoặc khẩn trương hoặc chờ mong hoặc nhiệt huyết hoặc lánh tính cùng đợi bọn họ ra khỏi cửa vừa đứng cơ hội bọn họ đều có thể rõ ràng nghe được cái kia ở bên thai đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ tiếng bọn họ đều vô cùng rõ ràng biến dị quét v ậ t giờ này k h ắ c này cách bọn họ sợ rằng chỉ còn lại có cách nhau một bức tường mọi người đều là mặc kệ rơi vào cái kia sớm đã là hạ xuống tự quang căn cứ trên cửa cái đại môn này là sau lại một lần nữa sửa dùng làm ộ t cái đá to lớn sau lại lại đổi thành sắt thép chú thành mã thành so trước đó muốn càng thêm dày cực kỳ hiển nhiên. trước đây hạo kiếp chi chiến bên trong cũng là bởi vì đại môn bị công phá sau đó mới có thể để cho thừa biến dị quái vật tiến quân thần tốc tạo thành đại lượng thương vong cho nên giờ này k h ắ c này cái này một cái đại môn trực tiếp bị củng cố thêm dày ở lực phòng ngự tốt nhất cũng nhận được to lớn đ ề thăng thậm chí ở nơi này cửa tài liệu bên trong còn lợi dụng ma thạch loại tài liệu này ma thạch đây là mặt thế hậu nhân nhóm cho hắn lấy tên hắn bên ngoài quan sát giống như là thông thường than tủi thạch giống nhau đen thui thế nhưng chính như tôn sướng bọn họ khoan thành sử dụng ma thạch giống nhau nơi này ma thạch chính là tôn sướng từ bọn họ bên kia trở tới bất quá ma thạch sản lượng cũng không tính nhiều. thứ này t h ậ p phần hy hữu h u y nhất một ít cũng toàn bộ đều bị về sau công tượng chế tắc ở tại cái này đại môn bên trong vì vậy giờ này khắc này cái đại môn này an toàn tính chiếm được không phải một dạng đề thăng hắn thậm chí có thể hình thành nhất định chống tự lực làm cho những cái này tới gần ngưỡng cửa biến dị quái vật dồn dập tan đi ngoan ngoãn hiện tại loại cảm giác này làm sao đống nhiên có một loại ở thi vào trường cao đẳng trường thi bên ngoài an tính xếp hàng bộ dạng ngươi vừa nói như vậy thật vẫn chính là như vậy bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi không phải đều đã đã tham gia lần đầu tiên hạo kiếp chi chiến sao bây giờ còn khẩn trương cái giám nha người cái nào một con chó mắt thấy đến ta đây gọi khẩn trương ta đây rõ ràng chính là h ư n phấn được không cái k i a ngươi giọng nói vì sao vẫn còn ở run dày tại bực này đợi quá trình bên trong những thứ này đến từ chính dân gian cao thủ không ngừng có người ở thấp giọng xì xào bà tán ở đoàn người dày đặc nhất địa phương nơi đây vây quanh một đám người trong đó có một thanh niên đang ở nơi đó nhắm mắt giữa thần người này ánh mắt hơi n h a o lại thế nhưng ở trên người hắn cũng tụ tập không ít cao thủ toàn bộ đều là một ít tinh binh cường tướng mỗi người bọn họ nhãn thần đều là tràn đầy một cỗ nhiệt tình những người này không đặc biệt chính là đến từ t h i ê n cung cao thủ bọn họ toàn bộ đều là tới từ với thiên cung chiến tướng mà người thanh niên này cũng không là người khác chính là hiện nay đây là thự quang căn cứ xếp hạng thứ hai cao thủ hôn thế ma vương ánh mắt của hắn hơi nhau lại phảng phất như là đang ngủ giống nhau q u a n mình cái k i a không khí khẩn trương thấy cái k i a không khí bên trong hiển nhiên đã thấy được ngay trường vào giờ k h ắ c này đều có cái k i a một loại gian khổ muốn tới phong man lâu thế nhưng hắn phảng phất như là không để ý giống nhau không chút nào bất kỳ để ý tới lúc này đây đối với chúng ta thiên cung mà nói chính là một lần cơ hội vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể cho lão đại mất、mặt. Thiên h vài cái i cung c một ư ớ n dồn g đều là nhãn thần bên trong tràn Nhật, trận hạo hạn này đầy vô của khác i ế p c dị năng giả công hội mấy người đều vây ở cổ thiên dương bên người dị năng giả công hội lúc này đây cũng có thể gọi là tinh nhuệ đều xuất hiện chỉ bất quá so với còn lại thế lực số người của bọn họ lại ít đi không ít thế nhưng không hề bất kỳ nghi vấn bọn họ ra mặt toàn bộ đều là nhân loại trong thiên tri tiêu tử toàn bộ đều là thứ thiệt dị năng giả cổ thiên dương khẽ gật đầu một cái lần đầu tiên hạo kiếp chi chiến chúng ta bỏ lỡ biểu hiện cơ hội lúc này đây vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ nữa truyền xuống tiếp bảo trụ mạng nhỏ mình là điều kiện tiên quyết sau đó nhất định phải cho ta ở chiến đấu bên trong hung h ă n g chém giết đến lúc đó căn cứ chém giết số lượng bản hội trưởng cũng là thật lớn tưởng t ư ở n g cổ thiên d ư n g nói rằng hắn vô cùng rõ ràng cái này là bởi vì bọn hắn bỏ lỡ đ ể một lần hạo kiếp chi chiến cho nên vô luận bọn họ thế nào đ ế m thử dung nhập cái này thử quan căn cứ đều vẫn có một loại người ngoài cuộc cảm giác thậm chí có thể nói lục dũng bọn họ những thứ này quân đội cao tầm cũng một mực â m thầm đề phòng bọn họ trong này tự nhiên cũng là có một bộ phận đến từ chính lâm phong đề nghị lâm phong phía trước coi như lục dũng nói qua nghị luận giả công hội không đơn giản nhất là người gặp nạn công hội hội trưởng càng không đơn giản cực kỳ hiển nhiên lục dũng là đem những lời này nghe lọt được cho nên vẫn luôn có phái bọn họ trong quân tinh nhuệ nhất sĩ binh nhìn chằm chằm bất quá những thứ này sĩ binh cũng sớm đã là bị dị năng giả công hội cho phát hiện dù sao những thứ này tinh nhuệ nhất sĩ binh như thế nào đi nữa tinh nhuệ bọn họ cũng chỉ là một ít thông thường hắc thiết chiến sĩ mà thôi bất quá tuy là phát giác ra thế nhưng cổ thiên dương cũng không có đối với lần này hạ đặt cái gì mệnh lệnh ngược lại bởi vì chuyện này hắn biết lục dũng bọn họ cũng không có chân chính tin tưởng chính mình đối với lần này cổ thiên nhai hắn cũng không kỳ quái dù sao nghiêm chỉnh mà nói hắn là một loại thế lực ngoại lai cho nên nói lúc này đây hắn chính là muốn biểu hiện ra bọn họ nghị luận công hội quyết tâm muốn cho cái này lục dũng nhân biết bọn họ một người ở công hội mặc dù có một chút như vậy thần bí nhưng là lại tuyệt đối thích hợp lấy thử quan g căn cứ cùng chung mối thù đứng chung một chỗ cũng không có những cái này tâm địa g i ă n g giảo mà hắn sở dĩ muốn gấp quy phục hướng thử quan g căn cứ biểu đạt hảo ý nguyên nhân lớn nhất tự nhiên mà vậy cũng là bởi vì thử quan g căn cứ khoa nghiên bộ môn trong khoảng thời gian này thật sự là đẩy ra không ít thứ tốt chương bốn trăm tám mươi mốt mà hắn và thử quan căn cứ quân đội giao hảo thế lực đều có đặc quyền thậm chí là trước giờ bắt được những thứ này thứ tốt do đó có thể rất lớn lớn tăng cạnh mình nhân sức chiến đấu nói thí dụ như chiến thần lâm đ ỉ n h lão long khẩu thậm chí mỗi một lần khoa nghiên bộ môn mới nghiên cứu ra được vũ khí cũng tốt vẫn là một ít còn lại sinh hoạt công cụ phụ trợ cũng được toàn bộ đều biết chủ động lưu lại một nhóm chủ động cho lão long khẩu bên kia đưa qua căn bản cũng không cần lâm phong lớn điểm này có thể nói là làm cho cổ thiên dương ước ao thậm chí có thể nói là toàn bộ thự quang bên trong căn cứ tất cả cao thấp thí dụ đều thèm chảy nước miếng thế nhưng không có biện pháp chiến thần lâm sơn đối với t ự quang căn cứ làm ra công hiến là mỗi cá nhân đều thấy ở trong mắt ở một bên khác nơi đây cũng đứng một đám người bọn họ dĩ nhiên chính là chiến sĩ hội tinh anh đứng ở trước mặt nhất bất ngờ chính là ở nơi này thự quang bên trong căn cứ danh khí không nhỏ thần điêu hiệp lữ ở bên người của bọn họ đứng thì là chiến sĩ hội m ộ ư ơ i hai cái can sự chiến sĩ hội hiện nay đã là hoàn toàn khác biệt nó nội tình có thể nói là sẽ ra lòng trời lở đất biến hóa thế nhưng chiến sĩ hội y nguyên vẫn là cất giữ lâm phong chỗ ở đoạn thời gian đó lao q u ý củ mặc kệ có bao nhiêu người mạnh mẽ can sự số lượng tối đa chỉ có m ộ ư ơ i hai cái người có khả năng lên người yếu dưới đây chính là bọn họ tạm thời trong hội bộ quy củ một trận chiến này mọi người đều đ ề cao cho ta sự chú ý của mình bảo trụ cái mạng nhỏ của mình là điều kiện tiên quyết đều biết chưa những cái này đã tham gia lần đầu tiên hạo kiếp trận chiến lính giả đều cho ta chiếu cố các người một chút bên người tân nhân la mẫn lớn tiếng hô như vậy một bước ở nơi này thự quang bên trong căn cứ cũng không phải số ít thự quang bên trong căn cứ đại tiểu thế lực v à hôm nay rút dây đọc rừng thậm chí chính là lấy gà làm vợ người cầu nguyện cũng trực tiếp tham gia lần chiến đấu này cổ g i a bọn họ hiện nay dòng chính đệ tử có thể nói ngoại trừ cầu nguyện bên ngoài đã cũng không người khác thế nhưng bọn họ bởi vì địa thế siêu nhiên cho nên vẫn như cũ có không ít cao thủ trở thành bọn họ cổ ra tay chân coi như là lính đánh thuê tính chất giờ này khắc này những thứ này lính đánh thuê cũng toàn bộ đều tham dự chiến đấu các người nói lâm phong tên kia có thể hay không đổi kịp trở về nhà cũng các loại chờ lúc hắn trở lại chúng ta cái này thử quang căn cứ cũng bị mất ta nghe trận thế này dường như không ở tiểu xem ra những thứ này biến dị quái vật đúng là vẫn còn ăn no cái này câu ca giao tốt ăn no nên vận động cực kỳ hiển nhiên những thứ này biến dị quái vật liền đem chúng ta những thứ này thử quang khích lệ loại người coi là bọn họ bồi luyện mục tiêu đoàn người một bên kia vang lên một đạo không hò hài hài không là người khác chính là nhân s ư n g hai trăm cân triệu vân mập mạc có biết nói chuyện hay không như thế hy vọng thự quang căn cứ xong đời hay sao đến lúc đó ngươi cái này hai trăm cân thịt béo khẳng định cái thứ nhất bị những cái này biến dị quái vật theo dõi ngươi tin không tin đến lúc đó cũng đừng làm cho mấy ca tới cứ u ngươi rất nhanh liền nghĩ tới một đạo thanh âm không hòa hải không chút nào cho mập mạc bất kỳ mặt người này không là người khác tự nhiên mà vậy chính là đi theo lâm phong rất lâu lý quảng hiện nay hiện nay hai trăm cân triệu vân ở nơi này thự quang căn cứ có thể nói là không ai không biết không người không hay đó cũng là lục dũng quý khách trên cơ bản chính là lâm phong ở nơi này căn cứ bên trong đại nôn g nhân không nói khác chỉ cần chính là chỗ này thự quang căn cứ không biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn bay lên giường của nàng ta nói có ai dám can đảm cùng mập mạp cãi và nói như vậy cũng chỉ có lý quản g bọn họ mấy cái này ư à còn dám coi thường ngươi bàn ra ta đến lúc đó không bằng chúng ta liền nhiều lần xem ai d i ế t làm thịt ó c xúc sinh nhiều như bực nào mập mạp nhất thời khó chịu chừng hai mắt nói rằng sẽ không chút nào lui lại n ử a bước ưỡn ngực lên thử xem liền thử xem là mập m mạp ta là sợ lớn hay sao được à hai người các ngươi cái này lúc này là lúc nào rồi còn ở nơi này như đứa bé con giống nhau đấu v õ mồm hiện nay nhiều người như vậy đều nhìn đâu ở lão long khẩu hai người các ngươi cãi v à nói cũng không còn người ta nói các ngươi giờ này khắc này đến rồi cái chỗ này các ngươi c ư nhiên còn ở nơi này đấu v õ mồm đây chính là cho lâm phong mất mặt ta tô vân lão sư thật sự là nhìn không được hắn bất đắc di thở dài sau đó nói đến nhất thời nguyên bản hai cái chính ở chỗ này mắt lớn chứng mắt nhỏ lý quản g cùng mập mạp sau đó chính là nhân lẫn nhau trong lúc đó hừ lạnh một tiếng không tiếp tục phản ứng đối phương nhiều ngày tìm không thấy tô vân lão sư trên mặt của hắn văn bản mảnh mai khí tức đã làm mở đi ba phần thay vào đó thì làm ấ y phần tư thế v a i hùng mặc quần áo trang phục cũng rõ ràng là biến thành một cái nữ chiến sĩ tóc ghim lên tới lược thành một cái đ u ô i ngựa mặc trên người cũng là chuyên môn là nữ tính thiết kế chiến giáp bên cạnh chu khải khiên vương phủ vương đám người liếc nhau một cái toàn bộ đều là bất đắc di lắc đầu một màn này bọn họ có thể nói đã là thấy có lạ hay không lâm phong không có ở đây thời điểm hầu như mỗi một ngày lão long khẩu hàng ngày chính là như vậy phía trước lâm phong nói hắn biết nắm chặt trở về hơn nữa coi như lâm phong không kịp lời nói cũng hiện nay chúng ta t h ử quan căn cứ cảnh nộ g cũng tuyệt đối sẽ không giống như lần đầu tiên hạo kiếp chi chiến như vậy tổn thương thảm trọng lúc này đây cùng lần đầu tiên hạo kiếp chi chiến hoàn toàn không giống nhau chính là bọn họ t h ử quan căn cứ bên này là chiếm lính chủ động phương bọn họ hoàn toàn nắm giữ những thứ này biến dị quái vật bọn họ di động phương hướng cùng với bọn họ một lần này hành động mục đích có thể nói lao long khẩu bên kia là vô cùng an toàn bất quá vì dự phòng một phần bạn lao long khẩu vẫn là để lại mấy cường giả dùng để để ngừa một phần bạn còn lại tinh nhuệ toàn bộ đều là đi theo tô vân lao sư bọn họ đi tới thự quan căn cứ trợ g ú p lục dũng hiệp trợ thành phòng dù sao môi hở răng lạnh bốn chữ này là m ặ t thế sau đó rất nhiều người tâm lý đều in dấu thật sâu in ở trong lòng chỗ sâu bốn chữ không cần quá nhiều lời nói nhảm cũng liền ở trong thành mọi người đều ở đây chuẩn bị cùng đợi sinh ra đánh một trận thời điểm ở nơi này căn cứ tường thành bên ngoài không ngừng có biến dị quái vật ở ý đồ cha mẹ chồng giá cao cao nghị lực tường thành mà ở trên tường thành sĩ binh cũng bắt đầu điên cuồng đánh trả lúc này đây bọn họ không có tặng cơ đại pháo súng phòng không số lượng cũng so trước đó muốn thiếu rất nhiều thế nhưng mọi người sức chiến đấu không chỉ so với phía trước không có bất kỳ suy yếu vừa vặt ư ơ n g phản nếu so với trước kia càng thêm hưng ánh mặc dù nói về số lượng nếu so với trước kia thiếu hơn phân nửa nhiều thế nhưng muốn ở một phát trong uy lực rất xa vượt ra khỏi phía trước phía trước mỗi bên đường kính lớn tặng cơ đại pháo súng trái phá bắn nhìn qua giống như là mưa rông gió giật giống nhau liên tiếp thân thế khiếp sợ thiên địa thế nhưng uy lực cũng không có hắn trận thế biểu hiện ra giữ như vậy mạnh mẽ mà lần này tuy là hắn công kích xa xa không có phía trước như vậy dày đặc thế nhưng hắn công kích một phát công kích thương tổn nếu so với trước kia cường đại rồi không biết bao nhiêu lần ngoại trừ này bên ngoài Ở、có c thể ầ mong chiến đấu, liên tục đấu, lực phương diện cũng đồng dạng, có chút tăng. Phía trước chiến phương phía liên diện đồng dạng tăng, đấu đấu đấu t à bộ một đều cần n ít t h ư ờ quy quy đấu nếu tiêu biểu mau bây giờ, hiện nay trong tay này này vũ viên với khí pháo hiện họ linh thương chính thể những thường hỏa cho chiến hiện thêm hùng ánh ít đạn đạn đạn đạn Đại trong bọn toàn dụng lượng cần nên lần càng cái so giờ mà là bộ Bắc ra từ rất trước dược sử có nhanh làm cho dị năng giả công hội người đi ra hiệp trợ chúng ta chiến đấu lục dũng ánh mắt hơi n h a o lại mặc dù nói mọi người công kích vô cùng cường đại thế nhưng những thứ này biến dị quái vật cũng tuyệt đối không phải ngồi không bọn họ công kích đồng dạng cũng vô cùng h u n g mãnh cho nên lục dũng quyết định thật nhanh lập tức chính là làm cho tinh nhuệ nhóm mau nhanh đi ra gia nhập vào chiến đấu lập tức thì có lính liên lạc đi mở trong vòng giao công hội rất nhanh lấy được mệnh lệnh cổ thiên ngai cũng không nét mực không nói hai lời chính là dẫn theo bọn họ công hội trong tinh nhuệ đi tới trên thành tường cổ thiên ngai nhìn thoáng qua căn cứ ra trang diện ánh mắt của hắn hơi nhau lại loại trang diện này hắn vẫn là lần đầu tiên thấy thế nhưng dù sao coi như là nhất phương đại la lục thủ trưởng đằng sau ta những thứ này đều chính là ta dị năng giả công hội trong đó tinh nhuệ trong đó h ỏ a hệ dị năng giả tổng cộng có bốn mươi người thủy hệ dị năng giả có hai mươi người lôi hệ dị năng giả có hai mươi người thổ hệ dị năng giả có ba mươi người ngoại trừ này bên ngoài còn có gió hệ dị năng giả cũng tương tự có mười lăm người sau đó đứng ở bên cạnh ta mấy vị huynh đệ này thì là hát cám hệ dị năng giả lục dũng mấy câu nói là làm cho người đang ngồi toàn bộ cũng không nhịn được rơi vào phía sau hắn những người đó những người này có nam nữ già trẻ tuổi tác cũng là cao thấp không đều thế nhưng không hề bất luận cái gì ngoài ý mớn những người này cứ nhiên toàn bộ đều là mười cấp trở、lên. thậm chí trong đó có mấy người cả người tản ra một cỗ khí thôn sơn hà tư thế đồng thời làm cho thực lực của bọn họ rất xa vượt ra khỏi thập giai cấp bậc này rất có thể chính là mười hai cấp tồn tại điều này làm cho rất nhiều người bao quát lục dũng cũng không nhịn được trong lòng cảm khái cái này dị năng giả vốn chính là đại gấu m è o giống nhau lông phượng và sừng lân tồn tại nhất là một ít cấp bậc cao dị năng giả dù sao so với thông thường hát thiết chiến sĩ dị năng giả muốn phải đề cao thực lực của chính mình thường thường cần phải hao phí võ thuật càng nhiều hơn cho nên nói cấp bậc cao dị năng giả ở một ít thế lực bên trong thường thường đều là người trên người một dạng tồn tại nhưng mà những thứ này cấp bậc cao người gặp nạn ở nơi này vừa xem giả công hội bên trong nhưng là như thế nhiều hơn nữa trong đó còn có vài cái bọn họ chưa bao giờ nghe thấy ám hệ dị năng giả hắc á m hệ thống đồng dạng chính là siêu tự nhiên hệ một loại trong đó so với tự nhiên hệ siêu tự nhiên hệ tự nhiên mà vậy bản thân liền muốn hiếm thấy rất nhiều k h ô n g chi là trong đó hắc á m hệ dị năng giả cái này có thể nói là càng thêm gió tóc lân sừng rất nhiều người căn bản nghe đều chưa có nghe nói qua cái này dị năng giả hắc á m hệ dị năng giả nó có thể chế tạo ra một mảnh h ắ cám không gian cái này hắc cám không gian biết cướp đoạt rơi những thứ này biến dị quái vật tất cả cảm quan cổ thiên dương nói rằng mọi người nghe vậy nguyên lai là chuyện như thế sau đó không nói nhảm thêm nữa lập tức lục dũng chính là làm cho thủ hạ của hắn bắt đầu tiến công kết quả là cái này mười mấy cái dị năng giả lập tức bắt đầu phóng thích bọn họ dị năng có những thứ này dị năng giả gia nhập vào trên thành tường mọi người sức chiến đấu chính là sẽ ra lòng trời l ỡ đất biến hóa những cái này hỏa hệ dị năng giả không ngừng thích bày đ ặ t h ỏ a cầu hỏa cầu rơi vào những cái này biến dị bảy quái vật bên trong bạo tạc sau đó hình thành sóng xung kích còn có thể đem quanh mình quái vật cắt ướt những cái này thổ hệ dị năng giả thì làm cho cả nguyên bản nhẹ nhàng đại điệu đ ố n g nhiên là tứ phân ngũ liệt đứng lên một ít quái vật vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp chính là từ cái kia khe hở bên trong rớt xuống thỉnh thoảng còn có một chút gai nhọn từ mặt đất k ế bỗng nhiên mọc lên đem một ít bất ngờ không kịp để phòng biến dị quái vật phần bụng đâm thủng thi thể đọc ở cái kia thạch trụ bên trên mặt khác những cái này phong nhận rơi vào dễ dàng cho bảy quái vật bên trong thường thường cũng đều sẽ đem những cái này không có bất kỳ phòng ngự nào biến dị quái vật trực tiếp chém e o hát cám dị năng giả thì là làm cho những cái này biến dị bọn quái vật mất đi hết thể cảm quan trong sát na những thứ này biến dị quái vật lập tức liền tự loạn trợ cước cực kỳ hiển nhiên vào giờ khắc này bọn họ cảm thấy bất an thường thường đều sẽ mang theo một mạng lớn hoảng loạn màu sắc thậm chí sẽ còn đối với ở bên cạnh mình quái vật tạo thành công kích ở cương đại dị năng giả không khác biệt công kích phía dưới những cái này xông lên phía trước nhất lính tiên phong trên cơ bản sẽ chết chính là không sai bị lắm đông đông đông mặt đất điên cùng run dậy cũng vừa lúc đó tại nơi bảy quái vật thể bên trong lao ra ngoài mấy đạo vô cùng to lớn tiếng ảnh những thứ này tiếng ảnh nhìn qua vô cùng khôi ngô nhưng không cách nào từ bọn họ mô hình đoán được bọn họ phía trước là một cái đồ vật như thế nào giờ này khắc này những thứ này biến dị quái vật cả người tản ra không gì sánh được hung hãn khí thức thình lình thực lực cũng toàn bộ đều là thập nhị giai trên tồn tại sự xuất hiện của bọn họ lập tức chính là hấp dẫn trên thành tường lục dũng đám người chú ý lực lục dũng ánh mắt hơi n h a o lại lập tức chính là để cho thủ hạ mọi người trước tập trung đối phó những cái này thập nhị giai biến dị quái vật những thứ này biến dị quái vật tuy là thực lực cường đại nhưng cực kỳ h i ệ n nhiên cũng không chịu nổi mọi người tinh nhuệ của n oanh lạp tạc trong khoảng thời gian ngắn những thứ này biến dị quái vật căn bản là còn không có vọt tới cái này dưới thường thành cái kia thị khu biến thành thi thể ngã xuống bất quá sau một khắc thi thể của bọn họ trực tiếp đ ứ t ra sau đó ở trong cơ thể của bọn hắn thì có từng cái nhìn qua giống như là bánh bao một dạng ú ũ ác tính trực tiếp xì một cái bạo liệt mở ra ở nơi này chút đ é o thịt bên trong tư n h i ê n tản mát ra hàng loạt màu hồng khí thể cái kia khí thể theo quần phong gào thét mà đến mọi người thấy một màn như thế cực kỳ hiển nhiên cũng không phải là cái gì hời hợt phong hệ dị năng giả lập tức đem màu hồng khí thể thổi tới một bên khí này thể bên trong khẳng định có chứa k ị c h đ ộ c cổ thiên dương ngay đầu tiên lập tức hô lớn những cái này phong hệ dị năng giả không có bất kỳ dây dưa chính là vận dụng bọn họ dị năng một hồi do lớn nào gạt m à qua đem cái kia màu đỏ khí thể cho thổi tha một lần những khí thể này rơi vào cái kia biến dị quái vật bên trong trong nháy mắt thì có một mảng lớn biến dị quái vật dồn dập là ngã xuống một lần cường trắng bắp thịt ở nơi nào vô tình có gáp cực kỳ hiển nhiên chính như cổ thiên dương theo như lời ở nơi này màu hồng khí thể bên trong có chứa kích đ ộ n nếu để cho cái sợ rằng sẽ lập tức tạo thành đại lượng thương vong bất quá cực kỳ hiển nhiên đứng ở trên thành tường này vậy cũng đều là nhân loại trong t i n h u y ệ n kiến thức rộng rãi khi nhìn đến cái này màu hồng khí thể trước tiên cổ thiên dương liền lập tức làm ra chính xác phán đoán đây nếu là đặt ở trận đầu hạo kiếp chi chiến trong nói sợ rằng một chiêu này là nhất định sẽ trong phía trước lại xuất hiện tổng cộng mười mấy con loại này có thể phóng thích độc khí biến dị quái vật trước tiên giết chết những quái vật này sau đó phong hệ dị năng giả lập tức quét tức chiến trường m ứ ngàn lần không thể đủ khiến cái này độc khí tiếp cận chúng ta càng không thể đủ để cho bọn họ bay vào trong thành trì lục dũng lập tức hô to đến sau đó lại tiếp sau đó một đoạn thời gian bên trong biến dị quái vật công kích vẫn như cũ hung như thủy triều trong đó có không ít có thể phóng thích loại này độc khí biến dị quái vật tạm thời có thể xưng là độc khí thú cái này là phía trước thử quang căn cứ không có bất kỳ ghi chép văn hiến mới biến dị quái vật cực kỳ hiển nhiên nó là có biến dị nào đó quái vật lần thứ hai biến dị mà đến căn bản cũng không có biện pháp lại đoán được lúc trước hắn rốt cuộc là vợt Gì? Chương Độc khí thú tuy là cư nhiên còn xuất hiện một con mười ba cấp tồn tại một cái này thập tam giai độc khí tay hắn cả người đều chạy một cỗ mới màu đỏ và mủ ở trên người hắn còn dài rất nhiều nhìn qua phi thường chán ghét bào tử những cái này bánh bao phảng phất như là từng cái thối giữa cái nâm giống nhau ở trên người hắn hiện đầy toàn thân nhìn qua l ư ớ c mắt liên sẽ để người tê cả ra đầu chủ yếu nhất là của hắn hai đồng tử trong đó cư nhiên đã hoàn toàn hòa tan phảng phất như là biến thành thịt vụ giống nhau bất quá hắn tuy là dáng dấp kỳ quái gọi cũng vô cùng tiêu hồn khí thế hung, hung. thế nhưng mọi người đã sớm đã t h a m dò bọn họ đấu pháp chiến lược cho nên ở tại bọn hắn xuất hiện trước tiên liền tập hợp tất cả lực lượng trước tiên đem bọn họ giết chết sau đó một cái này thập tam giai độc khí thú thân thể hắn bạo liệt đồng thời cũng không có đối với mọi người tạo thành bao nhiêu thương tổn ngược lại thì đối còn lại biến dị quái vật tạo thành tổn thương thật lớn cái này ngốc đại cá tử nhi quả thực chính là của chúng ta quân đội bạn a thống kích có tội hắn cái đồ chơi này g i ế t so với chúng ta một đám người g i ế t còn nhiều hơn nhìn những cái này biến dị cầu biến dị miêu trực tiếp một mảng lớn chết ở cái này độc khí thú độc khí phía dưới trên thành tường có không ít người chứng kiến một màn như thế tới tấp đều là nhịn không được cười ha ha một tiếng cực kỳ hiển nhiên dù cho trước mắt chính là một mảnh ngục nhưng vào giờ phút này bọn họ đã sớm không phải trước đây cái kia chỉ biết là chạy chối chết chỉ biết là cảm khái tương lai ở phương nào tìm kiếm quang minh cầu sinh giả hiện bọn hắn hôm nay mới có thể xưng là chiến sĩ chân chính làm xong rồi thái sơn băng vô trước mặt mà mặt không đổi sắc đây là một loại từ ở sâu trong nội tâm tản mát ra cường đại báo cáo thủ trưởng vừa rồi nhận được tin tức mới nhất bên trong căn cứ xuất hiện một bộ phận biến dị con chuột cùng với còn lại một ít từ dưới đất ghé qua mà đến biến dị quái vật tạo thành nhất định thương vong thế nhưng con số thương vong đã hoàn toàn k h ô n g chế được lúc này viễn phương chạy tới một tên lính liên lạc báo cáo lục dũng gật đầu chuyện này là hắn sớm đã co gặp được nhưng là lại không có biện pháp phòng ngự đồ đạc thông báo bên trong thành cao thủ trước tiên muốn đem những thứ này từ dưới đất ghé qua chui từ dưới đất lên ra biến dị quái vật kể hết chém giết đến lúc đó bằng chém giết chữ số đem đổi lấy quân công tưởng t ư ở n g lục dũng lập tức chính là hạ đ ạ quân lệnh sĩ、si、binh lên tiếng sau đó chính là truyền đạt như thế tin tức mà ở t h ử quan g bên trong căn cứ trước tiên chiếm được tin tức mọi người r ồ n r ậ p tự nhiên mà vậy đó chính là đại khai s á t giới mập mạp bọn họ địa phương sở tại cũng c ó vài cái biến dị quái vật từ dưới đất chui từ dưới đất lên mà ra thế nhưng những thứ này biến dị quái vật còn chưa kịp đối với bọn họ tạo thành cao ngất liền trực tiếp là bị mập mạp người tay mắt lanh lẹ ở giữa không t r u n g bên trong kể hết chết giết những thứ này biến dị quái vật thật đúng là làm sao biến cái này đầu làm sao trường cũng liền chỉ biết những thứ này chiêu số loại này chiêu số cũng liền khi dễ những cái này không có thực lực thái điệu thì cũng thôi đi mập mạp sau đó đem một cái muốn cắn đứt cổ hắn biến dị con chuột cho bàn tay xuề ra nắm ở trong tay sau đó chính là ngạnh xinh xinh đích vặn gậy con kia con chuột đầu cuối cùng chính là bền bị đem đối phương thi thể hướng bên cạnh nhất lưu hắn sau đó chính là xem mặt q u a n mình vô luận là tô vân lão sư vẫn là lý quảng đối phó những thứ này biến dị quái vật có thể nói là dễ như trở bàn tay mặc dù nói những thứ này biến dị quái vật khí thế h u n g hùng thậm chí có thể nói là xuất quỷ nhập thần thế nhưng bọn họ dưới đất ghé qua thời điểm truyền lại tới nhàn nhạt luận ba động cũng sớm đã là để cho bọn họ người nhân loại này trong cường giả phát g i p ra do đó có thể trước thời hạn làm ra nhất định phòng ngự cảnh giới mập mạp lại là một quyền đập bạo một con từ dưới đất chui ra ngoài biến dị con chuột đầu lâu sau đó hắn quăng ngã k é trên tay một đống thịt vụn lộ ra biểu tình t r ắ n g ghét sau đó hắn chính là muốn nhìn một chút những người còn lại hiện nay cũng như bậc nào kết quả ở tầm mắt của hắn bên trong hắn thấy chỉ là những người còn lại đồng dạng cũng là đại khai sát giới tốc độ vận lao sư còn có lý q u ả n g những người này liền trước tạm không nói mọi người đều là sinh bên trong tới trong chết đi dọc theo đường đi không biết thấy qua bao nhiêu trận mặt cho nên nói thứ vấn đề nhỏ này đối với bọn hắn mà nói không tồn tại lật thuyền trong mương bất quá làm cho mập mạp hắn có một ít ngoại ý muốn sự tình chính là cái kia mới tới nghe nói dường như vẫn là chủ động tới truy tầm lâm phong chính là cái kia được gọi là độc vương gia hỏa cái này nhân loại có thể nói tại hắn lao l o n g khẩu cũng chẳng có bao nhiêu người nguyện ý cùng đối phương tới gần cũng là bởi vì cái này độc vương trên người có một cỗ phi thường khiến người ta cảm thấy rất chán ghét mùi vị cái này một cái mùi vị tuyệt đối không phải hôi nách thể xú các loại mà là một loại nói không được mùi vị s a u lại bọn họ mới biết được thì ra người này dị năng giả lại chính là phóng độc cho nên bọn họ mới có thể lý giải vì sao người này trên người biết cực kỳ tự nhiên tản mát ra loại này chán ghét mùi vị giờ này khắp này hắn cả người đều p h à ra một tầng ánh sáng màu xanh hào quang màu xanh l ụ c kia chỗ đi qua toàn bộ trên mặt đất đều tựa như là bị mềm hóa phân lửa những cái này từ dưới mặt đất chui từ dưới đất lên ra quét vật dựa vào một chút gần nó nguyên bản còn khí thế hung hung nhưng một khi bị nó kéo ánh sáng màu xanh bao trùm lời nói như vậy thì sẽ ở mời khách trong lúc đó biến thành một đôi b ạ c h cốt có thể nói là kiến huyết phong hầu gặp máu là tỏi kích đ ộ n không gì sánh được hắn căn bản cũng không cần đi động thủ động tước chỉ cần đứng ở nơi đó Chính là, là m là ộ trong cái k lúc nhất thời chứng kiến vậy không đoạn cùng hắn làm trung tâm hướng xung quanh phong xạ lục sắc t vụ mọi người đều là sắc mặt hơi đổi vừa lui lui nữa rất muốn cho bọn họ không nghĩ tới lại còn tới như thế nhất tôn lao động cực kỳ hiển nhiên đây cũng là siêu tự nhiên hệ một người một cái trong đó ngoan ngoan ngoan người này chắc là độc khí dị năng giả a xem ra chắc là chiến thần thủ h ạ cái này chiến thần thủ dưới rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ a c ư nhiên có nhiều như vậy cường giả trời mới biết ngược lại chiến thần nhẫn mại hiển nhiên là người ta suy nghĩ muốn lấy được bất quá lời nói đi cũng phải nói lại làm sao trọng yếu như vậy đánh một trận không nhìn thấy chiến thần đứng ra ngươi vừa nói như vậy ta còn thật không có chứng kiến chiến thần chẳng lẽ nói chiến thần thế gian cũng đã leo lên tường thành cùng thủ trưởng bọn họ cùng một chỗ xem ra tám chín phần mười chính là như vậy cẩn thận bên trái ngươi lại có một con biến dị con chuột lao ra ngoài q u a n mình Đến từ, từ c hơn, hơn nữa ánh mắt cũng đã đem dân gian những thế lực kia túi xuống tay trói gà không chặt người thường ánh mắt rời đi mà cũng giảm bớt thật nhiều mọi người buồn phiền ở nhà ngoại trừ này bên ngoài một ngày xuất hiện loại tình huống này cái này trên đường cái thập phần rộng mở tùy thời có thể rời đi không đến mức giống như phía trước lớn như vậy số lượng thất kinh nhân vọt tới cái này trên đường phố đem toàn bộ mặt đường đều cho trận được chật như nêm tối người là người thế cho nên thương vong t h ẳ n g trọng nhưng là hiện nay toàn bộ trên mặt đường chứ bọn họ ra những thứ này chiến đấu người bên ngoài cũng không có còn lại bất luận cái gì người không liên quan lẫn nhau trong lúc đó phạm vi nhìn trống trải phía trước một trăm mét chỗ có đại lượng biến dị con chuột chui ra ngoài ngoan ngoãn đồ chơi này cũng quạt chẳng ghét giống như là suối phun giống nhau mập mạp hắn chứng kiến trước mắt mặt đất đột nhiên sụt xuống đem quanh mình vài cái phản ứng không kịp nữa người sống xót lôi đến đó h ã n hại bên trong sau đó Cái kêu bề b mặt quả đất quả người t r o n thì có đại l ợ n g như con c u thế chứng kiến như vậy một bộ phận phân đều phi thường tự giác siêu những con chuột này ổ vào tới trước tiên một ít dân gian cao thủ dồn dập bắt đầu hành động đọc vương trong tay của hắn ngưng tụ ra một cái màu xanh biết tiểu cầu sau đó chính là hướng lão kia hang chuột thay qua trong một sát na cái này một cái bất quá lớn chừng quả đấm lục sắc tiểu cầu rơi và ổ chuột bên trên trực tiếp chính là một chuyền mười mười chuyển một trăm mỗi một con biến dị con chuột trong n g á y mắt chính là co quắp mà ngã trên mặt đất mà những độc tố này còn sẽ không ngừng hướng còn lại biến dị con chuột t r u y ề n nhiễm k é m cái nào những cái này nguyên bản còn khí thế hung hung biến dị con chuột có thể nói tới cũng nhanh bị chết nhanh hơn Con cũng đạo nó, người này người dị năng không khỏi cũng quá bá đạo à. Dùng để đối phó những bà bá à. phó khỏi đối dị năng thật sự là quá để chính là a người này dị năng tuyệt đối là thuộc về phạm vi lớn công kích đối phó những thực lực này không tính là rất mạnh quái vật đây tuyệt đối là siêu cấp cao hiệu suất quanh mình đoàn người nhất thời liền nghị luận â mỹ trong đó cũng không thiếu một ít thực lực rất mạnh dị năng giả hỏa hệ dị năng giả lôi hệ dị năng giả đều không phải số ít thế nhưng bọn họ để tay lên ngực tự hỏi chính mình một cái còn kém rất rất xa độc vương một người nhất là ở q u ầ n công phương diện này vậy càng là tương xoa nhiều cái đẳng cấp bên trong thành bận đối phó những cái này từ dưới đất xuyên qua biến dị quái vật trên thành tường mọi người vô thì vô khắc cũng không có dừng nghỉ quá Cái này m ộ thật lớp biến dị quái dị vật k í khí thế trong trừ thú hung hung, trong đó ngoại có độc khí thú như ngoại đó độc có v y nhân v ậ đặc biệt biến dây ị dị dị quái quái qua quái xuyên giáp ngoài, lại biến nói giống biến vật vật, vật, một chút thí trong một thế t bên đồng dạng cũng còn như con nhìn như sơn nhưng là đó dụ có có h n hắn trên người ngoại không gì sánh thể trừ Thật gì được. d phòng ngự áo giáp bên ngoài còn mọc đầy rất nhiều còn lại vật đặc thù đó là một cái cùng không gì sánh được bá đạo gai nhọn đối phương sẽ cùng y phục thường xuyên sơn giáp giống nhau một ngày gặp phải nguy hiểm sẽ trước tiên đem thân thể của chính mình cho quận mình thành một quả cầu sau đó chính là từ chỗ cao lăn xuống tới cái này lăn một vòng đối phương mục tiêu chính là chỗ này thự quan căn cứ l ạ i môn nhắm vào một con kia biến dị xuyên sơn giáp mọi người công kích dồn dập đều là hướng cái kia một chi y phục thường xuyên sơn giáp gào thét đi cực kỳ hiển nhiên một cái này kỳ lạ quái vật nó vẫn là biến dị xuyên sơn giáp chỉ bất quá tiến hành rồi lần thứ hai biến dị mà thôi tất cả mọi người công kích trong khoảng thời gian ngắn liền như cái kêu biển san hô tiếu giống nhau vô tình rơi vào một cái này biến dị xuyên sơn giáp trên người trong đó có một ít chuyên môn đi đối phó những thứ này da dày thịt b lôi hệ dị năng hắn đặc điểm lớn nhất chính là lực phá hoại vô cùng cường đại nhưng ngay cả như vậy này một lần bọn họ công kích rơi vào cái này xuyên sơn giáp bên trên cũng không có thể đối với đối phương tạo thành phi thường rõ rệt hiệu quả những thứ này y phục thường xuyên sơn giáp một đường chạy như l i ê n sau đó chính là đang lúc mọi người công kích phía dưới hung hăng đụng vào cái kia trên cửa trong khoảng thời gian ngắn liền có từng đạo thanh â m trầm thấp vang lên những thứ này biến dị xuyên sơn giáp tuy là khí thế hung hung thế nhưng chúng ta lúc này đây mới tạo đại môn cũng sớm đã là so trước đó muốn càng thêm cứng rắn dày coi như bọn người kia thực lực không đơn giản cũng căn bản không khả năng rách những th mọi người tuy là nói đều là nói như vậy nhưng là lại vẫn như cũ còn chờ đợi lo lắng nhịn không được từng cái từng cái đều là nghiêng đầu nhìn lại bọn họ chỉ thấy cái này y phục thường xuyên sơn giáp trên người cái kia kiên cố vô cùng kiên trì đều cắm ở những t h ư này trên cửa sau đó c ư nhiên phảng phất như là lắp ráp hỏa dược giống nhau r ồ n r ậ p đều nổ tung rầm rầm rầm thanh â m bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái này biến dị xuyên sơn giáp trên người gai nhọn lại còn sở hữu như vậy bạo thật ra sức trong sát na toàn bộ tường thành đều tựa như hơi chấn động lên cho dù là lục dũng vào giờ khắc này cũng là ánh mắt nhịn không được rơi vào cái kia trên cửa hàng loạt đụ bất quá rất nhanh mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm đại môn kia vẫn như cũ cố nhược kim thang không chút nào bất kỳ tổn hại mọi người thấy như vậy một màn cũng đều là một lòng hoàn toàn an định xuống tới từng đợt tiếp theo từng đợt công kích phản phất như là cái kia kinh đảo hãi lan giống g nhau không có bất kỳ dừng lại nghỉ làm phòng thủ phương lúc này đây toàn bộ thử quang căn cứ tất cả cao thủ bọn họ hoàn toàn làm xong rồi phòng thủ phương chuyện đ ê làm bọn họ chống lại ở những thứ này bọn quái vật từng đợt tiếp theo từng đợt công kích có thể nói là vô cùng bá đạo c ư n g hãn cứ nhiên làm xong rồi linh t ư ơ n g vong ở quá trình này bên trong những thứ này biến dị bọn quái bọn họ một bộ phận chọn lựa cơ bản với trí không ngừng hướng thự quang căn cứ tường cao phát động từ vong thức xung phong còn có một bộ phận thì ở vào toàn bộ biến dị bảy quái vật hậu phương lớn bọn họ giống như là cái kia quân đội trong cung tiến thủ bắn t i a khoảng cách xa binh giống nhau bọn họ trốn ở đội ngũ sau cùng mặt bọn họ công kích không ngừng hướng thự quang chi điểm trên thành tường mọi người gào thét mà đến những thứ này viễn trình công kích đại bộ phận đều là một ít một thứ hay hoặc giả là một ít vốn có cao độ hủ thực tính dịch n h u n mấy thứ này một bộ phận toàn bộ đều rơi vào có chừng năm mươi thức cao trên thành tưởng một một số ít thì là tình chuẩn hướng trên thành tưởng mọi người gào thét đi đối diện với mấy cái này khí thế hung hung công kích đây nếu là đặt ở phía trước bọn họ e rằng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhìn cái kia từng cây một kiên trì xuyên tùng thân thể của mình mà không có cách nào làm ra bất kỳ phòng vệ nhưng là hiện nay bọn họ hoàn toàn có thể tiến hành ngăn cản nhân loại trong thổ hệ dị năng giả dồn dập tại chỗ có người trước mặt dựng lên một mặt tường vách tưởng những thứ này tưởng giống như là phía trước ngăn đỡ mũi tên bản một dạng chỉ bất quá hắn muốn càng th càng thêm cố nhược kim thang ngẫu nhiên có mấy cây kiên trì xuyên phá những thế lực kia hơi yếu thổ hệ dị năng giả sở ngưng tụ ra tường đất vách tường nhưng là toàn bộ đều bị những cái này trên người áo giáp chặn chương bốn trăm tám mươi ba tất cả lôi hệ dị năng giả nhanh công kích đối phương đội ngũ phía sau thoải mái không thể làm cho những cái này biến dị quái vật không kiêng nể gì cả ở phía sau điên cuồng đi vào công kích trước tiên phải đem bọn họ xử lý trước tập trung hỏa lực ưu tiên công kích đối phương phát ra chơi game thời điểm mọi người đều biết rõ một vị nhìn chằm chằm đối phương phá hôi nhìn chằm chằm đối phương khiên thị tiến hành điên cuồng công kích là không có có bất kỳ ý nghĩa gì thậm chí có thể nói đây chỉ có thái đ i ể u mới sẽ làm như vậy chỉ có ưu tiên thời gian đem đối phương phát ra ngay đầu tiên giết chết mới có thể thắng lợi cực kỳ hiển nhiên lục dũng bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng loại này không gì sánh được thông thạo đạo lý bất quá cái này nói dễ làm lại cũng không là khó khăn như vậy muốn lướt qua phía trước này nhiều như vậy quái vật đại quân đi tiến công đối phương phía sau cực kỳ hiển nhiên đây là bên trên một mép đụng miệng đến, đến ra tuyệt đối không có nói ra chuyện dễ dàng như vậy tình bất quá có một loại dị năng giả quả thực có thể làm được cái này dị năng giả không đặc biệt đây chính là lôi hệ dị năng giả giả lôi hệ dị năng giả bọn họ cái thứ nhất đặc điểm chính là lực phá hoại vô cùng c ư ờ n g đại cái thứ hai đặc điểm chính là bọn họ lôi hệ dị năng giả lấy để cho mình lôi điện công kích xuất hiện ở bất luận cái gì bọn họ trong phạm vi lúc này loại này cách ly hỏa hệ dị năng giả bọn họ hỏa cầu là không có khả năng công kích lấy được Phong hệ nghỉ giả công kích cũng không khả công cũng năng công giả kích đ ạ trong được, cho nên chỉ có thể phái nên a lôi hệ dị năng giả nghỉ luận giả giả tùy thời tùy khác. mọi người bên trong những cái này, lôi hệ nghỉ khác, dị năng bên tùy tùy t r những này năng rồn hệ giả cái lôi à l dị dập đều làm xong xuất thủ chuẩn bị. Trong một song xuất sân na ở nơi này quái v ậ t đại quân phía sau từng đạo lôi điện từ giữa không trung bên trong hạ xuống những thứ này sắm x é t phẩm chất trình độ toàn bộ đều là không hoàn toàn giống nhau cực kỳ hiển nhiên thực lực càng mạnh người thi triển ra lôi điện đi lực muốn càng thêm bá đạo thực lực yếu một chút thi triển ra tự nhiên mà vậy liền muốn yếu ba phần thế nhưng dùng để đối phó những cái này có thể tiến hành viễn trình công kích quái vật mà nói cũng đã đủ những thứ này có thể thi triển viễn trình công kích biến dị quái vật mà nói sức phòng ngự của bọn họ so sánh mà nói yếu nhược ba phần những thứ này lôi điện công kích tuy không cách nào nhất chiêu đưa bọn họ cho miễu s á t thế nhưng n g à n nhị liên ba công kích rơi vào thân thể bọn họ bên trên thường thường đều sẽ để cho bọn họ ở nơi này công kích phía dưới phá thành mảnh nhỏ biến thành một mảnh một phấn làm tốt lắm mọi người chứng kiến hiệu quả này dồn dập đều là thả lỏng một hơi hiện nay mỗi người nhãn thần bên trong tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ bọn họ tự tin cái này biến dị quái vật mặc dù khí thế h u n g hùng thế nhưng bọn họ tuyệt đối có thể đem những thứ này biến dị quái vật gặp mặt ở tại bọn h ắ n tường thành phía trước các minh đệ giết chết những thứ này biến dị quái vật phía sau chúng ta cái này đoàn người bên trong không làm được lại có chút người thực lực muốn đề cao một cấp bậc ta hiện tại làm sao cảm giác những thứ này biến dị quái vật liền là tới nơi này tặng đầu người ha ha ha tặng đầu người còn tặng được bất quá ngươi nói ra ta nhất lời muốn nói những thứ này biến dị quái vật không khỏi cũng quá mức với cuộc vọng cho rằng chúng ta những người này nhiều ngày, trôi qua như vậy. Mỗi ngày trừ ăn cơm ngay cả khi ngủ sao bọn người kia đem chúng ta những thứ này trái đất bá chủ cho nghị quá mức ngu xuẩn a nói có đạo lý nhân loại chúng ta ở mặt thế phía trước chính là chỗ này địa cầu chỗ tể h dù cho đến rồi m ặ t nhật tri hậu cũng vẫn là cái này địa cầu chỗ tể h cũng là bởi vì nhân loại chúng ta biết tổng kết kinh nghiệm biết suy tính vấn đề những thứ này biến dị quái vật a lúc này đây liền tuyệt đối là qua đây tặng đầu người bọn họ chính là tiếp tế tiếp viên chứng kiến chúng ta có rất nhiều người vội vã muốn đột phá thực lực bọn họ liền đặc biệt xa xăm tụ tập cùng một chỗ từ giang thành chạy đến chúng ta tường thành phía trước nói cho cùng chúng ta còn muốn hảo hảo cảm t ạ những thứ này nhật tính tên mọi người toàn bộ đều là châm t r ọ c khiêu khích đứng lên bất quá rất nhanh thì tại hạ một người trên mặt bọn họ cười bà còn cô cậu tỉnh toàn bộ đều ngưng kết lại đã ở tầm mắt của bọn họ bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện vài cái to con mấy cái này sinh ý vô cùng khổng lồ bọn họ phảng phất như là từng cái xà giống nhau chỉ bất quá đám bọn hắn thân thể là có từng cục to lớn nham thạch tạo thành cái này vậy là cái gì quái biểu diễn đại nham x à sao mọi người chứng kiến đám đồ chơi này dồn dập đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc những thứ này vẻ ngoài có thể nói là lặp đi lặp lại nhiều lần đổi mới bọn họ phía trước nhận thức bất quá chuyện ngoài ý muốn thu thế nhưng cái này cũng không có quá nhiều khiếp sợ còn hắn tới là cái gì lưu quỷ x a thần đang lúc mọi người công kích phía dưới dồn dập đều muốn hóa thành n á t p ấy mọi người không có bất kỳ nét mực một lần nữa cùng nhau liên thủ công kích giống như là tại đối phó phía trước xuất hiện độc khí thú giống nhau tất cả mọi người công kích cũng đều không gì sánh được chính xác rơi vào mấy cái nhìn qua giống như là mắt to xả một dạng biến dị trên người quái vật những thứ này uy lực công kích vô cùng cự đại nhưng đối với những thứ này đại nham xả tạo thành thương tổn cũng là cơ hồ quá nhỏ cái gì những người này lực phòng ngự cư nhiên cường đại như vậy chúng ta công kích cư nhiên cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn những thứ này đại nham x à cũng chỉ là thập nhị giai thực lực thế nhưng phòng ngự của bọn nó lực phải xa xa vượt ra khỏi cùng cấp bậc biến dị quái vật thậm chí nếu so với những cái này t h i ề n hướng về phòng ngự biến dị quái vật đều cường đại hơn ba phần thế nhưng những thứ này đông tây triều chúng ta tường thành xung lại xem bọn họ thể tích nói không chừng có thể đối với chúng ta chi phí tạo thành một ít thương tổn nếu chúng ta không có cách nào trong vòng thời gian ngắn tiêu diệt lời của bọn họ cái k i a rất có thể bọn họ sẽ đối với chúng ta tạo thành trọng đại uy hiếp mọi người biểu tình đều trở nên cái loại này đứng lên bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái này biến dị quái vật lực phòng ngự c ư nhiên như thế chi chắc việt phải biết rằng căn cứ bọn họ hiện nay nắm giữ tình báo tối cường sở hữu lực phòng ngự cũng không c ũ những g k ô n n g h cái này trên người dài quá giáp sắc biến dị quái vật nhưng là hiện nay cực kỳ hiển nhiên bọn họ một lần nữa đổi mới chính mình nhận thức mấy cái này thoạt nhìn vẻ ngoài giống như là đại nham xà một dạng biến dị quái vật sức phòng ngự của bọn họ cũng tương tự vô cùng kinh người là tả những thứ này đ ạ i nham xà bọn họ tốc độ bỏ vô cùng nhanh chóng trong nháy mắt chính là từ đằng xa đi tới bọn họ dưới tường thành sau đó chính là hung hăng đụng vào cái k i a cửa thép bên trên ầm ầm một đạo thanh â m trầm thấp vang lên phảng phất như là cái k i a giữa không t r u n g bên trong vang lên một tiếng sấm dề năm thanh một dạng mọi người một lần nữa cảm thấy một hồi lay động cảm giác bất quá đạo này đại môn vô cùng kiên c ư ờ n g chính là chỗ này sau một lần va chạm còn chưa đủ để lấy phá vỡ nó bất quá cực kỳ hiển nhiên những quái vật này bọn họ không phải chỉ là để một lần phát động va chạm bọn họ sau đó chính là phát động nhiều lần hơn càng cao tần tỷ số va chạm mỗi một lần va chạm đều là thế đại lực trầm mà bởi vì có những thứ này đại nham xà bọn họ hấp dẫn đại lượng hỏa lực điều này sẽ đưa đến còn lại những cái này biến dị quái vật cũng từ từ đột phá mọi người công kích tới đến rồi dưới tường thành đến gần cái này tự quan mạnh tường sau đó chính là nhiều loại công kích r ồ n r ậ p đều còn oanh mà đến thế nhưng có một chút đáng giá làm cho tất cả mọi người biểu tình phi thường khó coi chính là chỗ này chút biến dị quái vật bọn họ công kích c ư nhiên toàn bộ đều là nhắm ngay cái kia cửa thép mà không có đem bọn họ công kích đặt ở những cái này trên thành tường tiến hành không có chút ý nghĩa nào tiêu hao mau nhanh tập trung hỏa lực giết chết những thứ này chết tiệt đại n h ă m xạ nếu không bọn họ công kích liên tục không ngừng đối với cửa thép tạo thành hết sức rõ ràng thương tổn mặc dù cái này cửa thép dày nữa thật cũng căn bản gánh không được bọn họ như vậy từng đợt tiếp theo từng đợt công kích mọi người tới tấp đều là lập tức điên cuồng đối với những cái này đại nham tóc rắn di chuyển cường đại công kích bọn họ giờ này khắp này cũng không đ o á i hoài tới nội lực một ít tiêu hao lục dũng lo lắng hỏa lực không đủ trực tiếp chính là lại một lần nữa điều d ụ n g một ít dân gian trong cao thủ mập mạc bọn họ ở nơi này trong đó đương nhiên mập mạc bọn họ là sùng phong nhận việc bên trong thành một ít xông vào biến dị con chuột đại bộ phận cũng đã bị bọ giết ch biến dị con chuột đàn có chừng hơn một nghìn nhiều cái này một con số nghe vào sẽ cảm thấy vô cùng khủng bố thế nhưng tại mọi người cao thủ công kích phía dưới cái này mấy n g à n cái biến dị con chuột căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi đương nhiên mọi người đều vô cùng rõ ràng e rằng mấy n g à n cái biến dị con chuột vẹn vẹn chỉ là khai vị ăn sáng mà thôi dù sao đối với con chuột loại này sinh sôi này nợ phi thường khủng bố tộc q u ầ n mà nói mấy n g à n cái tuyệt đối chỉ là trong đó một phần nhỏ cho nên mọi người vẫn không có bất kỳ p h ấ t lờ mập mạc mấy người bọn hắn đi tới trên thành tường lục dũng cũng không nói thêm cái gì lúc này bọn họ đều thấy chân chân thiết thiết giờ này khắc này đánh cửa thành phía trước vài cái cổ quái đại nam h x à sự tồn tại của bọn họ tự nhiên mà vậy cũng trước tiên liền hấp dẫn mập mạp chú ý của bọn họ ngoan ngoãn cái này là cái q u ỷ gì biếu diễn dáng dấp làm sao không mật cổ kẹ mẩn bên trong đại nam h x à giống nhau như lúc mập mạp là tấp tắc kêu kỳ lạ không làm được về sau thật vẫn gặp phải c h ỉ a vào hai cái má đỏ hoàng chuột kịp chủ có thể xuất hiện hay không đâu được rồi đừng nói nhảm không thấy được đám đồ chơi này đang, đang điên cuồng công, công kích đại môn này tuy rầy nữa thật cũng căn bản là chống lại không được phải nghĩ biện pháp đem bọn họ xử lý trước lý quảng hắn ngược lại vẫn là phân rõ trường hợp nào thích hợp nói đùa trường hợp nào không thích hợp nói đùa ta tới đối phó bọn hắn ngoại trừ mập mạc bên ngoài cũng không thiếu trên bảng xếp hạng cao thủ cũng toàn bộ đều trình diện hôn thế ma vương cá nhân đã ở trong đó ánh mắt của hắn rơi vào những cái này đại màu sắc trên người chẳng đáng cười chỉ thấy hắn thuận tay hướng không trung n ó n lên sau một khắc bùm bùm một đạo lam sắc lôi điện chính là ở trước mặt mọi người đi ngang qua trời cao thậm chí trên mặt mọi người đều giống như là có đèn loang loáng giống nhau lóe lên như vậy một cái sau đó mọi người có thể thấy rõ ràng một đạo không gì sánh được to lớn lam sắc lôi đình v ư ơ n g vàng rơi vào trong đó một con điên cùng dùng đầu va chạm cửa thép đại nam h thân rắn bên trên chỉ là tại làm sao một cái trước mắt một con kia nguyên bản nhìn qua còn đứng ở thế bất bại đại nam h x à thân thể của hắn trực tiếp chính là ở giữa không trung bên trong biến thành một đạo nắp ấy biến thành từng cái hòn đá bá đạo như vậy nhất chiêu tự nhiên mà vậy là làm cho trên thành tường mọi người đều là nhịn không được mục trường cầu nốc ánh mắt của bọn họ bên trong mang theo mãnh liệt kinh ngạc màu sắc bất quá khi bọn họ chứng kiến cái kia trẻ tuổi bối ảnh mọi người lại đều là bất đắc gì thổn thức cảm khái một、tiếng. loại cấp bậc này công kích có lẽ chỉ có hắn có thể đủ thi triển ra đi s á c thực mà nói đối phương có thể thi triển ra loại cấp bậc này công kích cho là thật chính là nhất cơ bản thao tác mà thôi tại chỗ có lôi hệ dị năng giả cảm nhận bên trong tên trước mắt này tuyệt đối là bọn họ hoàn toàn xứng đáng lao sư s á c thực mà nói hôn thế ma vương chính là bên trong căn cứ lôi hệ dị năng giả học được hộ i trưởng không quan hệ tuổi tác hôn thế ma vương vừa ra tay một chiều kia chính là nháy mắt giết một cái để cho bọn họ phía trước không gì sánh được nhức đầu đại nham xả cái này không thể nghi ngờ vì vậy một dược tề thuốc trợ tim làm cho tất cả mọi người đều biết những thứ này đại nham xả bọn họ tuy là lực phòng ngự vô cùng chắc việt nhưng cũng không phải là vô địch lợi cho thế vẫn có công kích có thể mang bọn họ cho giết chết ngoan ngoãn xem ra tiểu tử này trong khoảng thời gian này cũng không có nhản g rỗi nghe nói trong khoảng thời gian này hắn dường như đê điều rất nhiều bây giờ xem ra thực lực của người này ngược lại cũng tiến bộ rất nhanh lý quảng liếc nhìn xa xa hơn thế ma vương nhịn không được nói rằng cái này mở thổi loại này thao tác nếu như đặt tại lâm phong tiểu tử kia tới vậy tuyệt đối không chỉ là một đao sự tình cái này đều là cực kỳ cơ bản thao tác có cái gì tốt ngạc nhiên chính là bàn da ta tự thân lên cũng tuyệt đối là cho hắn dễ như chờ bàn tay ma đáo tự h h à n công. t a hồ đối với lý quảng nói những lời này vô cùng khó chịu mập mạp lập tức nói lý quảng nhất thời sửng sốt một chút sau đó cũng liền cái gì cũng chưa nói đã cùng dù sao hắn là đứng ở lâm phong cái trận doanh này cái này hôn thế ma vương cùng lao đại của bọn hắn lâm phong chính là nước sôi lửa bỏng ta tự nhiên biết lao đại là tối cường ta chỉ là lo lắng lao đại không ở căn cứ trong khoảng thời gian này cái này hôn thế ma vương có người nói nhưng là đã thu mua không ít người t ầ m dường như hắn một mực bang những cái này dân gian đoàn đội tới xử lý một ít chuyện khó giải quyết dùng cái này tới tăng chính mình tại cái này tự q u a n căn cứ dân gian vi vọng nhất là lúc này Lão đại k hắn ô hôn n căn cứ, nhiều như này vương nếu như triển nói, như g giới ở ở cứ, trước của cái thê khai thị huy quái đại đại đối với vậy vật vậy sát mặt ta, ma cái nhân n mà ó tuyệt một đối là l ầ này tốt vô cùng sân khấu. Cái sân n khấu. hôn thê không thể không nói cái này một lớp thao tác xác thực là phi thường tinh minh. Hắn vương nói này này một tác ma cái cái xác là lớp rất rõ ràng chính là đã bắt đầu chuẩn bị thu mua lòng người phía trước hắn trên thực tế thực lực cũng đã tại chỗ có người đều là vô cùng rõ ràng chỉ bất quá bởi vì hôn thế ma vương người này quá mức hoành hành ngang ngược cho nên một mực rất nhiều người cảm nhận bên trong đều cũng không b ư n g mình nhưng là hiện nay nếu như hắn trực tiếp chính là cải biến phía trước hành vi tắc phong lợi nói như vậy rất có thể nó sẽ đối với lâm phong địa vị tạo thành t r ù n g kích lý quảng cái này một lớp phân tích lệ tỷ chính là làm cho mập mạp người đều là hơi n h ư mày nếu như nói lời khi trước bọn họ thuần túy chính là làm chuyện này không có đặt ở tâm lý nhưng là nghe lý quảng như thế một lớp phân tích sau đó bọn họ cảm thấy lý quảng nói đích thật là có như vậy mấy phần đạo lý bọn họ gần nhất cũng từng nghe nói lý quảng nói lúc đó còn một bộ không thèm để ý nhưng là hiện nay bọn họ cũng là không thể không thận trọng suy tính một chút cái này hôn thế ma vương địa vị ngày hôm nay trước hết không nói chuyện cái này ngày hôm nay hôn thê ma vương đối với chúng ta mà nói chính là của chúng ta chiến hữu hơn nữa lâm phong cũng không ở nơi này không cần thiết đi suy nghĩ nhiều như vậy vấn đề trước tiên đem chúng ta trước mắt cái này một nhóm biến dị quái vật cho bọn hắn toàn bộ tiêu d i ệ t các loại chờ lâm phong sau khi trở về lại đi nói hôn thê ma vương sự tình hơn nữa hắn dựa vào làm việc này để cao chính mình tại thử quang căn n cứ hy vọng như vậy đối với lâm phong cũng sẽ không tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn hơn nữa ta muốn e rằng lâm phong căn bản cũng sẽ không lưu ý tô vân lập tức vào lúc này nói mọi người gật đầu theo đạo lý đích thật là chuyện như thế lâm phong tiểu tử kia có thể nói là bọn họ thấy qua phi thường kỳ lạ một cái đối phương cũng không phải là đặc biệt để ý những thứ này giả dối không có thật gì đó có thể nói mặc kệ hôn thế ma vương dựa vào cái gì đi cải biến chính mình ở nơi này tự quan căn cứ mọi người cảm nhận trong hy vọng hắn cũng không thể cùng lâm phong so sánh với xin nhớ quyển sách thủ phát tiên miền đường tăng mạng tiếng t r u n g bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web chương bốn trăm tám mươi b ố mười sáu ca mạng tiểu thuyết mang cho người mới nhất tiểu thuyết cho người tốt nhất xem thể nghiệm hôn thế ma vương xuất thủ trực tiếp chính là giết chết cái đại nhan thạch sau đó hắn lại là tiếp nhị liên tam tiếp tục xuất thủ trong nháy mắt nguyên bản những cái này lợi cho thế đại nam h xà dồn dập đều là nghiền nát biến thành đống m ộ t phấn chúng ta cũng mau nhanh xuất thủ không thể làm cho hôn thế ma vương cá nhân ở chỗ này thành tú thao tác tô vân lập tức nói mọi người gật đầu sau đó cũng lập tức điên cuồng xuất thủ bọn họ cũng không thể làm cho hôn thế ma vương cá nhân ở chỗ này thành tú thao tác không có bất kỳ lời nói nhảm bọn họ trực tiếp bắt đầu đồng dạng đối với thành tưởng k i a phía trước đại nam h xà bắt đầu công kích lần này xuất hiện đại nam h thạch số lượng không phải số ít mặc dù nói hôn thế ma vương hắn xuất thủ chính là hủy thiên diện tư thế giết trong nháy mắt nó vài cái nhưng vẫn như c ũ còn có mấy cái đại nham xà vẫn còn ở bên cạnh sống động mọi người lập tức chính là bắt đầu tấn công bọn họ trên thực tế từ trình độ nào đó chính là đại biểu linh hồn có thể nói nếu là bọn họ biểu hiện ưu việt nói đó cũng là tương đương với cho lâm phong mặt dài sự t ì n h độc vương dẫn đầu bắt đầu phát lực hắn trực tiếp chính là giống như người còn lại thể hiện rồi cái gì gọi là cực kỳ hiếm hoi siêu tự nhiên năng lực làm độc hệ dị năng giả cho tới bây giờ dường như toàn bộ thự quang căn cứ chi cũng chỉ có người khác mà thôi những người còn lại đều cũng không có năng lực như thế cho nên ở rất nhiều người nhãn thần chi nó là phi thường thần bí tồn tại đ ộ c vương hắn không nói nhiều trực tiếp chính là hai tay bắt đầu chế tạo độc tố sau đó hắn chính là h ư ớ n g cái kia t h ử quang căn cứ phía dưới thải qua trong s á t na độc tố kia rơi vào bảy quái vật chi chính là bởi vì ôn dịch dạng bắt đầu phạm vi lớn chuyển nhiễm hành ra xuất thủ ngay cả có không có xuất thủ của hắn lập tức chính là làm cho trên thành tường không ít người đều hướng bên này quăng tới khác biệt ánh mắt đối với lâm phong bên người cao thủ bọn họ rất nhiều người đều đã có thể nói hiểu vô cùng rõ ràng thế nhưng độc vương là vừa gia nhập vào mọi người không bao lâu hơn nữa làm người cũng vô cùng k i ê m tốn cho nên nói thự quang bên trong căn cứ biết hắn lai lịch cũng không có nhiều người Giờ chứng vương trong người quăng ngạc, dương năng giả kiến chiêu nhiều tới kinh thiên cái hội. này này này. ánh nhất bọn này công là là khắp họ mắt Lúc lúc cổ đổ đó đều rất dị ở tại bọn hắn công hội chi có thể nói giống như hỏa hệ dị năng giả loại này đứng đầy đường dị năng giả trên cơ bản chính là bọn họ công hội chi tầng dưới chót nhất đương nhiên cái này tầng dưới chót cũng không phải là hắn mặt chữ bên trên biểu hiện mà là chỉ vô cùng bình thường ở tại bọn hắn công hội chi loại này tự nhiên hệ dị năng giả chính là nhiều nhất cũng là khó nhất vượt hẳn mọi người ngoại trừ này bên ngoài chân quý nhất tự nhiên mà vậy chính là siêu tự nhiên hệ dị năng giả mà cho tới bây giờ vài cái siêu tự nhiên tính dị năng có thể nói là phi thường thưa thớt đến vu độc tính dị năng giả có thể nói cho tới bây giờ bọn họ chỉ có thấy được như thế cái lúc này chứng kiến như vậy thao tác dồn dập đều là tò mò bọn họ muốn nhìn một chút cái này độc hệ dị năng giả lại có thể có nhiều thực lực nói cái này độc vương tay thao tác lập tức chính là làm cho độc tố kia liền như bệnh khuẩn dạng hướng bên cạnh phóng xả ra bên ngoài những thế lực kia hơi thấp biến dị quái vật trực tiếp chính là tứ chi có quắp ngã trên mặt đất biến thành thực thể còn lại vài cái biến hình quái vật chút thực lực cường h ã n điểm xe còn có thể chống lại một chút bất quá mọi người đều có thể rõ ràng phát hiện nhất là những cái này trên người dài quá không gì sánh được cứng rắn khôi giáp biến dị quái vật mọi người đều có thể thấy rõ ràng những bệnh này bởi vì quái vật trên người bọn họ giá cả cư nhiên trực tiếp bắt đầu bước lên bạch bạch khói đặc các ngươi mau nhìn dường như những thứ này lực phòng ngự cường đại biến dị quái vật trên người bọn họ lực phòng ngự bỗng nhiên trở nên rất thấp phía trước ta công kích không có cách nào công phá phòng ngự của hắn thế nhưng hiện nay ta có thể dễ dàng mà công phá phòng ngự của hắn thật c ư ờ n g đại chẳng lẽ nói đây chính là độc khí dị năng uy lực sao ngoại trừ có thể chế tạo độc tố bên ngoài tạo thành phạm vi tính sát thương Năng lực bên ngoài còn g lực có i thể ả mọi bất biến b vật trên những này phòng ngự, người hóa cái lực quái dị mềm n họ g á sát p người ă n lực cũng này không n khỏi g Mọi quá bá đạo à. Mọi người trong nháy mắt chính là lộ ra vẻ khiếp sợ bọn họ đều lập tức phát hiện độc khí dị năng uy lực những cái này đại nam h thạch bọn họ công kích là không thể bá đạo ngoại trừ h ồ n thế ma vương bên ngoài giờ này khắp này trên thành tường này có thể làm được chiêu m i g u sát đầu đại nam h thạch phòng chừng sẽ không vượt qua t r ư ở n g chỉ một số nhưng mà hiện nay có độc vương cái này dị năng thực chiến sau đó những thứ này đại nham xà trên người bọn họ phòng ngự toàn bộ đều bị suy yếu ba phần thế cho nên làm cho người nhiều hơn có thể có cơ hội đối với hắn tạo thành trí mạng tính thương tổn là tả mọi người điên cuồng công kích lúc trong lúc đó cường đại công kích không ngừng theo nhau mà đến trực tiếp chính là đem mấy cái đại nham xà dồn dập biểu sát mập mạp đám người đứng ra sau đó chính là từ mặt bên để cao toàn bộ căn cứ bên trên mọi người thực lực nhất là những cái này dị năng giả công hội bọn họ có thể nói là chiếm được tăng lên không nhỏ phải biết rằng ngoại trừ độc vương bên ngoài chủ yếu nhất còn có một người đang nơi đây tác dụng của hắn có thể nói là vô cùng hết sức quan trọng cái này nhân loại không là người khác tự nhiên mà vậy chính là tô vân nếu nói là độc vương nhân là siêu tự nhiên hệ dị năng chi không gì sánh được rất thưa tớt h thậm chí có thể nói là toàn bộ thự quang căn cứ chi độc phần như vậy tô vân dị năng cho tới bây giờ cũng vẫn là độc phần tương tự với tô vân dị năng trên thực tế trong khoảng thời gian này ở thự quang bên trong căn cứ xuất hiện không ít thế nhưng đều cũng không có tô vân như thế toàn diện bất quá ngay cả như vậy những người này cũng thường thường đều trở thành gấu mẹo dạng tồn tại sáng xuất hiện lập tức cũng sẽ bị rất nhiều người tranh nhau n g ợ n hơi có thể nói tuyệt đối đều là giống như bà bà dạng tồn tại còn như tô vân trên thực tế trong khoảng thời gian này ngầm trong khoảng thời gian này không biết lại có bao nhiêu người đều tới tìm quá tô vân muốn đem tô vân mượn hơi đến thế lực của mình chi còn như những cái này loại nghĩ gì này chính bọn họ sở lái ra giá cả tuyệt đối là người thường nghĩ cũng không dám nghĩ nhất định chính là giá trên trời dạng tồn tại nhưng mà đối với bọn họ những yêu cầu này tô vân tự nhiên mà vậy phải không tiết cố những người này đều là lão l o n g c ẩ u đều là chiến thần thủ hạng không thể không nói thực lực thực sự rất mạnh à nhất là nữ n h â n kia hiện tại chính là một đại phụ trợ có nàng ở đây chúng ta những thứ này tất cả dị năng giả lực công kích đều sẽ đề cao ba phần chiến thần thủ giới thật sự chính là tinh binh cường tướng cường giả như mây hôn thế ma vương tự nhiên mà vậy cũng nhìn thấy mấy người thao tác hắn nhất thời chính là sắc mặt ông trầm tô vân mập mạp đám người kia ở nơi này thự quang bên trong căn cứ địa vị và hy u vọng cũng không ít thậm chí có người gọi bọn họ là giờ giảm tìm trong khoảng thời gian này tới nay trừ bọn họ ra giúp đỡ lâm phong xử lý giới lao long khẩu ngoại trừ chút cơ bản sự vật bên ngoài nhiều thời gian hơn bọn họ lén lút mấy người cũng thường xuyên biết tiến hành chút săn giết nhiệm vụ ở tại bọn hắn tay đã có không ít hay là ba s cấp bậc biến dị quái vật đều đã trở thành chiến công của bọ tuy là h ồ n thế ma vương dưới tay hắn cũng không thiếu tinh binh cường tướng nhưng hắn để tay lên n g ự c tự hỏi so với tô vân bọn họ những thứ này giờ giảm t i m bất kỳ đoàn đội đều sẽ ảm đạm phai m ở cảm giác yếu đi ba phần dạng không nói nhiều nói mọi người dồn dập đều là hiện ra tay có tô vân cái này đại phụ trợ ở trên thành tường này tất cả dị năng giả có thể nói đều là chỉ cảm thấy trước nay chưa có thần thanh khí sảng hỏa lực điên của m ở không ngừng oanh t ạ c cái k i a trên thành tường người khác có bảy quái vật bất quá mặc dù nói tô vân hắn có thể để cao mọi người dị năng lực công kích nhưng là lại không có cách nào trợ giút bọn họ tiết kiệm trong cơ thể nội lực xoắt lạp lạp mọi người công kích. vô cùng cùng bạo ở loại cường đại này công kích trước mặt ở nơi này có chừng năm mươi mét cao dưới tường thành những thứ này biến dị quái vật căn bản cũng không có biện pháp có thể đối với bọn họ tạo thành hữu hiệu thương tổn trận chiến đấu này kéo dài đến cái tiếng đồng hồ hơn cuối cùng những thứ này biến hình quái vật để lại mấy ngàn cái thi thể sau đó chính là chật vật đi mọi người chứng kiến những cái này biến dị quái vật liền như thủy t r i ề u dạng xa xa rời đi không thể nghi ngờ không phải lộ ra nụ cười kết thúc như vậy lao tử còn không có tận hứng đâu những thứ này biến dị quái vật cũng quá kinh sợ a khi thế hung hung ta còn tưởng rằng có thể thật lợi hại không nghĩ tới cư nhiên như thế chi đồ、ăn. trên thành tường mọi người đều là t h ở phào nhẹ nhõm ở khoe miệng của bọn hắn bên trên đều giơ lên cố nhàn nhạt tự tin màu sắc lần này bọn họ có thể nói không cần tốn nhiều sức đương nhiên thương vong cũng là có chỉ bất quá những vết thương kia vong là không cách nào tránh khỏi so với đệ một loại này hạo kiếp chi chiến lần này có thể nói bọn họ trên cơ bản liền không có, có bất kỳ tổn thất nào mọi người không nên xem thường lần này xác thực mà nói cái này sóng biến dị quái vật chỉ là lính tiên phong mà thôi bọn họ lần này chỉ là thăm dò mọi người cũng cũng nhìn ra được cái này sóng biến dị quái vật chi mặc dù có vài cái rất lợi hại tồn tại nhưng là lại còn sưng không đến đỉnh tiêm cái này cùng hình thành quái vật chiều nguyên do nhưng là hoàn toàn khác biệt lục dũng vào lúc này bỗng nhiên mở miệng nói nói thế ra trên thành tường nguyên bản có chút cợt nhả mọi người dồn dập đều là khỏe miệng hơi bình tĩnh hoàn toàn chính xác lục dũng nói những lời này có thể nói là tuyệt đối có đạo lý quái vật chiều mặc dù có thể hình thành đó cũng là bởi vì ở sau lưng của hắn định tồn tại cái bá chủ cấp bậc quái vật người bá chủ này cấp bậc quái vật ít nói cũng là ba s cấp bậc nhưng khi nhìn lúc này cái bộ dáng này sợ rằng ba s cấp bậc biến dị quái vật cũng căn bản không khả năng chi phối được cái này song biến dị quái vật mà ở vừa rồi bọn họ chiến đấu nhóm này biến dị quái vật chi ba s cấp bậc biến dị quái vật đều không có mấy người duy chỉ có cái kia phía trước đối với bọn họ tạo thành một chút phiền thoái độc khí chịu cùng với đại nhan sắc phòng chừng cũng có thể xem như là mọi người mau nhanh thừa dịp công phu này lập tức nắm chặt cơ hội nghỉ ngơi một chút m à khác các dị năng giả nắm chặt khôi phục chính mình nội lực bên trong căn cứ đã có đại lượng hai phía sau cứu nạn bộ đội ở các đại đầu đường cuối ngõ công tác thống kê tổn thất nhóm này lần bởi trước giờ cũng đã rời đi tốt hơn chút tay c h ó i gà không chặt phổ thông người sống sót cho nên nói tạo thành thương vong đều đã hạ thấp thấp nhất nhưng là y nguyên vẫn là có một cái trong lòng đất chỗ tránh nạn v ậ t khí không tốt bị vài cái biến dị con chuột phát hiện ngoan ngoãn đây cũng quá thảm A. loại này tiểu tràng diện cũng đã không chịu nổi phải biết rằng lần thứ nhì hạo kiếp chi chiến so với cái này không biết muốn hung hiểm bao nhiêu bất quá những cái này biến dị quái vật thật đúng là ghê tẩm tột cùng đây cũng quá bi thảm mau nhanh xử lý xuống những thi thể này sau đó có chút tiêu tan độc rất nhanh thì có rất nhiều hạng nặng võ trang phòng biến hóa bộ đội đi tới nơi này mảnh nhỏ chỗ tránh nạn chi đem những thi thể này toàn bộ đều trở đi sau đó tiến hành thống hỏa tiêu h xử lý sau đó chính là lớn lượng tiêu tan độc dược thủy tướng toàn bộ chỗ tránh nạn đều cho phun tràn đầy c ố không gì sánh được mùi gáy mũi hiện nay vô luận là những thứ này thông thường phòng biến hóa thực phẩm vẫn là những cái này hai phía sau cứu nạn bộ đội bọn họ đều đã đối với những thi thể này không có quá mức khiếp sợ cùng với bi thương chỉ là chứng kiến những thứ này thực thể tri thức vẫn sẽ như toái toái niệm dạng ở trên miệng nhịn không được phải mắng vài tiếng những thứ này biến dị quái vật không tốt chỗ còn như chút tâm tình ba động ngoại trừ chút mới tới tân binh đàn tử có thể sẽ cảm giác được sợ chứng kiến những cái này phiên q u y ề n huyết đ ụ c cùng với chút thối giữa gây chi tàn vách tưởng sẽ có c h ù g ác tâm bên ngoài người còn lại cũng sớm đã là thấy có lạ hay không chư vị đều là ta thử quan căn cứ lưu để trụ không biết các ngươi đối với lần này biến dị quái vật mênh ngông thương thương công kích có nhiều quan điểm lục dũng ở khác người lúc nghỉ ngơi đệ thời gian chính là triệu tập bên trong căn cứ có chút lớn thế lực liền đều có mặt nhân vật đại bộ phận đều là chút đương ra làm chủ tay nắm cửa ngẫu nhiên có chút địa phương bản xứ tay nắm cửa không có ở đây cũng thường thường đều là nhị bả thủ tới chủ trì đứng ra nghe được lục dũng như vậy ngôn ngữ mọi người đều là chỗ mắt nhìn nhau nhãn sau đó ánh mắt chính là hướng mập mạp cùng với hôn thê ma vương còn có hai đại công hội bên này quất tới kỳ hiển nhiên bọn họ đều là tâm tư có bức chóng ư ờ i biết lấy thực lực của bọn họ cùng thân phận mặc dù nói ở khắc mắt người xem ra cái kia chính là đại lão thế nhưng giờ này k h ắ c này ở tại bọn hắn bên này nhưng là có mấy nhóm người thực lực xa xa ở tại bọn hắn bên trên chư vị đều đã đến lúc này có cái gì thì nói cái đó à mặc dù nói chúng ta đã chống lại ở đối phương đệ sóng công kích thế nhưng mọi người đều rất rõ ràng đối phương vừa rồi cái kia sóng công kích càng nhiều hơn vẫn là chúng thăm dò lục dũng bộ này ngôn ngữ làm cho tất cả mọi người đều là cảm động lấy điểm gật đầu cực kỳ hiển nhiên đang ngồi đều là người biết bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng đối phương công kích e rằng đây chỉ là đệ bước mà thôi e rằng chỉ là lần đúng nghĩa khai vị ăn sáng mà thôi không biết lục thủ trưởng là có biện pháp nào có ý kiến gì lời nói không ngại ngay trước mặt của mọi người nói ra giờ này khắc này mọi người tuy hai mà một không phân biệt nam nữ mặc kệ phía trước là dạng gì thế lực lại đến từ với địa phương nào mọi người giờ này khắc này chính là chỗ này t h ử quan căn cứ người sống sót vì có thể bảo hộ chúng ta t h ử quan căn cứ vì không cho lần thứ nhì hạo kiếp chi chiến tóc xanh thảm án lần nữa phát sinh ta nghĩ chúng ta đang ngồi mọi người đều là phi thường nguyện ý nghe theo lục thủ trường điều binh kiển tướng không ít người dồn dập tỏ thái độ bọn họ bên ngoài đủ chút phi thường có thế lực nhân vật có mặt mũi lục dũng chứng kiến nhiều như vậy người đều là đầy coi lòng hì hì ánh mắt lấp lánh nhìn hắn lục dũng vì gật đầu. đây chính là trong khoảng thời gian này tới nay hắn một mạch đang vì đó p h â n đấu đồ đạc trong khoảng thời gian này tới nay hắn ngoại trừ muốn cho bên trong căn cứ mỗi người cũng có thể đủ tiền trả cơn uống tiếp nước ngoại trừ này bên ngoài càng nhiều hơn hay là muốn làm cho hết thệ thự quan căn cứ lòng người tạo bắt đầu phần tự tin phần tự tin này cực kỳ hiển nhiên hiện nay đã là nở hoa thành quả có chút bước đầu thấy hiệu quả mọi người ở loại tràng diện này cũng không có lại cảm thấy có bất kỳ sợ hãi vừa vặn tương phản toàn bộ đều là cố vô cùng tự tin ở lần thứ nhì hạc i ế p chi chiến hắn cũng đồng rạng có quan sát qua những cái này g i hết phân chiến nhân bọn họ hai mắt chi lại sẽ có cái nào tình cảm ngoại trừ chút bi phấn bên ngoài quyết tuyệt ngoại trừ này bên ngoài chính là sợ hãi mười sáu ca mạng tiểu thuyết mang cho ngươi mới nhất tiểu thuyết cho ngươi tốt nhất xem thể nghiệm chương bốn trăm tám mươi lăm lúc này đây ta cũng đang có ý nghĩ như vậy cái này một lớp biến dị quái vật rõ ràng cũng chỉ là lính tiên phong phòng trường chân chính quái vật đại quân vẫn còn ở phía sau còn như phía sau đến tuột cùng chuyện gì xảy ra ta cũng không biết bất quá chúng ta nhất định phải chủ động hành động hiện tại các ngươi có thể cho thủ hạ bọn hắn mọi người đi trước cái này chiến trường bên trong thu gặt một ít quái vật tinh thạch ngoài ra ta còn sẽ an bài chúng ta bên này sĩ binh ở chúng ta thự q u a n căn cứ phía trước lần nữa bố trí ra một mảnh lục dũng trên thực tế hắn cũng không có quá nhiều biện pháp tốt hơn tại loại này thủ thành chiến phòng ngự chiến bên trong nhất vững vàng tự nhiên mà vậy chính là thủ vững căn cứ điểm này như vậy đủ rồi một lớp sau khi chiến đấu mọi người toàn bộ đều là chạy ra khỏi tự quan căn cứ sau đó chính là tại nơi một mảnh thi thể bên trong tìm kiếm bất luận cái gì vật có giá trị cái này một lớp tới công kích quái vật đại quân mặc dù chỉ là bọn họ lính tiên phong thế nhưng trong đó đã lưu lại rồi mấy ngàn cái thi thể tinh thạch các loại đồ đạc tự nhiên không cần nhiều lời ngoại trừ này bên ngoài còn có một chút đặc biệt giống thi thể của bọn họ đều vô cùng vốn có nghiên cứu khoa học giá trị sau này qua tay bán cho khoa nghiên bộ cửa nói hay hoặc là nói bán cho một ít đối với những quái vật này thi thể có một ít đặc thù hứng t h u yêu thích nhân tuyệt đối cũng là một khoản phi thường khả quan thu nhập trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều người giống như là cái kia học sinh tiểu học tan lớp giống nhau điên cuồng chạy ra khỏi phòng học mọi người nhãn thần bên trong toàn bộ đều tràn đầy một cỗ tham lam màu sắc mà ở trên tường thành nhưng cũng có như vậy một nhóm người cũng không có, có bất kỳ hành động gì quả nhiên dục vọng mới là làm cho nhân loại không ngừng hướng phía trước đi vào ta di động bên trong ở dục vọng trước mặt bất kỳ hy vọng bất kỳ tín niệm đều chẳng qua là lừa mình dối người hoặc giả nói là một loại chính mình lừa dối ngụy trang a chỉ có dục vọng mới là nhất chân thật đối với dục vọng vật này ta xưa nay sẽ không cảm thấy hắn có bất kỳ không ổn nào chỗ vừa vặn tương phản ta cảm thấy một cái có can đảm bày ra chính mình dục vọng nhân tài là ta đ á n g giá thâm giao hoặc có lẽ là ta dám cùng sâu giao người lục dũng một câu nhìn như vô tâm ngôn ngữ lại làm cho quanh mình không ít người đều là như có điều suy nghĩ cực kỳ hiển nhiên hiện nay mặc kệ bọn hắn thực lực cường đại đến mức nào thế nhưng ở thử quang căn cứ cái này mảnh đất nhỏ bên trên lục dũng tuyệt đối là bọn họ cần phải đi xem mặt đi gió chiều nào theo chiều nấy tồn tại cho nên có đôi khi lục dũng một câu nói thường thường đều sẽ làm cho rất nhiều người ba ngày hai đêm ngủ không yên vẫn luôn ở lặp đi lặp lại đầy ra đập lục dũng ý tưởng cái này một loại cái này có điểm tương tự với thời cổ xã hội phong kiến hoàng đế một câu nói thủ hạ một đám người đều muốn hao hết tâm tư đi suy nghĩ hoàng đế rốt cuộc là cái dạng gì ý t giờ này k h ắ p này trên thực tế ở rất nhiều người xem ra lục dũng tuyệt đối chính là chỗ này t h ử quan căn cứ thổ hoàng đế sau đó lục dũng cũng là gọi tới bọn họ t h ử quan căn cứ quan phương khoa nghiên bộ cửa nhân viên nghiên cứu đem mấy cái mới giống thi thể rối rít trở về nghiên cứu khoa học nơi bọn họ mục tiêu chỉ là dùng để khoa học nghiên cứu đem các loại phía trước sở không có thấy qua quái vật bọn họ các loại số liệu tiến hành một loại đăng nói thí dụ như cái quái vật này thể trọng nói thí dụ như chiều cao của hắn nói thí dụ như sức phòng ngự của nó trình bộ chờ các loại một siê gì cũng là muốn đồng bộ đổi mới để vào kho dữ liệu còn như còn lại một ít phổ thông quái vật vật thi thể Có như là một loại tưởng thưởng thưởng cho, cho cái này t h ử quang bên trong căn cứ mọi người nói như vậy bọn họ mới có thể có nhiều hơn lòng tin càng nhiều hơn động lực đi cùng những thứ này biến dị quái vật anh dũng chiến đấu đợt thứ nhất quái vật công kích bị công lui sau đó lục dũng chính là làm cho thủ hạ mình lại một lần nữa bố trí địa lôi thành lập phòng tuyến sau đó chính là nhanh lên làm cho tất cả mọi người nắm chặt nghỉ ngơi còn như đợt thứ hai công kích lúc nào sẽ đến mọi người đều đ o á n không ra lục thủ trưởng chúng ta lẽ nào liền muốn vẫn ở chỗ này chờ sao mập m ạ p tại chỗ ngồi một hồi ăn một điểm quan phương phát ra bánh bao miễn phí sau đó chính là đứng dậy chủ động đi tìm đến rồi lục dũng lục dũng tự nhiên là nhận thức mập mạp đối với mập mạp đó cũng là thái độ tương đối khá nghe được mập mạp nói như vậy không khỏi có chút ngạc nhiên lẽ nào đối phương còn có biện pháp gì hay hay sao còn lại một số người cũng đều là phi thường t á m rỗ xem mập mạp còn như vậy chờ chút cũng không biết còn phải chờ đến cái gì ngày tháng năm nào a lẽ nào cái này để hai sóng biến dị quái vật một giờ không có đến trước mặt của chúng ta chúng ta đây liền phải ở chỗ này làm ngồi một giờ hay sao cái này làm làm gì ngược lại cũng không sao cả cùng lắm thì chính là trên bụng dài một chút xẹo lùi nhưng chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ cái này tinh thần dàn vặt một phần vạn cái này biến dị quái vật muốn cùng chúng ta chơi một hồi tâm lý chiến đây chẳng phải là cái này đợt thứ hai quái vật công kích còn chưa có tới chúng ta người nơi này cũng đã là bị tinh thần tàn phá mập mạp mấy câu nói lập tức nói đúng là đang ngồi không ít người đều là nhận một cái sau đó đều là phi thường cảm động lấy gật đầu cảm thấy cái này mập mạp nói còn thật có như vậy và i phần đạo lý lục dũng cũng l à như có điều suy nghĩ phi thường tán thành mập mạp thuyết pháp thế nhưng lúc này biện pháp như thế mặc dù có chỗ không ổn nhưng dường như cũng l à như vậy biện pháp duy nhất cái kia cùng ngươi trong lúc đó chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải chẳng lẽ còn muốn bài trừ một đôi nhân mã chủ động đi trước sau nếu là như vậy ai cũng không có cách nào khống chế được thương vong một người c a o mày nói rằng lẽ nào chúng ta cứ như vậy ngốc ngồi ở tại chỗ cái gì cũng bất động sao phải biết rằng kế tiếp phát sinh là dạng gì cấp bậc công kích chúng ta cái này mọi người cũng không biết ngươi không biết ta cũng không biết hắn càng không biết một phần vạn đệ hai sóng xuất hiện là một cỗ chúng ta hoàn toàn không có cách nào ngăn trở quái vật chiều cái kia phải nên làm như thế nào a chính là biết người biết ta biết địch biết ta t r ă m trận trăm thắng chúng ta bây giờ nhất định phải giải khai g i a n g thành bên kia rốt cuộc là cái tình huống gì còn có nếu như là có như vậy nếu cần ta nghĩ chúng ta cũng có thể ở thời khắc mấu chốt mời giúp đỡ tới giúp chúng ta cùng nhau đối phó cái này biến dị quái vật mập mạp cái này một lớp l ờ i nói có thể nói là làm cho cả trên thành tường không ít người toàn bộ đều là rơi vào trầm tư bọn họ trong đó có người cảm thấy mập mạp nói rất đúng còn có người cảm thấy mập mạp hoàn toàn nói không phải trải qua đại não loại thời điểm này còn chủ động xuất kích đó không phải là tặng không cho người đâu sao theo ý kiến của ngươi ngươi mới vừa nói có thể mời giúp đỡ tới cùng chúng ta cùng nhau đối phó quái vật này như vậy hiện nay lại có vật gì có thể giúp chúng ta cùng nhau đối phó biến dị quái vật lục dung cũng không hề vội vã cự tuyệt phủ nhận mập mạp ý tưởng mà là nghiêm túc suy tư một chút trên thực tế hắn cũng có ý nghĩ như vậy chỉ bất quá vì lấy đại cục làm trọng cho nên hắn mới ngạnh sinh sinh đích đem ý nghĩ này cho k i ể m chế xuống dưới nguyên do bởi vì cái này ý tưởng mặc dù không là phi thường sáng suốt ý tưởng nhưng cũng tuyệt đối là nhất vững vàng ý tưởng lúc này bọn họ thử quang may mắn nên yêu cầu ổn mà không phải liều l ĩ n h đi làm một ít chuyện còn lại lúc này nghe được mập mạp ở ngay trước mặt hắn nói ra những lời này sau đó hắn nội tâm bên trong nhất thời chính là lại suy nghĩ lung tung nhịn không được hỏi hắn mới vừa có chút nghe không hi hắn nhìn thoáng qua đang ngồi mọi người làm sao các ngươi mọi người cũng không biết sao ngốc nha cái này giang thành đó cũng không phải là cái này biến dị quái vật còn có một lệ ghi ẩn dòm bị a nhóm người này dòm bị cũng không biết chuyện gì xảy ra chưa cùng lấy những thứ này biến dị quái vật vô giúp vui thế nhưng ta có thể không phải tin tưởng những thứ này dòm bị toàn bộ đều từ giang thành chạy ra ngoài phòng chứng lúc này đều ở trốn chỗ nào đâu nếu chúng ta phái một đội nhân mã giờ này khắp này là một đường kỵ binh chạy đến giang thành đầu tiên cái này có thể giám sát đến một bước kia chết đi quái vật hướng đi đệ nhị chính là có thể nghĩ biện pháp đi làm cho những cái này mất đi đối với mấy cái này biến dị quái vật phát đồ đạc cái này cũng đồng thời cho chúng ta bên này sáng lập càng nhiều hơn cơ hội cùng thời gian đến lúc đó chúng ta tới đối phó những thứ này biến dị quái vật không phải dễ dàng hơn rất nhiều dĩ nhiên ta biết mỗi người các ngươi đều nghĩ cái gì vào lúc này chủ động ly khai cái này thự quan g chi tường c h e trở thật là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm cho nên lúc này mập mạp ta nguyện ý đánh cái này trở ậ đầu mập mạp mấy lời nói có thể nói là làm cho trên thành tường không ít người toàn bộ ánh mắt đều là hướng bên này nhìn lại dù cho chính là tô vân bọn họ cũng đều là lộ g a vô cùng thần sắc kinh ngạc mập mạp giờ này k h ắ c này cái đã không phải là cợt nhà thủ nhi đại chi là hắn biểu tình trên mặt vô cùng ngưng trọng trước nay chưa có ngưng trọng cùng thận trọng cực kỳ hiển nhiên hắn cũng biết chuyện này tuyệt đối không phải bên trên một mép đụng miệng đến ra đơn giản như vậy mập mạp ngươi điên rồi lúc này ngươi phải làm s u ố t tơ hệ rột lý quảng đám người sửng sốt một chút sau đó là bất khả tư nghị nói rằng mập mạp đối với bọn hắn mà nói là hạ người gì bọn họ đều vô cùng rõ ràng mập mạp mặc dù không có cái gì bệnh hiểm nghèo thế nhưng hắn cũng không có gì đặc biệt đáng giá người chú ý ưu điểm khả năng lâm phong ở thời điểm trên người hắn còn sẽ có một điểm, điểm nhấp nháy nhưng nếu là lâm phong không có ở đây, mập mạp chính là một cái phi thường tầm thường người ngoại trừ này bên ngoài đặc điểm lớn nhất chính là thuần túy là một cái đ nợ bức theo đạo lý mà nói loại thời điểm này là không có khả năng động thân mà ra nói ra những lời này đây hoàn toàn sẽ không giống như là mập mạp tính cách thủ phát hờ tờ tờ tờ ép lục dũng mấy người cũng là lộ ra không gì sánh được thần sắc kinh ngạc cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới mập mạp cư nhiên sẽ nói như vậy chính mình đưa ra một cái như vậy kiến nghị sau đó sau đó mình cũng động thân mà ra trần h u y n h đệ ngươi cũng đã biết giờ này khắp này chính như lời ngươi nói chúng ta bây giờ tất cả dựa vào chính là chỗ này năm mươi thức tưởng ly khai vách tường này sau đó ở bên ngoài địa phương nào sẽ gặp phải biến dị quái vật gặp phải bao nhiêu cái biến dị quái vật bên ngoài là cái gì vượt qua ta nhóm thị lực phạm v ì chúng ta liền hoàn toàn không biết gì cả đây tuyệt đối là nhất kiện phi thường điên cùng sự t ì n h tuy là người nói biện pháp thật có như vậy vài phần có khả năng chúng ta có thể lợi dụng g i a n g thành bên trong dòm bị trước đối với mấy cái này biến dị quái vật phát động đánh bất ngờ suy yếu thực lực của bọn họ cho chúng ta sáng tạo càng nhiều hơn cơ hội cùng thời gian tới tiến hành một suy di điều chỉnh cùng chuẩn bị nhưng tất cả những thứ này cũng chẳng qua là chúng ta thuần túy ngẫm lại mà thôi toàn bộ rang thành bên trong giờ này khắc này đến tột cùng chuyện gì xảy ra chúng ta không người biết được lục thủ trưởng ngoại trừ sư phụ của ta còn có ta mấy cái không chết được huynh đệ bên ngoài cũng chỉ có người biết ta mập mạp tên thật trừ bọn ngươi ra bên ngoài người còn lại đều chỉ biết ta là mập mạp ngẫu nhiên có mấy người biết ta gọi là hai trăm cân triệu vân người nhiều hơn chỉ biết là ta mập mạp là lâm phong bên người huynh đệ hoàn toàn chính xác mặc dù nói ta mập mạp rất vui lòng rất vinh hạnh làm lầm phong huynh đệ thế nhưng có đôi khi ta mập mạp cũng muốn phát q u a n g phát nhiệt nhất là huynh đệ ta không có ở đây thời điểm ta càng hẳn là động thân mà ra mới tám mươi mốt mạng tiếng t r u n g m á y tính đ o a nợt mập mạp những lời này một câu kia nói đúng là nhiều hơn nữa không ít người toàn bộ đều là trầm mặc im lặng lục dũng miệng t r ư ơ n g một tấm muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào một vừa đi tới tô vân cùng lý quảng hai người bọn họ lúc đầu muốn sờ sờ mập mạp cái chán có phải hay không phát sốt kết quả nghe được mập mạp nói đến đây ngữ bọn họ cũng toàn bộ đều lâm vào một mảnh trầm mặc bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng ở mập. mặc cái này nhìn cả ngày cười ha h a cả ngày cợt nhà mệt nhọc phía dưới lại còn có như vậy một loại ý tưởng hơn nữa cái ý nghĩ này là bọn hắn những thứ này tự nhận là cùng mập mạp quan hệ tốt vô cùng h u y n h đệ cũng không biết trần câu ta tuyệt đối không ngờ rằng ở nội tâm của ngươi ở chỗ sâu t r ò n g lại còn cất giấu như vậy bí mật ta người lao sư này làm cũng quá không phải xứng trước tô vân thở dài m ộ t hơi ánh mắt không gì sánh được phức tạp xem cùng với chính mình học sinh s á c thực mà nói hiện nay hắn đối đãi mập mạp y nguyên vẫn là giống như phía trước như vậy là bọn hắn lớp bên trên tương đối bất hảo một cái vẫn đều là hi hi ha, ha. không nghĩ tới đối phương hiện nay thì đã sinh ra ý nghĩ như vậy vào giờ khác này tô vân cảm giác mình cùng mập mạp bọn họ những người này trong lúc đó sinh ra một loại khoảng cách nhưng t hay lời khác mà nói có lẽ là mập mạp bọn họ chân chính trưởng thành sở hữu ý nghĩ của chính mình cùng tự mình biết hắn nên đi làm những gì hết thệ trên thành tường nhân chứng kiến mập mạp cái này nhân loại nói không ít người nội tâm bên trong đều là xuất hiện kiểu khác ý tưởng cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng có thể lý giải mập mạp vào giờ phút này một loại tâm tính ở rất nhiều người xem ra mập mạp hắn trên thực tế chính là lâm phong đại ngôn h â n nhất là lâm phong không ở thự quan căn cứ đoạn thời gian này rất nhiều người chính là đem mập mạp coi là lâm phong một cái bóng nhưng mà mập mạp hắn cũng không phải là một cái bóng hắn là một cái cùng lâm phong giống nhau sinh động có ý tưởng có đại não có tế bào cũng sẽ thả nhân chủ yếu nhất là mập mạp hắn chính là một cái có ngạo khí cũng đồng dạng cũng là một cái có anh hùng mọi người t i ê n tâm ta hai trăm cân triệu vần cũng không phải là cho không hiện nay thực lực của ta không bằng các ngươi người đang ngồi kém thậm chí các ngươi những người này trong đó phần lớn đều không phải của ta nhất chiêu địch thật coi ta mập mạp khiêm tôn chính là thực lực không đủ sao mập mạp vỗ vỗ ngực của mình sau đó chính là lời thề son sắt nói mọi người đều là nhịn không được cười lên một tiếng bọn họ đều cũng không có coi khinh mập mạp thực lực mập mạp có thể làm lâm phong huynh đệ như vậy tự nhiên mà vậy hắn có thể có được tài nguyên cũng là thường nhân không cách nào tiếp xúc không cách nào tưởng tượng lâm phong đối đãi mình người tuyệt đối cho tới bây giờ đều không có bất kỳ keo kiệt quá vừa vặn tương phản lâm phong một ngày có bất kỳ thứ tốt đều sẽ trước tiên lấy ra cùng các huynh đệ của mình chia sẻ ước gì huynh đệ của mình cũng có thể lẫn vào tốt hơn nâng cao một bước mập mạp tự nhiên mà vậy chính là trong đó trọng điểm chiếu của mục tiêu Chương cho nên nói trong khoảng thời gian này tới nay mập mạp thực lực tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh ở nơi này bất chi bất giác bên trong cư nhiên cũng đã là đột phá đến kinh khủng m ớ i ba giới coi như là hiện nay cái này thự quang bên trong căn cứ tuyệt đối trước ba tồn tại có thể cùng so với hắn nhân đích đích s á c s ắ c không có bao nhiêu ngoại trừ chính hắn đẳng cấp có chút đề cao bên ngoài hắn một ít vũ khí trang bị cũng tương tự có chút đề cao hắn trong tay cầm toàn bộ đều là một ít tuần một màu linh khí mặc trên người cũng đều là một ít nhất tân khoa mại sản phẩm đẩy ra đồ phòng ngự cho nên nói mập mạp sức chiến đấu tuyệt đối là ở trên thành tường này nhiều người như vậy bên trong đó cũng là số một số hai nếu cái này chết mập mạp đều không sợ chết muốn đi khi này anh hùng chúng ta đây mấy người này tự nhiên mà vậy cũng sẽ không cản trở lý quảng đứng ra mà nói nói ở bên người của hắn thì là độc vương đám người những người này toàn bộ đều không nói gì chỉ là đồng dạng bước ra bọn họ cái kia vô cùng kiên định bước tiến dùng bước tiến của bọn hắn đã đại biểu tất cả cái này một loại hành vi đầy đủ làm cho không ít người đều là ánh mắt lấp loay lên bọn họ có chút không thể nào hiểu được những nam nhân này trong lúc đó rốt cuộc là một loại gì tình cảm đây là một loại chiến hữu tình cảm vẫn là một loại bạn gây tình cảm bọn họ không cách nào làm ra phán đoán của mình phải biết rằng cái này cũng không phải là nhất kiện đáng giá dường nào cho bọn họ đi mạo hiểm sự t ì n h vừa vặn tương phản đây là một lần không làm được sẽ tông s u ấ t đầu người sự t ì n h rất nhiều người hẳn làm mà nói đều là tránh không kịp mới tám mươi mốt mạng tiếng t r u n g máy tính đoạn ợ t lục dũng nhìn thoáng qua lao long khẩu mọi người mọi người đều đã tham gia những người này mặt mũi lục dũng hết sức quen thuộc đương nhiên đây là bởi vì lâm phong quan hệ hắn biết cái này một nhóm xem như là lâm phong thủ hạ tinh nhuệ nhất một nhóm kia cũng ở đây thử quan căn cứ bên trong bị rất nhiều người gọi là g i giảm tìm ý tứ chính là đại biểu cho bọn họ cái này đoàn đội nhỏ vô cùng tương đại không có người có thể đạo bọ không có người có thể để cho bọn họ khích bác l y gián trở mặt thành t h ủ đã như vậy lời nói cái kia dư thừa lời nói nhảm ta cũng không nói nhiều chỉ là hy vọng các ngươi có thể mang về hữu dụng tin tức có giá trị chứng kiến mập mạc bọn họ như vậy quyết t u y ệ t như dùng tự nhiên mà vậy cũng sẽ không nói gì nhiều đứng ở bên cạnh hắn điều tra đại đội đại đội trưởng chu dân vào lúc này cũng là động thân mà ra xung phong nhận việc nguyện ý dẫn dắt mập mạc bọn họ cùng nhau đi tới gian g thành từ thự quan căn cứ đến gian g thành bọn họ có thể nói là tới, tới lui lui đi vô số lần toàn bộ thự quan căn cứ bên trong giờ này khắp này cũng không có ai có thể so với bọn hắn điều tra đại đội người đối với giang thành quen thuộc nhất lời nói như loại này điều tra sự tình tại sao có thể có thể thiếu chúng ta điều tra đại đội đây vốn là hẳn là là của chúng ta bản chức công tác chu dân cười nói đối với lao long cầu nhân h ắ n tự nhiên mà vậy cũng là tràn đầy lớn vô cùng hào cảm yêu ai yêu cả đường đi trước đây bọn họ điều tra tiểu đội đều là lâm phong cứu được nếu không chết sớm ở tường bên ngoài thủ pháp hờ tờ tờ s cho nên nói đối với lâm phong hắn vẫn đều là phi thường cảm kích giờ này k h ắ p này chứng kiến lâm phong thủ hạ cái này một nhóm d i giảm tim đều lựa chọn chủ động mạo hiểm đi trước giang thành dò hỏi cố tình làm cho hắn cái này điều tra đại đội người phụ trách tại sao có thể tuyển trạch vào lúc này c h ầ m mặc không phát tiếng cái này tuyệt đối không phải là tính cách của hắn mập mạp tự nhiên mà vậy cũng nhận thức đối phương mọi người đều là người quen cũ căn bản cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ lẫn nhau trong lúc đó một ánh mắt cũng đã có thể đọc hiểu quá nhiều nghĩ xong phải đi làm không có, có nhiều hơn lời nói nhảm thời gian lại đi để cho bọn họ tới nơi lây ma kỷ nhất hỏa nhân lập tức chính là hạ tường thành sau đó chính là ngồi lên từng chiếc một trang bị đầy đủ sang xe sau đó chính là ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới ly khai thử quang căn cứ ta hiểu rõ một con đường có thể nhanh chóng đặt đến gian g thành hơn nữa cái k i a một con đường so sánh mà nói vô cùng an toàn phía trước chúng ta điều tra tiểu đội mỗi bên đại đội viên đều là từ con đường k i a tiến nhập gian g thành có thể nói giờ này khắc này cái này thử quang căn cứ biết con đường này sẽ không vượt qua mười cá nhân chu dân ở trên xe nói rằng sau đó hắn chính là dẫn theo mọi người từ một cái t i ệ p k í n h đột phá vào gian g thành này t i ệ p k í n h vô cùng yên lặng cũng không biết phía trước là dùng tới làm gì bất quá cái này câu ca giao tốt trên thế giới này vốn là không có đường đi nhiều người liền cũng đã thành đường dọc theo con đường này thuận buồn xuôi gió không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm đã tới giang thành sau đó mọi người đem xe tiến hành rồi nhất định ẩn giấu sau đó chính là rối rít đi theo tru dân phía sau hướng giang thành bên trong thâm nhập bọn họ đi tới một cái cao ốc bỏ hoang cái này bên trong đại lâu rõ ràng còn để lại rất nhiều đồ dùng hàng ngày cực kỳ hiển nhiên nơi này là bọn họ điều tra đại đội cố ý dự tính một cái nhà an toàn ở bên trong có thật nhiều chữa bệnh đồ dùng cùng với một ít thức ăn mọi người đã tới nhà an toàn bên trong phía sau chu dân mở miệng nói lúc này đây chúng ta điều tra phiêu lưu chủ yếu ở chỗ không biết những thứ này biến dị quái vật lúc nào sẽ đ bỗng nhiên xuất hiện cũng không biết đám này biến dị quái vật biết khi nào đi công kích tự quan căn cứ cho nên nói một lần này nhiệm vụ nó nguy hiểm lớn nhất chính là ở chỗ sự không chắc chắn lúc này đặt trước mặt chúng ta tổng cộng có hai lựa chọn phương hướng để một cái phương hướng chính là chúng ta nhanh lên dành thời gian cùng nhân lực đi điều tra những thứ này biến dị quái vật đến tột cùng là từ chỗ nào tụ tập lại nơi ở của bọn hắn lại là ở địa phương nào có biện pháp nào không khả năng đối với nơi ở của bọn hắn tiến hành hủy diệt công kích cái thứ hai phương hướng chính là chính như mập mạp ngươi vừa rồi đề ra lợi dụng cái kia giang thành bên trong dòm bi tới đối với mấy cái này biến dị quái vật phát động đánh bất ngờ cho nên đệ hai cái phương hướng chủ yếu nhiệm vụ chính là đi tìm những cái này biến mất dòm bi sau đó dùng một ít biện pháp hấp dẫn bọn họ đi tiến công biến dị quái vật c h u dân cực kỳ hiển nhiên hắn chính là một cái người biết hắn cũng sớm đã vô cùng rõ ràng mập mạp theo như lời tất cả kế hoạch mập mạp đám người ở tại chỗ suy tư một chút ta cảm thấy hay là trước đi tìm biến dị quái vật dù sao lựa ch có một điều kiện tiên quyết chính là chúng ta cũng nhất định phải đồng dạng nắm giữ những thứ này biến dị quái vật đến tột cùng người ở phương nào nếu không coi như chúng ta tìm được rồi những thứ này dòm bị s a o h u y ệ t nhưng muốn đem chúng nó hướng nơi nào hấp dẫn cái này đồng dạng cũng là một cái h o a mang tô vân bên này lâm phong không có ở đây ánh mắt mọi người liền đều là rơi vào tô vân trên người dù sao tô vân n h i ê n kỷ nếu so với đang ngồi mọi người đều muốn liên trưởng vài tuổi suy nghĩ vấn đề tự nhiên mà vậy phải cân nhắc càng nhiều không thành vấn đề trên thực tế bất kể là tuyển c h người đối với chúng ta mà nói đều là vô cùng nguy hiểm bất quá các ngươi đã nguyện ý bất chấp g a n n u y như vậy tự nhiên mà vậy ta đây cái trinh sát đại đội đại đội trưởng cũng nguyện ý cùng các ngươi đến cuối cùng chu dân cười cười cuối cùng không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là vung tay lên mang theo mọi người lập tức chính là đi bộ g h é qua đi giờ này k h ắ c này bọn họ đã tới giang thành ngoại vi con đường sau đó chỉnh đã không thích hợp sử dụng xe dùng xe nói rất dễ dàng hấp dẫn mục tiêu cho nên bọn họ đem xe ẩn nấp rồi về sau liền lập tức chính là đi bộ g h é qua đối với cái này bên trong đầu đường c u ố i ngõ quen thuộc nhất tự nhiên vẫn là chu dân hắn thấy cái kia một lớp biến dị quái vật khẳng định liền là tới từ ở giang bãi bên kia quả thực không cần suy nghĩ nhiều cho nên hắn trước tiên chính là mang theo mập m ạ c bọn họ hướng giang bãi bên kia vào tới giờ này khác này toàn bộ giang bãi có thể nói là không gì sánh được nguy nga chu minh bọn họ dùng một cái cấp tốc nhất đi trước giang bãi đường nếu như lời khi trước bọn họ khả năng còn có thể cố ý lượn quanh khe quân thế nhưng mặc kệ bọn hắn thế nào lượn quanh đều sẽ xuất hiện không ít z o m bi e nhưng mà lần này bọn họ căn bản cũng không có chứng kiến bao nhiêu z o m bi e điều này sẽ đưa đến bọn họ có thể hoàn toàn là dọc theo đường đi dùng tốc độ nhanh nhất đi tới giang bãi nơi đây chúng ta sở hữu chúng ta bí mật của mình căn cứ có thể nói vô cùng an toàn chu dân nói đến giờ này khác này có thể nói ở tại bọn hắn nơi này địa phương đã bị bọn họ điều tra đại đội vận doanh phi thường không tệ thậm chí có thể nói là phi thường hoàn mỹ bất kỳ vật tư đạn dược đều phi thường nguyên vẹn mập mạp hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này có thể nói lớn vô cùng khai nhận hắn giới hắn nhìn thoáng qua quên mình sau đó gật đầu sau đó một đám người chính là rối rít leo lên cái k i a tháp truyền hình cao tầng bất quá sẽ chờ bọn họ sau một khắc nhất thời sắc mặt chính là trở nên vô cùng ngưng trọng thậm chí có thể nói ở ánh mắt của bọn họ bên trong đều là tràn đầy một cố vẻ khiếp sợ bởi vì lúc này lúc này bọn họ thấy tràng diện thật sự là quá không có nghĩ tới đây thì đã cho dù là lòng tham lớn chu dân vào lúc này cũng cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh phải biết rằng làm điều tra đại đội đại đội trưởng hắn cũng sớm đã là thân thể tới trong chết đi cũng sớm đã thường thấy cảnh tượng hoành tráng nhưng là hiện nay cho dù là hắn chính là sắc mặt t r ắ n g bệnh phải biết rằng phía trước hắn có thể vẫn luôn ở cái địa phương này toàn bộ giang bãi vốn chính là quái vật tụ tập đại bản doanh bên trong xuất hiện không ít quái vật hắn cũng đã là thiên thiên đều có thể thấy cho nên nói giống như vừa rồi t h ử quan căn cứ cái kia chiến đấu ở trên trạng diện nó căn bản cũng không có bất kỳ khủng hoàng màu sắc thế nhưng hiện nay hắn cảm thấy một chút hơi lạnh từ lòng bàn chân của hắn bốc lên chết tiệt vốn tưởng rằng lúc này đây chỉ là biến dị bọn quái vật ăn no không có chuyện gì nhưng người nào biết bộ dáng này thoạt nhìn đối phương tuyệt đối không phải đang nói đùa a i nhất định phải đem cái tràng diện này c h u y ể n trở về mập mạp người cũng sớm đã không có phía trước cận nhà ngược lại thay vào đó là từng cái từng cái ngưng trọng bởi vì bọn họ thấy tràng diện thật sự là quá mức chấn động ở giang bãi cái chỗ này nếu nói là xuất hiện hàng ngàn hàng vạn cái quái vật cái này căn bản liền không có chuyện gì để nói bởi vì đây là rất bình thường thao tác là nơi này sinh hoạt hàng ngày mỗi ngày mỗi đêm ngày qua ngày Đêm m phục ộ tru đêm, đ ở nơi này giang bãi đều sẽ xuất h từng cái, từng cái、e、dân từ mãnh liệt khiếp sợ bên trong lập tức phục hồi tinh thần lại hắn không nói hai lời liền trốn ra mang theo người máy quay phim sau đó chính là đem chọn cái tràng diện toàn bộ đều thâu xuống tới vẻ mặt của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng các ngươi a i có thể đem cái video này truyền lại trở về làm cho căn cứ người bên kia có thể trước giờ làm ra phòng bị lúc đầu cái này nhiệm vụ chắc là để ta làm thế nhưng toàn bộ giang chừng ta vô cùng quen thuộc cho nên ta còn muốn lưu lại mang bọn ngươi tiếp tục nhiệm vụ Chu cũng vô cùng cái loại này. cực cũng cái ánh thân thể hắn hiển nhiên hắn cũng biết cái video này phía đầu, sau đại biểu dân video trên người. này, này mắt mập mạp Mập mạp gật biết rơi loại đại vào vô là kỳ có ý gì. e rằng giờ này khác này ở nơi này giang bãi bên trên hắn sở trưng bày biến dị quái vật số lượng cũng không có nhiều vô cùng thế nhưng để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là những thứ này biến dị quái vật bọn họ c ư nhiên như thế là ngay ngắn có thứ tự rất xa vượt ra khỏi mọi người đối với biến dị quái vật nhận thức chú khải chuyện này giao cho ngươi tiểu tử ngươi liền chớ theo ta nhóm đi vô giúp vui ngươi bây giờ duy nhất nhiệm vụ chính là đem cái video này cho ta an toàn giao cho lục dũng trong tay muốn cho tất cả mọi người bọn họ đều đề cao cho ta cảnh giác muốn cho bọn họ biết lúc này đây biến dị quái vật công kích tuyệt đối không phải đùa giỡn e rằng lúc này đây công kích lợi hại trình độ xa xa so với lần đầu tiên hạo kiếp chi chiến đều muốn càng thêm khủng bố ngươi có thể minh bạch trong đó ý nghĩa chu khải gật đầu hắn không phải một cái không phân rõ cái nhìn đại cục nhân vừa vặn tương phản hắn là thuộc về cái kia một loại ở trong đội ngũ cũng không thế nào thích nói nhưng là lại một mực yên lặng làm việc ở quá trình chiến đấu bên trong hắn vẫn luôn h i ể u ý vô ý ở tô vân bên cạnh hoạt động vì chính là có thể bảo hộ tô vân ngược lại không phải là nói hắn thích tô vân mà là bởi vì hắn biết tô vân đối với cái đoàn đội này quan trọng đến cỡ nào. cho nên hắn thường thường đều sẽ có ý m à thôi bất quá hiện nay tô vân bên người có nhiều cao thủ như vậy coi như hắn chu khải không có ở đây muốn so sánh với mập mạ bọn họ những người này cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt tốc độ vận cho nên nói hắn sẽ không lại làm dừng nhận lấy đối phương đưa tới video sau đó hắn trước tiên chính là rời khỏi nơi này chuẩn bị đem cái video này giao cho lục dũng mặc dù nói cái này một cái video coi như đến lúc đó thành công giao cho lục dũng trong tay e rằng cũng không thể đủ thay đổi gì bởi vì lục dũng bên kia đã là làm xong toàn thân ứng phó chuẩn bị vô luận đối thủ là cái gì lục dũng cũng không thể phớt lờ bởi vì n à y một hồi tác chiến nhân vật chính trong đó có một phe có thể chính là bọn họ thử quang căn cứ cho nên lục dũng trên thực tế đã đem hắn thử quang căn cứ có thể lấy ra tối cường tư thế toàn bộ đều rời ra thế nhưng cái video này vẫn như c ũ muốn dẫn trở về nguyên nhân vô cùng đơn giản thì ra là vì vậy video sẽ để cho lục dũng bọn họ tâm lý có một cái cuối cùng biết lúc này đây bọn họ đến cùng đối mặt là dạng gì đ ị c h nhân vì vậy có thể về tâm lý tiến hành một lần toàn phương vị cảnh giới cùng chuẩn bị chu khải tiếp nhận video sau đó trước tiên chính là nhanh chóng m à đi lưu lại mập mạp người thì là ánh mắt không gì sánh được ngưng trọng nhìn cái kia giang bãi bên trên ngay ngắn có thứ tự biến dị quái vật quái vật đều trầm mặc v t phần số lượng cũng không tín h n h i ề u nhưng để cho bọn họ cảm giác kinh ngạc chính là rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật có thể làm cho những thứ này biến dị quái vật biến thành như vậy chi ngay ngắn có thứ tự quân đội đây cũng không phải là bọn họ ấn tượng bên trong cái kia không có bất kỳ trí không g i ả thú mà là từng cái từng cái chiến sĩ đang ở mọi người vẫn còn ở thời điểm kinh nghi bất định cái tia nguyên bản bình tĩnh trường giang trên mặt sông đ ỗ n g nhiên là chuyển đến một hồi to lớn sóng gợn cái tia sóng gợn trực tiếp chính là hướng bên cạnh s u n g phong đi sau đó sau đó chính là tại loại này nhường nhịn không gì sánh được ánh mắt khiếp sợ bên trong bọn họ thấy được một cái màu đen đào nhỏ từ cái tia trường giang trong nước từ từ bay lên cái này đích đích s ắ c s ắ c chính là một khối màu đen thổ địa sự xuất hiện của nó tình cảnh tia có thể nói là vô cùng khủng bố giống như là đang nhìn hollywood quái thú điện ảnh giống nhau cho dù là kiến thức rộng tru dân hẳn chính là nhịn không được miệng há to chân mày càng là nhẹ nhẹ mặt nhằn với、nhau. cái quái vật này hắn thật vẫn phía trước hoàn toàn không biết gì cả chương bốn trăm tám mươi bảy ngoan ngoãn hắn đây mụ là một cái thứ gì mập mạp hít vào một hơi sau đó tất cả mọi người bọn họ đều thấy rõ vật này lưu sơn chân diện mục đây không phải là bọn họ cho nên vì trong nước đào nhỏ mà là một cái đầu cái này đầu hắn v ẻ ngoài mặc dù coi như liền b ằ n g mập lại hoàn xúc rán đào nhỏ giống nhau thế nhưng đây tuyệt đối là một cái vô cùng to lớn quái vật đầu bởi vì bọn họ thấy được hai cái như đèn lồng một dạng ánh mắt nhìn qua tràn đầy một cỗ tinh phong huyết vũ ngoan ngoãn người này thể tích có thể bao lớn nha vẹn vẹn chính là một cái đầu liền to lớn như thế mập mạc đám người không có chỗ nào mà không phải là gấp bội cảm thấy kinh ngạc màu sắc hắn khí tức trên người để cho ta cảm thấy một cỗ phi thường cảm giác không thoải mái dường như dường như sau một khắc ta sẽ bị hắn nuốt mất giống nhau đây rốt cuộc là một cái cấp bậc gì biến hình quái vật mập mạc nuốt nước miếng một cái không cần nói nhiều cái đồ chơi này khẳng định chính là chỗ này một lần quái vật chiều hình thành phía sau làm chủ khẳng định chính là người này hơn nữa thực lực của người này nhất định là ở thập tứ giai ở trên không cần có bất kỳ nghi vấn tờ mờ giờ cái này trường giang làm sao tạo ra nhiều như vậy biến dị quái vật hơn nữa một cái so với một cái yêu nghiệt một cái so với một cái đại một cái so với một cái khủng bố nếu như đồ chơi này tự mình đi công kích chúng ta thử quan căn cứ nói chúng ta đây thử quan căn cứ cái k i a năm mươi thức tưởng cao thật vẫn không cần thiết có thể ngăn cản được giống giống cái này khổng lồ biến hình quái vật lộ ra mặt sông sau đó một đạo đặc thù giống giận âm thanh truyền đến sau đó chính là từng cơn sóng lợn hướng bên cạnh phóng xả mở trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trường giang mặt sông cũng bắt đầu s ô i trào mà ở cái này một cái mập mạ bọn họ cũng đều là nhịn không được lộ ra vẻ mặt thống khổ vàng phân tắc bảo hòa chuyến nhóm màng thai đều phải bị xé diệt giống nhau toàn bộ quá trình liền b ả n g mập cạn bên trong một thế kỷ giống nhau vào giờ khắp này hết thẻ giang bãi trên biến hình quái dị tử bọn họ toàn bộ đều ở lâm vào một mảnh trầm mặc giống nhau thậm chí bọn họ trong đó còn toàn bộ đều quỷ gối giang bãi bên trên giống như là thấy được vua của bọn họ giả giống nhau túi đầu xương thần một màn này tự nhiên mà vậy giống như mập mạp người đều thấy mắt choáng cực kỳ hiển nhiên cái này t r ư ờ n g giang trong cái k i a quỷ dị thân ả n h khổng lồ cực kỳ hiển nhiên chính là quái thú chi vương tuyệt đối là hết thẻ biến dị quái vật q u â chủ、Đi. chúng ta vẫn là mau nhanh tìm m ầ y d o m bi lúc này cái này một lớp biến dị quái vật thực lực đã rất xa nằm ngoài dự liệu của chúng ta chúng ta nhất định phải đem tình huống tưởng tượng trở thành ác liệt nhất bộ dạng c h u dân sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng nói đến mọi người gật đầu cũng không ở này dừng giờ này khắc này ở cái địa phương này bọn họ mặc dù mang theo lại lâu thời gian cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì bọn hắn bây giờ duy nhất nhiệm vụ chính là nghĩ biện pháp đi tìm đến cái k i ê u biến mất ở giang thành bên trong d o m bi đại quân lúc này nếu là có thể đem giang thành bên trong dòm i đại huynh đệ nhóm cho mời đi theo dùng bọn họ quay lại công kích những thứ này biến dị quái vật nói. như vậy thì có thể làm cho bọn họ lẫn nhau trong lúc đó tiến hành một loại tiêu hao nói như vậy cũng có thể thật lớn giảm bớt bọn họ thử quan căn cứ áp lực chúng ta trên thực tế đã sớm nên nghĩ tới lúc này đây biến dị quái vật công kích tuyệt đối là khí thế h u n g hùng dù sao ở nơi này chút biến dị quái vật xuất hiện như vậy một s á t na cái này rang thành bên trong tất cả dòm bị đại quân c ư n h i ê n toàn bộ đều giống như là nói xong rồi giống nhau toàn bộ đều biến mất cái này bản thân liền là một cái phi thường chuyện quái dị hiện nay xem ra rất rõ ràng những thứ này dòm bị đã sớm là đã biết cái này trường giang bên trong cái kia một đầu biến dị quái vật tích trước giờ liền lập tức mai danh nhận tích c h ố n khó có thể tưởng tượng thậm chí ngay cả bảy dọn bị đều sẽ cảm giác được sợ hãi mọi người trong lòng đều viết đầy ngưng trọng màu sắc dọn bị bên trong có dọn bị vương như vậy cực kỳ hiển nhiên ở nơi này chút biến dị quái vật bên trong cũng phải có một cái quái thú chi vương mà hiện bây giờ bọn họ thấy được cái này quái thú chi vương chính là chỗ này một cái mai phục tại trường giang bên trong một cái không biết đến tột cùng là cái quái gì gì đó bọn họ mặc dù đối với một cái này quái thú chi vương bất kỳ tình huống gì đều hoàn toàn không biết gì cả thế nhưng bọn họ chỉ biết một chút đó chính là một cái này quái thú chi vương thực lực của hắn tuyệt đối là phi thường cường đại mập mạp đám người đều là nhân loại trong tinh nguyện nghĩ xong liền làm không có bất kỳ ma kỷ một đám người hạ cái này t h á p truyền hình sau đó chính là lập tức hướng phía giang thành bên trong tới làm điều tra đại đội đại đội trưởng hãn phụ trách giám sát tự nhiên mà vậy không chỉ có chỉ là biến dị quái vật hướng đi trên thực tế bọn họ cũng có giám sát bảy dòm bị hướng đi cho nên nói bọn họ đối với cái này chút bảy dòm bị khả năng chỗ ẩn thân cũng là có một chút hiểu rõ trong khoảng thời gian này chúng ta tìm tòi không ít có liên quan tới bảy dòm bi biết bọn họ những thứ này dòm bị bình thường thời gian thích nhất nhiều ở địa phương nào chu dân mới đầu nói rằng mập mạp người không hề lời nói nhảm trực tiếp theo đối phương một đường điên cuồng đi trước đệ một chỗ chính là ở vào một cái thương thành nhà để xe dưới hầm xác thực mà nói những thứ này dòm bị s ợ tồn ở đại bộ phận địa phương đều là loại này địa phương âm mưu cực kỳ hiển nhiên so với những cái này diễm dương tiên những thứ này dòm bi bọn họ rõ ràng thích chính là tương tự với nhà để xe dưới hầm cống thoát nước như vậy không thấy ánh mặt trời hát cá mà ở m ấ c địa phương giờ này khắp này ở tại bọn hắn muốn đi trước một nhà này trong ga ra tầng hầm nơi đây đã tụ tập ước chừng có mấy ngàn con dòm bi những thứ này dòm bị từng cái từng cái giống như là cá sặc đìn giống nhau toàn bộ đều bị chất đầy ở bên trong trang diện nhìn qua là vô cùng chen trúc mập mạp người lúc đến nơi này chứng kiến cái kia chất đầy toàn bộ trong gaza tầng ầm mất đi phía sau toàn bộ đều là ánh mắt hơi n h a o lại nếu như hướng bên trong làm một điểm đạn lửa lời nói chẳng phải là muốn trực tiếp có thể đem toàn bộ trong gaza tầng ầm tất cả dòm b ị toàn bộ đều một lớp mang đi bất quá cực kỳ hiển nhiên bọn họ hiện nay cũng không có chuẩn bị mấy thứ này ngoan ngoãn mấy thứ này giống như là từng cái dòi bọ thuốc toàn bộ đều nhét vào bên trong đây nên làm sao đem bọn họ hấp dẫn đi ra mập mạp liếp nhìn cái kia trực tiếp c h ặ n lại gaza cửa ra c giờ này khắc này cái này có một đại sóng z o m bi e cực kỳ hiển nhiên đã phát hiện bọn họ thế nhưng những thứ này cơ hội nhưng không có đối với bọn họ có bất kỳ tiến công di ngắm chỉ là đứng tại chỗ thỉnh thoảng phát sinh một ít bất a n rít gào giống giận mà mập mạp bọn họ liền đứng ở bên ngoài địa phương ở một mảnh dưới ánh mặt trời cùng những thứ này tránh ở hắc á m trong dòm bi đại quân tạo thành một cái phi thường so sánh rõ ràng mập mạp chứng kiến những thứ này dòm bi đang đối với hắn đầy bụng không ngừng giống giận nhất thời chính là lắc lư nổi lên trên người của hắn thị ba chỉ nhưng mà mặc kệ bọn hắn thế nào những thứ này ở trong ga ra tầng ngầm g dòm bi ngoại trừ phát sinh bọn họ không cần nóng này giống giận bên ngoài căn bản cũng không có bất kỳ động tác gì chứng kiến như vậy mập mạp là chế nhạo một tiếng trực tiếp chính là lấy ra trường thương trong tay của hắn sau đó chính là đi nhanh sao rơi hương cái kia nhà để xe dưới hầm tới tại nơi bên cạnh tất cả mọi người người lập tức chính là muốn kêu lên hắn đương nhiên là mập mạp đã bắt đầu dùng trường thương trong tay liền như cái kia gió thu c u ố n hết lá vàng giống nhau trực tiếp bắt đầu điên c u ồ n g tàn sát những thứ này trong ga ra tầng ngầm dòm bi ở mập mạp trong tay những thứ này dòm bi những cái này chỉ có như lúa mạch giống nhau thành phiến thành phiến ng đừng sợ những thứ này dòm bị từng cái kinh sợ m u ố n chết c ư nhiên bị những cái này biến dị quái vật dọa cho trốn ở chỗ này căn bản cũng không dám ra đây chúng ta đây còn khách khí làm gì phải biết rằng chúng ta căn bản cũng không có thời gian dư thừa ở chỗ này tiếp tục lãng phí không làm được bên kia rằng trên gành bãi biến dị quái vật đã bắt đầu đối với t h ư quan g căn cứ tạo thành n g uy hiếp cho nên nói chúng ta bây giờ nghĩ hết tất cả biện pháp chính là muốn đem động tĩnh của nơi này làm cho càng lớn càng tốt ta cũng không tin những thứ này dòm bị lao đại cứ như vậy trơ mắt nhìn chúng ta đem tiểu đệ của hắn cho rằng con kiến giống nhau điên của người mập mạp hắn chính là một cái thoạt nhìn đại trí giả ngu tồn tại vào giờ phút này tâm hắn là vô cùng nhắn nhụi lúc này t r à n g diện đối với bọn hắn mà nói là vô cùng nghiêm nghị căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội có thể ở chỗ này tiếp tục lắc đi xuống cho nên mập mạp không nói hai lời trước tiên chính là điên cuồng xuất thủ trong khoảng thời gian ngắn những cái này đưa ra thị trường liệt bàng mập thiêu xi、si、bên phải dối thành phiến thành phiến n g ã xuống căn bản cũng không phải là mập mạp nhất chiêu địch hai trăm cân triệu vân mấy chữ này tuyệt đối không phải k h o k h o a n tự lôi tô vân nhân chứng kiến một màn như thế cũng đều là trong nháy mắt hiệu mập mạp theo như lời ý tứ toàn bộ đều là tới cùng đi đối với những cái này dòm bi điên cuồng xuất thủ nhà này dòm bi bọn họ toàn bộ đều nhét vào những thứ này trong ga z a tầng ngầm thứ nhất là lẫn nhau giữa không gian căn bản cũng không có bao nhiêu m u ố n né tránh cũng căn bản cũng không có né tránh khả năng hơn nữa chính yêu chính là bọn họ thực lực ở mập mạp mặt người trước căn bản liền không chịu nổi mục đích trong ga z a tầng ngầm dòm bi bắt đầu tảng lớn mảng lớn ngã xuống mập mạp trực tiếp chính là ngạnh sinh đích ở dòm bi đại quân bên trong cho xuyên ra một con đường máu nhưng mà mập mạp biểu tình lại là vô cùng ngưng trọng hắn không thèm để ý mình có thể rết bao nhiêu dòm bi những thứ này dòm bi toàn bộ đều là phá hôi riết nhiều hơn nữa cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì bọn họ chân chính để ý ở chỗ bọn họ như vậy hành vi có thể hay không hấp dẫn những thứ này dòm bị chú ý để cho bọn họ toàn bộ đều ly khai cái này nhà để xe dưới hầm không cho bọn họ tiếp tục có đầu rút cổ ở chỗ này chỉ có dẫn x a xuất động dưới tình huống bọn họ mới có thể để những thứ này b ầ y dòm bị đối với những cái này biến dị quái v ậ t phát động tiến công tiến hành quái dày chu dân mấy người cũng đều là điên cuồng công kích không ngừng tiêu diệt một lớp tiếp lấy một đại sóng dòm bị rất nhanh thì nguyên bản nét tràn đầy trong gaza đã có một mạng lớn dòm bị toàn bộ đều nga xuống mọi người ngạnh sinh sinh đích mở một đường máu tới nơi này nhà để xe dưới hầm hạ tầm ở nơi này trong gaza tầng hầm ngừng lại một đống lươn xe các loại mẹ xe đépn những thứ này đặt ở ngõ t h ấ t phía trước xem như là trung sản giai cấp mới có thể lái nổi xe ở nơi này trong gaza là một mảng lớn tiếp lấy một mảng lớn dường như giống như là bảo mẫu mua thức ăn xe giống nhau vô cùng bình thường thậm chí trong đó còn có hết mấy chiếc màu da cam xe thể thao nhìn vi thường đẹp trai xe vẹn ngoài cực kỳ hiển nhiên những thứ này đều là ở mặt thế phía trước làm cho vô số người cũng vì đó hâm mộ và ghen ghét là mùa ựa ini hay hoặc giả là phe gia di thế nhưng giờ này k h ắ c này bọn họ cứ như vậy an an l ặ n g lặng nằm nơi đây không có bất kỳ người nào sẽ thêm đi xem bọn họ nhìn lần thứ hai mập mạc ánh mắt ở nơi này chút g i ò m bỉ trên người không ngừng tìm kiếm hắn đứng ở tô vân nhân trước mặt làm toàn bộ tiểu đội ngũ bên trong sắc bén nhất cái kia một cây vũ khí mà tô vân thì là đứng ở mập mạc phía sau nhìn cái kia mập mạc h ổ so với giày rộng sau lưng nội tâm của hắn bên trong cũng là tràn đầy an toàn cảm giác mà ở tô vân một bên thì là đứng độc vương đám người bọn họ trận hình vẫn như c ũ mà lại chính là đem tô vân cấp ba ở trung tâm nhất một lớp tàn sát biểu tình của tất cả mọi người có thể nói đều là phi thường v mọi người đều vô cùng rõ ràng lúc này đây bọn họ tới nơi này chủ yếu nhất ở chỗ này tàn sát bao nhiêu dòm bi không có có bất kỳ ý nghĩa gì những thứ này dòm bi cũng không có quá mức bị ối á cái này đều không dám ra ngoài mập mạp ở phía trước đại khai đại hợp vô luận từ chỗ nào hướng hắn bên này xông lại toàn bộ đều tuyệt đối không phải hắn nhất chiêu chế địch hơn nữa vừa lúc đó ở nơi này trong ga ra tầng ẩm truyền đến một đạo không gì sánh được rít gào trầm trầm âm thanh sau đó chính là ở ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện một người dáng dấp phi thường quái dị kỳ giống chứng kiến cái này một cái hình thù kỳ lạ chủ mập mạp nhất thời chính là nhãn thần sáng lên ngược lại là âm thầm hoan hỉ. cái này đại ngoạn ý nhi chắc là cái này một đoàn dòm bi lao đại a mập mạp sẽ không phản kích trực tiếp chính là hướng đối phương tới tốc độ của hắn phi thường nhanh trực tiếp chính là tay cầm trường thương hướng một cái kia kỳ đi t r ù n g quá khứ cái này một cái kỳ đi loại thực lực cũng rất là bất quá có trường thập tam giai tồn tại bất ngờ chính là tương tự với tiểu đầu mục một dạng tồn tại chắc là nơi này vương giả thế nhưng ở trước mặt mập mạp hắn cư nhiên không phải là đối thủ trực tiếp bị mập mạp dùng trường thương trong tay lập tức xuyên thủng đối phương đầu đâu trong sát na tiên huyết phổi h a cái này vẫn kỳ đi trùng trực tiếp bị cắm vào trường thương bên trên thân thể của đối phương rút ra hai cái sau đó biến thành một cỗ thi thể đại lượng tiên huyết theo mập mạp trường thương bên trên không ngừng chạy xuôi xuống tới mập mạp rút về trường thương của mình sau đó chính là đem đối phương tinh thạch được đào lên sau đó lại là giết chết còn lại một ít phá hôi sau đó nhất hỏa nhân chính là rút lui lui ra ngoài cái này trong ga z a tầng ầm vẫn như cũ còn có gần nghìn chỉ z o m bi e coi như mập mạp thực lực bọn hắn cường hãn lấy mấy người bọn hắn thực lực giết cũng phòng c h ừ phải hao phí một đoạn thời gian cho nên bọn họ rõ ràng giết chết chỗ này tiểu đầu mục sau đó trực tiếp quả đoán rời khỏi nơi này đi rời khỏi nơi này trước sau đó đi tới một chỗ nhất hỏa nhân dồn dập đều là rời khỏi nơi này mà những cái này nguyên bản tuyển t r ạ c h quy tắc bất động z o m bi e không còn có tiếp tục n g ố c tại chỗ mà là từng cái chủ động xuất kích siêu mập bọn họ bên này truy đánh tới chứng kiến như vậy một cái mập m ạ n người không chỉ có không có bất kỳ bối rối chi tắc ngược lại là nói thầm một tiếng tốt quả nhiên những thứ này dòm bị đầu mục của bọn họ vừa chết sau đó những thứ này dòm bị liền toàn bộ biến thành thiết cốc lốc giờ này k h ắ c này chứng kiến chúng ta đám người kia làm sao có thể sẽ còn tiếp tục đợi tại chỗ phía trước bọn họ sở dĩ tốc độ như rùa ở bãi đỗ xe bên trong không chịu đi ra cũng là bởi vì có như vậy một cái kỳ đi trồng ở phía sau đã không chế bọn họ mọi người chứng kiến những cái này từ trong ga ra tầng ngầm lao ra dòm bị không chỉ có không có lộ ra bất kỳ sợ hãi màu sắc thậm chí còn có điểm muốn cười rồi mới lưng a đây mới là bọn họ quen thuộc dòm b ị đại huynh đệ nếu không quang trốn ở cái này trong ga ra tầng ngầm giống như một cái chuột mùi dạng bọn họ thật vẫn vô cùng xa lạ không có thói quen mọi người không có bất kỳ dừng lại trực tiếp chính là đi ra ngoài bọn họ sau đó chính là hướng cái thứ hai khả năng có dòm bị chỗ ẩn thân địa phương tới cái thứ hai địa phương là một chỗ bỏ hoang lặn bấy lâu chương á i này lạn vi lâu bên n lâu ạ vi c đều lầu, qua là là nhà một ít thể thiên bỏ hoang nhà lầu. nhìn qua chỉnh h cũng ớ n cùng nấy này, n g giờ về vô cùng âm giờ này khắp này. ở i à bốn i bỏ trăm tám mươi tám trung đội trưởng nhìn ra được các người điều tra đại đội đích sắc không có lời biếng mà là toàn bộ đều xuống khổ công phu những thứ này dữ liệu vô cùng chuẩn xác mập mạc ở nơi này khen một câu c h u minh sau đó chính là ngựa không ngừng v à trực tiếp xung ố q u a ở sau lưng của bọn họ còn có một đại ba z o m bi e đang, đang điên a n g đ cùng đuổi theo xem ra cái chỗ này khẳng định cũng là có một cái tiểu đầu mục các loại mánh khỏe tồn tại nghĩ biện pháp trước tiên đem những cái này tiểu đầu mục tìm cho ra sau đó ngay đầu tiên tiêu diệt nó sau đó liền lập tức ly khai cái chỗ này nơi đây không thích hợp ở lâu chúng ta thời gian bây giờ vô cùng quý giá ở lâu một phút thời gian như vậy thử q u a n căn cứ bên kia gặp phải nguy hiểm sẽ nhiều mấy phần mập mạp vừa nói một bên chính là trước tiên t r ư ờ n g thương trong tay của hắn trực tiếp chính là đem cái kia lạn vĩ lâu bên trong một mảng lớn g i ò m bị toàn bộ đều đem thả đến cái này một cây trưởng thương đó cũng không phải là vật tầm thường Có thể nói thể mập mạp t r ê nhất người mã đương tiên tô vân đám người theo sắt ở tại phía sau dồn dập cũng đều là đối với chả bắt đầu dòm bi độc vương lúc này cũng biểu hiện ra hắn làm độc hành một người cực dài ba chỗ của đạo làm một chuyên môn dùng để đánh vậy công kích dị năng giả hắn liệp sắt tốc độ có thể nói so với mập mạp đều luôn khủng bố ba phần những cái này hắn là muốn từ cánh hướng bọn họ đột phá v ò n g đây chỉ mong căn bản cũng không có tới gần hắn liền trực tiếp bị hắn đ ộ c hệ dị năng cho dồn dập đánh ngã tìm được rồi ở cái địa phương này chu dân lập tức hô lớn mập mạp liếc mắt tới quả nhiên liền thấy một cái cổ quái kỳ đi trùng một cái này kỳ đi trùng giống như là một con chi chu giống nhau treo ở cái kia trên vách t ư ợ n g xem ra cái này điều tra đại đội xác thực không phải là người nào có thể làm tối thiểu giống như mập mạp ta đây trùng mắt cận thị là không có khả năng làm tìm người hoàn toàn chính xác có ngươi cái này sở ai đỡ man một dạng kỳ đi trùng đều bị ngươi cho một xem phát hiện mập mạp là từ trong thâm tâm bội phục không nói khác cái này trinh sát đại đội tại tìm kiếm mục tiêu bản lĩnh bên trên đích thật là trải qua đặc biệt chọn lựa mập mạp không nói thêm nữa phát hiện mục tiêu sau đó trực tiếp chính là chủ động x u n g phong đi trường thường trong tay chính là hướng cái kia một con sở hải đờ man một dạng ngược lại treo trên vách tường kỳ đi trùng liệm s á t đi sau mấy hiệp mập mạp trực tiếp liền vạn quân trong bụi d ậ m lấy địch thủ cấp giết chết đối phương sau đó mập mạp không có bất kỳ ăn ý lấy đi đối phương tinh thạch sau đó chính là lui lại toàn bộ tràng diện còn lại những cái này phổ thông dọn bị gian thi bọn họ sẽ không có bất kỳ tham、lam. đương nhiên như là những thứ này cấp bậc rất cao d ò m g bì như vậy bên trong cơ thể của bọn họ tinh thạch tự nhiên mà vậy sẽ không cứ như vậy bạch bạch lãng phí nếu không chẳng phải là bạo liễm tiên vật mọi người thấy mập mạp lại một lần nữa đắc thủ sau đó dồn dập đều là phi thường ăn ý trực tiếp lui lại mà bọn họ vừa đi sau đó những thứ này lạn vĩ lâu bên trong d ò m g bì cũng tự nhiên toàn bộ đều theo mập mạp người v ẩ t ra ở mập mạp người phía sau điên cùng truy trì lấy bị chúng ta hấp dẫn tới được d ò m g bì đã đầy đủ nhiều rồi còn như vậy hấp dẫn đi xuống đối với chúng ta mà nói cũng là có ảnh hưởng trực tiếp trước tiên đem bọn họ cho kéo đến giang bãi bên kia sau đó chúng ta lại đi tìm một chút một lớp mập mạp bọn họ hiện tại thì tương đương với là chơi game dụ ợ u q á i giống nhau có một cái cực hạn cực kỳ hiển nhiên ở tại bọn hắn sau lưng cái này mấy ngàn cái g i ò m bi số lượng đã nhiều vô cùng không thích hợp tiếp tục lại hấp dẫn g i ò m bi cho nên làm cho lúc đó quyết định lập tức mang theo cái này sáng sớm bên trên thi chiều giang bãi v ọ t tới trang diện tự nhiên là không gì sánh được đồ sộ một đoàn g i ò m bi đuổi theo mập mạp người tự nhiên mà vậy không phải người tầm thường trực tiếp giống như là chơi diều giống nhau mang theo như thế một đại sóng dòm bi hướng giang bãi vào tới rất nhanh bọn họ đi tới giang bãi bên này nhất thời lại giọng điệu những cái này biến dị quái vật vẫn còn đang chỉ bất quá số lượng so trước đó muốn càng nhiều một cái hầu như chính là tăng lên gấp đôi mập mạp người chứng kiến một màn như thế không nói hai lời chính là một cái cái lấy ra tín hiệu thương hướng phía bầu trời chính là bắn mấy trận trong nháy mắt thanh â m trói thai chính là mở rộng phát ra quang mang tín hiệu đạn từ từ lên không sau đó chu dân nhân lập tức chính là rời khỏi nơi này hướng bên cạnh vật kiến trúc bên trong vào tới mấy cái này tản ra r ư u nhãn quang mang tín hiệu đạn liền bàng mập thiểu sợ hãi càng đệ ra giống nhau ở ánh mắt mọi người phía dưới đi tới không kèm theo từ từ bay lên không tín hiệu nó còn có thể phát sinh một đạo phi thường thanh âm trói thai trong khoảng thời gian n g ắ n cái này một viên tín hiệu đạn lập tức chính là hấp dẫn cái kia giang bãi bên trên rất nhiều sắt biên giới quái vật ánh mắt bất quá bọn họ những thứ này biến dị quái vật cũng không có bất kỳ rối loạn chỉ là một cái đều ngẩng đầu nhìn cái này tín hiệu đạn cực kỳ hiển nhiên một màn như thế là phi thường quái dị bất q u á mập mạp người sớm đã biết tại nơi trường giang bên trong tồn tại một đầu có thể khống chế những thứ này biến dị quái vật của quái, quái thú chi vương những quái vật này cực kỳ hiển nhiên bọn họ giống như là quái thú kia chi vương bên người quân đội giống nhau không có được quái thú chi vương mệnh lệnh những quái vật này hẳn là vô luận trước mắt của bọn họ xảy ra một ít gì dạng ý đồ bọn họ đều tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ bất b quá ọ nhưng ọ mặc dù sẽ suy không hành động thiếu suy nghĩ, h động n này chút g i ò m bị đại huynh đệ cũng sẽ không bọn họ bị mập mạp người câu dẫn đến rồi nơi này ánh mắt lại toàn bộ đều theo cái kia tín hiệu cái kia bay vụt đi qua phương hướng cầu đi cái nhìn này bọn họ nhất thời liền thấy xa xa sang bãi bên trên ngay ngắn có thứ tự biến dị quái vật trong sát na tràng diện này giống như là học sinh kia nhóm đến chưa dọn cơm giống nhau toàn bộ đều là siêu nhà ăn v ọ t tới nguyên bản những cái này theo sát mập mạp đám người dòm bì đều vào tới ngẫu nhiên có như vậy mười mấy con dòm bi vẫn là không tha thứ chiều mập mạp bọn họ chỗ ở vật kiến trúc vào tới nhưng sau m ộ t k h ắ c những thứ này không có mắt dòm bi tự nhiên mà vậy cũng toàn bộ đều bị mập mạp người cho dễ như t r ở bàn tay hiểu rõ còn lại đại bộ phận dòm bì toàn bộ đều chính như mập mạp đám người sở kế hoạch như vậy hướng những cái này biến dị quái vật, quá vật mặc dù nói cái khác cấm ngay ngắn có thứ tự tụ tập ở nơi này hàm bên trên tựa hồ là đang cùng đợi cái gì mệnh lệnh nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ sẽ ở tại chỗ chờ chết chờ đấy những thủ trưởng này qua đây cho nên ở nơi này chút g i ò m bị như vậy tấn công trong nháy mắt đó những thứ này biến dị quái vật cũng dồn dập đều là mở ra bọn họ n a n h bướt dùng trên người bọn họ không gì sánh được sắc bén khéo ăn khéo nói đem các loại g i ò m bị toàn bộ đều cho xe rách nếu bàn về đơn đà độc đấu lời nói những thứ này g i ò m bị thực lực khẳng định không phải những thứ này biến dị bọn quái vật đối thủ thế nhưng thay vào đó chút g i ò m bị số lượng không ít m ặ cực kỳ h ô hiển nhiên bọn họ đều vô cùng rõ ràng chỉ cần liền dựa vào cái này mấy ngàn cái dòm bi căn bản là không tạo được quá phiền t o á i lớn bọn họ nhất định phải liên tục không ngừng hấp dẫn càng nhiều hơn dòm bi đến đây ngược lại dòm bi loại vật này ở giang chừng bên trong còn nhiều mà hơn nữa bọn họ còn có chu dân một cái như vậy bản đồ sống ở bên người của bọn họ tìm tự nhiên mà vậy hiệu suất là cao nhiều mà cùng lúc đó ở một bên khác thử quang căn cứ trên thành tường lục dũng đám người đều là thần tình thâm túy h nhìn viết phương rất nhanh chu khải chính là đi tới bên người của hắn chu khải không có bất kỳ lời nói nhảm trực tiếp chính là ở trước mắt bao người đem một cái k i a thu video video dễ c t đờ đưa cho mớn ư người mớn ư người nghi ngờ nhìn thoáng qua chu khải tựa hồ có hơi khó hiểu nhưng cũng là hai tay nhận lấy vẹn vẹn chính là như vậy trong nháy mắt kế tiếp vẻ mặt của hắn trở nên trước nay chưa có ngưng trọng sau đó hắn chính là như vậy trong tay cái này vi d e o d ễ cốt đờ g a o cho trên thành tường mỗi người mọi người nhìn một vòng sau đó không khí bên trong là hơn ra khỏi mấy phần ngưng trọng màu sắc lại còn có loại này sự t ì n h lục dũng biểu tình trước nay chưa có ngưng trọng mặc dù nói lúc này đây trên thực tế mỗi người bọn họ đều đã làm xong hết t h ể chuẩn bị căn bản cũng không có bất kỳ sơ xuất thế nhưng bọn họ kết quả là phát hiện mình dường như y nguyên vẫn là đối với một lần này biến dị là lạ thú chiều tạo thành hiệu không đủ nhìn như vậy tới lúc này đây quái thú chiều chật xuất hiện xa xa so với chúng ta tưởng tượng muốn càng thêm phức tạp cái này ở trường giang bên trong quái vật kia rốt cuộc là một cái đồ vật như thế nào thực lực của hắn lại có mức độ như thế nào chu khải lắc đầu cụ thể là vật gì chúng ta cũng không biết bất quá chúng ta đã cho hắn lấy một cái tên là quái thú chi vương quái thú chi vương lục dũng lẩm bẩm nói một tiếng sau đó hắn cảm thấy tên này vô cùng chuẩn xác hơn nữa hiện nay cũng không phải lo lắng cho người này đặt tên thời điểm một lần này quái thú chiều xa xa nếu so với bọn họ tưởng tượng càng thêm khủng bố hắn lập tức chính là chuyển xuống tiếp làm cho mọi người đều nghiêm khắc phong tỏa tầng này tin tức tối thiểu không thể làm cho quái thú chi vương sự tỉnh chuyển khắp toàn bộ thự quan căn cứ nói như vậy nhất định sẽ tạo thành có chút khủng hoảng đừng xem giống như bây giờ thự quan căn cứ cái kêu mọi người đều mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng tất cả mọi người nhãn thần bên trong đều tràn đầy một cỗ qua r ờ i lục khí thế chưa từng có từ trước tới nay nhưng n à y hết t hệ tất cả đều là xây dựng ở hai phe địch ta sở hữu đánh một trận bình đẳng trụ cột bên trên một ngày thực lực của đối phương xuất hiện nghiền ép ưu thế như vậy t h ử quan căn cứ bên này rất có thể sẽ xuất hiện tan tác s u thế điểm này điểm này cho dù là không có tận mắt nhìn thấy ra một con quái thú chi vương lục dũng hắn đều là vô cùng rõ ràng t h ử quan căn cứ trên thành tường tất cả mọi người chiến đấu cảnh giới đều đã tới vô tiền khoáng hậu đ i n h phong cái kia một bên khác mập mạc bọn họ cũng không có nhàn rỗi không ngừng đi câu dẫn cái kia từng đợt tiếp theo từng đợt g i m bi không ngừng đi đối với biến dị quái vật phát động đánh bất ngờ dùng cái này tới không ngừng suy yếu những thứ này biến dị quái vật thực lực thật đúng là đừng nói mập mạp đám người cách làm như thế hoàn toàn chính xác đưa đến phi thường hiệu quả rõ ràng thế nhưng mập mạp người đều vô cùng rõ ràng đây chỉ là như mối bỏ b i ể n mà thôi căn bản cũng không là đủ cải biến cuộc chiến đấu này căn bản tính nếu muốn thay đổi cuộc chiến đấu này căn bản tính dựa vào bọn họ như vậy hành vi giống như là xảy ra một hồi rừng rậm h ỏ a t hai mà bọn họ không ngừng dùng trong tay nước khoáng đi dập tắt lửa giống nhau căn bản cũng không có quá lớn ý nghĩa duy nhất có thể làm chính là cuộc kế tiếp mưa xối xả làm cho trận này rừng dậm hỏa thai từ đó bị phúc diệt mà ở hiện nay đối với mập mạp mà nói có thể x ư n g là mưa như thác đ ổ đồ đạc tự nhiên mà vậy chính là ở giang thành bên trong dòm bị lao đại cái kia một đầu không biết trốn ở nơi nào dòm bị vương cái này dòm bị vương không khỏi cũng quạt mật bị ộ i a chúng ta đều đã đem thủ hạ của hắn ẩn thân ha hổ một tên tiếp theo một tên cho h ắ n diệt người này hoàn toàn chính là đóng cửa không ra a mập mạp đám người chân mày đều n h ă n lại cái này một đầu dòm bị vương thật là quá mức bị ổi cứ nhiên sợ tới mức này mặc dù nói quái thú chi vương bên kia đích sắc đã là hiện ra một lo t cũng vừa lúc đó đông nhiên từ đằng xa truyền đến một đạo mất đi giống giận âm thanh một bộ kia thanh em đặc biệt chấm thấp lập tức để mập mạp người lập tức nghiêng đầu nhìn sang bọn họ ở trong trước mắt hầu như cũng biết đây là giỏm bị giống giận mà không phải đến từ biến dị quái vật giống giận lẫn nhau giữa giống giận mặc dù nói có khác biệt rất lớn nhưng trên thực tế giỏm bị giống giận cùng biến dị quái vật giống giận vẫn có tranh lệch rất lớn biến dị quái vật giống giận âm thanh như vậy cũng không sẽ kéo dài lâu lắm mà g dòm b ị giống giận bọn họ lại thường thường đều sẽ duy trì liên tục thật dài thời gian thậm chí có thời điểm vẫn là phơi bày một loại liên tiếp trạng thái nghe thế gầm lên giận dữ mập mạp người không chỉ không có bất kỳ sợ hãi màu sắc ngược lại vẫn là mặt lộ vẻ vui mừng cái này một giống giận bên trong tràn đầy vô hạn bức cách cùng bà khí có thể phát sinh loại này tiếng têu khẳng định không phải tầm thường g dòm b ị chẳng lẽ nói một con kia g dòm bị vương tổng coi bằng lòng đi ra mập mạp người lập tức chính là mặt lộ vẻ vui mừng bọn họ đối với là với nhau n h ã sau đó chính là dồn dập đi tới một bên kiến trúc đ chỉ có đứng ở chỗ cao nhất bọn họ tự nhiên mà vậy cũng có thể nhìn càng thêm xa nhất hỏa nhân không có bất kỳ mà kỳ động tác lanh lẹ đi tới một tòa cao ốc bên cạnh đỉnh ở chuyện của bọn họ bên trong quả nhiên có thể chứng kiến xa xa có một mảng lớn thân ảnh màu đen từ đằng xa trùng trùng điệp điệp mà đến cái này một mảng lớn bóng đen số lượng đều ở đây số ít tối thiểu cũng có hơn và nhiều liền bàng mập tiêu vi nao lê thất dối nước thủy chiều đen kịt từ đằng xa tịch xa tới cứ nhiên lập tức xuất hiện nhiều như vậy do bi lẽ nào chúng ta thật là chọc tổ o n g vỏ vẽ đem dọn bị vương hấp dẫn tới rồi sợ cái gì ước gì hắn đi ra hắn đi ra nói chúng ta có thể bắt hắn cho l ử a gạt đến giang bãi bên kia đi mập mạp đều là ước gì tới chính là dòm bị vương viễn chỗ cái kia một mảng lớn màu đen đêm khuya rất nhanh thì là từ xa xa đằng đằng sát khí mà đến ở tầm mắt của hắn bên trong bọn họ có thể thấy rõ ràng cái kia đứng mui chịu x ạ o chính là một cái nhìn qua phi thường cổ quái dòm bi cái này dòm bị thân thể đồ sộ lưng hùm vai gấu ngoại trừ này bên ngoài ở trên người hắn cũng không có một ít l o ẹ i l o ẹ i đồ đạc thường thường nhìn qua giống như là một cái nhìn qua cao lớn vô cùng nhân loại giống nhau chỉ bất quá từ thân thể hắn trên người tản mát ra một cỗ khí tức lại loáng thoáng cụ bị trái cây rừng không gì sánh được hung hãn khí tức chứng kiến cái này một cái thân thể khôi ngô mập mạp người không có chỗ nào mà không phải là nhãn thần sáng lên cực kỳ hiển nhiên đây chính là ở tại giang thành bên trong giỏ b ỹ vương